Chương 377, Tuyết Sơn Bạch Hồ, chương 377, Tuyết Sơn Bạch Hồ. Trương Kỳ Lân đại đao trực tiếp chặt trên mặt đất, níu chặt hai hàng chân mày lại, nhưng hắn cũng không có nhiều lời, chỉ là nhìn cách đó không xa, Tần Mặc hướng phía Tần Mặc gật đầu một cái. Tần Mặc cùng Trương Kỳ Lân bắt đầu tiến hành hai mặt giáp công. Dù là cái này Tuyết Sơn Bạch Hồ tốc độ phản ứng tương đối nhanh, hắn vậy không có cách nào chống cự được hai người kia hai mặt giáp công quả nhiên cũng không lâu lắm, Tần Mặc thì một kiếm chặt tới cái đó trên người Tuyết Sơn người Tuyết Sơn xuất hiện một ít dịch, tích này, bên trên. Có thể là màu đỏ cùng màu trắng tương đối bắt mắt, cho nên mọi người cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, tần mặc cùng Trương Kỳ lân tốc độ vậy thật là đáng sợ đi. Nếu là bọn họ những người này đi đối phó con kia Tuyết Sơn Bạch Hồ, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Một bên khác Trần Tứ ra cũng là có một đánh được rồi, hắn ngay lập tức đứng người lên hướng phía cái này Tuyết Sơn Bạch Hồ tập đánh tới. Tất nhiên tần mặc cùng Trương Kỳ lân đều đã xuất thủ, vậy hắn thì không có lý do tiếp tục chờ đợi ở đây. Tần Mặc vậy nhìn thấy Trần Tứ Gia như vậy, vừa vặn trước lúc này Tần Mặc không chút gặp qua Trần Tứ Gia ra tay, lúc này cũng có thể thật tốt quan sát một chút, vạn chờ tới khi phía sau bọn hắn hai bên thật sự dậy rồi mâu thuẫn cái gì, trong lòng của mình cũng coi là có phổ. Trần Tứ Gia nhanh chóng đi tới Tần Mặc cùng Trương Kỳ lẫn bên cạnh. Cũng không lâu lắm, Trần Tứ Gia trong tay thì xuất hiện một viên bi, cái này viên bi hướng phía cách đó không xa Tuyết Sơn Bạch Hồ, đánh qua đánh tới cái đó trên người Tuyết Sơn Bạch Hồ, Tuyết Sơn Bạch Hồ thì hướng đến phía sau tìm tới, nhưng cũng mai móng của nó là tương đối sắc bén, hắn trực tiếp lay nhìn mắt Tuyết Rất nhanh tốc độ của hắn thì chậm lại, hắn một bật lên thì hướng phía Trần Tứ Gia nhảy đi qua. Trần Tứ Gia hừ lạnh một tiếng, theo trên người mình lấy ra cựu trảo câu hướng phía cái đó Tuyết Sơn Bạch Hồ bắt tới. Cựu trảo câu trực tiếp bắt được Tuyết Sơn Bạch Hồ cái đuôi phía trên, cái này Tuyết Sơn Bạch Hồ thể lực kỳ thực đã bị Trần Mặc cùng Trương Kỳ Lân cho tiêu hao không sai biệt lắm, cho nên bị bắt lại lần này, hắn thì phát ra hét thảm một tiếng, ngã trên mặt đất. Nhưng thì bởi vì cái này cựu trảo câu trở nên lòng bắt đầu chuyển động, cái đó Tuyết vội vàng nhảy tới một bên khác trên một tảng đá mặt. Hắn quay đầu nhè răng trợn mắt trợn mắt nhìn dưới đáy những người này, những người này thật sự chính là chết tiệt, bắt hắn cho đánh bị thương thành bộ dáng này. Thì sau đó một khắc, cái đó Tuyết Sơn Bạch Hồ thì hướng phía Tần Mặc đánh tới, thế nhưng Tần Mặc trong mắt lại mang theo một tia cười lạnh. Nói thật, Tần Mặc căn bản cũng không có bắt hắn cho để vào mắt. Tương kích trường không, to lớn diều hâu xuất hiện ở Tần Mặc trước mặt, này con diều hâu hướng phía cách đó không xa Tuyết Sơn Bạch Hồ đánh qua, diều hâu đi tới Tuyết Sơn Bạch Hồ bên cạnh, thì há to miệng, hướng Sơn Bạch Hồ đi qua. Tuyết Sơn Bạch động cái đuôi của mình, tung chốc đánh vào cái này, diều hâu trên miệng, cái này diều hâu thì là hướng phía phía sau càng ngã tới. Nhưng tốt tại cái này diều hâu là Tần Mặc dùng sức mạnh ngưng tụ ra, hắn có thể tùy tiện bị Tần Mặc cho không chế. Cái này diều hâu đánh tới trên người Tuyết Sơn Bạch Hổ, Tuyết Sơn Bạch Hổ ngã trên mặt đất. Tần Mặc nhíu mày, nhưng mà Tần Mặc cũng không có nhiều lời, chỉ là lại nhìn một bên khác hai người. Đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, ngày này thượng lại bắt đầu tuyết bay, vạn nhất nếu là chờ một lát nữa, nói không chừng tuyết này sau đó càng lúc càng lớn, đến lúc đó chúng ta muốn rời khỏi, đây cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Chần tứ ra vậy biết mình không thể lại tiếp tục thăm dò tần mạc cùng Trương kỳ Lân thực lực. Dù sao hiện tại hắn đối với tần mạc cùng Trương kỳ Lân cũng đã hiểu rõ không sai biệt lắm, mặc dù nói có thể vậy xác thực bại lộ bản lãnh của mình, nhưng mà không sao, rốt cuộc hiện tại bọn hắn mọi người là đối tác. Lỡ như phía sau thật sự có chuyện gì muốn chống lại, vậy hắn cảm thấy mình cũng là có sức đánh một trận. Nhưng hắn không biết là, kỳ thực tần mạc chỉ là phát huy ra 2 phần 10 thực lực, như tần mạc thật sự sự xuất toàn lực lời nói, cái đó Tuyết Sơn Bạch Hồ căn bản là không có cách, tại tần mạc trong tay kiên trì bà chiêu. Ba người bọn hắn cứ như vậy từng bước ép sát cái đó Tuyết Sơn Bạch Hồ, rất nhanh liền không kiên trì nổi. Hắn đã trên mặt đất. Tần Mặc chớp chớp, mặt mày bên trong mang theo một tia cởi lạnh, thế nhưng Tần Mặc cũng không có nói nhiều như vậy. Đinh, tiêu diện sinh vật mộ việt thành công, lấy được được thượng, nhanh nhẹn 10, thể lực 10, lực lượng 10, tinh thần 10. Mập mạp trong mắt lóe lên cảnh giác nét mặt, trước đó hắn đúng là hoài nghi đến Trần Tứ Gia trên đầu, nếu như là chuyện lúc trước toàn bộ đều là Trần Tứ Gia làm, kia Trần Tứ Gia có phải hay không hộ giết người diệt khẩu a? Bạn tử nhìn Tần Mặc, Tần mạc thì là về tới đội ngũ bên trong, bản tử thừa cơ đi tới, Tần Mặc bên cạnh nhỏ giọng hỏi đến: "Ngươi cảm thấy lấy ngươi cùng Trương Kỳ Lân thực lực đánh thắng được hay không Trần Tứ Gia à? người cho rằng đâu? Tần Mặc trực tiếp hỏi ngược một câu, Bản Tử trầm mặc một chút thì nói với Tần Mặc: "Ta trước đó hoài nghi chuyện này là hắn làm, vạn nhất nếu là thật là hắn, vậy hắn có thể hay không ra tay với ta à? đương đương lúc hai người các ngươi có thể phải thật tốt bảo hộ ta một chút." Tần Mặc bỗng chốc bật cười, hắn không ngờ rằng Bản Tử đã vậy còn quá thú vị. "Yên tâm đi, nếu là đối phương thật sự dám ra tay với ngươi, vậy ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi, ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy." Tần Mặc vỗ vỗ bả vai của Mập Mạp, chủ yếu là Tần Mặc cảm thấy Mập Mạp căn bản chính là lời nói vô căn cứ, cho nên Tần Mặc mới sẽ như vậy chắc chắn. Bản tử thở phào nhẹ nhõm đáp một tiếng, lúc này mới lại nhìn cách đó không xa Trần Tứ gia, Trần Tử gia cũng vừa tốt nhìn chăm chú Trần Mặc, cho nên cùng bàn tử liếc nhau một cái. Bàn tử trong lòng lộn bội một chút, vội vàng như không có chuyện gì xảy ra đưa ánh mắt đặt ở một bên khác. Lô Thiên Chân nhíu mày, thế nhưng Lô Thiên Chân lại cũng không nói gì thêm, tất nhiên cái đó Tuyết Sơn Bạch Hồ đã bị bọn hắn giải quyết, bọn hắn cũng nên tiếp tục lên trên đi nha. Trần Mặc nhìn một bên khác Kim Phẫn tử. Các người bên này đi thêm về phía trước đi, có phải hay không còn có thể gặp lại nguy hiểm gì a? Kim Phẫn tử ngay lập tức gật đầu một cái, đúng là bộ dáng này Cho nên hắn cũng không thể lừa gạt Tần Mặc, chỉ có thể như thật bằng giao, chỉ có dạng này hắn mới có thể bảo trụ tính mạng của mình. Phía sau khẳng định là còn có cái khác dã thú hay là những vật khác đến tập kích chúng ta, chỗ lấy các ngươi mọi người chuẩn bị sẵn sàng, có thể dọc theo con đường này chúng ta cũng gặp được nguy hiểm. Bằng không trước đó kia một đội ngũ cũng không có khả năng thì dễ dàng như vậy chết ở chỗ này. Tần Mặc đáp một tiếng, Tần Mặc cũng không có nhiều lời nữa, chỉ là lại nhìn bên cạnh mấy người. Tất cả mọi người cẩn thận một chút. Tần Mặc lời này là cho mình thân cận, mấy người này nói, thân cận mấy người này vậy đều tương đối nghe Tần Mặc lời nói, cho nên bọn hắn cũng đáp một tiếng chương 378, vò đá mẹ không sợ rơi, chương 378, vò đá mẹ không sợ rơi. Chân tứ gia nhìn trăm chú đại gia hỏa, đã như vậy, vậy chúng ta thì tiếp tục lên đường đi. Nói xong hắn thì nhìn kim tuật tử, kim Thuận tử vậy tự giác đi tại phía trước, cho bọn hắn mọi người dẫn đường. Vừa mới tần mặc mấy người bọn hắn động thủ lúc, A Ninh là luôn luôn ở bên cạnh nhìn, nghĩ nửa ngày, A Ninh hay là chuẩn bị rời khỏi nơi này, hắn hướng phía một bên khác thời điểm ra đi, Nô Thiên Chân là nhìn thấy. Nô Thiên Chân đưa ánh mắt đặt ở trên người tần mặc, nhỏ giọng hỏi đến nói: "A Ninh vì sao đột nhiên phải rời khỏi nơi này a?" Hắn tự mình một người đi hội sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Tần Mặc hiểu rõ Nô Thiên Chân người này luôn luôn đều là tương đối thiện lương, hắn sẽ quan tâm cái này vậy rất bình thường, cho nên Tần Mặc liền nhỏ giọng hồi phục, không cần phải để ý đến nhiều như vậy, hắn thực lực của người này cũng là thật không tệ, nếu quả như thật gặp được nguy hiểm gì, hắn hẳn là cũng có thể chống lại một hai lại nói, hắn cũng không phải chúng ta một nhóm người này, quản hắn nhiều như vậy làm gì chứ. Nô Thiên Chân cảm thấy Tần Mặc lời này cũng không có sai, hắn đáp một tiếng thì hướng thẳng đến phía trước đi đến. Mặc vậy đi theo đám bọn hắn đại bộ đội tiếp tục hướng mặt trước đi, cứ như vậy đi qua, không có bao lâu thời gian Bọn hắn cuối cùng là đi tới một trong rừng cây. Trần tứ ra mấy cái kia đồ đệ cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, cho nên thì có một cái trong đó người tựa vào trên một thân cây, miệng lớn thở hổn hển. Chúng ta đều đã đi rồi thời gian dài như vậy, với lại tuyết này địa hay là rất khó khăn đi, không cẩn thận rồi sẽ giẫm lên trong hố sâu, chúng ta nếu không trước ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. Suy nghĩ một chút Trần tứ ra thì đưa ánh mắt đặt ở trên người Trần Mặc, hắn cảm thấy khẳng định vẫn là còn muốn hỏi một chút tần Mặc ý kiến, rốt cuộc tần Mặc là bọn hắn trong những người này thực lực mạnh nhất. Tần mặc đưa ánh mắt đặt ở mảnh này cánh rừng phía trên, không biết vì sao Tần Mặc luôn cảm thấy mảnh này cánh rừng có rất nhiều sắc khí. Còn không có đợi Tần Mặc nói cái gì đó, Kim Phận Tử thì xuất trước hướng phía Tần Mặc mấy người đi rồi, đến khuyên giải nhìn Tần Mặc bọn hắn. "Ta nghĩ các người hay là đừng chờ đợi ở đây đi, nơi này không có đơn giản như vậy, với lại cái này thường xuyên sẽ có trong thôn thôn dân tại đây treo cổ." Bạn Tử nghe nói như thế bỗng chốc thì lai quỉnh, hắn có chút hiếu kỳ hỏi đến Kim Phận Tử. "Đây là có chuyện gì a? Vì sao trong thôn này sẽ có thôn dân treo cổ?" Hắn không hiểu hỏi đến. "Cái này ta cũng không biết sao nói với các ngươi." Dù sao cái này cánh rừng gọi là điều Tử Lâm trước đó có một cái thôn dân ở chỗ này chết về sau, một cái khác thôn dân thì đem trên người của người này thứ gì đó toàn bộ cũng cho mang về, thế nhưng qua không, có mấy ngày, người kia cũng đi tới này sâu chết rồi. Tần Mặc nhướng mày nơi này thật sự có như thế vẫn hoặc khó nắm bắt sao? Hắn đưa ánh mắt đặt ở cánh rừng này phía trên, khó trách hắn hội cảm giác được cái này trong rừng có nhiều như vậy sát khí. Càng như vậy, ta thì càng muốn ở cái địa phương này đợi. Tần Mặc đống chốc bật cười, lại nhìn chăm chú bên cạnh Trương Kỳ Lân, tựa hồ là đang hỏi đến ý kiến của hắn, Trương Kỳ Lân thì là trực tiếp gật đầu một cái. Chư Kỳ Lân tự nhiên là vui lòng ủng hộ Tần Mặc, hắn cảm thấy Tần Mặc trước đó quyết định mỗi một lần cũng sẽ không phạm sai lầm. Thế nhưng bọn hắn trong những người này vẫn có một ít tương đối nhát an, tỷ như nói một đồ đệ của Trần Tứ gia. Nếu không chúng ta hay là đừng tại đây đi, ta nghĩ Kim Thuận Tử nói hay là rất viễn hoặc khó nắm bắt, lỡ như này trong rừng cây thật sự có đồ vật gì đến tìm chúng ta làm sao bây giờ? Trước đây tại cái kia trong khách sạn gặp phải nhiều như vậy ta dị sự việc, những thứ này đồ đệ liền đã hơi sợ, nếu như không phải lo lắng Trần Tử gia hội dáng tội bọn hắn, bọn hắn căn bản liền sẽ không cùng đi theo đến nơi này. Tần mặc lườm một cái. Có ta ở chỗ này đây. Các ngươi cứ yên tâm đi, cho dù nơi này thật sự có cái gì yêu ma quỷ quái, ta cũng là có thể bảo vệ tốt các ngươi. Người đối với mình có lẽ quá có lòng tin đi. Người kia hỏi đến Tần Mặc, hắn mặc dù vậy rất bội phục Tần Mặc thực lực, nhưng nếu là thật sự có yêu ma quỷ quái, Tần Mặc có thể đánh thắng được đối phương sao? Kia yêu ma quỷ quái còn không phải thế sao dễ dàng như vậy đối kháng được. Vậy mọi người liền tự mình đi thôi, dù sao chúng ta cảm thấy hơi mất chút, chúng ta muốn ở chỗ này nghỉ ngơi. Mặc dù bản tử trong lòng vậy có một chút xíu sợ sệt nhưng mà hắn, hay là vui lòng tin tưởng Tần Mặc. Tần Mặc nhìn bản tử nhướng mày, nhưng mà Tần Mặc cũng không có nói nhiều. Trong mắt xuất hiện nụ cười thản nhiên, chính là ở đây ngồi. Chính các ngươi tùy ý đi. Chư kỳ Lân là ngồi ở tần Mặc bên người bàn tử cùng Lô Thiên Chân, tự nhiên vui lòng đi theo tần Mặc, cho nên bọn hắn tất cả mọi người tại đây ngồi, Trần Tứ Gia nhìn thấy bọn hắn như vậy thì cho rằng tất nhiên tần Mặc cũng như thế không sợ, vậy hắn còn lo lắng cái gì đâu? Chúng ta cũng tại này đợi. Trần Tứ Gia lại là có thể cùng tần Mặc tách ra đi, nhưng mà hắn cho rằng nếu quả như thật tách ra, có thể hay không tiếp tục còn sống cũng không nhất định. Kim Thuận Tử nhìn thấy bọn hắn mọi người như vậy cũng có chút bất hắn lần nữa khuyên giải lại tần Mặc. Tần Mặc sinh, ta nghĩ ngươi không thể bộ dáng này. Ngươi nếu là thật đối với những kẻ oan hồn bất kính lời nói, bọn hắn nhất định sẽ qua tới tìm ngươi." Tần Mặc gật đầu một cái. "Tới tìm ta vừa vặn, rốt cuộc con người của ta thích nhất chỉ chính là những thứ này oan hồn, ta căn bản cũng không sợ sệt, cho nên ngươi cũng đừng nói những thứ này quên ta." Kể xong lời này sau đó, Tần Mặc chính là ở đây nhắm mắt dưỡng thần, vậy Mặc Kệ Kim phận Tử đang nói cái gì? Kim Tuẫn Tử có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, "Lát đầu, thế nhưng Tần Mặc đều đã chuẩn bị vào đã mẹ không sợ rơi, hắn lại có thể làm sao đâu?" Do dự một chút Kim Tuẫn Tử thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở xung quanh, không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy nơi này âm phong trận trận. Ngỉ nửa ngày, kim phận tử hay là trực tiếp quỳ trên mặt đất, hướng lên trước mặt những kia cây dập đầu một cái. Các vị đại ca đại tỷ, trong lòng các ngươi nếu là thật có oán hận, đừng tới tìm ta, ta chỉ là mang nhìn mấy người bọn hắn cùng nhau lên núi, các ngươi vậy đã hiểu trước đó có một đội ngũ đã từng xuất hiện tại chúng ta trong thôn, thế nhưng cái đó đội ngũ bên trong người toàn bộ cũng chết tại trên tuyết sơn. Ta chỉ là không hy vọng những người này dấm lên vết xe đổ, cho nên mới sẽ mang nhìn bọn họ chạy tới, tại các ngươi cái này trong rừng nghỉ chân vậy là không thể làm gì sự việc. Nhìn thấy kim vận tử như vậy bản tử thì bỗng chốc bật cười. Ngươi làm như thế thật có hiệu quả sao? Kim Tuẫn Tử gật đầu một cái. Dĩ nhiên là có tác dụng, với lại ta nghĩ cho dù trong này những quỷ hồn kia không muốn buông tha ta, chí ít còn có Tuyết Sơn thần nữ đâu, vừa mới ta đã thành mới cầu nguyện. Bàn tử thở dài một hơi, thế nhưng hắn cũng lười quản Kim Tuẫn Tử nhiều như vậy, dù sao Kim Tuẫn Tử cùng hắn không có quan hệ gì, có Tần Mặc ở chỗ này bảo vệ bọn hắn cũng đã đủ rồi. Chương 379, có âm sát, chương 379, có âm sát. Tần Mặc lại uống một chút thủy, ở chỗ này nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi trong chốc lát, chương kỳ lần cũng giống như nhau. Có thể đi qua không có bao lâu thời gian, hệ thống thì nhắc nhở lần nữa Tần Mặc. Ding Phát hiện sinh vật tuyết sơn, mời lập tức tiêu diệt. Tần Mặc chân mày cau lại, đột nhiên từ mở mắt ra đứng người lên, Trương Kỳ Lân cảm nhận được Tần Mặc tiếng động sau đó, thì có chút nghi hoặc nhìn Tần Mặc, Tần Mặc hướng phía Trương Kỳ Lân gật đầu một cái, Trương Kỳ Lân bỗng chốc liền hiểu Tần Mặc là có ý gì. Rốt cuộc trước lúc này hai người bọn họ là thường xuyên cùng nhau tác chiến Trương Kỳ Lân, thật sự là quá rõ Tần Mặc ý nghĩ. Mọi người cẩn thận. Lô Thiên Chân cũng biết Tần Mặc bộ dáng này đại biểu cho cái gì, thì vội vàng cùng mọi người nói xong. Đồ đệ của Trần Tử Gia có chút sợ sệt nhìn chăm chú Trần Tử Gia, Trần Tử nhìn thấy Tần Mặc như vậy thì hỏi đến Trong này thật sự có đồ vật gì sao?" Tần Mặc đáp một tiếng, một cái trong đó đồ đệ là không thể nào tin tưởng, cho nên hắn thì nở nụ cười lạnh. "Ta có thể không cảm thấy trong này có đồ vật gì, mặc dù nói Tiểu Vương đúng là rất sợ sệt, nhưng này hoàn toàn là vì Tiểu Vương lá gan quá nhỏ, lại thêm hai ngày trước lại đã trải qua chuyện như vậy." Tần Mặc đống chốc và cười. "Ngươi nếu là thật cảm thấy không có gì đó, vậy thì như thế cho rằng đi." Ngay tại Tần Mặc tiếng nói vừa mới rơi xuống, cái đó đồ đệ vừa chuẩn chuẩn bị lại chống đối Tần Mặc vài câu, thế nhưng hắn đột nhiên cảm giác được sau lưng của hắn âm phong trận. trận. Tiên Đồ đệ này mở to hai mắt nhìn, hắn vội vàng quay đầu đưa ánh mắt đặt ở sau lưng của mình, thế nhưng hắn lại phát hiện sau lưng của mình thế mà cái gì cũng không có. Tần Mặc cũng nhìn được hắn bộ dáng này, cho nên Tần Mặc thì trả phòng nói: "Ngươi nếu nhận là cái gì cũng không có, lại làm gì như thế cả kinh một mới đây này? Còn không phải vui lòng tin tưởng trong này có đồ vật." Cái đó đồ đệ nuốt nước miếng một cái, trên mặt của hắn mang theo vẻ mặt lo lắng. "Sẽ không phải thật sự có cái gì a?" Tần Mặc thì cũng không trả lời hắn, chỉ là đưa ánh mắt đặt ở xung quanh, tiếp lấy Tần Mặc liến phóng ra chính mình long khí đến trấn áp đối phương. Tần Mặc hiểu rõ bọn hắn những người này dù sao cũng là người sống, đối phương khẳng định là muốn hấp thụ khí tức của bọn hắn. Chỉ tiếp trên người mình long khí vừa vẫn có thể khắc chế bọn hắn. Đi qua không có bao lâu thời gian, cái đó đồ đệ thì cảm nhận được có đồ vật gì theo sau lưng của mình trải qua một chút, hắn vội vàng lớn tiếng gào thét: "Là ai?" Nói xong hắn thì âm trầm chầm, chầm chầm vào sau lưng của mình, có thể là phía sau của hắn lại cái gì cũng không có, một người khác một cái tát đập vào trên người hắn. Làm gì như thế cả kinh hồn mới, nơi này rõ ràng cái quái gì thế đều không có. Không đúng, vừa mới tuyệt đối có cái gì theo sau lưng của ta trải qua. Con người của ta cảm ứng là tương đối chính xác xác thực. Ban Tử Nhiệm không được giễu cận một chút. Ngươi vừa mới không phải còn nói cái gì cũng không có sao, sao hiện tại lại như vậy, có bản lĩnh ngươi thì tiếp tục vừa mới bắt đầu ý nghĩa, a, vật kia muốn tìm tới khẳng định chính là không tin người. Ban Tử nói như vậy, người kia trong nháy mắt thì trở nên sợ, hắn nhìn Trần Mặc. Làm sao bây giờ? Trần Mặc nhìn thấy hắn như vậy có chút bất đắc dĩ lắc đầu, chẳng qua Trần Mặc cũng không phải thật thầm nghĩ muốn chỉnh cổ hắn, cho nên tần Mặc liền đi tới bên cạnh hắn. Hắn đúng là để mắt tới ngươi. Đồ đệ nuốt nước miếng một cái, hắn có chút sợ sệt nhìn chăm chú cách đó không xa Trần Tử gia. Sư phó ngươi có thể nhìn vạn lần muốn mau cứu ta, vạn nhất nếu là chờ một lát vật kia thật tới công của ta, vậy ngươi phải bảo hộ ta ạ." Trần Tứ ra sắc mặt hơi khó coi, hắn không ngờ rằng đồ đệ của mình lại nhát gan đến loại trình độ này. "Được rồi, đừng nói nhiều như vậy, để người khác nhìn thấy chỉ sẽ châm biếm ngươi." Đồ đệ trong lòng lột buột một chút, hắn rất rõ ràng Trần Tứ ra vì sao bộ dáng này, nếu là hắn nói tiếp gì đó, vậy sẽ chỉ càng thêm trêu đến Trần Tứ ra không thoải mái. Đồ đệ thở dài một hơi thì gật đầu một cái, lại nhìn một bên khác Trương Kỳ Lân. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại tần mặc cùng trên người Trương Kỳ Lân. Do dự một chút, Trương Quỷ Lân cũng đi tới người này bên cạnh. Mặc dù nói người này cùng hắn không có quan hệ gì, nhưng bất kể như thế nào, hiện tại bọn hắn mọi người dù sao cũng là cùng lớp, vẫn là phải bảo hộ một chút. Một lát sau lại đột nhiên có một cỗ hắc khí hướng phía Tần Mặc tập kích đến, thế nhưng Tần Mặc trước mặt lại trực tiếp xuất hiện một cái cự đại thủ ấn, Liên Hoa Thiên Ấn. Thủ ấn hướng phía cái đó hắc khí đánh qua, cái đó hắc khí trong nháy mắt liền bị Tần Mặc cho tách ra. Cùng lúc đó Tần Mặc vậy nghe được thở dài một tiếng, Tần Mặc ngay lập tức đưa ánh mắt đặt ở chỗ nào. Ta khuyên ngươi hay là nhanh chóng rời đi, đây không phải ngươi cái kia tới chỗ, chi trên người của ta có cái gì khí tức. Chắc hẳn ngươi hẳn là có thể cảm nhận được. Trong không khí ngay lập tức truyền đến một cỗ đặc biệt thanh âm không linh. Kia cũng có thể như thế nào đây? Cho dù ta cảm giác được, ta cũng sẽ không cứ như vậy tùy tiện rời đi, với lại đem ngươi cho giết chết sau đó hấp thu ngươi khí tức chiến thân, ta chỉ sẽ trở nên càng thêm cường đại. Lúc này Kim Thuận Tử đã rất sợ sệt nuốt ở một bên, hắn ôm mình đầu, dường như bộ dáng này cũng không cần cảm giác được cái gì. Tần Mặc gật đầu một cái. Đã như vậy, vậy ta cũng chỉ có ra tay với ngươi, vạn nhất đảng hội ngươi bị ta cho đánh tan, vậy ngươi cũng không nên trách cứ ta. Có thể là đối phương lại trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Rốt cuộc là thứ gì a? Trần Thứ ra cái đó tương đối nhát gan đồ đệ hiện tại đã hai chân phát run, hắn nhìn tần Mặc tần Mặc lườm một cái, người này vậy không cần thiết sợ thành bộ dáng này a. Là trong này sát khí, nếu như ta đoán không lầm lời nói, hẳn là trong này đoan hồn chết thật sự là quá nhiều rồi, cho nên bọn hắn thì một cách tự nhiên tạo thành một cô sát khí. Có người đem kia chết người thứ ở trên thân cho mang đi, vậy dĩ nhiên liền đem sát khí mang đi, chỉ cần sát khí tiến vào trong thân thể của bọn hắn mà, bọn hắn liền sẽ bị trong này cái đó âm sát cho không chế. Nghe nói như thế cái đó tương đối nhát gan đồ đệ liền hiểu, đến hắn gật đầu một cái, nuốt nước miếng một cái lại nói với tần Mặc Vậy mọi người có năm chắc có thể đối kháng được đối phương sao? Tiên tâm đi. Tần Mặc cho tên đồ đệ này ăn một thuốc cẩn thần, tên đồ đệ này lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, kỳ thực hắn cảm thấy hiện tại Tần Mặc nói chuyện đây sư phụ hắn nói chuyện còn đều hữu hiệu hơn đấy. Sư phụ hắn nếu nói với hắn cái này, vậy hắn vẫn là phải cẩn thận một chút, nhưng Tần Mặc đều đã mở miệng, vậy hắn tin tưởng Tần Mặc nhất định có thể làm được. Tần Mặc híp mắt nhìn giữa không chung một cái phương vị, tiếp lấy Tần Mặc thì hướng phía cái chỗ kia bay đi, cùng lúc đó Tần Mặc trong tay vậy xuất hiện năng lượng màu vàng óng. Mọi người có thể rất rõ ràng nghe được, cái chỗ kia truyền đến một trận gió âm thanh. Chương 380, nhìn không thấy Chương 380, nhìn không thấy. Thế nhưng bọn hắn lại cái gì cũng nhìn không thấy. Trung quanh rốt cục có đồ vật gì a? Một đồ đệ của Trần Tứ ra nhìn bên cạnh Tần Mặc hỏi đến. Không cần phải để ý đến nhiều như vậy, ngươi hào hảo chờ đợi ở đây là được. Nói xong Tần Mặc liền đem chính mình Thất tinh kiếm đưa ra, đồng thời Tần Mặc con mắt cũng biến thành màu vàng kim. Một bên khác Trương Kỳ lần cũng là tại Tần Mặc bên cạnh. Hai người bọn họ hướng thẳng đến cùng một nơi tập đánh tới. Một lát sau, Tần Mặc liền đạt tới vị trí kia, Tần Mặc lắc tay bên trong thanh kiếm này. Lô chân cùng bản tử thì là núp ở một cái cây phía sau, hai người bọn họ không có bất kỳ động tác gì cũng không lâu lắm, mọi người thì nghe được hét thảm một tiếng, trong mắt của bọn hắn đều mang vẻ mặt kinh ngạc. Đây là thanh âm gì? Đồ đệ của Trần Tứ ra có chút khiếp sợ nhìn bên cạnh mấy người này. Tân Mặc cùng hắn giải thích, cái này chính là kia sát khí hình thành âm sắt quái. Bàn tử cùng Lô Thiên Chân nhìn chăm chú chung quanh những người này. Mọi người không cần nghĩ nhiều như vậy, chúng ta chờ đợi ở đây là được rồi, Tân Mặc cùng Trương Kỷ lẫn thực lực chờ đợi ở đây, hai người bọn họ nhất định có thể giải quyết được. Mọi người nghe nói như thế, lúc này mới gật đầu một cái. Nhưng vào lúc này, Tân Mặc rất rõ ràng nhìn thấy âm sắt quái hướng phía Trần cái đó đồ đệ di động qua thứ. Tần Mặc hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc Tần Mặc thì xuất hiện ở cái đó đồ đệ bên cạnh. Cùng Phong Nhận. To lớn Phong Nhận xuất hiện ở cái đó đồ đệ phía sau. Cái này Phong Nhận đánh ra sau đó, mọi người ngay lập tức nghe được không khí chi bên trên truyền đến hét thảm một tiếng. Mọi người chúng ta hiện tại không có cách nào nhìn thấy đối phương vị trí, vậy có phải hay không cũng liền không có cách nào chánh né. Trần Tư ra sắc mặt có chút không tốt nhìn chăm chú Tần Mặc. Sớm biết bọn hắn những người này thì không nên ở chỗ này giữ lại, bằng không vậy không hội gặp phải tình huống như vậy. Yên tâm đi, có ta ở đây này. Tần Mặc trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên. Nhưng suy nghĩ một chút, Tần Mặc vẫn cảm thấy xác thực không thể để cho chúng người như là như hòa thượng sở mãi không thấy tóc. Không gian ngưng tụ thuật. Tần Mặc lần này cũng không có khống chế âm sát quái thân hình, ngược lại là ở xung quanh hắn làm hạ một kết giới. Kết giới này là ta dùng long khí ngưng tụ của ta ra tới, chỗ lấy các ngươi không cần sợ hãi. Này long khí tối là có thể khắc chế loại đó âm sát khí, cho nên âm sát quái không có cách nào theo chính mình kết giới này bên trong chỗ tới. Mọi người nghe được Tần Mặc nói như vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhóm, này tự nhiên là không thể tốt hơn kết quả. Trần Thứ ra lại hết mắt, không ngờ rằng Tần Mặc cùng Trương Kỳ Lân thực lực lại mạnh đến loại tình trạng này. Vậy hắn hiện tại có phải hay không không có biện pháp giúp trợ được Tần Mặc hai người bọn họ đây? Trần tứ ra thở dài một hơi, trong nội tâm đột nhiên cảm thấy có chút không nhiều dễ chịu. Như thế nào đi nữa tuổi của hắn cũng ở nơi đây bày bệnh, dựa theo bình thường suy luận mà nói, hẳn là hắn bảo hộ những bọn tiểu bối này mới đúng. Lúc này Tần Mặc tự thân thì hiện ra một đặc biệt lớn của phong, Côn phong Huyễn Vũ. Côn phong hướng phía cách đó không xa cái đó âm sát quái thổi qua. Âm sát quái trên người toàn bộ đều là âm sát khí bị thổi ngã lần này, trên người hắn lực lượng thì trở nên yếu đi rất nhiều. Thế nhưng âm sát quái thì cũng không có nghĩ nhiều như vậy, ngược lại là âm trầm trận mắt nhìn Tần Mặc, lại hướng phía Tần Mặc lao đến. Một lát sau, hắn liền đi tới Tần Mặc bên cạnh, hướng phía Tần Mặc tập kích đến. Tần Mặc không chút nào hoảng, trực tiếp theo trên người mình lấy ra thất tinh kiếm cùng hắn đối với đụng vào nhau. Còn không có đợi đến âm sát quái phản ứng, một bên khác Trương Kỳ Lân liền đi tới bên trái của hắn. Tần Mặc cùng Trương Kỳ Lân tiến hành hai mặt giao công, chỉ trong chốc lát, cái này âm sát quái trên người hắc khí thì trở nên ít đi rất nhiều. Do dự một chút, âm sát quái thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở một bên khác. Tất nhiên không có cách nào đối kháng được Tần Mặc cùng Trương Kỳ Lân. Vậy liền theo những người khác ra tay đi dù sao người ở chỗ này vẫn rất nhiều tần mặc gặp được âm sát và ánh mắt cười lạnh một tiếng tùy ý là đầu người cái kia sẽ không cho rằng người có thể theo của ta kết giới này bên trong chạy đi ha. Nghe được tần mặc nói như vậy âm sát quái thì hư lạnh một chút hắn hướng lên trước mặt kết giới này bắt gặp quá khứ Chỉ tiếc tần mặc đem long khí rót vào kết giới này phía trên cho nên hắn va chạm lần này ngược lại làm cho trên người mình lực lượng càng biến đổi thêm hư nhiều rồi cái này làm sao có khả năng âm sát quái mở to hai mắt nhìn quay đầu nhìn một bên khác tần mặt tần mặc vậy cùng hắn liếc nhau một cái sau đó tần mặc thì hướng phía hắn vào tới Vì Tân Mặc hiểu rõ hiện tại thực lực của hắn còn tính là yếu nhược, giải quyết hắn khả năng tính cũng sẽ lớn hơn. Đi tới âm sát quái bên người, Tân Mặc thì một cước hướng phía âm sát quái đã tới. Âm sát quái hướng phía phía sau lui hai bước thì ổn định thân hình, thế nhưng Trương Kỳ Lân lại xuất hiện ở hắn ngoài ra một bên, hướng phía cánh tay của hắn đâm tới. Âm sát quái căn bản là né tránh không được, lại thêm Trương Kỳ lần cây đao này cũng là uy lực dị thường, cho nên âm sát quái cánh tay liền trực tiếp bị chặt đứt mất. Âm sắt quái hít vào một ngụm khí lạnh, quay đầu đưa ánh mắt ở một bên khác dưới đáy những người đó trên người. Hắn rất muốn đi tới đem những này người giết chết, như vậy là có thể hấp thụ trên người bọn họ lực lượng, chỉ tiếc Tần Mặc cùng Trương Kỳ Lân một thằng đều ở nơi này căn trở. Tần Mặc cùng Trương Kỳ Lân thực lực thật sự là quá mức cường đại, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Âm sát quái hiện tại vậy mà không biết nên làm gì bây giờ, chỉ có thể không ngừng hướng phía phía sau lui lại, Tần Mặc lại hướng phía hắn bắt tới. Đi tới âm sát quái bên người, Tần Mặc thì dùng khỉu tay mình hướng phía âm sát quái hội bị đánh qua, âm sát quái trực tiếp nằm trên đất. Chương Kỳ Lân từ trên xuống dưới hướng phía âm sát quái đầu chặt đi qua. Cú mai âm sắt quái tốc độ phản ứng tương đối nhanh, cho nên nó kịp thời hướng phía bên cạnh di động một khoảng cách ổn định thân hình. Nhưng không biết khi nào tần mạc xuất hiện ở âm sát quái phía sau, một kiếm đâm vào đến phía sau lưng của hắn phía trên. Âm sát quái khó có thể tin túi đầu xuống nhìn miệng vết thương của mình. Vì sao lại như vậy chứ? Mà dưới đấy những người kia nhìn phía trên tình huống đã cảm thấy rất khiếp sợ, vì trong mắt bọn họ nhìn tới hiện tại tần mạc cùng Trương Kỳ Lân đang cùng một không khí đánh nhau. Các người nói bọn họ có phải hay không cố ý tại dọa chúng ta? Bên trong một cái đồ đệ lúc nói lời này, nhìn chăm chú một bên khác Trần Tứ ra hỏi. Trần Tứ ra lựa một cái. Là thật hay giả? Lẽ nào trong lòng của ngươi không có có bất kỳ cảm giác gì sao? Tên đồ đệ này lúc này mới vội vàng ngậm miệng lại đúng vậy à, vừa mới bắt đầu hắn là có thể cảm giác được cái đó âm sát quái lực lượng đấy. Nếu như không phải Tần Mặc cản bên cạnh hắn, nói không chừng hắn hiện tại liền đã chết ở chỗ này. Chương 381, bảo tồn thể lực, chương 381, bảo tồn thể lực. Một bên khác bàn tử vậy cười lạnh một tiếng. Ngươi người này thật đúng là thật có ý tứ, Tần Mặc cứu được ngươi, ngươi không biết cảm kích còn chưa tính, lại còn ở nơi này nói lời trâm trọng. Tiên đồ đệ này vậy hiểu rõ mình nói sai, vừa nãy niết miệng Nhưng mà hắn hiểu rõ bản tử cùng Tần Mặc quan hệ rất không tệ, tất nhiên Tần Mặc cứu được hắn, vậy hắn cũng không nên lại nói bản tử cái gì. Lúc này một bên khác Tần Mặc trong tay xuất hiện rất nồng đậm hỏa diễm. Xích luyện tiên hỏa. To lớn hỏa diễm hướng phía cách đó không xa âm sát quái di động quá khứ, quay chúng quanh tại âm sát quái xung quanh. Âm sát quái nhìn thấy một màn này, liền trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Đây là có chuyện gì? Âm sát quái không hiểu nhìn xung quanh, dựa theo bình thường suy luận mà nói, người bình thường là không có cách nào điều khiển hỏa diễm. Chẳng lẽ nói Tần Mặc cùng người bình thường không cùng một dạng sao? Nghĩ tới Tần Mặc trên người long khí, âm sắt quái thì hít sâu một hơi. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Hiện tại trên người Trần Mặc có nồng đậm như vậy long khí, hắn căn bản thì không phải là đối thủ của Trần Mặc. Còn không có đợi đến âm sát quái phản ứng, Trần Mặc hỏa diễm thì hướng phía ở giữa sát lại càng ngày càng gần. Một lát sau, mọi người thì nghe được, trong không khí chuyển đến to lớn tiếng kêu thảm thiết. Nghe được thanh âm này, cái đó Đồ Đệ ngay lập tức cảm thấy có chút run mình, hắn cũng tại lúc này vội vàng vươn tay chà sát cánh tay của mình. Thanh âm này vậy thật là đáng sợ đi. Cái đó Đồ Đệ lúc nói lời này nuốt nước miếng một cái, lại quay đầu nhìn bên cạnh mấy người. Ban Tử nhìn thấy Đồ Đệ như vậy, lúc này mới lườm một cái. Sớm liền hẳn phải biết sợ sệt. Giữa không trung tần Mặc cùng Trương Kỳ Lân thì là một thằng đều ở nơi này nhìn, và đến thời gian không sai biệt lắm sau đó, hai người bọn họ lúc này mới lẫn nhau gật đầu một cái, hướng phía bên này đi tới. Hệ thống cũng tại lúc này nhắc nhở một chút tần Mặc. Đinh, tiêu diệt sinh vật mộ huyết thành công, lấy được được thưởng, nhanh nhẹn 10, thể lực 10, lực lượng 10, tinh thần 10. Tần Mặc trong mắt xuất hiện nụ cười thản nhiên, ngay lập tức nhìn một chút mình bây giờ bảng. Tên Tuổi tác: 24 tuổi. Kỹ năng: Giám bảo chim ồ, thăm dò mộ huyết chi khí, long lâm chi nộ, không gian ảo, tính thanh vị. Tuôn độn chi mâu, Phong chi tốc, Sinh cơ thuật, Long khí ngưng tụ, Thủy tinh ngưng kết thuật, Không gian ngưng tụ thuật, Lô bàn cơ quan thuật, Thiên thần đích năm sướng, Chúng thần đích năm sướng, Thủy thần bao hào, Hô phong hoàn vũ, Tịnh thái hành đạo thuật, Nội hải phiền ba, Dòng chảy ngầm của quận, Phi xa thổ thạch, Phi diêm thổ bích, Lôi đỉnh chi nộ, Sinh luyện tiến hóa, Ngưng băng, Quyết, Liên hoa thiên ấn, U minh bảo liệt, Manh hổ trùng kích, Ưng kích trường không, Vô song kiếm quyết, kiếm vũ phương, điện, dụ, ma chảm, nhận, vũ, ngữ, vũ, khí, Linh hồn ngầm ma kim tiền kiếm, cổ, kiếm Kim Công Tiễn, Tỷ Thủy Châu, Long Lân Giáp, Càn Khôn Vũ, Hỏa Diễm Thương, Tập Phong Hải, Thiên Thần Kiếm, Trừ Ma Pháp Trượng, U Minh Kiếm. Trạng thái thân thể: nhanh nhẹn 425 nhân loại cực hạn 10. Thể lực 430 nhân loại cực hạn 10. Lực lượng 430 lực lượng cực hạn 10. Tinh thần 455 nhân loại cực hạn 10. Nhìn thấy trạng thái thân thể của mình, các hạng chỉ tiêu đều đã trở nên cao như vậy, Tân Mặc trong mắt vậy xuất hiện vui mừng nét mặt. Trần Thứ gia đưa ánh mắt đặt ở trên người Tân Mặc. Lần này có thể giải quyết nguy hiểm, cũng là may mắn mà có ngươi cùng Trường Kỳ Lân hai người. Tân Mặc tùy tiện khoát khoát tay. Đây vốn chính là tại hai chúng ta phạm vi năng lực trong, lại nói đem này âm sát quái giải quyết, cũng sẽ không cần lại lo lắng người trong thôn về sau lại nhận hắc hại. Nghe được Tần Mặc nói như vậy, Kim Thuận Tử thì hơi kinh ngạc, chẳng trách vừa mới bắt đầu Tần Mặc muốn ở chỗ này giữ lại, nguyên lai là nghĩ muốn trợ giúp bọn hắn trừ bỏ cái thai họa này. Tần Mặc nhìn mọi người, các vị tất nhiên không có chuyện gì, vậy chúng ta thì tạm thời rời đi trước nơi này đi. Bọn hắn đánh nhau tự nhiên là không có ý kiến gì, thế nhưng Trần Tứ ra do dự một chút, cũng có chút quan tâm nói với Tần Mặc, ngươi cùng Trương Kỷ lần không cần ở chỗ này nghỉ ngơi một chút sao? Tần Mặc tùy tiện khoát khoát tay, Cảm thời trước không cần, rốt cuộc đối phó vật kia cũng không có tiêu hao hai chúng ta phần lớn thể lực. Đã như vậy, vậy chúng ta thì tiếp tục lên đường đi. Trần Thứ Gia cảm thấy Tần Mặc cùng Trương Kỳ Lân tất nhiên cũng không có chuyện gì, vậy hắn vậy không cần thiết nói lại cái khác, dù sao này hai cá nhân thực lực ở chỗ này bảy biệt đấy. Làm hạ bọn hắn mọi người thì tiếp tục hướng phía phía trước đi tới. Do dự một chút, Kim Thuận Tử thì cảm thấy mình vẫn là phải nói với Tần Mặc mấy câu. Bất kể như thế nào, ta vẫn còn muốn thay mặt thay trong thôn chúng ta người, thật tốt cảm kích một chút. Tần Mặc cười cười. Không có gì. Bất kể như thế nào cũng cho ngươi xác thực cho chúng ta dẫn đường, coi như là ta cho thủ lao của ngươi đi. Mặc dù nói tần mặc bọn hắn vậy xác thực cho Kim Thuận Tử một ít tiền, có thể là lúc trước cảm thấy tiền này đối với Kim Thuận Tử mà nói hẳn là cũng không có tác dụng gì. Kim Tuẫn Tử ngậm miệng lại tùy tiện đáp một tiếng. Bọn hắn mọi người thì tiếp tục hướng phía phía trước đi tới, rất nhanh liền từ nơi này trong rừng đi ra ngoài. Vừa vừa đi ra, mọi người cũng cảm giác được trên người bọn họ tựa như là thiếu một cô áp lực. Một đô đệ của Trần Tứ gia cũng tại lúc này cùng mọi người châm biếm nói: "Khá tốt chúng ta hiện tại đã chạy ra, vừa mới tại trong thôn kia khó nhận lấy cái chết." Tần Mặc cùng Trương Kỳ lân liếc nhau một cái, hai người trong mắt đều mang nụ cười thản nhiên. Chẳng qua Tần Mặc cùng Trương Kỳ lần cũng không nói gì thêm, chỉ tiếp tục hướng phía phía trước đi tới. Lại đi rồi một quãng thời gian, bọn hắn tất cả mọi người cảm giác đều có chút mệt mỏi, cho nên thì đều tự tìm cái vị trí nghỉ ngơi. Bây giờ sắc trời đã nhanh muốn gần đen, thế nhưng phong tuyết thì trở nên càng lúc càng lớn. Chúng ta rốt cục khi nào mới có thể tiến vào này trong núi a? Ban Tử có chút nghi hoặc nhìn một bên khác Kim Phụ tử. Kim Phụ tử lông mày thì là thật chặt lại. Ta lời nói thật nói với các ngươi đi, tình huống bây giờ đối với chúng ta mà nói vẫn tương đối bất lợi. Cho nên ta cũng không rõ lắm, chúng ta thì xem xét qua một đoạn thời gian có thể hay không tìm thấy ở chỗ này chạm gấp đi. Vậy ngươi không nói sớm, ngươi đây không phải mang theo chúng ta tới chịu chết sao? Một đồ đệ của Trần Tứ ra sắc mặt có chút không tốt, trực tiếp tức giận mắng Kim Tuẫn Tử. Kim Tuẫn Tử lườm một cái. Ta cũng sớm đã nói với các ngươi qua, nơi này đúng là tương đối nguy hiểm, là chính các ngươi không phải muốn đi qua, vậy ta vậy không có biện pháp gì, chỉ có thể cho các ngươi mọi người dẫn đường. Tân Mặc thở dài một hơi. Tốt, mọi người hiện tại đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta việc cần phải làm chính là bảo tồn tốt thể lực. Liền xem như tại này trong núi tuyết qua đêm vậy không có gì lớn. Thế nhưng, Kim Thuận Tử sắc mặt rất khó coi. Chương 382, ngắt đi, chương 382, ngất đi. Tất cả mọi người là chú ý tới, cho nên tất cả mọi người nhìn Kim Tuận Tử, có chút không hiểu. Còn có vấn đề gì không? Nếu một thằng xuống dưới tuyết lời nói, mọi người cho dù mang liều trại, vậy có khả năng bị vùi lấp, với lại buổi tối ẩn hiện dã thú càng nhiều. Tần Mặc mang trên mặt nụ cười thản nhiên, kỳ thực những thứ này đối với Tần Mặc mà nói không đáng kể chút nào. Yên tâm đi, có ta ở đây nơi này. Tần Mặc cảm thấy mình vẫn là phải cho mọi người ăn thuốc cẩn Chân tứ gia đáp một tiếng, trải qua chuyện lúc trước, hắn đối với Tần Mặc đã có đầy đủ lòng tin. "Trước hết nghe Tần Mặc à, chúng ta vào một lại ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, sau đó tiếp tục xuất phát." Kim phận tử cảm giác đến bọn hắn mọi người tất nhiên cũng không sợ, vậy mình vậy không có gì có thể nói. "Vậy trước tiên như vậy đi." Dù sao trước đó hắn vậy kiến thức qua Tần Mặc thực lực, vậy liền lại tin tưởng Tần Mặc một lần. Tần Mặc tại phía trên tảng đáng ngồi, có thể là quá mức nhàm chán, Tần Mặc lấy ra máy tính bảng, ở chỗ này nhìn lên video, lại nghĩ đến không có ăn cái gì, Tần Mặc dứt khoát lấy ra nóng hổi đùi tôm hùm. Người này ngược lại không giống như là đến hạ đấu ngược lại như là khách du lịch. Đồ đệ của Trần Tứ gia lúc nói lời này có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Cái khác mấy người cũng đều loại suy nghĩ này, thế nhưng bọn hắn cũng không nói gì. Tần Mặc suy nghĩ một chút, đem những này ăn cho Ngô Thiên chân bọn hắn điểm một chút, một đồ đệ của Trần Tứ gia sau khi thấy được, trong nội tâm lập tức thì không thăng bằng. Tần Mặc tiên sinh, ngươi sao có thể bất công đâu? Mọi người chúng ta cũng đều rất đói. Trần Tứ gia nhìn thấy đồ đệ của mình như thế không có tiền đồ, cũng có chút im lặng lườm một cái, cầm một đống tuyết, hướng phía hắn đem tới. Sau này chờ cùng nhìn ta hiện ra, sao như vậy không có thấy qua việc đời. Kỹ thực Trần Tứ Gia trong nội tâm cũng là có chút điểm muốn ăn, nhưng mà hắn cảm thấy bất kể như thế nào, chính mình cũng không thể vứt đi mà nuối. Đồ đệ của Trần Tứ Gia có chút ủy khuất túi đầu, cái gì lời cũng không dám nói, vì hắn biết rõ Trần Tứ Gia tính tình, lỡ như thật sự nhường Trần Tứ Gia mất hứng, vậy liền chết chắc rồi. Tần Mặc đống chốc bật cười, nhưng mà Tần Mặc cũng không có nói nhiều, chỉ là lấy ra rất nhiều, điểm cho bọn hắn. Đồ đệ của Trần Tứ Gia ăn trong chốc lát, lúc này mới than thở. Cùng Tần Mặc tiên sinh cùng nhau thật sự chính là mọi người chúng ta phúc khí, nếu không chúng ta không thể nào ăn vào những thứ này. Chỗ lấy các ngươi về sau nhớ phải hào hảo đối với chúng ta mấy người này." Bạn Tử Nhiện không được lên tiếng trêu gẹo một tiếng. Chần thứ ra mấy cái kia đồ đệ thì là Lang thôn Hạo Yết, lời gì cũng không nói. Và đến thời gian không sai bị lắm, Tần Mặc lúc này mới đứng lên thân thể, quan sát một chút, lại nhìn bên cạnh Kim Phật tử. Nơi này có không có cái khác có thể tránh né phong tuyết chỗ? Chỉ sợ cái đó chạm gác đã bị chôn vùi. Kim thuận Tử hơi kinh ngạc, ngươi vì sao sẽ cho là như vậy? Nơi này đều đã liên tiếp hạ vài ngày phong tuyết, bị chôn cũng là rất bình thường. Tần Mặc có chút sao cũng được nhún vai. Nghe được Tần Mặc nói như vậy, Kim phận tử lúc này mới trầm mặt lại, nhìn Tần Mặc. Ngươi nếu không biết lời nói, vậy chúng ta cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, cuối cùng thực sự không được, ngay tại này trong đống tuyết qua đêm đi. Trần Tứ ra nhíu mày, không ngờ rằng ngươi ngay cả trạng gác bị chôn đều có thể nhìn ra. Tân Mặc cười cười, cũng không có giải thích. Phu cận còn có một cái suối nước nóng, chúng ta có thể đi cái đó suối nước nóng chỗ nào. Kim phận tử cảm thấy vẫn là phải cùng Tân Mặc bọn hắn nói một chút, nếu là Tân Mặc bọn hắn xảy ra chuyện gì, chỉ sợ chính mình cũng không sống nổi. Mặc gật đầu một cái. Đã như vậy, vậy chúng ta liền trực tiếp đi cái chỗ kia đi, không có 뜻 muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Nói xong, tần Mặc liền trực tiếp đi tại phía trước. Cứ như vậy đi qua một lát sau, Trần Mặc đột nhiên nghe được phía sau lại có tiếng gì đó, làm Hạ Trần Mặc lông mày thì nhíu mấy cái quay đầu nhìn phía sau. Thế nhưng phía sau của bọn hắn lại cái gì cũng không có. Nghĩ đến hệ thống cũng không có nhắc nhở chính mình, Trần Mặc cũng không có nghĩ nhiều như vậy, ngược lại là mang lấy bọn hắn tiếp tục hướng mặt trước đi. Nếu thì liền hệ thống đều không có nói với chính mình lời nói, vậy đã nói rõ chung quanh nơi này cũng không có cái gì đồ vật. Đi rồi không sai biệt lắm một thời gian hai tiếng, bọn hắn vẫn là không có tìm thấy cái đó suối nước nóng. Trần Mặc quay đầu nhìn bên cạnh kim thạch tử. Đúng rồi, người đối với các ngươi cái này Tuyết Sơn có đã làm hiểu rõ không? Các người nơi này có cái gì mộ huyệt? Kim Phận Tử lại trực tiếp quát quát tay. Nói thật ta xác thực không rõ lắm chúng ta nơi này còn có mộ huyệt tồn tại. Tần Mặc nhíu mày, trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên. Đi thêm về phía trước đi là có rất nhiều đức gãy, các ngươi còn nhớ ta trước đó nói với các ngươi cái đó đội khảo cổ cái đó đội ngũ, chính là tại đây một mảnh mất tích. Nhưng mà phía sau bọn hắn lại không có đi địa phương khác ta không rõ lắm, nhưng bọn hắn đúng là không có trở về lại. Tần một tiếng. Mặc kệ bên này có hay không có được gãy, chúng ta cũng muốn tiếp tục hướng mặt trước đi tốt, đừng nghĩ nhiều như vậy. Cứ như vậy trôi qua một đoạn thời gian, kim thuận tử lại đột nhiên không cẩn thận vấp hụt, ngã trên mặt đất. Tần Mặc chân mày cau lại, đi tới bên cạnh hắn. Có chuyện gì vậy? Có phải hay không kết sức? Bàn Tử nhìn Tần Mặc, kỳ thực dạng này đường núi, đối bọn họ mọi người mà nói đúng là hơi có chút khó đi. Hẳn là ngất đi. Nói đến đây lời nói, Tần Mặc thì thở dài một hơi, đứng người lên quay đầu đưa ánh mắt đặt ở xung quanh, lúc này Trần Tử ra thì là có chút lo lắng nhìn Tần Mặc. Vậy kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Không có dẫn đường. Chỉ sợ không phải tốt như vậy đi." Tần Mặc gật đầu một cái. "Chẳng qua nếu như ta đoán không lầm lời nói, cái đó suối nước nóng lên thì ở phụ cận đây, cho nên chúng ta mọi người không cần lo lắng." Tất cả mọi người đáp một tiếng. "Kia được thôi, Kim Tuần Tử làm sao bây giờ?" Một đô đệ của Trần Tứ ra nói chuyện lúc nhìn chăm chú Tần Mặc. "Bất kể như thế nào, nay Kim Tuần Tử đều đã té xỉu, nếu như bọn hắn nếu một thằng mang Kim Tuần Tử, chỉ sợ cũng không tiện lắm. Còn có thể làm sao?" "Đương nhiên là có hắn cùng nhau hướng mặt trước đi rồi, chẳng qua các ngươi yên tâm đi, giao cho ta đến là được." Mặc hiểu rõ mọi người vừa mới vừa đi thời gian giải như vậy con đường đều đã cảm giác đều có chút mệt mỏi. Tương đối mà nói chính mình muốn so với bọn hắn mọi người thể lực cao hơn rất nhiều, cho nên Tần Mặc nhận vì chuyện này nên giao cho chính mình tới làm mới đúng. Mọi người lúc này mới toàn bộ cũng gật đầu một cái. Vậy được đi. Tất nhiên Tần Mặc đều đã mở miệng, vậy bọn hắn nghĩ nhiều như vậy làm gì chứ? Tần Mặc trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên, không tiếp tục cùng bọn hắn mọi người nói nhiều, ngược lại là đem một lớp cho cột vào trên người mình. Chẳng qua bây giờ không có này rất đường. Chương 383, tìm suối nước nóng, Chứng 383, tìm suối nước nóng. Chúng ta nên như thế nào mới có thể tìm thấy cái đó suối nước nóng a? Lô Thiên chân thở dài một hơi, nhìn Trần Mặc, tần Mặc trầm mặc một hồi, thì nhìn xem lấy bọn hắn đánh nhau, bọn hắn đánh nhau, hiện tại toàn bộ cũng nhìn chăm chú Trần Mặc, hy vọng tần Mặc có thể cho bọn hắn mọi người ra cái chủ ý. Trần Mặc cười cười, "Đã như vậy, vậy chúng ta mọi người thì chia ra hành động, đi tìm một chút suối nước nóng ở chỗ đó đi, chúng ta cũng không thể một thằng chờ đợi ở đây." Nghe được tần Mặc nói như vậy, bọn hắn mọi người toàn bộ cũng đáp một tiếng. Bất kể như thế nào, bọn hắn hay là vui lòng tin tưởng Trần Mặc. Mọi người trực tiếp đem này dây thường cho chói đến trên người là được rồi, chờ mọi người trên người đều dùng không sai biệt lắm, lại trở lại nơi này tụ họp. Nếu là tìm được rồi suối nước nóng vị trí chỗ ở, mọi người nhất định phải lẫn nhau liên lạc một chút đối phương. Lô Thiên Chân nhìn xem lấy bọn hắn, mọi người toàn bộ cũng gật đầu một cái, Tần Mặc cũng không có nói thêm nữa, trực tiếp quay người rời đi này. Mỗi người bọn họ chỗ đi phương hướng đều là không cùng một dạng. Thế nhưng Tần Mặc đi rồi một đoạn lộ trình sau đó thì nhắm mắt lại, dù lực lượng của mình hơi cảm giác một chút. Một lát sau, Tần Mặc thì đưa ánh mắt đặt ở một cái trong đó vị trí, trong mắt vậy mang theo nụ cười thản nhiên. Nếu đoán không lầm lời nói, nên chính ở đằng kia. Nói xong Tần Mặc thì xoay người, chuẩn bị trở về vị trí cũ phía trên, có thể nhưng vào lúc này Tần Mặc đột nhiên cảm giác được cách đó không xa có một không phải tầm thường khí tức. Đây là cái gì? Tần Mặc chân mày cao lại, suy nghĩ một chút, Tần Mặc thì hướng thẳng đến bên ấy bước tới. Đi qua không có bao lâu thời gian, Tần Mặc liền đi tới Ngô Thiên Chân nơi này. Nhưng Tần Mặc không ngờ rằng là, lúc này Ngô Thiên Chân chính ôm mình đầu gối, cả người cũng ở đầu phát run. Đây là thế nào? Tần Mặc sắc mặt có chút không tốt, hắn đi tới Ngô Thiên Chân bên cạnh, vô vô Ngô Thiên Chân bả vai, thế nhưng Ngô Thiên Chân lại bị Tần Mặc cho dần mình, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tần Mặc. lai là ngươi? Tần Mặc trong mắt mang theo nghi ngờ nét mặt. Ngươi làm sao? Lô Thiên Chân lắc đầu. Ta cũng không rõ lắm, có thể là vừa vặn ta lại ở chỗ này gặp được ta tang thúc, sau đó lại gặp được mở Liên Hoàn. Nghe được Lô Thiên Chân nói như vậy, Tần Mặc trong mắt liền mang theo biểu tình kiếp sợ. Có thể một lát sau Tần Mặc hệ thống thì nhắc nhở một chút. Đinh, phát hiện sinh vật tuyết sơn, mời lập tức tiêu diệt. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, sau đó hắn thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở xung quanh. Nguyên tới nơi này còn thật sự có đồ vật gì? Nói xong Tần Mặc thì nhìn một bên khác Lô Thiên Chân. Ngươi trước theo dây thưởng về đến chúng ta sở tại địa phương đi, ta ở chỗ này giúp ngươi giải quyết một cái vật kia. Lô Thiên Trần vội vàng gật đầu một cái, quay người rời đi nơi này. Nhìn tới Tần Mặc đang nghĩ Ngô Thiên Trần có phải hay không xuất hiện ảo giác, có thể hiện tại xem ra dường như rất không có khả năng. Đi qua không bao lâu lại đột nhiên có một cái bóng màu đen theo bên cạnh bên cạnh vọt tới. Chẳng qua Tần Mặc tốc độ phản ứng là tương đối nhanh, kịp thời đưa ánh mắt đặt ở bên ấy. Liên Hoa Thiên Ấn. Tần Mặc một đạo lực lượng hướng phía giữa không trung một đạo màu đen ảnh tử đánh qua, cầm màu đen ảnh tử là Tần Mặc lực lượng đột sau khi tới liền trực tiếp ngã trên mặt đất. Mặt hướng phía hắn đến gần rồi quá thứ, đi tới bên cạnh hắn sau đó, Tần Mặc cẩn thận quan sát một chút, cười lạnh một tiếng không ngờ rằng lại là một thực vật thú. Nhưng vào lúc này cái đó thực mộng thú đột nhiên quay đầu đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc, vươn hắn móng vuốt, hướng phía Tần Mặc vồ tới. Tốt Tần Mặc tốc độ phản ứng là tương đối nhanh, kịp thời hướng phía phía sau con một hạ thân, tránh thoát tập kích của đối phương. Thư lệnh một tiếng sau đó, Tần Mặc liền lấy ra đến rồi thất tinh kiếm, lại nhìn xem lên trước mặt thực vật thú. Ngươi năng lực đã lớn như vậy hay là thật không dễ dàng, ta khuyên ngươi hay là đừng ở chỗ này khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta, bằng không ngươi nhất định sẽ chết trên tay ta. Thế nhưng thực vật thú lại không để ý Tần Mặc nhiều như vậy, hắn lại hướng phía Tần Mặc lao đến, đi tới Tần Mặc bên trái. Tần Mặc gật đầu một cái, đối phương đều đã làm ra lựa chọn, vậy mình vậy cũng không cần phải lãng phí thời gian nữa. Tú Minh bảo Liệt, một cái cự đại viên cầu xuất hiện ở Tần Mặc trước mặt, Tần Mặc dùng cái này viên cầu hướng phía Thức Ngậm Thú đánh qua. Thức Ngậm Thú thì là dùng hắn móng vuốt cùng Tần Mặc viên cầu đối với đụng nhau, Tần Mặc trong viên cầu cùng nổ bể ra đến một cỗ năng lượng to lớn đánh vào thực Ngậm Thú trên núi. Thức Ngậm Thú ngay lập tức hướng phía phía sau thôi quá khứ, ngã trên mặt đất, sắc mặt của hắn cũng biến thành thương tái một chút. Mặc xoay giật mình cổ của mình, thì bay đến giữa không trung. Sau một khắc trên người Tần Mặc thì xuất hiện một đặc biệt lớn diều hâu, tương kích trường không. Diều hâu hướng phía cách đó không xa thực mộng thú bay đi, rất nhanh liền đi tới thực mộng thú bên cạnh, lớn lên miệng hướng phía thực mộng thú bắt đi qua. Thực ngộng thú vội vàng lay nhìn tuyết đổ một bên khác. Hắn đưa ánh mắt đặt ở này trên mặt tuyết, tiếp lấy hắn liền trực tiếp một cước giẫm lên này trên mặt tuyết. Rất nhiều tuyết hướng phía tần mạc một con kia diều hâu bay đi. Tần mạc này con diều hâu trên người lực lượng hơi hơi yếu một chút. Thế nhưng tần mạc cũng không nói gì thêm, chỉ là tùy tiện cười lạnh một tiếng. Vì tần mạc hiểu rõ, cái này thực thú chẳng qua là tại làm khốn thú chi đấu thôi. Tần mạc quay đầu nhìn một bên khác tuyết lớn. Mặc trực tiếp dùng lực lượng của mình bỏ vào những thứ này tuyết động phía trên băng tiên tuyết địa. Những thứ này tuyết động cũng thật là tốt, giúp đỡ Trần Mặc cung cấp năng lượng nhất định. Cái này năng lượng hướng phía cách đó không xa thực ngộng thú bay đi. Có này tuyết lớn giúp đỡ tần Mặc tăng lên năng lượng, kia thực ngộng thú căn bản thì không phải là đối thủ của Trần Mặc. Quả nhiên thực ngộng thú bị Trần Mặc tuyết động cho công kích sau khi tới liền trực tiếp ngã trên mặt đất. Thực ngộng thú hít sâu một hơi, ông trầm trở lấy Trần Mặc. Nếu như không phải Trần Mặc, hắn cũng sẽ không trở nên chật vật như vậy, thấy như thế, vậy liền để Trần Mặc đi. Nghĩ như vậy thân thể của hắn cũng chậm chậm bay đến giữa không trung, có năng lượng của hắn rót vào trên người Trần Mặc. Trần tự nhiên là cảm nhận được. Lâm Hạ Tần Mặc thì cười lạnh một tiếng. Kỳ thực trước đây trên người Tần Mặc là mang theo nhất định long khí, chỉ cần Tần Mặc không nghi đối phương thì không có cách nào đem Tần Mặc cho kéo vào đến trong một cảnh. Có thể suy tư một chút, Tần Mặc đã cảm thấy lại không cần phải vậy. Đã như vậy, kia liền tiến vào đến thực ngộng thú trong một cảnh, sau đó lại đem đối phương giải quyết đi. Nghĩ thông suốt sau đó, Tần Mặc thì nhắm mắt lại. Qua một khoảng thời gian, Tần Mặc thì phát hiện mình lại xuất hiện ở nguyên bản cái đó cửa hàng đồ cổ bên trong. Tần Mặc nhìn cái này cửa hàng đồ cổ, có chút bất đắc dĩ đầu. Chương 384, đây là giả, chương 384, đây là giả. Mặc dù nói đối phương sắc thực đem chính mình cho kéo vào đến trong mộng cảnh, nhưng là bởi vì chính mình trên thân là có linh khí, cho nên đối phương căn bản là do cha không được chính mình nghĩ muôn cái gì. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh xuất hiện ở cách đó không xa. Tần Mặc nhìn một chút, phát hiện đối phương lại là Trương Kỳ Lân. Thế nhưng Tần Mặc hiểu rõ Trương Kỳ Lân là tuyệt đối không thể nào xuất hiện ở nơi này, cho nên Tần Mặc rất rõ ràng đối phương là thực mộng thú ngưng tụ ra. Tần Mặc cười lạnh một tiếng. Không ngờ rằng ngươi vậy mà sẽ trở thành đồng bạn của ta đến lựa gạt ta, đã như vậy, ta vậy cũng không cần phải lại giữ lại ngươi. Nói xong Tần Mặc thì hướng thẳng đến bên ấy vọt tới, chỉ trong chốc lát liền đi tới đối phương bên cạnh. Đối phương nhưng không có tranh né, chỉ là gắng gượng đứng ở chỗ này. Thoáng một cái đánh vào trên người của đối phương, Trương Kỳ Lân liền trực tiếp ngã trên mặt đất, phun ra một bụm máu. Trương Kỳ Lân có chút cũng không thể hiểu nhìn Tần Mặc, ngươi đây là đang làm gì? Tần Mặc nhướng mày, cũng đã đến, hiện tại ngươi vẫn còn giả bộ sao? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Trương Kỳ Lân hít sâu một hơi, ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy? Mặc gật đầu một cái, cho dù ngươi không muốn thừa nhận vậy không có quan hệ gì, ta biết ngươi là đang giả vờ. Tần Mặc cười lạnh một tiếng sau đó, trên người thì bộc phát ra năng lượng cường đại. Cô năng lượng này lại đánh tới trên người Trương Kỳ Lân. Có thể là đối phương đúng là cược, hắn lại ngã trên mặt đất sau đó thì trợn mắt nhìn Tần Mặc. Ngươi thật sự đối với ta nhẫn tâm như vậy sao? Tần Mặc đáp một tiếng. Đúng vậy à, vốn cho rằng ta không biết ngươi căn bản cũng không phải là Trương Kỳ Lân, ngươi chỉ là giả dạng làm Trương Kỳ Lân thực ngụ thú mà thôi. Ta thật sự không biết ngươi đang nói cái gì. Trương Kỳ Lân túi đầu, nhìn lên tới 10 phần đắng thương. Thế nhưng Tần Mặc hiểu rõ đối phương chẳng qua là giả dạng làm bộ dáng này. Không cần thiết dùng phương thức như vậy tới đối phó ta, căn bản cũng không có cái gì dùng." Tần Mặc tùy ý lắc đầu, tiếp lấy Tần Mặc thân thể thì bay đến giữa không chung Năng lượng to lớn theo trên người Tần Mặc tán phát ra rồi, cô năng lượng này hướng phía Trương Kỳ Lân đánh qua. Trương Kỳ Lân lại phun ra huyết dịch. Hắn ngẩng đầu nhìn Tần Mặc, trong mắt vậy mang theo biểu tình thất vọng. Bất kể như thế nào, chúng ta tất cả mọi người cùng nhau đi tới, nhưng là bây giờ người lại muốn đem ta giết chết, thực sự là làm ta quá là thất vọng, cho dù như thế ta cũng sẽ không ra tay với ngươi. Như thế rất tốt, kia ngươi thì chết ở chỗ này đi. Mãnh hổ trùng kích Con lớn hổ xuất hiện ở tần mặc trước mặt, tần mặc đem cái này hổ cho ném ra ngoài. Hổ nhanh chóng đi tới Trương Kỳ Lân bên cạnh, còn không có đợi đến Trương Kỳ Lân phản ứng tìm hổ, liền trực tiếp cắn được cánh tay của hắn phía trên. "Ngươi thật sự muốn làm như thế quyết tuyệt sao?" Trương Kỳ Lân nhìn tần mặc, tần mặc lại không thèm để ý Trương Kỳ Lân nhiều như vậy, vì tần mặc hiểu rõ đây là một giả. Một đạo lại một đạo năng lượng không ngừng đánh vào trên người Trương Kỳ Lân. Cuối cùng Trương Kỳ Lân tổng tài là không kiên nổi, hắn ngã trên mặt đất. Tần này mới khẽ khẽ nôn thở hơi, trọng tức lấy tần mặc thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở môi trường phía trên. Hắn đều đã bị ta giải quyết, lẽ nào ngươi hay là không muốn xuất hiện sao? Ngay tại Tần Mặc tiếng nói rơi xuống sau đó, cách đó không xa lại đột nhiên xuất hiện một thực ngộng thú. Thực ngộng thú không hiểu nhìn Tần Mặc, vì sao ngươi sẽ không nhận ngộng cảnh bối rối, chẳng lẽ nói ngươi thật sự cùng người khác có một ít không nhiều giống nhau sao? Tần Mặc gật đầu một cái. Đây là đương nhiên, trên người của ta có long khí hộ thể, năng lượng của ngươi đối với ta căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì, ngoài ra, ta cùng hắn là có nhất định cảm ứng, cho nên đây là giả. Trên người Tần Mặc có long khí, mà trên người Trương Kỳ luôn luôn là có kỳ lân hình xăm. Cho nên Tần Mặc có thể cảm nhận được trên người hắn buốc lên năng lượng. Vừa mới cái này Trương Kỳ Lân là rất rõ ràng không có cô năng lượng này, cho nên Tần Mặc mới có thể nhận ra. Thư Ngộng Thú hiểu rõ ra, thì gật đầu một cái. Nguyên lai là bộ dáng này, chẳng chắc ra. Nói xong một câu nói kia, hắn liền lại đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc. Chẳng qua không sao, cho dù ngươi không có lên làm, ta cũng giống vậy có thể đem ngươi giải quyết. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, thực sự là không biết này Thư Ngộng Thú từ đâu tới tự tin. Ngươi muốn thì cho lại như vậy, vậy ngươi liền trực tiếp động thủ đi, vừa vặn ta cũng muốn mau sớm giải quyết. Thư Ngộng cái đó Tần Mặc nhiều lời. Tuấn phía tần mặc lao đến. Tần mặc phát hiện tốc độ của đối phương hình như trở nên nhanh hơn rất nhiều, làm hạ tần mặc trong mắt thì xuất hiện vẻ mặt kinh ngạc. Chẳng qua tần mặc tốc độ phản ứng vẫn tương đối nhanh, trực tiếp khống chế một bên các hổ, nhường hắn đi tới trước mặt mình, giúp đỡ chính mình ngăn cản tập kích. Thức ngộ thú móng đuôi cũng tại lúc này bắt được này chỉ trên người hổ. Trước đây con quặp này trên người năng lượng vẫn tương đối cơ ép, bị bắt được này một lúc sau, lực lượng ngay lập tức yếu đi rất nhiều. Tần mặc nhướng mày, trong mắt mang theo một tia cờ lạnh, chẳng qua tần mặc cũng không có nói nhiều. Cái đó thức ngộ thú vậy bắt lấy cơ hội này, một lộn ngược ra sau liền đi tới tần mặc phía sau. Uy động nóng lưỡi, muốn hướng phía tần mạc phía sau lưng năm tới. Thế nhưng tần mạc lại kịp thời xoay người, dùng chính mình Thất tinh kiếm chắn trước mặt. Thức ngộng thú nóng lưỡi bắt được tần mạc Thất tinh kiếm phía trên, tần mạc Thất tinh kiếm vẫn tương đối cứng rắn, cũng không có xuất hiện đứt gãy dấu vết. Tần mạc thừa cơ hội này, một cước đạp đến trên người Thức ngộng thú, Thức ngộng thú cũng bị tần mạc cho đập đá bay, đánh tới nải môi trường trên vách tường. Chẳng qua nhường tần mạc không có nghĩ tới là, hắn tới nải trên đó liền trực tiếp mất. trong mắt xuất hiện vẻ mặt kinh ngạc, đến tần phản lúc, đã tới Mà con hổ kia là ngã xuống tần mạc bên cạnh, giúp đỡ tần mạc ngăn cản lần này tập kích. Thư ngộ thú ngay lập tức cảm thấy có chút đáng tiếc, không ngờ rằng như vậy đều có thể bị tần mạc cho đọt rơi. Tần mạc cười lạnh một tiếng, nhìn chăm chú Thư ngộ thú. Nguyên lai là như vậy, ta ngược lại muốn xem xem tiếp xuống ngươi còn có dạng gì mạnh khỏe. Nói xong những lời này, tần mạc thì hướng phía bên cạnh đạp một bước, lại không ngừng hướng phía phía sau lưu lại. Cùng thực ngộ thú kéo ra một khoảng cách sau đó, tần mạc trước mặt thì xuất hiện một đặc biệt lư kiếm. Vô song kiếm quyết. Cái này đặc biệt lớn kiếm hướng thẳng thực tới, thực vội vàng dùng hắn hai cái móng vuốt giao nhau nhìn đặt ở trước mặt. Tần Mặc dùng kiếm này chém vào hắn hai cái phía trên móng vuốt, hắn hai cái trên móng vuốt ngay lập tức xuất hiện nhất định dấu vết. Thục Ngộng thú có chút khiếp sợ nhìn chính mình hai cái này móng vuốt. Chương 385, làm cái gì? Chương 385, làm cái gì? Đây là có chuyện gì? Vì sao hai cái này móng vuốt sẽ bị Tần Mặc cho biến thành như vậy chứ? Hắn lại quay đầu nhìn cách đó không xa Tần Mặc, Tần Mặc trong mắt vậy chính mang theo cười lạnh. Người cái kia sẽ không cho rằng ta không có cách nào xử lý được người đi. Cho dù chỉ là tại đối phương môi trường trong thì phải làm thế nào đây đâu? Chỉ có dạng này mới có thể mau sớm đem đối phương giải quyết. Thanh kiếm kia không ngừng hướng phía phía dưới rơi. Lúc này Thật Ngộng Thú đã bị Tần Mặc cho làm cho có chút không biết làm sao. Hắn thật sự là có chút cũng không thể hiểu, vì sao tại trước mặt Tần Mặc hắn sẽ trở nên thảm như vậy. Tần Mặc gặp được Thật Ngộng Thú ánh mắt, cho nên Tần Mặc dứt khoát trực tiếp đem hắn hy vọng cho xóa bỏ rơi. Gâm thét một tiếng sau đó, thanh kiếm kia liền trực tiếp đem thực Ngộng Thú hai cái móng vuốt cho chặt đứt. Thật Ngộng Thú cũng tại lúc này nằm trên đất, khó có thể tin nhìn chính mình hai cái này móng vuốt. Nói thật hai cái này móng vuốt là từ hắn ra đời lúc thì có, với lại hắn thường xuyên dùng hai cái này móng vuốt tới đối phó địch nhân. Thế nhưng vì sao tại trước mặt Tần Mặc hai cái này móng vuốt trở nên yếu ớt như vậy đâu. Thức ngộ thú thật sự là có chút cũng không thể hiểu, cho nên hắn cứ như vậy chầm chậm vào Trần Mặc. Ngay tại hắn ngây người lúc, Trần Mặc đột nhiên di động đến hắn ngoài ra một bên. Kiếm Vũ Bát Phương, rất nhiều kiếm ảnh xuất hiện ở giữa không trung đi, đem Thức ngộ thú cho vây vào giữa. Thức ngộ thú vội vàng đứng người lên, nhìn chung quanh những thứ này kiếm ảnh. Hiện tại đã không có móng vuốt, nghi muốn đối phó những thứ này kiếm ảnh, chỉ sợ không phải cái gì sự tình đơn giản. Thế nhưng hắn lại có thể làm sao đâu? Suy nghĩ một chút sau đó, hắn đều không ngừng động chạm lấy những thứ này kiếm ảnh chỉ tiếp những thứ này kiếm ảnh lực lượng lại trở nên càng ngày càng mạnh. Thực ngộng thú chỉ có thể phẫn nộ nhìn Tần Mặc. Ngươi rốt cục làm cái gì? Chỉ tiếp những thứ này kiếm ảnh lực lượng lại trở nên càng ngày càng mạnh. Thức ngộng thú chỉ có thể phẫn nộ nhìn Tần Mặc. Ngươi rốt cục làm cái gì? Đương nhiên là làm có thể giúp người giải quyết sự việc. Nói đến đây câu nói, Tần Mặc thì khống chế chung quanh những kia kiếm ảnh, để bọn hắn ngày càng tới gần ở giữa. Trung tâm nhất chỗ chính là thực ngộng thú vị trí. Thức ngộng hiện tại đã triệt để hoang, bởi vì hắn hiểu rõ vì thực lực của hắn căn bản thì không phải là đối thủ của Tần Mặc, như tiếp tục bị Tần Mặc những thứ này kiếm ảnh cho bao vây lấy nhất định sẽ bị những thứ này kiếm cho đâm thủng qua. Nghĩ như vậy, Thư Ngộng Thú thì hít sâu một hơi trận mắt nhìn Tần Mặc, muốn thế nào ngươi mới vui lòng buông tha ta. Tần Mặc có chút sao cũng được nhún vai, ta tại sao muốn buông tha ngươi đây? Dù sao ngươi đối với ta mà nói vậy không có gì tốt chỗ, lại nói, nếu là thật sự đem ngươi giết chết, ngược lại là có thể cho ta gia tăng nhất định lực lượng. Nghe được Tần Mặc nói như vậy, thực Ngộng Thú trong lòng thì lộ bộ một chút, hắn coi như là đã hiểu Tần Mặc ý tứ, nhìn tới Tần Mặc là không có ý định buông tha hắn. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta cùng ngươi đồng quy vô tận. Mặc dù nói Thư Ngộng Thú xác thực thả lời hung ác, Thế nhưng Tần Mặc một chút cũng không sợ sệt, ngược lại là lòng tràn đầy chờ mong nhìn chăm chú hắn. "Vậy ta còn thật sự nghĩ phải thật tốt mở mang kiến thức một chút thực lực của ngươi." Tần Mặc gầm thét một tiếng, không có qua bao lâu thời gian chúng quanh những tia kiếm ảnh liền trực tiếp đâm xuyên qua thực ngộng thú cơ thể. Thế nhưng nhường Tần Mặc không ngờ rằng là thực mộng thú cũng không có bởi vì cái này mà vất lạn, lực lượng của hắn ngược lại là càng thêm cường hắn một chút. Tần Mặc nhíu chặt hai hàng chân mày lại. "Đây là có chuyện gì? Kỳ thực thực ngộng thú là hiện thế, trước đó hắn chố cầm tới mộng cảnh." không có những thứ này mộng cảnh, thực lực của hắn đợi đến phía sau hội giảm bất đi nhiều, có thể là vì lần này có thể đem Tần Mặc giải quyết, hắn cũng chỉ có thể như vậy. Bằng không mà nói ngay cả bảo trụ tính mạng của mình đều là một kiện hy vọng xa vời sự việc, chớ nói chi là đem Tần Mặc giết chết. Tần Mặc hừ lạnh một tiếng, cho dù như thế Tần Mặc vậy căn bản cũng không sợ sệt. Băng tinh ngưng kết thuật, to lớn băng tinh xuất hiện ở thực ngộng thú xung quanh, thực ngộng thú dùng móng của nó hướng phía này băng tinh tới. Không thể không nói, này thực lực lượng hay là rất mạnh, cho nên hắn chốc liền tinh cho cạo đầu một cái, cho thực dựng lên một ngón tay cái. Đúng là thật lợi hại, chẳng qua lại không có tác dụng gì." Tần Mặc Trào phúng nói xong rồi những lời này. Hàn Băng mà chạm, to lớn dịu xuất hiện ở Tần Mặc trước mặt, Tần Mặc đem lưới bữa này cho ném ra ngoài, dịu nhanh chóng đi tới thực ngộng thú bên cạnh. Thực ngộng thú nóng đuốt đã vừa mới bị Tần Mặc cắt đứt, chẳng qua bây giờ cánh tay của hắn phía trên lại mọc ra một chủng loại giống như lần phiến thứ gì đó. Hắn dùng cánh tay của hắn ngăn cản một chút Tần Mặc cái này bữa, Tần Mặc bữa đánh tới cánh tay của hắn phía trên sau đó, cánh tay của hắn thượng thì xuất hiện một đặc biệt sâu lỗ hổng. Mặc cười lạnh một tiếng. Nhìn tới qua không được bao dài thời gian, này thực ngộng thú liền sẽ bị chính mình giết chết. Tần Mặc xoay giật mình cổ, thân hình thì biến mất ngay tại chỗ. Thư Ngộng Tú mở to hai mắt nhìn, thế nhưng còn không có đợi đến hắn phản ứng, Tần Mặc thì xuất hiện ở bên cạnh hắn. Người là đang tìm ta à?" Tần Mặc tiếng nói rơi xuống sau đó thì lắc tay bên trong cái này Thất Tinh Kiếm, Thất Tinh Kiếm lần nữa chặt tới vừa mới cái đó trên cái khe. Trước đây cánh tay của hắn vẫn tại đổ máu, bị Tần Mặc kiếm cho chém trúng, này một lúc sau, cánh tay của hắn vết thương thì càng biến đổi sâu, hơn nữa còn có thể nhìn thấy xương cốt của hắn. "Làm sao có thể chứ? Vì sao lực lượng của ngươi hội khủng bố như vậy?" Thư Ngộng Tú không hiểu, nhìn Tần Mặc Tần Mặc đã có chút ít sao cũng được lui bay. Đây không phải rất bình thường sao? Với lại nếu nếu ta cho ngươi biết, ta sử dụng lực lượng căn bản cũng không có 1/2, kia trong lòng ngươi chẳng phải là càng thêm chấn kinh rồi sao? Thư Ngộng Tú mở to hai mắt nhìn, sau đó hắn thì vội vàng lắc đầu. Này là chuyện tuyệt đối không thể nào, ngươi nhất định đang gạt ta. Nếu Tần Mặc thật sự có cái năng lực kia, kia Tần Mặc tương đương với có thể trực tiếp dây giết hắn, thế nhưng Tần Mặc cũng không có làm như thế, cho nên hắn cảm thấy Tần Mặc chỉ là đang khoác lác, như vậy có thể nhường hắn cảm giác được sợ sệt. Ta sẽ không nghe ngươi nói những lời này." Thư Tú nói sau khi xong lại lần nữa hướng phía Tần Mặc lao đến. Tần Mặc gật đầu một cái, đối phương không muốn tin tưởng, vậy mình vậy không, có gì có thể giảng. Hiện tại Tần Mặc cũng không muốn lại cùng thực ngụm thú lãng phí thời gian, vì Tần Mặc hiểu rõ mấy người bọn hắn hiện tại hẳn là đang tại tìm kiếm suối nước nóng vị trí. Tất nhiên mình đã cảm ứng không sai biệt lắm, vậy thì nhanh lên mang nhìn mấy người bọn hắn quá khứ mới là trọng yếu nhất. Không gian ngưng tụ thuật. Năng lượng to lớn đem thực mộng thú cho quay chung quanh tại ở giữa, thực ngụm thú không ngừng hướng lên trước mặt cái này năng lượng đụng chạm lấy, thế nhưng bất kể hắn cố gắng thế nào, cũng không có cách nào đem cái này đạo lực lượng đột phá. Trương 386, Đoạn Thạch, chương 386, Đoạn thạch. Vì sao lại như vậy chứ? Thức Mộng thú cũng không thể hiểu lúc đầu, nhìn thấy hắn này khó có thể tin nét mặt, Tần Mặc thì thở dài một hơi, thế nhưng Tần Mặc đã không nghĩ ở trên người hắn lãng phí thời gian. Đã chơi không sai biệt lắm, cho nên thật là ngại quá, người nếu không có. Tần Mặc trong tay thanh kiếm này chậm rãi bay đến giữa không trùng, hắn cũng tại lúc này đột nhiên trở nên rất lớn. Tần Mặc dùng thanh kiếm này hướng phía Thức Mộng thú đâm tới, Thức Mộng thú trước mặt thì là xuất hiện một màu cam hộ thuần. Có thể cho dù là có cái này màu cam hộ thuần vậy không có, có bất kỳ tác dụng gì, thanh kiếm này trực tiếp đâm xuyên qua hắn màu cam. màu cam trực tiếp nổ bể ra tới. Nhìn thấy một màn này tần mặt trong mắt thì xuất hiện một vòng nụ cười rêu cận nhìn thấy không cho dù là đến cuối cùng ngươi vậy chẳng qua là tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thôi cho nên ta nghĩ ngươi vậy không có tắt muốn ở chỗ này lãng phí thời gian hay là tốc độ hơi nhanh một chút đi thực mộng thú cũng không có cùng tần mặc nhiều lời ngược lại là ở chỗ này không ngừng đối kháng tần tm nhưng là bất kể hắn cố gắng thế nào cũng không có cách nào đem tần mặc thanh kiếm này cho triệt tiêu lực lượng rất nhanh thực mộng thú phía sau thì không có bất kỳ cái gì đường hắn cũng bị chống đỡ tại mộng cảnh tiết hoaa gì đã như vậy kia cũng chỉ có thể đem của ta cái mộng cảnh này cho là phá Thực Mộng Thú nói xong một câu nói kia thì đưa ánh mắt phóng ở giữa không trung trồng, thì sau đó một khắc, Tần Mặc thì nghe được thanh thủy tiếng nổ tung. Tần Mặc nhướng mày, hắn tự nhiên hiểu rõ đây là có chuyện gì, thế nhưng Tần Mặc nhưng lại không nhiều lời, chỉ là tùy tiện gật đầu một cái. Này ngược lại là càng thêm lựa chọn chính xác, thế nhưng cho dù ngươi làm như thế, vậy cũng không có tác dụng gì. Tần Mặc cười lạnh một tiếng sau đó, thì ngưng tụ năng lượng to lớn, này đạo năng lượng vậy hướng lên trước mặt này phá toái lực lượng đánh qua. Này phá toé lực lượng chính là thực Mộng Thú cái mộng cảnh này năng lượng. Chỉ tiếc cái mộng cảnh này năng lượng căn bản là không chịu nổi Tần Mặc lực công kích. Nỗ cảnh năng lượng trực tiếp bị Tần Mặc cho đập vỡ vụt, mà thực mộng thú vậy bay ra ngoài, đánh tới trên một tảng đá mặt, theo tảng đá tuột xuống, hắn ngẩn đầu nhìn Tần Mặc. "Ta có thể muốn trước tiên đem cảnh cáo cho nó trước, nếu nếu như chờ một hồi ngươi tiếp tục ở chỗ này công kích ta, vậy ta nhất định sẽ dùng năng lượng của ta nhường chúng quanh nơi này xảy ra tuyết lở." Tần Mặc đồng chốc bật cười. "Ngươi cảm thấy ta sẽ biết sợ sao? Cho dù nơi này thật sự đã xảy ra tuyết lở, Tần Mặc cảm thấy lấy thực lực của mình vậy là có thể chống cự được." Thực thú gật đầu một cái, trong mắt của hắn xuất hiện một vòng phẫn hận nét mặt. "Đã như vậy, vậy ngươi cũng đừng trách ta." Nói xong, Thức Ngậm Thú thân thể chậm rãi bay đến giữa không trùng, không có qua bao lâu thời gian trên người hắn lực lượng thì tán phát ra, cỗ lực lượng này cũng tại lúc này tiến vào những ngọn núi xung quanh phía trên. Tần Mặc có thể rất rõ ràng cảm nhận được những ngọn núi xung quanh kịch liệt run rẩy lên, làm hạ Tần Mặc thì hừ lạnh một tiếng. Vậy cũng không có tác dụng gì. Sau đó Tần Mặc thì dùng lực lượng của mình bao phủ lại những kia ngọn núi, cùng lúc đó Tần Mặc lắc tay bên trong thanh kiếm này. Thanh kiếm này trực tiếp đem thực mộng Thú thân thể cho đâm xuyên qua, cho dù chết, Thức Ngậm Thú cũng có chút chết không nhắm mắt, cho nên hắn cũng đầu xuống đưa ánh mắt đặt ở trên ngực của mình mà Chính có thật nhiều huyết dịch theo trên vết thương của hắn mặt chảy xuống, tích rơi xuống nền mẫu trắng tuyết bên trên. Thật mộng thú hiểu rõ hắn hiện tại đã không có bất kỳ sức phản kháng, cho nên hắn rức khoát ngã trên mặt đất. Hắn quay đầu đưa ánh mắt đặt ở xung quanh những kia trên mặt núi, nhìn thấy phía trên ngọn núi kia tuyết lớn cũng bắt đầu sụp đổ lên hắn này mới an tâm nhắm mắt lại. Đinh, tiêu diệt sinh vật mộ viện thành công, lấy được đượỡng, nhanh nhẹn 10, thể lực 10, lực lượng 10, tinh thần 10. Tần Mạc hư một tiếng, không ngờ rằng Thật lại thật sự có loại năng lực này, chẳng qua Tần vậy căn bản cũng không sợ sệt, vì Tần thực lực ở chỗ này bảy biển đấy. Tần Mặc nhắm mắt lại, chập rãi trôi giặt đến giữa không trùng, thì sau đó một khắc năng lượng to lớn theo trên người Tần Mặc tán phát ra quay trùng quanh đến chúng quanh những kia trên ngọn núi. Trước đây đang sụp đổ những kia ngọn núi, cũng tại lúc này trực tiếp ngừng ngay tại chỗ, không có bất kỳ biến hóa nào. Tần Mặc nhẹ nhàng nôn thở một hơi, trong mắt vậy mang theo nụ cười thản nhiên, nhìn một bên khác thực vật thú. Cho dù ngươi làm như thế thì có ích lợi gì đâu, còn không phải như vậy bị ta giải quyết sao? Tần Mặc lắc đầu thì quay người rời đi nơi này, có thể là vì Ngô Thiên Trần đã dùng truyền tin của hắn lục, báo tin những người khác, cho nên hiện tại tất cả mọi người tại Nguyên Châu chờ đợi Tần Mặc trở về. Nhìn thấy Tần Mặc hồi đến, Nô Thiên Chân cùng Trương Kỳ lân lúc này mới riêng phần mình thở phào nhẹ nhõm. Lô Thiên Chân đi tới Tần Mặc bên cạnh. "Ngươi thế nào? Không sao chứ? Ngươi nếu đã xảy ra chuyện gì, chỉ sợ ta Vĩnh Viễn cũng sẽ không tha thứ chúng ta." Rốt cuộc Tần Mặc là vì hắn mới biết đi cái chỗ kia. Tần Mặc khoát khoát tay. Yên tâm đi, ta không có việc gì tốt đây, với lại vừa nãy ta đã dò tra được suối nước nóng vị trí, ta hiện tại mang theo mấy người các ngươi qua thứ." Nói xong lời này, Tần Mặc liền mang theo mấy người bọn hắn cùng rời đi nơi này, hướng phía phía trước đi tới thế nhưng cũng không lâu lắm bản tử thì không cẩn thận dẫm lên đoạn tầng phía dưới, thân thể của hắn cũng tại lúc này không ngừng hướng phía phía dưới quần của lấy. Bọn hắn tất cả mọi người là dùng một sợi dây thường liên tiếp, mập mạp thể trọng lại tương đối lớn, lại thêm hắn là hướng phía dưới rơi xuống, cho nên tần mạc mấy người bọn hắn cũng chỉ có thể đi theo. Tần Mặc bắt lấy một cơ hội thì cầm bên cạnh khối đá lớn kia, tiếp lấy Tần Mặc thì dùng sức lôi kéo dây thừng, mọi người lúc này mới riêng phần mình ổn định thân hình. Khá tốt có Tần Mặc ở chỗ này, bằng không chúng ta bây giờ nói không định đô đá quay cuồng đến cùng nhau. Trần Thứ ra lúc nói lời này, nhìn bên cạnh mấy người bọn hắn tất cả mọi người gật đầu một cái. Hiện tại bọn hắn mấy cái đều đã đối với Tần Mặc phục sắt đất. Tần Mặc nhìn một chút mọi người. Cái đó suối nước nóng ngay tại rời nơi này vị trí không xa, chúng ta mau chóng tới đi. Nói xong Tần Mặc thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở một bên khác trên người Kim Tuẫn Tử, thế nhưng Tần Mặc cũng không có nhiều lời, chỉ là bắt hắn cho gánh tại trên người. Hiện tại Kim Thuận Tử tình hình đúng là hơi có chút không tốt, thế nhưng Tần Mặc bọn hắn lại không thể đem Kim Thuận Tử cho ở lại chỗ này. Đi qua không bao lâu, bọn hắn liền gặp được cách đó không xa, đang có nhìn một đặc biệt lớn tảng đá, Lô Thiên Chân trong mắt mang theo vẻ mặt kinh ngạc, hắn hướng phía cái đó tảng đá chạy tới. Nơi này tại sao có thể có một đoạn thật đâu? Lô Thiên Trần nói xong quan sát đến trước mặt cái này tảng đá, hắn phát hiện cái này tảng đá hình dạng vẫn tương đối mới lạ. Chương 387, tới qua nơi này, chương 387, tới qua nơi này. Này đến cùng là cái gì quái vật a, nhìn lên tới còn rất đáng sợ. Bên cạnh bàn tử nắm nuốt cầm của mình hỏi đến trước mặt những người này, những người này nên toàn bộ đều là so với hắn có kinh nghiệm. Nếu như ta nhìn xem không sai, thông hướng mộ nguyệt hẳn là muốn theo tảng đá kia phía dưới. Ý của ngươi là này phía dưới tảng đá có cái lối đi này sao? Bàn tử kinh ngạc nhìn Tần Mặc, Tần Mặc gật đầu một cái. Chẳng qua tầng mặt cũng không có cùng bản tử giải thích ngược lại là đi tới tảng đá kia bên cạnh không ngừng quan sát đến tảng đá kia nỗ Thiên chân thì là có khác nhau giải thích ta nghĩ không phải như vậy này ngược lại là tượng theo giữa không trung rất xuống mặc dù ta cũng không biết cụ thể là từ vị trí nào đến rơi xuống nhưng nhìn đúng là không như nguyên lai chính là ở đây để đó bên cạnh Trần Tứ ra lượt một cái đây đúng là dùng để bịt lại cái mộ hình này này đến hạ chính là lối đi chúng ta hiện tại việc cần phải làm chính là nghĩ biện pháp đem cái lối đi này cho mở ra vậy được rồi nỗi chân thở dài một hơi ngay cả tầng mặt cùng Trần Tứ ra đều đã nói như vậy cũng liền mang ý nghĩa ý nghị của mình có thể đúng là sai lầm, chẳng qua vậy không, có quan hệ gì, dù sao có người hiểu được là được rồi. Tần Mặc quay đầu đưa ánh mắt đặt ở bên cạnh mấy người trên người. Trước tiên đem phía trên này tuyết cho quét sạch một cái đi, chúng ta cũng có thể nhìn một chút cái này tăng đá. Mặc dù nói này nhìn lên tới sát thực như là một huyệt phong đường đá, nhưng bọn hắn vẫn là phải nhìn một chút phía trên bức đồ này án mới có thể xác định là không phải. Cũng không lâu lắm bọn hắn liền đem phía trên này tuyết động cho thanh sửa lại một chút, bên cạnh bản tử thấy rõ ràng sau đó, liền không được hỏi đến Tần Mặc. Ngươi xác định đây là thông hướng Vân Đỉnh Thiên Cung tạng sao? Này nhìn lên tới sao dọa người như vậy a? Phía trên cái này như là 100 chân trùng đồng dạng. Tại cổ đại lúc Long Yi 1F409 chính là trưởng bộ dáng này, sau đó chậm rãi mới diễn hóa thành chúng ta hiện tại nhìn thấy Long Yi 1F409. Tần Mặc cùng bàn tử giải thích một chút, bàn tử giờ mới hiểu được, đến gật đầu một cái, lúc này một đồ đệ của Trần Tứ ra thì là đem một cái trong đó dây xích cho cầm lên. Cái này dây xích lại là cái gì? Cái đó đồ đệ không hiểu, nhìn xem lên trước mặt mấy người Tần Mặc cười cười. Cái này dây xích hẳn là mở ra cái mộ huyệt này lối đi. Tất nhiên chúng ta cũng đã tới địa phương này, kia chúng ta có phải hay không cũng không cần phải lại đi tìm suối nước nóng." Lô Thiên Chân hỏi đến Trần Mặc, Trần Mặc đông chốc bật cười, chỉ chỉ trước mặt tảng đá kia. "Kỳ thực này phía dưới tảng đá chính là suối nước nóng, nếu như ta đoán không lầm lời nói, chúng ta kế tiếp là muốn theo nơi này tiến vào trong huyền mộ, chẳng qua tình huống cụ thể còn cần chúng ta đến phía dưới mới có thể biết." Lô Thiên Chân mới chợt hiểu ra gật đầu một cái, hắn lại quay đầu nhìn một bên khác kim tự tử. "Kia nếu không chúng ta trước tiên đem kim tự tử cho đánh thức, hỏi một chút hắn nhìn xem cái này suối nước nóng đến cùng là cái gì chứ đi?" Sau đó lại tuân hỏi một chút có hay không có tại đây trong ôn tuyển nhìn thấy qua vật gì đặc biệt. Không cần phải vậy. Tần Mặc cảm thấy đợi đến phía sau khẳng định cũng là gặp được nhất định nguy hiểm, thế nhưng cụ thể thế nào, chắc hẳn kim tuẩn tử cũng không rõ lắm, cho nên chính mình vậy không cần thiết lại đi hỏi hắn. Mọi người lúc này mới gật đầu một cái. Tần Mặc cũng tại lúc này nhìn bên cạnh mấy người kia. Các người trước nhường một chút, ta nghĩ biện pháp đem cái này tảng đá cho kéo ra. Tất cả mọi người đáp một tiếng, bọn hắn cũng biết Tần Mặc là một người có bản lãnh, tất nhiên Mặc đều đã nói, bọn hắn cũng không cần phải ở chỗ này vướng chân vướng tay. Tần Mặc đi tới cái đó đồ đệ bên cạnh, nắm tay đặt ở cái này dây xích phía trên, sau đó Tần Mặc thì dùng sức lôi kéo cái này dây xích, không có qua bao lâu thời gian Tần Mặc thì quả nhiên đem cái này tảng đá cho kéo ra một vết nước, làm Hạ Tần Mặc trong mắt thì xuất hiện một vòng nụ cười. "Đã làm xong." Nghe được Tần Mặc nói như vậy, bọn hắn mọi người lúc này mới gật đầu một cái. Thế nhưng Trần Tứ ra một cái khác đồ đệ thì là chạy tới nơi này đến, hắn nuốt nước miếng một cái lại nhìn xem lên trước mặt mấy người. "Ta ở bên kia phát hiện một ít đặc thù đồ án, chúng ta qua xem một chút đi." Đồ đệ nhìn chăm chú Tần Mặc mấy người, Trần Tử ra thì là nhìn Tần Mặc. Hắn khẳng định vẫn là muốn nghe theo một chút tần mạc ý kiến. Tần Mạc gật đầu một cái. Dù sao qua không được bao dài thời gian chúng ta liền có thể đi xuống, cho dù chậm trễ này chỉ trong chốc lát vậy không có gì, với lại không chừng còn sẽ có quá mức thu hoạch. Nói xong tần mạc thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở một bên khác. "Dẫn đường đi. Cái đó đồ đệ đi tại phía trước nhất, không có qua bao lâu thời gian, bọn hắn liền đi tới một nham thạch nơi này, đến bên này sau đó, thủ địa thì chỉ chỉ cách đó không xa đồ án." Các ngươi nhìn một chút bức đồ này án. Tần Mạc đáp một tiếng, tiếp lấy tần mạc thì cẩn thận quan sát đến trước mặt cái này đồ án. Nói thật cái này đồ án là cái gì tần mặc cũng không rõ lắm. Cái này nhìn lên tới hình như không phải chúng ta chủng tộc chữ viết. Nô Thiên Trân nắm bước cầm của mình, hắn đối với phương diện này còn là có từng chút một nghiên cứu, chẳng qua này chưa viết cụ thể là nói cái gì hắn không rõ lắm. Trước tiên đem này chữ viết cho ghi lại đi, đợi đến phía sau không chừng còn có nhất định tác dụng đấy. Trần Tứ Gia nhìn xem lên trước mặt mấy người này, bọn hắn tất cả mọi người gật đầu một cái. Mặc dù nói bọn hắn xác thực không biết này có làm được cái gì, nhưng dù thế nào hay là nhớ một chút tương đối tốt Tần Mặc quay đầu đưa ánh mắt đặt ở một bên khác, Tần Mặc phát hiện đất này thường là có mấy bộ hài cốt, trên người của bọn hắn còn mang theo túi sách. Chẳng lẽ nói mấy người này chính là đi tới cái này người trên núi sao? Bọn hắn đến nơi này có phải hay không tao nộ qua tiết lở? Bàn tử hỏi đến Tần Mặc, Tần Mặc thì là trực tiếp lắc đầu giảng lời nói thật, Tần Mặc cũng không rõ lắm, rốt cuộc Tần Mặc không có xem xét trước đó chỗ chuyện phát sinh năng lực. Mà kể đó, dù sao chúng ta cũng đã tới địa phương này, vẫn là muốn đi cái đó trong huyệt mộ sông vào một lần. Một đồ đệ của Trần Thứ ra cười cười, nhìn Bản tử, Bản tử một tiếng tiếp lấy bản tử liền đi tới mấy người kia bên cạnh, tại bọn họ bên này tìm kiếm, cũng không lâu lắm hắn thì theo một cái trong đó trên người thi cốt phát hiện một số ghi chép, hắn đem cái này số ghi chép mở ra. Một bên khác Trương Kỳ Lân sắc mặt thì là có chút không tốt, Tần Mặc nhìn một chút trong mắt của hắn mang theo nghi ngờ nét mặt. Người làm sao?" Trương Kỳ Lân nhìn một chút Tần Mặc, hắn cảm thấy mình vậy không cần thiết giấu giếm Tần Mặc, cho nên hắn liền nhỏ giọng cùng Tần Mặc giải thích. "Ta hình như tới qua nơi này." Tần Mặc nhướng mày, kỳ thực hắn một chút cũng không cảm thấy kinh ngạc, vì Trương Kỳ Lân bản thân liền là một tương đối thần bí tồn tại. Chương 388, đây là núi lửa Chương 388, đây là núi lửa. Tốt, tất nhiên hiện tại cũng đã đem này chữ viết cho ghi chép lại, chúng ta vậy cũng không cần phải ở chỗ này tiếp tục đợi, chúng ta thời gian đã không nhiều lắm, nhất định phải phải mau sớm hướng xuống tiến hành mới được. Bạn tử bọn hắn vậy không muốn ở chỗ này tiếp tục đợi, cho nên bọn hắn liền theo Tần Mặc cùng rời đi nơi này, Tần Mặc về tới trên vị trí kia mặt sau đó, thì đưa ánh mắt đặt ở trên người Kim Vật Tử. Nhưng suy nghĩ một chút Tần Mặc hay là không nói gì, Trương Kỳ Lân lại muốn hướng phía gương đi qua, Tần Mặc kéo một chút Trương Kỳ Lân cánh tay, hướng phía hắn lắc đầu. Trương Kỳ Lân đã hiểu Tần Mặc ý nghĩa, lúc này mới thở dài một hơi. Tất nhiên Tần Mặc cũng đã làm tốt đánh được rồi, vậy hắn vậy cũng không cần phải sửa đổi Tần Mặc kế hoạch, dù sao Tần Mặc luôn luôn thật lợi hại. Tần Mặc quay đầu nhìn một bên khác Trần tứ ra. Đã như vậy, vậy chúng ta thì tạm thời đi trước phía dưới này đi, nhưng mà hiện tại Kim Tuẫn Tử đã hôn mê, chúng ta không có cách nào mang theo hắn xuống dưới, cho nên nhất định phải lưu lại một người ở chỗ này nhìn hắn mới được. Suy nghĩ một chút, Trần tứ ra thì nhìn chăm chú chính mình một đồ đệ. Đã như vậy, vậy ngươi thì chờ đợi ở đây đi, dù sao ngươi theo tới vậy không có tác dụng gì. Tiên đồ đệ này lông mày ngay lập tức nhíu lại. Đây là vì cái gì a? Ta muốn đi theo các ngươi cùng đi lại nói, mặc kệ ta năng lực không có thể hỗ trợ cái gì, chí ít ta là của ngươi đồ đệ, ta vẫn còn muốn bảo vệ ngươi. Ta biết ngươi là nghĩ như thế nào, nhưng mà lần này tạm thời trước không cần ngươi, ngươi ở chỗ này nhìn hắn mới là trọng yếu nhất, rốt cuộc hiện tại hắn đang trạng thái hôn mê trong, vạn nhất nếu là chờ một lát có cái khác giá thú lại tới đây, hắn chẳng phải là muốn bị những giá thú kia mang đi sao? Trần Tứ ra an ủi đồ đệ của mình. Tên đồ đệ này nghe được Trần Tứ ra nói như vậy, lúc này mới tối đầu, sư phó đều đã phân phó, hắn lại có thể làm sao đâu, cũng chỉ có thể dựa theo sư phụ của mình ý nghĩ đi làm. Ta biết rồi. Cứ chính các ngươi cẩn thận một chút đi, nếu nếu là thật gặp phải vấn đề gì, nhất định phải mau sớm đi lên. Trần Tứ ra đắc một tiếng, tiếp lấy hắn thì nhìn một bên khác Tần Mặc hắn hiểu rõ Tần Mặc ý nghĩa, Tần Mặc vừa mới thì là muốn nhường hắn sắp xếp người ở chỗ này nhìn. Chúng ta đi thôi. Trần Tứ ra nhắc nhở một chút. Tần Mặc thì là đi tới cái đó tảng đá bên cạnh, muốn thẳng tiếp theo, thế nhưng Trương Kỳ Lân lại kéo một chút Tần Mặc cánh tay. Ta đi ở trước nhất đi. Chương Kỳ Lân nói xong thì hướng thẳng đến dưới đáy đi tới, Tần Mặc có chút bất đắc dĩ lắc đầu, thế nhưng Tần Mặc cũng biết Chương Kỳ Lân làm như thế, chẳng qua là tại quan tâm chính mình thôi. Tần Mặc theo sát Trương Kỳ lần phía sau, đỡ phải chờ một lát, này đến hạ thật sự gặp được nguy hiểm gì Trương Kỳ Lân không có cách nào phản ứng. Chẳng qua tiến vào phía dưới này sau đó, bọn hắn liền phát hiện nơi này cái gì cũng không có, bọn hắn một thằng theo đầu này đường nhỏ tiếp tục hướng mặt trước đi tới, có thể càng hướng xuống mặt đi, bọn hắn càng là cảm giác được rất nóng. Này đến hạ sao nóng như vậy a? Nếu nếu ta không có cảm giác sai, chỉ sợ này đến ở dưới nhiệt độ phải có hơn 30 độ đi. Bạn tử có chút bực bội nhìn Tần Mặc giảng lời nói thật, tiểu này nhiệt môi trường đối với bọn hắn kiểu này, bản tử mà nói là khó khăn nhất chịu được. Tần Mặc gật đầu một cái, Hắn đưa ánh mắt đặt ở trên người bạn tử. "Không có quan hệ, không cần nghĩ nhiều như vậy, ngươi nếu thực sự cảm giác hơi nóng, vậy ngươi liền đem ngươi quần áo trên người cho thoát đi, ta giúp ngươi cầm." Phản chính tự mình là có hệ thống tồn tại, hắn có thể đem tất cả mọi thứ cũng cho ném tới hệ thống bên trong, mọi người cũng sẽ không nhìn ra. "Được rồi, ta trước chính mình cầm đi, vạn nhất nếu là chờ một lát, đến trong này lại trở nên lạnh, nên làm cái gì?" Bạn tử cũng không muốn chậm trễ nhiều thời giờ như vậy, hắn chỉ nghĩ phải mau sớm tiến vào này trong huy mộ, xem xét này mộ hết tình huống bên trong. "Vậy được." Tần Mặc mang lấy bọn hắn tiếp tục hướng mặt trước đi tới, một lát sau bọn hắn tất cả mọi người cảm giác có chút mệt mỏi, bởi vì này môi trường thật sự là có chút oi bức, lại thêm bọn hắn lại đi rồi thời gian dài như vậy, cho nên bọn hắn tìm cái địa phương nghỉ ngơi, ăn một chút gì đi. Tần Mặc đem chính mình không gian đồ vật bên trong lấy ra, thế nhưng để bọn hắn mọi người không ngờ rằng là, thứ này lại là kem. Ngươi vì sao còn có thể mang theo người kem a? Bàn Tử khiếp sợ nhìn Tần Mặc, Tần Mặc trước đó có thể mang nhiệt thứ gì đó còn chưa tính, vì Tần Mặc đã từng tiết lộ qua, hắn có thể thông qua phương thức đặc thù đem hắn mang đến đồ vật cho giữ ấm. Nhưng bây giờ lại còn có thể mang theo kiểu này lạnh thứ gì đó. Đây không phải rất bình thường sao? Bên ngoài tuyết sơn nhiệt độ vẫn rất thấp, cho nên ta vẫn mang này kèm đầu, trước đây cũng không có nghĩ ăn, chỉ là tùy tiện mua một chút mang ở trên người mà thôi. không ngờ rằng lại còn thật có thể dùng tới. Tần Mặc trực tiếp theo dệt vô cơ một phen, vì Tần Mặc hiểu rõ bọn hắn, mọi người là không thế nào biết, hoài nghi mình chính mình, tùy tiện kéo một cái lý do là được. Trương Kỳ Lân thì là nhìn nhiều Tần Mặc hai mắt, thế nhưng trải qua như thế một loạt sự việc, hắn hiểu rõ Tần Mặc sẽ không làm cái gì gây bất lợi cho bọn họ sự việc, cho dù Tần Mặc nói dối lừa bọn họ, hắn vậy không cần thiết vạch trần Tần Mặc. Một bên khác Trần Tử gia bọn hắn vậy nhận lấy tần mạc đưa tới ăn, đợi đến bọn hắn mọi người mỗi người ăn một kem sau đó, lúc này mới thở dài một hơi. Vì sao bên này sẽ như vậy nhỉ ta? Với lại cũng không có thấy ở đây có cái gì thủy a. Tất nhiên nơi này là suối nước nóng, nên có suối nước nóng thủy mới đúng. Xuống chút nữa mặt đi thì có thể nhìn thấy, với lại các ngươi có phát hiện hay không vách tường bên này phía trên là có nhất định chữ viết. Tần Mạc luôn luôn chú ý tới, chẳng qua tần mạc cũng không có cùng bọn hắn nói, tần mạc cảm thấy này chữ viết hẳn là cũng không phải đặc biệt quan trọng. Đương nhiên nhìn thấy Trạng quá cũng đúng thế thật rất bình thường sự việc, nơi này dù sao cũng là tiến về mộ Hệt lối đi. Trần Tứ Gia liếc Tần Mặc một chút, Tần Mặc sẽ không phải ngay cả điểm ấy thưởng thức cũng không biết ta. Tần Mặc hiểu rõ Trần Tứ ra là nghĩ như thế nào, cho nên Tần Mặc thì bỗng chốc bật cười. Ta đương nhiên đã hiểu, bất quá ta cảm thấy ta vẫn còn muốn nhắc nhở một chút các ngươi mọi người này đến hạ chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy, chúng ta vẫn là phải thời khắc cẩn thận một chút. Đúng vậy à, ta vừa mới quan sát một chút bên này nham thạch, ta phát hiện bên này hình như đã từng là một núi lửa. Thật sự sao? Đồ đệ của Trần Thứ Gia hơi kinh ngạc nhìn chăm chú Lô Thiên Chân, Lô Thiên Chân thì là trực tiếp đáp một tiếng. "Đúng vậy à, trước đó Trần Mặc nói mang theo ta muốn đến bên này, lúc ta thì tra xét một chút có quan hệ với bên này tài liệu, phát hiện nơi này đúng là một núi lửa, chẳng qua khoảng cách lần trước phun trào, đã qua thời gian rất lâu." Chương 389, nhỏ hẹp lối đi, chương 389, nhỏ hẹp lối đi. Theo ta quan sát, núi lửa này nên trong thời gian ngắn sẽ không phun trào, chỗ lấy các ngươi không cần lo lắng như vậy." Trần Tứ ra mấy cái kia đồ đệ lúc này mới thở nhẹ nhõm, bản tử thì là cau mày. "Kia vạn nhất nếu là nơi này núi lửa bất thường?" Trực tiếp phun trào, vậy chúng ta những người này chẳng phải là cũng phải chết ở này dưới nham tường mà sao? Một đồ đệ của Trần Tứ ra lang phong nghe nói như thế sắc mặt trong nháy mắt thì thay đổi, hắn trợn mắt nhìn bà tử. Ngươi nếu không có chuyện gì chính là ở đây thật tốt ngồi nghỉ ngơi, đừng nói những thứ này điểm xấu lời nói. Tần mặt nghe được lang phong nói như vậy thì những mày, sau đó hắn nhìn bà tử. Yên tâm đi, núi lửa này hẳn là sẽ không phun trào, với lại có ta ở đây nơi này, các ngươi cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Bà tử lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hàn Đối với Trần Mặc là có lòng tin tuyệt đối, thấy Trần Mặc đều đã nói như vậy, cũng liền mang ý nghĩa cho dù núi lửa bạo phát, kia Trần Mặc vậy có thể bảo hộ tốt bọn hắn những người này. Nếu là thật đã xảy ra chuyện gì, cái thứ nhất liền đem Lang Phong cho ném ở đây. Bàn tử nhất miệng, tựa vào phía sau trên tảng đá, Lang Phong mở to hai mắt nhìn. Ngươi người này làm sao nói chuyện? Trần Tứ ra ho khan một câu, Lang Phong lúc này mới vội vàng ngầm miệng lại, hắn lại đưa ánh mắt đặt ở trên người Trần Mặc. Nhìn lên tới người đối với nơi này tựa như là có chút giải. Mặc liếc Trần Thứ gia một chút, cho dù thật sự núi lửa phun trào, vậy cũng nhất định sẽ có sức mạnh biến động, ta là có thể cảm giác được." Chân Thứ gia lúc này mới gật đầu một cái, tất nhiên Tần Mặc đều đã lên tiếng, vậy hắn vậy cũng không cần phải suy xét nhiều như vậy, rốt cuộc này cùng nhau đi tới, hắn vậy thấy được Tần Mặc câu chuyện thật rốt cuộc lớn đến bao nhiêu. Tần Mặc cũng không có lại nhiều giảng, ngược lại là lấy ra một chút ăn, ở chỗ này vừa ăn, vừa quan sát tình huống nơi này. Bên này còn giống như có một cái hoạt động. Lô Thiên Chân lúc nói lời này, nhìn bên cạnh Tần Mặc, Tần Mặc, gật đầu một cái, đi tới cái hoạt động này bên cạnh, cảm nhận được bên trong nhịp độ, lông mày thì nhíu lại, Xem ra muốn tiếp tục đi tới đích cũng không phải chuyên đơn giản như vậy, với lại cái lối đi này có chút chật hẹp, đoán chừng muốn đem quần áo trên người cho cởi mới có thể quá khứ. Trương Kỳ Lân nhìn thoáng qua Trần Mặc, Trần Mặc đáp một tiếng. Xác thực là như vậy. Với lại cái hượt động này nhìn lên tới thật sự là quá nhỏ, như thật sự ở bên trong gặp phải nguy hiểm gì, muốn lui ra ngoài là tương đối khó khăn sự việc. Lang Phong có chút lo lắng nhìn Trần Mặc. Kia bây giờ nên làm gì a? Chúng ta cũng không thể thì ở cái địa phương này ngồi đi, với lại ta luôn cảm thấy trong này khẳng định có đồ vật gì. Trần gật đầu một cái lại nhìn xem lên trước mặt mấy người. Như vậy đi. Các ngươi cứ chờ đợi ở đây, ta tự mình một người vào xem, chờ một lát lại tới đem các ngươi cho kêu lên, hay là ta đi chung với ngươi đi?" Trương Kỳ Lân kéo một chút Tần Mặc cánh tay, Tần Mặc suy tính hồi lâu thì gật đầu một cái. "Tiểu được thôi, hai người chúng ta cùng nhau đi." Dù sao Trương Kỳ Lân cũng là có nhất định thân thủ, có hắn ở đây bên cạnh mình gặp được nguy hiểm, hai người bọn họ cũng có thể thuận lợi giải quyết. Thế nhưng bàn Tử cùng Lô Thiên Chân lại không vui. "Không được, hai chúng ta vậy muốn cùng theo một lúc đi." Bàn Tử kéo một chút Tần Mặc cánh tay, "Nếu nếu trong này thật sự có chuyện gì, Hai người bọn họ vậy là có thể giúp một chút Tần Mặc, mặc dù nói thực lực của hai người bọn họ không sánh bằng Tần Mặc cùng Trương Kỳ Lân. Tần Mặc bỗng chốc bật cười, nhìn Lô Thiên Trần, Lô Thiên Trần vậy trực tiếp gật đầu một cái. "Tiếp được tôi, đã các ngươi cũng muốn cùng quá khứ, vậy ta liền mang theo các ngươi cùng nhau đi. Chỉ cần người không phải đặc biệt nhiều, cũng không có cái gì sự việc. Các ngươi muốn hay không cùng theo một lúc?" Bản tử quay đầu nhìn một chút Trần Tứ ra, mấy người bọn hắn Trần Tứ ra do dự một chút, đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc, tựa hồ là đang hỏi đến Tần Mặc. Tần mặc "Chính các ngươi ngươi đi, nếu nếu nghĩ cùng theo qua lời nói" Ta vậy có thể bảo hộ các ngươi một chút mấy cái, bất quá ta muốn trước tiên đem cảnh cáo cho nói trước, ta khẳng định là muốn trước tăng cường chúng ta mấy cái an toàn tới. Nếu không chúng ta vẫn là không đi đi, các ngươi trước đi nhìn kia em nói. Lương Phong nhìn thoáng qua Trần Tứ Gia, hắn mặc dù nói đã đưa ra ý kiến của mình, nhưng mà cụ thể khẳng định vẫn là phải nghe Trần Tứ Gia. Tần Mặc nhìn chăm chú Trần Tứ Gia. Vậy mọi người thì tạm thời trước ở chỗ này nhìn đi, dù sao ngươi tuổi tác vậy rất lớn, thân thủ đoán chừng cũng không phải đặc biệt linh mẫn. Trần Tử Gia tự nhiên là hiểu rõ cái này, hắn tùy tiện gật đầu một cái, thì nhìn Tần Mặc bóng lưng hô một câu. Các ngươi cũng đừng chết ở chỗ này mà Tần Mặc không có phản ứng trần tứ ra nhiều như vậy, ngược lại là mang theo Trương Kỳ lân bọn hắn tiếp tục hướng mặt trước đi. Càng đi về trước mặt đi, trong này nhiệt độ thì trở nên càng ngày càng cao, rất nhanh nô Thiên chân cũng có chút nhịn không được, bàn tử vậy tìm một khối đá ngồi xuống, nhìn cách đó không xa Tần Mặc. Tần Mặc bên này nhiệt độ thật sự là quá cao, chúng ta muốn tiếp tục hướng mặt trước đi sao? Bàn tử thở dài một hơi, Tần Mặc gật đầu một cái. Đương nhiên muốn tiếp tục hướng mặt trước đi rồi, chúng ta đều đã đi rồi thời gian dài như vậy, nếu nếu đầu ở chỗ này chẳng phải là bỏ dở nửa chừng sao? nhìn một chút hai người bọn họ, nhìn thấy hai người bọn họ nét mặt Tần Mặc liền biết, bọn hắn đúng là bị đến nơi này mặt nhiệt độ ảnh hưởng. Do dự một chút, Tần Mặc theo trên người mình lấy ra hai cái túi băng. Hai người các ngươi cầm trước cái này đi, có cái này thân thể của các ngươi hội hơi dễ chịu một chút. Ngươi làm sao còn mang theo vật này đâu?" Bàn Tử kinh ngạc nhìn Tần Mặc, Tần Mặc nhướng mày. "Chẳng qua là vừa mới ở bên ngoài nhiệt độ thật sự là quá thấp, cho nên liền đem trên người ta thủy cho đóng băng thành như vậy, hai người các ngươi cầm trước đi." Hai người bọn họ ngay lập tức gật đầu một cái, thế nhưng hướng phía dưới đi rồi, không có mấy phút sau, trong tay bọn họ này băng liền trực tiếp hòa tan mất. Thìa tốt tại bọn họ bây giờ còn có thể kiên trì một quãng thời gian, đi suốt không sai biệt lắm chừng nửa canh giờ, bạn tử lúc này mới vội vàng phất phắt tay. Trong này thật sự là quá nóng, bàn ra ta nhanh sắp không kiên trì được nữa. Tần Mặc nhìn một chút bàn tử, đem lực lượng của mình chiếu đến hai người bọn họ trên thân. Hiện tại có cảm giác hay không đến tốt một chút. Bạn tử cùng nô Thiên Chân ngay lập tức cảm thấy hơi kinh ngạc, hai người bọn họ không ngờ rằng Tần mặt lại còn có loại này bản sự, cho nên hai người bọn họ thì gật đầu một cái. Đã tốt hơn nhiều, chúng ta tiếp tục hướng mặt trước đi thôi. Hai người bọn họ cười cười Đi theo tần mạc cùng nhau tiếp tục đi xuống dưới, tần mạc một bên mang lấy bọn hắn vừa quan sát tình huống xung quanh. Chương 390, hương vị quá lớn, chương 390, hương vị quá lớn. Đồng thời tần mạc còn có thể chú ý chính mình hệ thống. Nếu là này đến hạ thật sự gặp phải nguy hiểm gì, hệ thống nhất định sẽ ngay đầu tiên nhắc nhở chính mình, cho nên tần mặc nhất định phải cẩn thận nghe. Một lát sau, tần mạc liền gặp được xuất hiện trước mặt hai cái lối rẽ, làm hạ tần mạc thì nhắm mắt lại, cẩn thận cảm giác một chút, nhìn một cái trong đó phương hướng. Chúng ta hướng bên này đi. Tần mạc hướng mặt trước đi tới, Trương Kỳ lẫn đi theo tần mạc phía sau. Mấy phút đồng hồ sau Tần Mặc thì nghe được, phía sau bản tử cùng Ngô Thiên Chân đang đánh áo. Hai người các ngươi làm gì chứ? Bàn tử cùng Ngô Thiên Chân chính đang điều chỉnh một chút, hai người bọn họ nét mặt hướng phía bên này đi tới. Ta luôn cảm giác đến trong này hình như có cái gì không đúng tỉnh. Ngô Thiên Chân nhìn một chút Tần Mặc, Tần Mặc chớp chớp, mặt mày bên trong mang theo nụ cười thản nhiên. Không cần nghĩ nhiều như vậy, nếu là chờ một lát thật sự gặp phải cái gì, ta cũng có thể thật tốt bảo hộ các ngươi. Cái này ta đương nhiên là biết đến. Ngô Thiên Chân thở dài một hơi ngậm miệng lại, Tần Mặc đều đã nói như vậy. Vậy hắn cũng không tiện lại nói khác, dù sao bọn hắn chỉ cần thật tốt cùng tại sau Lương Tần Mặc là được. Tần Mặc đi tới tảng đá kia nơi này sau đó, liền đem tay bỏ vào tảng đá kia bên trên, nhắm mắt lại. Đi qua mấy giây, cái này tảng đá lại đột nhiên nổ bể ra đến, Tần Mặc trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên, bên trong mùi lưu huỳnh vậy đập vào mặt. Trong này vị nói sao như thế lại a? Bàn tử có chút ghét bỏ nhìn bên trong. Trương Kỳ lân liếc bàn tử một chút. Trong này vốn chính là có suối nước nóng tồn tại, có dạng này khí tức rất bình thường, đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta mau chóng tới đi. Bản tử đáp một tiếng. Tiếp lấy hắn liền theo Tần Mặc cùng với Trương Kỳ lân đến nơi này mặt. Đến nơi này mặt sau đó, Bàn Tử thì cao hứng lên, hắn cũng tại lúc này nhìn một chút cách đó không xa suối nước nóng. Không có nghĩ tới chỗ này suối nước nóng còn thật sự thật không tệ, chờ một lát ngược lại là có thể tại đây trong ôn tuyển tắm một cái. Này suối nước nóng nhiệt độ hơi có chút cao, vẫn là thôi đi. Tần Mặc nhìn một chút bàn Tử, Bàn Tử lúc này mới gật đầu một cái, Vừa tay trà sát một chút trên lớp mồ hôi. Ta cảm giác ở chỗ này xuyên ngắn tay đều sẽ cảm giác được rất nhiệt, nhìn xem tới nơi này đúng là một rất tốt nghỉ ngơi chỗ. Tần Mặc gật đầu một cái. Trạng qua tần mạc không tiếp tục đáp lại mập mạp, ngược lại là nhìn một bên khác Trương Kỳ Lân chỉ chỉ cách đó không xa tầng đá. "Trước ở chỗ này ngồi nghỉ ngơi một hồi đi." Trương Kỳ Lân tự nhiên là không có ý kiến gì, ở chỗ này ngồi xuống, mấy người bọn hắn cũng tại lúc này đưa ánh mắt đặt ở cách đó không xa một bích họa phía trên. "Nơi này vì sao lại có bích họa tồn tại a?" Bàn tử kinh ngạc đi tới, trước đây hắn đúng là cảm giác được rất nhiệt, muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, nhưng là thấy đến những lời này trong nháy mắt liền bị hấp dẫn lấy. Bản tử ở chỗ này cẩn thận quan sát đến tần mạc vỗ một cái bả vai của mập mạp. "Đừng nghĩ nhiều như vậy, vừa những nơi này không có nguy hiểm gì." Với lại nhiệt độ vậy cũng tạm được, liền đem bọn hắn mấy cái cho gọi xuống đây đi, rốt cuộc kim thuận tử bọn hắn còn đang ở phía ngoài cùng đấy. Bàn tử đắp một tiếng, hắn hướng phía phía trên đi tới. Không có qua bao lâu thời gian đại bộ đội thì cùng đi đến này trần tứ ra nhìn một chút tần mặc. Mấy người các ngươi cảm giác thế nào? Chứ ra hơi có chút nhiệt, cái khác ngược lại là không có gì. Bàn tử nhìn một chút trần tứ ra, trần tứ ra gật đầu một cái, tiếp lấy trần tứ ra thì vậy ngồi ở cách đó không xa trên tảng đá, do dự một chút, tần mặc liền lấy ra đến một chút ăn đưa cho mọi người Mọi người trước ăn một chút gì khôi phục một chút thể lực đi, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, chờ đến lúc bên ngoài phong tuyết ngừng không sai biệt lắm, chúng ta vừa muốn đi ra. Lang Phong cùng Hoa hòa thượng ngay lập tức đáp một tiếng, bọn hắn đem Tần Mặc đưa tới những vật này cho cầm tới ăn. Chân Thứ Gia ngược lại cũng không có từ chối Tần Mặc, bởi vì hắn hiểu rõ đợi đến phía sau bọn hắn cần Tần Mặc giúp đỡ chỗ không chừng vẫn rất nhiều đâu, nếu là hiện tại thì khách khí với Tần Mặc, vậy chờ đến phía sau chẳng phải là càng thêm ngại quá sao? Tần Mặc thì là ở chỗ này ngồi, một lát sau Tần Mặc thì đưa ánh mắt đặt ở một bên khác trên người Kim Phật Tử. Tần Mặc đi tới bên cạnh hắn, đem lực lượng dốc vào đến trong cơ thể của hắn, cuối cùng tần Mặc lông mày thì nhíu lại. "Làm sao vậy?" Trương Kỳ Lân có chút kinh ngạc nhìn tần Mặc tần Mặc tùy ý lắc đầu. "Không có gì, thân thể hắn chỉ sợ không có đơn giản như vậy, chờ một lúc chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút." Trương Kỳ Lân đã hiểu tần Mặc ý nghĩa thì đáp một tiếng, tiếp lấy hắn thì ở bên này trên tảng đá ngồi xuống, vừa ăn đồ vật, vừa quan sát cách đó không xa Bích Họa. Bàn tử hướng phía cái đó Bích Họa đi tới. Một bên khác Lang Phong cũng tại lúc này tò mò nhìn trước mặt Bích Họa. "Này Bích Họa đến cùng là thế nào chuyện a? Vì sao lại ở cái địa phương này ở lại a?" Dựa theo bình thường suy luận mà nói, Cái này suối nước nóng trong động không khả năng sẽ có vật như vậy mới đúng. Này chúng ta cũng không rõ ràng. Hoa Hỏa thượng nắm nuốt cằm của mình, tiếp lấy hắn thì nhìn một chút bên cạnh Tần Mặc. Người đối với này Bích Họa có cái gì nghiên cứu sao? Tần Mặc hướng phía này, Bích Họa đi tới, cẩn thận nhìn một chút, lúc này mới nhướng mày, nhìn một bên khác Lô Thiên Chân mấy người bọn hắn. Nếu đoán không lầm lời nói, cái này Bích Họa chúng ta hẳn là thấy qua. Lô Thiên Chân hơi kinh ngạc. Đây là ý gì? Các ngươi còn nhớ chúng ta trước đó tại bên trong mộ dưới đáy biển lúc cũng từng gặp được Bích Họa sao? Kia Bích Họa cùng phía trên này vẽ là không sai bị lắm, đều là tiểu nãi tiên nữ Khiêu Vũ hình tượng. Đúng, với lại bên cạnh còn có Tuyết Sơn đưa tang, ngươi nếu là không nói ta còn thực sự không có phát hiện đấy." Nô Thiên Chân xoa cằm, vừa cẩn thận quan sát đến một bên khác một bức họa. Nhưng vào lúc này, Nô Thiên Chân đột nhiên cảm giác được một bên khác động huyết chuyển đến một cô gió nóng, hắn chân mày cau lại. "Nơi này hình như có một cô gió nóng, các ngươi nói cái lối đi này là thông hướng địa phương nào à? Nói đến đây lời nói, Nô Thiên Chân thì hướng phía cái huyệt động kia đi rồi, quá khứ muốn qua tìm tỏi hư thực, thế nhưng Tần Mặc lại kéo một chút Lô Thiên Chân cánh tay. "Quả hắn thông hướng địa phương nào đây này?" Trước đây chúng ta còn tưởng rằng nơi này là có thể đi cái kia mộ huyệt, chẳng qua bây giờ nhìn tới, chúng ta đối với nơi này dường như không phải đặc biệt mở. Đã như vậy, vậy trước tiên tại đây ở đi. Bên ngoài bây giờ phong tuyết thật sự là quá lớn, không cẩn thận liền có khả năng hội bất hụt, cho nên còn ở nơi này ngồi tương đối tốt. Nô Thiên Chân lúc này mới thở dài một hơi, gật đầu một cái. Chương 391, kỳ quái bí hỏa, chương 391, kỳ quái bí hỏa. Nhưng vào lúc này, một bên khắc Hoa Hỏa Thượng đột nhiên kinh hồ một tiếng. Bản tử ngươi đang làm gì? Lúc này bản tử đang dùng ngón tay của hắn không ngừng móc nhìn cái đó bí hỏa. Tần Mặc vậy đi tới bên cạnh hắn, kéo một chút cánh tay của hắn. "Đúng là ta nhìn thấy cái này, bức họa hình như có một ít không thích hợp, cho nên thì muốn nhìn một chút cái này, bích họa có phải hay không có cái gì chuyện ẩn dấu?" Ban Tử nói xong thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở cái này bích họa phía trên, nhưng vào lúc này hắn đột nhiên nhìn thấy một cái trong đó mỹ nữ hướng phía chính mình cười cười. Bàn Tử mở to hai mắt nhìn, vội vàng giơ tay, lại xoa bóp một cái mắt của mình. "Các ngươi có thấy hay không cái gì?" Ban Tử nhìn chăm chú một bên khác Tần Mặc cùng Lô Thiên Trần bọn hắn. Tần Mặc nhíu mày. "Có cái gì sao?" Nhưng vào lúc này hệ thống nhắc nhở một chút Tần Mặc đinh, phát hiện sinh vật tuyết sơn, mời lập tức tiêu diệt. Tần Mặc ngay lập tức quay đầu nhìn một bên khác Bích Họa, không biết vì sao. Tần Mặc luôn cảm thấy lần này hệ thống nhắc nhở chính mình cùng này Bích Họa có nhất định quan hệ. Quả nhiên, đi qua không có bao lâu thời gian Bích Họa phía trên tiên nữ liền trực tiếp vung vẩy tay háo của hắn. Tay háo của hắn trực tiếp dài đến Tần Mặc bên này mấy người trên eo, còn không có đợi đến mấy người kia phản ứng, bọn hắn liền bị kéo đến này Bích Họa bên trong. Trước đây Tần Mặc là muốn trực tiếp dùng lực lượng của mình đem này tay áo cho chấn vỡ, thế nhưng suy nghĩ một chút Mặc, đã cảm thấy mấy người bọn hắn đều đã tiến vào ảo cảnh bên trong chính mình ở chỗ này cũng không tốt đem bọn hắn cho cứu ra, đã như vậy, chính hắn vậy đi theo đám bọn hắn đi vào chung đi. Tần Mặc cũng không có từ chối đi qua, không bao lâu Tần Mặc thì tiến vào một hư vô trong không gian. Nhưng vào lúc này, Tần Mặc phát hiện trước mặt của bọn hắn cảnh sắc đột nhiên thay đổi. Tần Mặc bọn hắn hiện tại đang một trong hoàng cung, mà xung quanh chính có rất nhiều ca nữ ở chỗ này nhảy múa. Tần Mặc quay đầu nhìn một chút bản tử, mấy người bọn hắn Tần Mặc phát hiện mấy người bọn hắn hiện tại đang cùng những kia ca nữ cùng nhau nói chuyện. Tần Mặc chân mày cau lại, suy nghĩ một chút, Tần Mặc thì kéo qua Trường Kỳ lần cánh tay. Đây là có chuyện gì? Ta cũng không rõ lắm. Bọn hắn có thể là bị này cảnh tượng bên trong cho mê hoặc, với lại ta vừa mới quên một chút bản tử, ta phát hiện bản tử gọi ta gọi tướng quân. Tần Mặc hít mắt, tiếp lấy Tần Mặc liền lại nhìn xem lên trước mặt mọi người. Nếu đoán không lầm lời nói, này chỉ sợ cùng hoàn cảnh nơi này có nhất định quan hệ, đã như vậy, vậy liền đem cái này phân đoạn trò đánh vỡ đi. Nói xong Tần Mặc liền lấy ra đến rồi thất tinh kiếm, nhưng vào lúc này, đột nhiên có rất nhiều thị vệ đến nơi này, đem Tần Mặc chò vây vào giữa. Tần Mặc tại sao muốn rút kiếm? Trên bản truyền đến một thanh âm, Tần Mặc quay đầu nhìn một chút đối phương, phát hiện đối phương lại là một cái quái vật hình tượng. Tần Mặc phất mắt, sắc mặt có chút không tốt. Các ngươi cũng không cần tại trước mặt ta giả u, ta là năng lực nhìn ra được. Nhưng vào lúc này, trên bàn người kia đột nhiên biến đổi một chút hình tượng, mặt của hắn biến thành khô lâu hình dạng, về phần thân thể của hắn thì là cùng loại với dưới đáy những kia vũ nữ. "Đã ngươi không có bị mê hoặc, vậy liền không phải do ngươi." Tần Mặc nghe được người này nói như vậy, thì cười lạnh một tiếng. "Nói thẳng các ngươi là ai a? Chúng ta đương nhiên là cựu thiên thần nữ." Một cái trong đó vũ nữ lúc nói lời này đem Tần Mặc cho vào giữa, Tần Mặc thì là quay đầu đưa ánh mắt đặt ở một bên khác, Tần Mạc phát hiện lúc này bản tử cùng Ngô Thiên Chân bọn hắn đã ngã trên mặt đất. Qua không được bao dài thời gian, ngươi này mấy người đồng bạn rồi sẽ chết ở chỗ này, cho nên ta khuyên ngươi cũng không cần lại làm vô vị vùng đây." Cửu Thiên thần nữ nhìn chăm chú Tần Mặc, Tần Mặc thì là nhìn hắn. "Phải không? Vậy ta đều phải cẩn thận gặp một lần các ngươi." Nói xong Tần Mặc thì nhìn một bên khác Trương Kỳ Lân, chờ một lát vẫn là phải cẩn thận một chút, ta cảm giác này mấy cá nhân thực lực cũng không có đơn giản như vậy. Trương Kỳ Lân ngay lập tức gật đầu một cái, hắn tự nhiên là đã hiểu đạo lý này. "Ta biết rồi." Tần mặc cười lạnh một tiếng, hướng phía Cửu Thiên thần nữ vọt tới, huy động chính mình thất tinh kiếm. Thế nhưng này Cửu Thiên thần nữ một chút cũng không hảng. Hắn trực tiếp dùng tay áo của hắn ngăn cản một chút. Tay áo của hắn nhìn lên tới đúng là rất mềm mại, thế nhưng cùng tần mạc thất tinh kiếm đối với đụng vào nhau sau đó, tần mặc đột nhiên nghe được đinh một tiếng. Làm hạ tần mạc thì híp mắt, không cần nghĩ tần mạc cũng biết, này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Tần mạc ngưng tụ lực lượng, cũng không lâu lắm trong lòng bàn tay thì xuất hiện một vòng năng lượng màu vàng nóng. Năng lượng màu vàng nóng chậm dãi biến hóa lên, cũng không lâu lắm thì biến ra một đạo hỏa diễm. Xích luyện thiên hỏa. Tần mạc đem ngọn lửa này cho ném ra ngoài, hỏa diễm nhanh chóng đi tới này cựu thiên thần nữ bên cạnh, bắt hắn cho vây vào giữa. Ngươi muốn là tiếp tục đối phó ta, ngươi nhất định sẽ chết không yên lành." Cửu Thiên thần nữ âm trầm chắn mắt nhìn Tần Mặc, Tần Mặc đã có chút ít sao cũng được rồi mai, nói thật, Tần Mặc căn bản cũng không có đem này Cửu Thiên thần nữ cho để ở trong lòng. Vậy ta ngược lại phải thật tốt mở mang kiến thức một chút. Nói đến đây câu nói, Tần Mặc thì hướng phía Cửu Thiên thần nữ vào tới, chỉ trong chốc lát hắn liền đi tới Cửu Thiên thần nữ bên cạnh, huy động nắm đấm của mình, hướng phía đối phương đánh qua. Cửu Thiên thần nữ vội vàng dùng tay áo của hắn kéo lại Tần cánh tay, dùng sức lôi kéo Tần muốn nhường Tần tới ngọn lửa phía trên. Chỉ tiếc ngọn lửa này hội nghe Trần Mặc, cho nên bọn hắn thì hướng phía này, Cửu Thiên thần nữ tay áo cháy tới, Cửu Thiên thần nữ tay áo trong nháy mắt thì biến thành tro tàn. Ngọn lửa này đáng sợ như vậy sao? Cửu Thiên thần nữ híp mắt, hắn lại quay đầu nhìn cách đó không xa Trần Mặc, Trần Mặc vậy chính chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Nhìn xấu như vậy cũng không cảm thấy ngại gọi Cửu Thiên thần nữ sao? Không bằng đổi thành Cửu Thiên yêu ma đi. Nay Cửu Thiên thần nữ hiển nhiên là có chút tức giận, hắn hướng thẳng đến trước mặt ngọn lửa đụng đánh tới, vậy mà kệ ngọn lửa này, lực lượng mạnh không mạnh. Dũng ở ngọn lửa này quanh, ngọn lửa này lại đột nhiên bạo phát. Sau đó tay áo của hắn liền trực tiếp biến thành cho tàn, thế nhưng tần mặc lại phát hiện này cựu thiên thần nữ tay áo là có thể tùy tiện biến hóa ra tới. Có ngọn lửa này, ngươi căn bản cũng không có cách bị thương đến ta, cho nên ta khuyên ngươi hay là từ bỏ đi. Kia cũng có thể thế nào? Ngươi những thứ này đồng bạn là ở chỗ này, ta có thể tùy tiện hấp thụ trên người bọn họ năng lượng, qua không được bao lâu bọn hắn thì lại biến thành của ta khối lỗi. Cựu tiên thần nữ nói đến đây câu nói quay đầu đưa ánh mắt phóng trên mặt đất mấy người kia trên thân, tiếp lấy hắn thì há to miệng. Chỉ thấy mấy người này trong mồn bay ra ngoài năng lượng màu vàng nóng. Trưng 392, cùng nhau đối phó. Chương 392, cùng nhau đối phó. Năng lượng màu vàng óng này bay đến Cửu Thiên thần nữ trong mộng. Tần Mặc có thể rất rõ ràng cảm nhận được cựu Thiên thần nữ lực lượng, hình như trở nên hơi mạnh một chút. Dù là sự biến hóa này không phải đặc biệt lớn, Tần Mặc vậy là có thể cẩn thận cảm ứng được. Tần Mặc hư lạnh một tiếng, cũng dám tổn thương hại đồng bạn của ta, hôm nay liền để ngươi chết ở chỗ này. Mặc dù nói Trần Tứ ra cùng Tần Mặc đúng là không có gì giao tình, thế nhưng rốt cuộc nơi này còn có bản tử cùng với Ngô Thiên hai người bọn họ. Trương Kỳ Lân cùng Tần Mặc cùng nhau nhìn chăm chú cách đó không xa Cửu Thiên thần nữ. Ta cùng ngươi cùng nhau đối phó hắn. Chư Kỳ Lân nhìn thoáng qua bên cạnh Tần Mặc, Tần Mặc gật đầu một cái, tiếp nhìn hai người bọn họ thì tại Hưu Giáp công hướng phía Cựu Thiên Thần Nữ tập đánh tới, Cựu Thiên Thần Nữ vội vàng hướng phía phía sau lui một khoảng cách. Thì tính hai người các ngươi cùng đi đối phó ta vậy cũng không có tác dụng gì, bởi vì là đồng bạn của các ngươi lực lượng hay là đồng dạng sẽ bị ta tiếp tục hấp thụ. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, này Cựu Thiên Thần Nữ sẽ không phải thật sự cho rằng tại cái này hào cảnh bên trong là thực lực của hắn mạnh như ta. Tần Mặc bắt đắc dĩ đầu, sau đó thì ngưng tụ lực lượng, không có quá bao lâu thời gian, trên người Tần Mặc thì xuất hiện một cốt cường đại năng lượng bao phủ tại bên trong không gian này. Cửu Tiên thần nữ là cảm nhận được, cho nên trong mắt của hắn liền mang theo vẻ mặt kinh ngạc. Đây là có chuyện gì? Cửu thiên thần nữ lại nhìn chăm chú Tần Mặc, Tần Mặc gặp được ánh mắt của hắn thì nhếch miệng cùng hắn giải thích. Trên người của ta là có long khí, long khí của ta có thể cách trở tất cả lực lượng. Rốt cuộc long khí năng lượng cũng không phải bình thường lực lượng năng lực đánh đồng. Nguyên lai là như vậy, thế nhưng vậy cũng không có quan hệ gì, hai người các ngươi đồng dạng sẽ chết trong tay ta. Cửu Tiên thần nữ bỗng chốc hướng phía Tần Mặc lao đến, Tần Mặc gật đầu một cái, tiếp lấy Tần Mặc thì khống chế bên cạnh hóa diễm. Hỏa diễm chậm rãi hướng phía ở giữa rửa sát vào một chút, cái này Cửu Thiên Thần Nữ vậy bị hạn chế tại trong lúc này. Tần Mặc cùng trương Kỳ Lân riêng phần mình theo hai cái phương hướng khác nhau hướng phía Cửu Thiên Thần Nữ lao đến, Cửu Thiên Thần Nữ thì là dùng lực lượng của hắn ngưng tụ tại trong lòng bàn tay, hắn dùng hắn hai cái tay, đã cách trở Tần Mặc cùng trương Kỳ Lân. Tần Mặc trong mắt mang theo trảo phúng nét mặt, tiếp lấy Tần Mặc thì dùng sức hướng phía phía dưới để ép một chút cái này Cửu Thiên Thần Nữ lực lượng ngay lập tức không kiên nổi, trực tiếp biến thành hai nửa, ngay cả tay hắn vậy bị một chút tổn thương một ít huyết dịch từ trong tay của hắn chảy xuống. Cửu Thiên Thần Nữ rất nhanh liền ổn định thân hình, hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú cách đó không xa Trần Mặc. Nhưng vào lúc này, bên cạnh hỏa diễm vậy thiêu đốt đến Cửu Thiên Thần Nữ thân thể, Cửu Thiên Thần Nữ hít vào một ngụm khí lạnh, hắn lại nhìn trên người mình. Ý chí phục của hắn vốn là không có bao nhiêu, lại bị ngọn lửa này đốt một chút thì càng biến đổi thêm ít. Cửu Thiên Thần Nữ hít sâu một hơi, hắn lại quay đầu nhìn chung quanh năng lượng tích cực. Bất kể như thế nào, tóm lại muốn trước tiên đem Trần Mặc này đạo năng lượng cho đánh bỡ, chỉ có dạng này mới có thể hấp thụ Ngô Thiên Chân cùng bản tử trên người bọn họ lượng. Văng không mà nói, vì thực lực của hắn bây giờ khẳng định không phải là đối thủ của Mặc. Cửu Thiên thần nữ suy nghĩ minh bạch sau đó thì ngưng tụ lực lượng, chỉ thấy trong tay của hắn xuất hiện một khối cường đại năng lượng, hắn đem này năng lượng cường đại ngưng tụ ra một thanh kiếm. Cửu Thiên thần nữ huy động thanh kiếm này, thanh kiếm này hướng phía cách đó không xa lực lượng đánh qua, cái này đạo lực lượng bị đánh trúng lần này, ngay lập tức xuất hiện cùng loại với mạng nhện vết rách. Nhìn tới ngươi lực lượng này cũng không có mạnh cỡ nào. Nhìn thấy Cửu Thiên thần nữ như vậy, Tân Mặc thì cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể đem của ta cái này lực lượng cho đánh vỡ sao? Tân Mặc tiếng nói rơi xuống sau đó Hán Tử quay đầu đưa ánh mắt đặt ở chung quanh cái này, lực lượng phía trên, cái này lực lượng trước đây đã xuất hiện từng chút một cái khe, thế nhưng chỉ là Tần Mặc thoáng một cái liền đem này vết nước cho bù vào lên. Nhìn thấy không? Ngươi dùng hết toàn lực đến công kích của ta kết giới này, kết quả ta tùy tùy tiện tiện là có thể đem cái này nút cho tu bổ lại. Ngươi khoan đắc ý, ngươi sẽ không thật sự cho là ngươi rất lợi hại a. Cửu Thiên thần nữ sắc mặt hiện tại vẫn tương đối khó coi, Tần Mặc nhướng mày, hiện tại Tần Mặc đã lười nhắc lại đi theo Cửu Thiên thần nữ nhiều lời, vì Mặc hiểu rõ chậm trễ thời gian càng dài, bản tử cùng Ngô Thiên Chân bọn hắn thì càng nguy hiểm. Hai người chúng ta tốc độ hơi nhanh một chút. Tần Mặc nhìn cách đó không xa, Trương Kỳ lần Trương Kỳ lần đắc một tiếng, hắn tự nhiên cũng là hy vọng mau sớm giải quyết này Cửu Thiên thần nữ, chỉ có dạng này Ngô Thiên Chân bọn hắn mới có thể an toàn. Phi xa tẩu thạch. Tần Mặc tiếng nói rơi xuống sau đó, thì có thật nhiều tảng đã biến thành khối vụt, đi tới Tần Mặc cái này vòi rồng bên trong, này vòi rồng hướng phía Cửu Thiên thần nữ vây lách đi qua. Trước đây Tần Mặc hỏa diễm liền không có giật cắt, lại bị này vòi rồng cho thổi một cái, ngọn lửa này thì càng biến đổi lớn. Mặc nhướng tất cả đều là tại Mặc trong dự liệu Tần chế ngọn lửa cùng với lớp suối, để bọn hắn không ngừng hướng phía ở giữa tới gần. Ngọn lửa này vẫn là để cửu thiên thần nữ tương đối khó chịu, trước đây này cửu thiên thần nữ làn ra vô cùng bạch, bị thiêu đốt đến lần này phía trên, trở nên vô cùng hồng nhuận. Cửu thiên thần nữ hít vào một ngụm khí lạnh, năm đấm của hắn vậy thật chặt nắm lại, âm trầm chậm chạp nhìn cách đó không xa Trần Mặc, thế nhưng cho dù trong lòng của hắn lại thế nào không thoải mái, Trần Mặc cũng sẽ không để hắn. Chỉ thấy Trần Mặc lấy ra thất tinh kiếm, hướng phía cửu thiên thần nữ đâm tới, cửu thiên thần nữ bây giờ bị Trần Mặc ngọn lửa này công ở giữa căn bản là không có cách kiếm này thẳng nữ ngực tới tốt tại Cửu Thiên thần nữ tốc độ phản ứng tương đối nhanh, kịp thời hướng phía bên cạnh đạp một bước. Tần Mặc nhìn thấy hắn như vậy cũng có chút bất đắc dĩ lắc đầu, hắn sẽ không cho rằng hắn có thể trốn được à. Tần Mặc hơi chết đi một chút chính mình thanh kiếm này, thanh kiếm này thì đâm tới cựu Thiên thần nữ trên cánh tay, cựu Thiên thần nữ ngay lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt của hắn cũng biến thành trắng bệch. Tần Mặc đột nhiên bỗng chốc đem của mình kiếm cho thu hồi lại, cùng lúc đó, Trương Kỳ lấn đi tới cái này Cửu Thiên thần nữ, ngoài ra một bên chặt tới hắn một cái khác trên bờ vai. Ngươi thật sự chính là rất ham. Tần Mặc có chút thương tiếc nhìn cựu Thiên thần nữ, cựu Thiên thần nữ nghe được Tần Mặc nói như vậy, trong nội tâm thì càng biến đổi thêm oán hận, hắn thật không biết Tần Mặc có cái gì tốt đặc ý. Nhưng bất kể như thế nào, tóm lại hiện tại hắn cùng Tần Mặc đã trở thành đối thủ, phải dùng đem hết toàn lực tới đối phó Tần Mặc mới được. Tần Mặc nhìn thấy cựu Thiên thần nữ như vậy cũng có chút bất đắc dĩ lúc đầu, thế nhưng Tần Mặc bây giờ lại không thèm để ý hắn nhiều như vậy. Chương 393, giải quyết thần nữ, chương 393, giải quyết thần nữ. Tần Mạc chỉ là không ngừng ngưng tụ lực lượng của mình đến công Cửu Thiên thần nữ. Rất nhanh Cựu Thiên thần nữ liền bị Tần Mặc đánh trúng một chút, thân thể của hắn thẳng tắp hướng phía Tần Mặc Hỏa Diễm đụng đành tới. Tần Mặc Hỏa Diễm hiện đang thiêu đốt vẫn tương đối mãnh liệt, phía sau lưng của hắn thượng ngay lập tức xuất hiện một đạo bị đốt bị thương dấu vết, hắn cũng tại lúc này ngã trên mặt đất, ho ra một ngụm máu lẫn dịch. Nhìn thấy này Cựu Thiên thần nữ sắc mặt trở nên như thế tái nhợt, Tần Mặc thì có một ít bất đắc dĩ lúc đầu. Tần Mặc đã sớm biết này Cựu Thiên thần nữ không phải là đối thủ của mình, sợ dĩ một mực đến nay hắn đều là tại rựa vào nơi yếu chống lại thôi. Tốt nhất là ngoan ngoãn từ bỏ đi, như vậy chí ít sẽ không nhận nhiều như vậy đau khổ. Biểu Tiên tuần nữ lười nhác cùng Tần Mặc nói nhảm nhiều như vậy, chỉ thấy trên người hắn xuất hiện đầy trời các trắng. Này băng gạc trắng hướng phía Tần Mặc vây lách đi qua, tạo thành một lớn ô lưới, đem Tần Mặc cho làm tại ở giữa. Tần Mặc gặp được trung quanh vây quanh cái này ô lưới, thì như mày, nói thật, Tần Mặc căn bản cũng không có đem cái này nít name cho để ở trong lòng, cho nên trên người Tần Mặc thì bộc phát ra toàn lớp năng lượng. Tần Mặc năng lượng trực tiếp đem cái này ô lưới cho phá vỡ. Một bên khác Trương Kỳ lẫn vậy chặt tới Tần Mặc cái này ô lưới phía trên, cái này ô lưới trong nháy mắt nổ bể ra tới. Thế nhưng bắn nổ lực lượng nhưng cũng ảnh hưởng đến Tần Mặc không ở trung quanh kết giới này. Kết giới này phía trên vết nước càng biến đổi nhiều, Cửu Thiên Thần Nữ bắt lấy cơ hội này, hướng phía tầng Mặc kết giới này đánh qua, kết giới này thượng ngay lập tức xuất hiện một đặc biệt lớn lỗ hổng. Cửu Thiên Thần Nữ ngay lập tức cao hứng lên, hắn hướng phía kết giới này đụng đánh tới, thế nhưng nhưng vào lúc này một khắc, bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn, tầng Mặc trong tay thất tinh kiếm, từ trên xuống dưới hướng phía Cửu Thiên Thần Nữ đầu rơi quá khứ. Hiện tại cựu Thiên Thần Nữ căn bản cũng không có cách tránh đi được, cho nên trên đầu hắn mặt ngay lập tức xuất hiện một cái lỗ to lớn, rất nhiều huyết dịch theo đầu của hắn chảy xuống. Cửu Thiên Thần Nữ nhìn thấy chính mình máu trên khóe miệng sau đó, thì lẻ lữa liếm láp một chút. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Tần Mặc đã cảm thấy có một ít buồn lôn, thế nhưng Tần Mặc cũng không có nhiều lời, chỉ là hướng phía cách đó không xa trường Kỳ lân gật đầu một cái, hai người bọn họ trên người riêng phần mình cũng buộc phát ra năng lượng to lớn. Hai loại năng lượng là hoàn toàn khác biệt, có thể là mặc kệ là loại nào năng lượng, đều bị cái này Cửu Thiên thần nữ không có cách nào tiếp thu được. Cửu Thiên thần nữ nuốt nước miếng một cái sau đó, hắn thì vội vàng hướng phía phía sau lui quá khứ, thế nhưng Tần Mặc lại tùy tiện xuất hiện ở sau lưng của hắn. Tần Mặc một kiếm hướng phía này Cửu Thiên thần nữ phía sau lưng đâm tới, Cửu thần nữ vội vàng hướng phía bên cạnh đạp một bước. Ổn định thân hình về sau, Cửu Thiên thần nữ lúc này mới thở phào nhẹ nhóm, hắn quay đầu âm trầm trợn mắt nhìn tần mặc. tần mặc, tốc độ phản ứng sao lại nhanh như vậy đâu? Thế nhưng còn không có đợi đến này cựu Thiên thần nữ nói cái gì, Tần Mặc một kiếm này thì thương tổn tới cựu Thiên thần nữ. Cửu Thiên thần nữ vội vàng vườn tay bưng kín hắn phía sau lưng vết thương, có thể là lúc này trên người hắn lại xuất hiện một đạo năng lượng màu trắng, năng lượng màu trắng này đem Tần Mặc cho chói lại. Ta còn tưởng rằng ngươi rốt cục có bao nhiêu lợi hại đâu, hiện tại xem ra còn không gì hơn cái này, hơn nữa còn bị ta như thế một nhọ nhỏ mưu kế cho chói lại, ta ngược lại muốn xem xem tiếp xuống năng lực làm thế nào. Cửu Thiên thần nữ hừ lạnh một tiếng. Nhìn tần mạc hắn giơ lên cằm của mình, trong mắt vậy mang theo đắc ý nét mặt, tần mạc không ngờ rằng hắn vậy mà sẽ đem chiêu này ra, thế nhưng tần mạc một chút cũng không hoảng. Ngươi cho rằng những vật này liền có thể đem ta cho vây không sao? Tần mạc tùy ý lắc đầu, tiếp lấy tần mạc thì nhắm mắt lại, thì sau đó một khắc, trên người tần mạc đột nhiên xuất hiện to lớn long khí, không ngừng tiến đánh nhìn năng lượng màu trắng này. Năng lượng màu trắng này rất nhanh liền xuất hiện vết nước, một bên khác Trương Kỳ Lân vậy thừa cơ hội này kéo lại Cửu Thiên tần nữ. Trương Kỳ Lân nữ cho đánh sau đó, hắn thì quay đầu nhìn một bên khác tần mạc, cũng không biết tần mạc có thể hay không từ nơi này năng lượng màu trắng bên trong chỗ đấy. Trương Kỳ lân thở dài một hơi, nhưng bây giờ hắn duy nhất việc cần phải làm chính là đến đối kháng cựu Thiên thần nữ. Tần Mặc nhìn thấy cựu Thiên thần nữ bóng lưng, trong mắt liền mang theo một tia cười lạnh. Thì sau đó một khắc, Tần Mặc lại đột nhiên há to miệng một cỗ to lớn năng lực, theo Tần Mặc trong mồm tán phát ra rồi, hướng phía cựu Thiên thần nữ công kích qua, tượng là một cây dao găm giống nhau đâm xuyên qua cựu Thiên thần nữ trái tim. Cựu Thiên thần nữ khó có thể tin túi đầu, nhìn trái tim của mình, hắn lại quay đầu nhìn chăm chú cách đó không xa Mặc. Cái này làm sao có khả năng? Tần Mặc bây giờ không phải là bị lực lượng của hắn khống chế được sao? Lại còn có thể sử dụng ra cường đại như vậy năng lực. Này đạo năng lượng triệt để đem nguyên khí của hắn cho tổn thương, cho nên hắn hiện tại căn bản là không đối kháng được Tần Mặc. Cửu Thiên thần nữ ngã trên mặt đất, phun ra một ngụm màu lớn dịch, sắc mặt của hắn cũng biến thành càng thêm tái nhợt. Tần Mặc là gặp được Cửu Thiên thần nữ biểu hiện như vậy, thế nhưng Tần Mặc cũng không có nhiều lời, chỉ tiếp tục dùng chính mình long khí đem năng lượng màu trắng này cho hoàn toàn cắn nuốt hết. Tần Mặc nhẹ nhàng nôn thở một hơi đi tới này Cửu Thiên thần nữ bên cạnh. Cửu Thiên thần nữ đang đất này thượng nằm sấp, hắn một chút cũng động đậy không được nữa, vì Tần Mặc lực lượng đem hắn áp chế rất cao. Cửu Thiên thần nữ ngẩng đầu nhìn Tần Mặc, trong mắt của hắn vậy mang theo không cam lòng nét mặt, thế nhưng cho dù hắn lại thế nào không cam tâm, cũng căn bản làm không là cái gì. Tần Mặc xoay giật mình cổ, tiếp lấy Tần Mặc trong tay thì xuất hiện một tia chớp năng lượng. Tiểu tiên thần nữ có chút sợ sệt, không ngừng hướng phía phía sau lui lại, nhưng là bây giờ hắn đã không có đường lui, hắn cũng chỉ có thể cùng Tần Mặc liều mạng. Đã như vậy, vậy hai chúng ta tiểu đồng quy vu tận đi. Tiểu Thiên thần nữ nói đến đây câu nói hướng thẳng đến Tần Mặc va chạm đi qua, thế nhưng còn không có đợi đến hắn đến đến Tần Mặc bên cạnh, thì có một đạo to lớn lôi đỉnh theo giữa không trung mới hạ xuống. Này to lớn lôi đỉnh rơi xuống Cửu Thiên thần nữ trên bờ vai, Cửu Thiên thần nữ trên bờ vai ngay lập tức xuất hiện một đạo đốt bị thương dấu vết, đạo này đốt bị thương dấu vết là tròn hình, trung quanh mang theo một ít tiêu thịt, ở giữa đã hoàn toàn biến thành màu đen. Lực lượng thật đáng sợ. Cửu Thiên thần nữ nuốt nước miếng một cái lại ngẩng đầu, nhìn Tần Mặc giảng lời nói thật hắn thật đúng là là có chút không nhiều cam tâm, thế nhưng kia cũng có thể như thế nào đây. Tần Mặc gặp được Cửu Thiên thần nữ nét mặt, thì bỗng chốc mà cười, thế nhưng Tần Mặc cũng không có nhiều lời, chỉ là nhìn một bên khác Trương Kỳ Lân. "Động thủ đi." Trương Kỳ Lân cùng Tần Mặc liên kết hợp lại cùng nhau ngưng tụ ra một đạo năng lượng Chương 394, trên người có tổ thường, chương 394, trên người có tổ thương. Cái này năng lượng trực tiếp đem Cửu Thiên thần nữ cho ép thành bột. Đoán Trường này Cửu Thiên thần nữ sao cũng không nghĩ tới, chính mình thậm chí ngay cả một thi thể cũng không hề lưu lại. Giải quyết Cửu Thiên thần nữ sau đó, này nào cảnh vậy không kiên trì nổi. Mắt thấy này nào cảnh lập tức liền muốn sổ đổ, Trần Mặc quay đầu nhìn một bên khác Trương Kỳ Lân. Trước đem mấy người bọn hắn cho mang đi ra ngoài rồi nói sau. Trương Kỳ Lân gật đầu một cái, hắn đương nhiên là không có ý kiến gì. Lại nói, vừa mới tại giải quyết này Cửu Thiên thần nữ lúc, Trần Mặc đã hao phí quá nhiều năng lượng. Hắn cũng không thể lại để cho Tần Mặc quan tâm a. Trương Kỳ Lân đi tới mấy người kia bên cạnh, trực tiếp đem mấy người này cho khiêng đến trên người mình, tiếp lấy thì cùng Tần Mặc cùng nhau trốn ra này cái ảo cảnh. Ra đến bên ngoài sau đó Trương Kỳ Lân thì buông lòng một hơi, hắn cũng tại lúc này quay đầu nhìn bên cạnh mấy người, mấy người này bây giờ còn đang hôn mê. Do dự một chút, Trương Kỳ Lân thì đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc. Người trước ở chỗ này chờ ta một chút, ta làm lúc nước, đem mấy người bọn hắn cho làm tỉnh lại. Tần Mặc gật đầu một cái, lúc này hệ thống vậy nhắc nhở một chút Tần Mặc. Đinh tiêu diễn sinh vật mộ huyệt thành công, lấy được được thưởng, nhanh nhẹn 10, thể lực 10, lực lượng 10, tinh thần 10. Tần Mặc trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên, bất kể như thế nào, tóm lại hiện tại đã đem tiêu bích họa bên trong yêu quái giải quyết, nơi này đối bọn họ mà nói vẫn tương đối an toàn. Rất nhanh Trần Thứ Gia thì vừa tỉnh lại, trong mắt của hắn mang theo nghi ngờ nét mặt nhìn bên cạnh Tần Mặc. Đây là có chuyện gì? Tần Mặc liếc nhìn Trần Thứ Gia một cái. Các ngươi vừa mới cũng tiến vào hạo cảnh bên trong, nhưng mà hiện tại ta cùng Trường Kỳ Lân đã đem cảnh bên trong yêu quái giải quyết, cho nên hiện tại các ngươi tất cả mọi người không có việc gì. Suy nghĩ một chút, Trần Tứ Gia thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở bên cạnh ba lô bên trên, hắn đem này ba lô cầm tới, vội vàng tìm kiếm một chút ba lô của mình, xem xét có hay không có ném cái quái gì thế. Tần Mặc tự nhiên hiểu rõ Trần Tứ Gia là có ý gì, thế nhưng Tần Mặc nhưng lại không cùng hắn so đo nhiều như vậy. Nếu là mình muốn Trần Tứ Gia trên người cái quái gì thế, chính mình là có thể trực tiếp động thủ cướp, rốt cuộc Trần Tứ Gia vậy không phải là đối thủ của mình. Trần Tứ Gia tìm kiếm một chút, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn Tần Mặc trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên. Thật có lỗi. Rốt cuộc ta không biết vừa mới đã xảy ra chuyện gì, cho nên ta vẫn còn muốn hơi chú ý một chút. Tân Mặc Tùy tiện khoát khoắt tay. Dù sao ta lại không có để ý những thứ này, huống chi ngươi thế nào, cùng ta vậy không có quan hệ gì. Trần tứ ra gật đầu một cái, lại nhìn một bên khác hai cái đồ đệ, có chút bực bội đạp hai người đồ đệ này một chút. Các ngươi có chuyện gì vậy a? Hai người đồ đệ này này mới chậm rãi vừa tỉnh lại, hai người bọn họ mang trên mặt lúng túng nét mặt, ho khăn một tiếng thì khoát khoắt tay. Hai chúng ta cũng không biết. Đợi đến mô Tiên Chân cùng bản tử toàn bộ cũng tỉnh, Tân Mặc này mới nhìn bọn hắn mọi người. Chúng ta vừa mới cũng tiến vào yêu nữ này trong ảo cảnh mặt, nếu như ta đoán không lầm lời nói, các ngươi tất cả mọi người làm giống nhõng nhẽo, trong ngõ cảnh có mị nữ tại với các ngươi nhảy múa. Bàn tử kinh ngạc nhìn tần mặc. Làm sao ngươi biết? Vì cái cái ảo cảnh nhưng thật ra là yêu nữ kia chế tạo ra, vừa mới ta cùng Trường Kỳ lần đã đem yêu nữ kia giải quyết, bằng không toàn bộ các ngươi cũng phải chết ở chỗ này. Bàn tử có chút kinh ngạc, lúc này Hoa Hỏa thượng nhìn bàn tử. Cũng là bởi vì ngươi đi qua làm cái đó bích họa mới sẽ bị kia yêu nữ cho mê hoặc, thì ngay cả mọi người chúng ta vậy đều đi theo ngươi ta ương. Ngươi sao có thể nói như vậy đâu? Này có quan hệ gì với ta? Bạn tự lường một cái, cho dù hắn không đi qua làm cái đó biết họa, nói không chừng bên trong yêu nữ kia cũng sẽ đuổi bọn họ mọi người hạ thủ. Được rồi, tất nhiên hiện tại tất cả mọi người đã an toàn, vậy cũng không cần phải còn muốn nhiều như vậy, thật tốt ở chỗ này ngồi nghỉ ngơi đi. Trần Tứ ra thở dài một hơi, nhìn đồ đệ của mình. Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở chúng trên thân thể người, sau đó lại tìm một chỗ ngồi xuống, ở chỗ này khôi phục một chút thể lực. Mặc dù nói vừa mới đúng là tại bên trong ảo cảnh, thế nhưng Tần Mặc bọn hắn cùng yêu nữ kia chiến đấu lại là chân thật, cho nên Tần Mặc bọn hắn nhất định phải phải mau sớm nghỉ ngơi một chút mới được. Một bên khác, Trương Kỳ Lân vậy lặng lặng nhìn mọi người, nhưng vào lúc này, bọn hắn đột nhiên nghe được bên cạnh âm thanh, Tần Mặc mau đem ánh mắt đặt ở trên người Kim Tuần Tử. Vừa mới bắt đầu kim phận tử tình huống cũng có chút không tốt lắm, hiện tại ngược lại là trở nên phiền phức hơn. Đến bên cạnh hắn sau, Tần Mặc liền đem lực lượng của mình rót vào trong cơ thể của hắn, Trương Kỳ Lân thì là nghi ngờ hỏi đến Tần Mặc. "Hắn chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Nếu như ta không có có cảm giác sai, trong cơ thể của hắn là có cái này chút ít độc tố, chúng ta trước kiểm tra một chút, xem xét trên người hắn có cái gì vết thương đi." Khi thực vừa mới bắt đầu tần mạc đã cảm thấy kim phận tử có chút không thích hợp, thế nhưng cụ thể không đúng chỗ nào, tần mạc cũng không nói lên được, cho nên tần mạc luôn luôn không cùng mọi người nói rõ. Thế nhưng ngay tại vừa nãy tần mạc có thể rất rõ ràng cảm nhận được kim thuận tử trong thân thể, có một cỗ lực lượng đang không ngừng tán loạn, tần mạc lực lượng đến gần rồi cố năng lượng kia cũng cảm giác được có một cỗ màu đen khí tức. Này màu đen khí tức chỉ sợ sẽ là độc tố. Nguyên lai like là như vậy. Trương Kỳ lân gật đầu một cái, hắn lại có chút nghi hoặc nhìn tần mạc há mồm, lại không biết làm như thế nào dạng, tần mạc đã hiểu hắn là có chút lo lắng kim thuận tử ăn uy. tâm đi, ta lại ở chỗ này nhìn hắn. Trương Kỳ lân đáp một tiếng, lúc này Ngô Thiên Chân vậy cầm một chút thủy cho Kim Thuận tử y xuống dưới, Kim Thuận tử sắc mặt hơi tốt một chút, Tân Mặc kiểm tra sau khi xong liền phát hiện trên tay của hắn là có một vết thương. Đây là cái gì vết thương a? Ngô Thiên Chân nghi hoặc nhìn Tân Mặc, vết thương này nhìn lên tới ngược lại là rất kỳ lạ. Nếu như ta còn nhớ không sai, vừa mới bắt đầu chúng ta gặp được những kia hồ ly lúc, hắn có phải hay không bị trong đó một con hồ ly cho tập kích, hơn nữa còn bị cắn một cái. Đúng vậy a, mặc dù nói làm lúc ta sát thực cứu được hắn, nhưng hắn sát thực bị thương. Chương kỳ lấn gật đầu một cái, cái này hắn còn nhớ ngược lại là tương đối rõ ràng. Đoan Trừng kia hồ ly trong mồm là mang theo độc tố, cho nên mới sẽ đem kim Thuận tử cho biến thành bộ dạng này. Tần Mặc nhìn kim tuẫn tử, kia bây giờ nên làm gì? Chúng ta có biện pháp cứu hắn sao? Lô Thiên Chân có chút lo lắng nhìn Tần Mặc, như không phải là bởi vì bọn hắn, kim tuẫn tử cũng sẽ không đến đến này trên núi cho bọn hắn mọi người dẫn đường, càng sẽ không gặp phải chuyện như vậy. Chương 395, giúp đỡ giải độc, chương 395, giúp đỡ giải độc. Không đợi Tần Mặc nói chuyện, hệ thống thì nhắc nhở một chút Tần Mặc. Đinh, phát hiện sinh vật tuyết sơn, mời lập tức tiêu diệt. Tần Mặc khinh mắt, không cần nghĩ Tần Mặc liền biết tiếp xuống nhất định sẽ có đồ vật gì lại tới tập kích bọn họ. Thế nhưng thì sau đó một khắc, Kim phận tử đột nhiên đứng lên, hướng phía Tần Mặc vồ tới. Tần Mặc sững sốt một chút giáng lời nói thật, Tần Mặc sao cũng không ngờ rằng, hệ thống nhắc nhở lại là Kim Phật tử. Tần Mặc hướng phía phía sau lui hai bước, ổn định thân hình sau đó muốn nhìn xem lên trước mặt gương, Trần Tử Gia bọn hắn tự nhiên cũng là chú ý tới, cho nên Trần tứ ra sắc mặt liền có chút không tốt, hắn đột nhiên tự đứng lên nhìn Tần Mấy người các ngươi không nên mang theo người này, không nghĩ tới bây giờ hắn vậy mà bắt đầu động thủ làm hại mấy người các ngươi. Là bởi vì trong thân thể của hắn độc tố thúc đẩy hắn trở thành bộ dáng này, đây không phải bản ý của hắn." Tần Mặc cau mày lắc đầu, Trần tứ ra do dự một chút, lại nhìn chăm chú Tần Mặc. "Nếu là mấy người các ngươi bắt hắn cho đưa đến nơi này tới, vậy mọi người thì tự mình giải quyết cái phiền toái này đi, nếu như các ngươi có thể đem trong thân thể của hắn độc tố cho khứ trừ rơi, vậy mọi người theo liền dẫn hắn, chúng ta khẳng định là không sẽ hỏi, nhưng ta không hy vọng hắn uy hiếp được an nguy của chúng ta." Tần Mặc nghe được hắn nói như vậy, liền tùy gật đầu một cái. "Tiến tâm đi." Nói xong, Mặc liền lại đưa ánh mắt đặt ở trên người Kim Tu từ. Lúc này kim tuẩn tử đồng tử màu sắc đã hoàn toàn biến thành màu vàng kim. Nghĩ biện pháp bắt hắn cho chế phục lại. Tần Mặc nhìn một bên khác Trương Kỳ Lân, chỉ có dạng này mới có thể nghĩ biện pháp cứu chữa một chút kim tuẩn tử. Trương Kỳ Lân gật đầu một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm vào kim tuẩn tử, một lát sau hắn liền đi tới kim tuẩn tử ngoài ra một bên, hướng phía kim tuẩn tử đạp tới. Kim tuẩn tử vội vàng hướng phía bên cạnh đạp một bước, tránh thoát Trương Kỳ Lân tập kích, hắn cười lạnh một tiếng. Bàn tử cùng Ngô Thiên Chân thì là cùng nheo nước ở, một bên khác bởi vì bọn họ hai cái hiểu rõ, hai người bọn họ khẳng định là không có biện pháp giúp trợ được Tần Mặc cùng Trương Kỳ Lân. Đã như vậy, Còn không bằng ở chỗ này chồn tránh, đỡ phải cho hai người kia thêm phiền phức. Tần Mặc chăm chú nhìn chằm chằm cách đó không xa kim tuẫn tử, lúc này kim tuẫn tử vậy hướng phía Tần Mặc lao đến, một lát sau hắn liền đi tới Tần Mặc bên cạnh thân, há to miệng muốn hướng phía Tần Mặc cánh tay lay đến. Tần Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, lấy ra thất tinh kiếm, hướng phía kim tuẫn tử đâm tới. Nhưng mà kim tuẫn tử cũng không có tránh né, mặc dù nói là có độc tố khống chế thân thể hắn, thế nhưng hắn hiểu được, Tần Mặc khẳng định không thể nào tổn thương hại hắn. Ngay tại Tần Mặc thanh kiếm này sắp đâm đến kim Thuận tử lúc, Tần Mặc đột nhiên chết đi vừa đưa ra, đến ngoài ra một bên, Tần Mặc thanh kiếm này đột nhiên biến thành một dây dựng. Đây là thuật che mắt sao. Bàn tử nắm bước cầm của mình, có chút ít tò mò nhìn bên cạnh ngô thiên chân, ngô thiên chân trong mắt mang theo nụ cười thẳng nhiên. Có khả năng đi, chẳng qua tần mặc thực lực đúng là tương đối mạnh, hắn có thể sử dụng ra cái này, ta ngược lại thật ra một chút cũng không kinh ngạc. Bàn tử lường một cái, nhưng mà bàn tử cũng không có nói nhiều, chỉ là tùy tiện đáp một tiếng. Quá khứ một lát sau, tần mặc thì dùng này dây thường đem kim thuận tử cho chói lại. Chương Kỳ lân nhẹ nhàng nôn thở một hơi đi tới tần mạc bên người, kim tuẫn tử thì là không ngừng rãy rủa lấy muốn đem này dây thừng cho cắm đứt, thế nhưng này dù sao cũng là tần mạc bạo vật, lại làm sao lại là dễ dàng như vậy có thể làm gây đây này? Giúp hắn ra sao? Giải độc. Lô Thiên Chân nhìn thấy tần mạc cùng Trương Kỳ lân đã đem kim thuận tử không chế được, thì trực tiếp đi đến. Tần mạc nhướng mày, các ngươi thì không cần phải để ý đến, giao cho ta đến là được. Nếu không đem nó đem thả trong suối nước nóng đi, qua không được bao dài thời gian thì có thể giải độc. Thế nhưng này suối nước nóng thời gian quá dài, chỉ sợ không nhiều phù hợp. Tần mạc lắc đầu, Bọn hắn khẳng định là nghĩ phải mau sớm tiến về mộ huyệt, nếu nếu ở chỗ này chỉ hoãn thời gian quá lâu, cái kia không biết khi nào mới có thể theo trong huyệt mộ ra đây. Vậy được đi. Trương Kỳ Lân cảm thấy tất nhiên Tần Mặc cũng đã có phương pháp khác, hắn vậy cũng không cần phải lại nói với Tần Mặc nhiều như vậy, nhường Tần Mặc dựa theo ý nghĩ của mình đi làm là được. Tần Mặc cười cười, tiếp lấy Tần Mặc liền đi tới kim Thuận từ bên cạnh, đem lực lượng rót vào đến trong cơ thể của hắn, chậm rãi tìm kiếm lấy cố kia độc tố. Không thể không nói Tần Mặc năng lực vẫn tương đối cứng ép, đi qua không có bao lâu thời gian, Tần Mặc liền đem chất độc này cho tìm được rồi. Tần Mặc dùng chính mình long khí bao trùm này độc tố, Thế nhưng chất độc này dường như không nghĩ thì dễ dàng như vậy bị tần mặc cho đuổi ra ngoài, cho nên hắn đều không ngừng va chạm này tần mặc lực lượng. Tần mặc hư lạnh một tiếng, gia tăng năng lượng của mình. Tần mạc lực lượng hiện tại ngược lại là trở nên càng ngày càng mạnh, đi qua không bao lâu, tần mạc liền đem chất độc này cho làm cho biến mất. Làm Hạ tần mạc trong mắt liền mang theo nụ cười thản nhiên, vì đem chất độc này cho hấp thu sau đó, tần mạc thực lực lại trở nên hơi cường hắn một chút. Tần mạc không có còn muốn nhiều như vậy, ngược lại là đem lực lượng của mình cho đo ra đây, lại đưa ánh mắt đặt ở trên người Kim Phật tử. Các ngươi nhìn một chút thân thể của hắn tình hình có hay không có tốt một chút? Nói xong Tần Mặc thì nhường ra một vị trí, theo không gian của mình bên trong lấy ra một chút ăn, một bên ăn một vừa nhìn trước mặt tình hình. Trương Kỳ Lân kiểm tra sau khi xong, trong mắt liền mang theo vẻ mặt kinh ngạc, quay đầu nhìn Tần Mặc gật đầu một cái. Sát thực đã tốt. Tốt thế là được, đã như vậy, vậy chúng ta chính là ở đây lại đợi một hồi đi, đợi đến thân thể hắn gần như hoàn toàn khôi phục, chúng ta lại rời đi nơi này. Vậy được. Trương Kỳ Lân cười cười, hắn không tiếp tục rằng khác, ngược lại là một thằng đều ở nơi này ngồi trông coi kim thuật tử. Cái khác mấy người vậy không có chuyện gì, liền đem bọn hắn trên người những kia quần áo bẩn lấy ra tại đây trong ôn tuyển tắm một cái. Bản tử ngươi làm ra loại chuyện này lẽ nào sẽ không sợ núi lửa này trừng phạt ngươi sao? Có thể là vì hiện tại đúng là bình an vô sự, cho nên Lang Phong liền không nhịn được cùng bàn tử mở ra cho đùa, bàn tử lườm một cái. Ngươi ở chỗ này nói vớ vẩn cái gì đâu? Núi lửa này làm sao lại trừng phạt ta? Hắn chẳng qua là tại đây trong ôn tuyển tẩy cái trang phục mà thôi, lại nói núi lửa này lại không phải chân chính người, cho dù hắn ở đây giặt quần áo, núi lửa này lại có thể làm được cái gì đâu? Ngươi mập mạp này ngược lại là thật sự chính là thật có ý tứ. Một bên khác Hoa Hoa thượng nắm đuốt cầm mình nhìn chăm chú bản tử, bản tử cười cười cũng không có nói nhiều, chỉ là ở chỗ này ngồi. Chương 396, chân chính bích họa, chương 396, chân chính bích họa. Đi qua không bao lâu, tân Mặc thì quay đầu, lại đưa ánh mắt đặt ở một bên khác bích họa phía trên. Này bích họa chúng ta trước đó đúng là tại bên trong mộ huyệt dưới đáy biển nhìn thấy qua, nhưng mà này bích họa cụ thể nói rõ cái gì? Chúng ta ngược lại là không rõ lắm. Tần Mặc nắm nuốt cầm của mình. Nghĩ nhiều như vậy làm gì chứ? Chúng ta ở chỗ này ngồi trước một lúc thôi, nghỉ ngơi một chút thì tiếp tục đi đường đi. Trần Thứ Gia liếc nhìn Tần Mặc một cái, Tần Mặc gật đầu một cái. Tất nhiên này bích họa hiện tại đã không còn tác dụng gì nữa. Vậy cũng cũng không cần phải lo lắng nữa nhiều như vậy. Nhưng vào lúc này, Tần Mặc đột nhiên cảnh giác quay đầu, đưa ánh mắt đặt ở một bên khác, Trần Thứ gia bọn hắn cũng là chú ý tới, cho nên mấy người bọn hắn vậy vội vàng đi tới Tần Mặc bên cạnh, thời khắc chuẩn bị độc thủ. Làm sao vậy? Lô Thiên Chân độ nhạy cũng không có tần mặc cao như vậy, cho nên hắn thì có chút ít tò mò nhìn Tần Mặc, Tần Mặc chỉ chỉ cách đó không xa vị trí. Có người tới. Nô Thiên Chân như mày, là Hoang Sơn dã linh hơn nữa còn là một tuyết sơn, làm sao lại có người lại tới đây đâu? Chẳng lẽ nói lại có quái vật gì sao? Mọi người cẩn thận. Trần Thứ gia nhắc nhở một chút thủ hạ của mình. Thế nhưng Trần Mặc rất rõ ràng, đối phương nên là một người, bằng không hệ thống hẳn là sẽ nhắc nhở chính mình. Quả nhiên đi qua không bao lâu, đối phương thì xuất hiện ở mấy người bọn hắn trong tầm mắt, Trần Mặc nhìn thấy lại là Phan Tử trong mắt liền mang theo vẻ mặt kinh ngạc. "Ngươi vì sao lại lại tới đây?" Tần Mặc cao mày nhìn Phan Tử, Phan Tử trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên. "Ta trước đó đúng là xuất phát, nhưng mà ta cũng không có cùng tam gia hội hợp, với lại này trên núi phong biết thật sự là quá lớn, ta liền muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, không ngờ rằng vừa vặn ở chỗ này gặp được các ngươi." Trần Tử Gia còn không phải thế sao dễ lừa gạt như vậy, cho nên trong mắt của hắn liền mang theo cảnh giác nét mặt. Ngươi không phải đã xuất phát sao? Vì sao lại muốn vòng trở lại? Hay là nói ngươi cố ý lại tới đây, muốn đem chúng ta những người này toàn bộ cũng giết chết? Phan Tử có chút bất đắc dĩ nhìn Trần Tử Gia. Trần Tử Gia, ngươi sao có thể nghĩ như vậy chứ? Bất kể như thế nào chúng ta tất cả mọi người là chính môn người ở bên trong, với lại Tam gia cũng sẽ không đối với các ngươi làm ra loại chuyện như vậy, Tam gia người này hay là rất trọng tình trọng nghĩa. Nô Tam gia tiểu tử kia nếu là thật cân nhắc qua ta, vậy hắn thì sẽ không dễ dàng đem chúng ta cho dẫn tới tới bên này. Nô Thiên Chân hiểu rõ Trần Tứ ra người này, lòng nghi ngờ vẫn tương đối nặng, cho nên hắn vội vàng mở miệng nói: "Trần Thứ Gia, ta biết trong lòng ngươi là nghĩ như thế nào, chẳng qua ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, ta tam thúc người này, mặc dù nói thỉnh thoảng sẽ tính toán một chút chúng ta, nhưng mà hắn sẽ không không để ý chúng ta an nguy, huống chi ta còn ở lại chỗ này đấy. Ngươi cũng không cảm thấy ngại nói loại lời này sao? Hắn lần này cũng coi là đem ngươi cho tính toán hiện ra, ngươi lại còn tại trợ giúp ngươi tam thúc nói chuyện." Trần Tứ ra cao mày nhìn Nô Thiên Chân, hắn thật không biết Nô Thiên Chân đến cùng là thế nào nghĩ. Nô Thiên Chân há hốc thế nhưng cũng chỉ là tùy tiện thở dài một hơi. Lời gì đều không có giáng. Tần Mặc nhìn thấy bọn hắn, hai bên lập tức liền muốn cãi vã, lúc này mới đứng người lên ngăn cản cuộc nháo kiếm này. Được rồi, tất nhiên tất cả mọi người đã đi tới nơi này, có thể giữ được hay không tính mạng của mình cũng không nhất định cũng đừng quản người khác có tính không kế, trước tiên nghĩ chính mình mới là trọng yếu nhất. Phan Tử cùng Trần Tứ ra lúc này mới trầm mặt lại. Một lát sau, Trần Tứ ra lại đưa ánh mắt đặt ở trên người Phan Tử. Lần này ta là nể tình tân Mặc trên mặt mũi mới sẽ không đối với người làm cái gì, nhưng mà nếu dọc theo con đường này ngươi nếu là dám làm cái gì, kia đừng trách ta trực tiếp động thủ đem ngươi cho trừ. Phan Tử há mồm chuẩn bị nói tiếp cái gì Ngô Thiên Trân, kéo một chút cánh tay của hắn, Phan Tử lần này nhắm lại, miệng quay đầu nhìn bên cạnh Tân Mặc. "Tân Mặc tiên sinh, ta dẫn ngươi đi cái đó chân chính bích họa." Tân Mặc trong mắt mang theo vẻ mặt kinh ngạc. "Chân chính bích họa là có ý gì? Chẳng lẽ nói cái này bích họa là giả sao?" Nói xong Tân Mặc thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở cái này bích họa phía trên, Phan Tử thì là trực tiếp gật đầu một cái. "Đúng vậy à, cái này bích họa đúng là giả, vừa mới ta là tại một nơi khác gặp được cái đó chân chính bí họa, thế nhưng cái đó bí họa phía trên viết là có ý gì, ta cũng không có thái xem hiểu." Với lại cái chỗ kia cũng là có một suối nước nóng vậy không nhiều lạnh chúng ta đi qua đi Tất nhiên cái chỗ kia cũng là có suối nước nóng vậy ngươi làm gì đi vào nơi này đâu Trần Tứ ra không hiểu nhìn Phan tử Phan tử trầm mặt một hồi lúc này mới giải thích ta trước đây đúng là ở chỗ đó ở lại thế nhưng ta lại đi ra ngoài kết quả bên ngoài quá lạnh ta có chút nhịn không nổi mới sẽ đến các ngươi nơi này. Tân mặt nhìn Trần Tứ ra mặc kệ hắn là cái mục đích gì chỉ ít hắn vui lòng mang theo chúng ta đi xem cái đó thật sự biết họa này cũng đã đủ rồi còn những cái khác ta không cần lại nghĩ nhiều như vậy Trần Tứ ra chân mày cao lại Thế nhưng hắn hiểu rõ Tần Mặc là một người có bản lĩnh, đã như vậy, vậy hắn liền nghe Tần Mặc, dù sao Tần Mặc còn không sợ Phan Tử tính toán. Kêu mọi người thu thập một chút đồ vật đi, ta có kim phận tử cùng một chỗ. Nô Thiên Chân nhìn Tần Mặc, Tần Mặc gật đầu một cái, Tần Mặc không tiếp tục giảng khác, chỉ là ở cái địa phương này chờ đợi bọn hắn, mọi người thu thập bọc hành lý. Đi qua không bao lâu, bọn hắn tất cả mọi người làm không sai biệt lắm, Phan Tử lúc này mới mang lấy bọn hắn, mọi người cùng nhau rời khỏi nơi này, rất nhanh bọn hắn đã đến một cái khác suối nước nóng nơi này. Cái này thì là chân chính họa. Bản tử đưa ánh mắt đặt ở cái này bích họa phía trên. Hắn nắm luật cầm của mình đi tới. Còn không có đợi đến mọi người phản ứng đâu, ban tử liền đem này phía ngoài tầng này nước sơn cho cạm mất, trong mắt của hắn mang theo ý cười, quay đầu nhìn tần Mặc mấy người bằng hắn. Các ngươi nhìn thấy không? Phía ngoài tầng này nước sơn đúng là giả, này đến hạ còn có một cái khác bích họa. Trần Mặc nhướng mày, hắn ngược lại là không ngờ rằng bản tử hay là thật thông minh. Làm Hạ Trần Mặc liền đi qua, Trần Mặc đem phía trên này tầng này bích họa cho làm rơi, về phần cái khác mấy người vậy cẩn thận quan sát đến trước mặt cái này bích họa. Này bích họa nhìn lên tới hảo kỳ quá a. có chút nghi hoặc nhìn bên cạnh mình mấy người. Trải qua lang phong ngược lại là thấy qua việc đời, trong mắt của hắn mang theo nụ cười thản nhiên, nhìn xem lên trước mặt mấy người nói. Cái này nhưng thật ra là Đông Hạ thời kỳ lúc, Đông Hạ quốc mặc dù nói chỉ là tồn tại hơn 70 năm, nhưng mà nghe nói bọn hắn người của triều đại nào này là có thể trường sinh bất lao, cụ thể là thế nào ta cũng không rõ lắm, các ngươi nhìn một chút hai quốc gia này giao chiến biết họa. Chương 397, trường sinh, chương 397, trường sinh. Đối phương là đây Đông Hạ quốc nhiều người ra rất nhiều, thế nhưng Đông Hạ quốc vóc người đều là tương đối thanh tú. Lô Thiên Trân có chút kinh ngạc nhìn Hoa Hoa Thượng. Ý lời này của ngươi tức là trên thế giới này thật sự sẽ có người trưởng sinh bất lao sao? Xác thực. Hoa Hoa Thượng gật đầu một cái, Lô Thiên Chân quay đầu đưa ánh mắt đặt ở trên người Trương Kỳ Lân, Tần Mặc vậy trông thấy một chút, chẳng qua Tần Mặc cũng không có nhiều lời, ngược lại là lại nhìn Hoa Hoa Thượng. Muốn là nói như vậy, vậy mọi người lại tới đây, muốn đi vào cái đó mộ huyệt, có phải hay không chính là này Đông Hạ Hoàng triều mộ huyệt? Không sai. Tần Mặc chân mày cao lại, như là bộ dáng này lời nói, vậy lần này mộ huyệt thật sự chính là thật có ý tứ. Ngươi là làm sao biết cái này? Bạn tử nhìn Hoa Hoa Thượng. Hoa hòa thượng thì là quay đầu đưa ánh mắt đặt ở trên người Trần Tứ ra tự hồn là đang hỏi đến ý kiến của hắn nhìn thấy Trần Tứ ra gật đầu hoa hòa thượng lúc này mới lại nhìn mọi người cùng bọn hắn mọi người nói đây là bởi vì sư phụ ta trên tay có một viên xả mi đồng ngư nói xong hoa hòa thượng thì hướng phía Trần Tứ ra đi tới Trần Tứ ra vậy trực tiếp đem cái đó xà mi đồng ngư lấy ra n Thiên tiên chân trong mắt mang theo biểu tình kết sợ hắn không ngờ rằng Trần Tứ ra trong tay lại có xà mi đồng ngư lại nghĩ tới trước đó tại cái kia trong bộ lạc người trưởng lao kia lời nói nôi Trần thì hiểu rõ ra nếu bắn không lầm lời nói Làm sao con rắn kia lông mày ngư ít 1F40 F bị Trần Tứ gia cho lấy đi à? Chẳng qua Trần Tứ gia thủ đoạn thật sự chính là rất tàn nhẫn, không chỉ lừa gạt bọn hắn cái đó bộ lạc, còn đem bọn hắn cái đó trong bộ lạc người dết chết nhiều như vậy. Tần Mặc nhướng mày, thế nhưng Tần Mặc cũng không có nhiều lời, Hoa Hỏa Thượng thì là đem con rắn này lông mày ngư ít 1F40 mức F cho cầm lên. Ta sở dĩ hiểu rõ những kia, chủ yếu là từ nơi này xà Mi đồng ngư phía trên biết được, các người nhìn xem. Nói xong Hoa Hỏa Thượng thì đặc biệt dùng một chúng sáng đánh vào này Sà Mi đồng ngư phía trên. Mọi người cũng tại lúc này chú ý tới, cách đó không xa trên vách tường lại xuất hiện một ít chữ viết. Thần kỳ như vậy sao? Ban Tử có chút khiếp sợ nhìn Hoa hòa Thượng, Hoa hòa Thượng gật đầu một cái. "Đúng là bộ dáng này, các ngươi nhìn kỹ một chút phía trên này chữ viết thì miêu tả này bích họa phía trên tình hình. Có thể dựa theo bình thường suy luận mà nói, cái đó Đông Hạ quốc mới tồn tại hơn 70 năm, không nên có thể kiến tạo ra lớn như vậy một mộ viết mới đúng a." Lô Thiên chân đưa ra nghi ngờ của mình. Hoa hòa Thượng nhíu mày. "Đây mới là nhất làm cho người cảm thấy khiếp sợ chỗ" Trước đó có người chuyển ra đông hạ quốc người có thể trướng sinh bất lao lúc, tất cả mọi người cảm thấy rất khiếp sợ, với lại vậy có rất nhiều người không tin, thế nhưng phía sau có người từng tại trong núi rừng nhìn thấy qua mặt đông quần áo mùa hè sức người. Ý của người là làm sơ bọn hắn chiến bại sau đó núp ở rừng sâu núi thẳm bên trong sao. Nô Thiên chân nhìn hoa hỏa thượng, hoa hỏa thượng gật đầu một cái. Trần Tư ra đưa ánh mắt đặt ở bọn hắn chúng trên thân thể người. Này xà mi đồng ngư phía trên bí mật đúng là thật nhiều, chẳng qua này xà mi đồng ngư không chỉ có như thế một viên Nghe nói như thế, Ngô Thiên Chân ngay lập tức hẩn trừng lên, nắm đấm của hắn vậy nắm thật chặt, sợ Trần Tứ Gia sẽ biết bọn hắn bên này cũng có xà Mi Đồng Ngư. Chẳng qua cái khác xà Mi Đồng Ngư ở địa phương nào ta tạm thời còn không rõ lắm. Trần Tứ Gia lại đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc, trong mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu hứng thú. Đã ngươi như thế có bản lĩnh, kia theo này bình thường suy luận mà nói, ngươi hẳn là cũng có thể có được tiểu này kỳ chân dị bảo a. Nói thật ta đối với những vật này cũng không có hứng thú, nếu như không phải các ngươi mời ta đi tới cái này trong huyền mộ, ta căn bản là không sẽ tới. Tần Mặc lắc đầu, mặc dù nói Tần Mặc trong lòng vậy đúng là có một chút tò mò, Thế nhưng chuyện này đối với Tần Mặc mà nói cũng không có cái gì quá lớn lực hấp dẫn. Tần Mặc Sở Dĩ cùng nhau theo tới, chỉ là muốn tìm tòi nghiên cứu một chút, ngoài ra chính là vì bảo hộ Ngô Thiên Chân cùng Trương Kỳ lần bọn hắn. Trần Thứ Gia trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên. Kỳ thực ngươi nếu quả như thật biết, vậy chúng ta ngược lại là có thể trao đổi một chút, như vậy không chừng phía sau đối với chúng ta mọi người mà nói đều cũng có giúp đỡ. Ta xác thực không có. Tần Mặc lui bay, sau đó Tần Mặc thì ngồi ở một bên trên tảng đá, Trần Thứ Gia trầm một hồi, lúc này mới lại nhìn Ngô Thiên Chân. Không bằng các ngươi có biết hay không? Nhưng mà người Tam thúc đã từng đem trong tay của ta một xà mi đồng ngư lấy mất cụ thể hắn lấy được địa phương nào ta không rõ lắm chẳng qua cái này khẳng định là có thể coi là tại các ngươi trần ra trên đầu Ngươi vì sao lại đem này xà mi đồng ngư giao cho ta tam ta lỗ Thiên chân không hiểu nhìn Trần Tứ ra Trần Tứ ra sắc mặt có chút không tốt thử lạnh một tiếng ban đầu là người tam thúc nói với ta nếu nếu ta vui lòng đem này xà mi đồng ngư giao cho hắn đợi đến hắn giải mã phía trên này bí mật nhất định sẽ nói cho ta biết này với ta mà nói khẳng định là ổnntámốc lỗ hơn nữa còn vui lòng cho ta hai cái của mộ thông tin Thế nhưng ta không ngờ rằng chính là hắn đem kia xà mi đồng ngư lấy mất sau đó thì biến mất không thấy gì nữa, phía sau ta vậy thử nghiệm thông qua biện pháp khác đến tìm kiếm một chút hắn, thế nhưng lại không có tác dụng gì. Đường. Nghe được Trần Tứ ra nói như vậy, Ngô Thiên Chân lúc này mới gật đầu một cái. Nguyên lai là như vậy à, bất quá ta tam thúc vậy không nhất định có thể đem kia xà mi đồng ngư phía trên bí mật cho giải mã ra đây à. Nếu hắn không có giải mã ra tới lời nói, thì sẽ không đích thân đi tới cái này nhi, hơn nữa còn để ngươi đi theo hắn cùng nhau, kết quả hiện tại hắn lại đem ngươi cho ném đến nơi này, ngươi lại nói thật sự chính là thật có ý tứ. Trần Thứ ra hí mắt, Nô Thiên Chân mang trên mặt lúng túng nét mặt. Nguyên lai là như vậy a, bất quá ta tam thúc. Đã ngươi hiểu rõ như vậy hắn ba nói, liền hẳn phải biết người này là một đám u tóc chí người, chuyện này cùng chúng ta có thể không có quan hệ gì, với lại Nô Thiên Chân đối với hắn tam thúc làm sự tình cũng đều không sao lại biết, bằng không hắn tam thúc cũng sẽ không đem hắn cho gọi vào nơi này đến đến rồi. Trần Mặc lại đứng ra giúp đỡ Nô Thiên Chân nói cái lời nói. Trần Thứ ra gật đầu một cái liền không có lại nhiều giảng, ngược lại là lại quay đầu đưa ánh mắt đặt ở bên trong một bên họa phía trên. Này trong huyệt mộ rốt cục có bí mật gì đâu? Trần Thứ Gia hiện tại ngược lại là càng ngày càng hiếu kỳ, mà Tần Mặc thì là cho Nô Thiên Chân đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Nô Thiên Chân vội vàng ngồi ở Tần Mặc bên người, ở chỗ này lặng lặng ở lại. Hiện tại Trần Tứ ra đối với sự hoài nghi của bọn họ ngược lại là trở nên càng ngày càng sâu, hắn biết mình tuyệt đối không thể cho Tần Mặc rước phiền toái, đã như vậy, vậy hắn liền hào hào nghe Tần Mặc a. Kim Phật Tử này mới chậm rãi từ từ vừa tỉnh lại, trong mắt của hắn mang theo nghi ngờ nét mặt nhìn mọi người. Chương 398, Chi Ăn, Chứng 398, Chi An. Đây là ở địa phương nào a? Lô Chân có chút kinh ngạc nhìn Kim Phật Tử. Lẽ nào ngươi đem vừa mới bắt đầu sự việc toàn bộ cũng quên sao?" Kim Tuẫn Tử lắc đầu giảng lời nói thật, hắn hiện tại vẫn đúng là không nhớ rõ. "Vừa mới ngươi chúng động, còn đối với chúng ta mấy cái xuất thủ, nếu không phải Tân Mặc cùng Chương Kỳ lân đem ngươi cho chế phục dừng, kia sợ là chúng ta mọi người vẫn đúng là muốn bị ngươi cho thương tổn tới đấy." Bàn Tử nhìn Kim Tuẫn Tử, Kim Tuẫn Tử lúc này mới sững sốt một chút, hắn lắc đầu. "Ta không biết là chuyện gì xảy ra, với lại loại chuyện này cũng không phải ta làm, bằng không ta cũng sẽ không mang theo các ngươi tới nơi này." Tân Mặc cười cười, "Yên tâm đi, chúng ta trong nội tâm đều tin tưởng, ta cũng sẽ không đối với ngươi làm cái gì." Ngươi hảo hảo chờ đợi ở đây đi." Kim Phận Tử lúc này mới thở phào nhẹ nhõm gật đầu một cái, tất nhiên Tần Mặc đều đã nói như vậy, vậy hắn ngược lại là có thể an ổn chữa thương. Bên ngoài bây giờ sắp trời vậy tương đối chế, với lại này dù sao cũng là tuyết sơn, cho nên chúng ta chỉ sợ không phải đặc biệt tốt đi đường, thì tạm thời trước chờ đợi ở đây đi." Tần Mặc nhìn mọi người, bọn hắn mọi người nghe được Tần Mặc nói như vậy, toàn bộ cũng đáp một tiếng. Dù sao bọn hắn cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, đã như vậy vậy trước tiên ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Tần Mặc ở chỗ này ngồi, quay đầu, lại đưa ánh mắt đặt ở trên người Kim Phận Tử. Hắn hiện tại sắc mặt ngược lại là đã khá nhiều Tần Mặc huynh đệ trên người của ngươi có phải hay không còn có một số ăn a, muốn hay không cho mọi người chúng ta phân đi ra?" Lang Phong mặt dày mày dạn tiến tới Tần Mặc bên cạnh, Tần Mặc có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng vẫn là theo trên người mình lấy ra một chút ăn. "Vậy được đi." Tần Mặc đem những này ăn điểm cho bọn hắn, mọi người chính mình vậy hơi ăn một chút, bản tử nhịn không được mở miệng nói. "Ngươi người này thật sự chính là thật vui vẻ." Lang Phong niết miệng, nhưng mà vậy không nói gì thêm, chỉ là an tâm ở chỗ này ăn lấy đồ vật. Chân tứ gia thì là luôn luôn nhìn kim tuẫn tử trong mắt mang theo cảnh giác nét mặt, Mặc hiểu rõ hắn đối với kim tuẫn tử chỉ sợ còn không thế nào yên tâm nhưng mà Tần Mặc nhưng lại không quan hắn nhiều như vậy, rốt cuộc hiện tại kim thuận tử đã hoàn toàn tốt rồi. Cứ như vậy đi qua không có thời gian bao lâu, Trương Kỳ Lân nhìn thấy những người kia cũng ngủ chết đi, này mới đi đến được Tần Mặc bên người. "Đúng rồi, có một chuyện ta muốn hỏi một chút người, trong tay hắn cái này xà Mi đồng ngư hẳn là tại cái kia kính nhi cung bên trong lấy được a." Tần Mặc trầm mặc một chút thì gật đầu một cái, nếu đoán không lầm lời nói, hẳn là bộ dáng này. Kia muốn là nói như vậy đến, lúc trước hắn hẳn là nhìn thấy qua Trương Kỳ Lân mới đúng, thế nhưng vì sao hiện tại hắn một chút cũng không kinh ngạc đâu. "Nô Thiên Chân hơi nghi hoặc một chút nắm nuốt cảm của mình hỏi đến Tần Mặc, Tần Mặc lắc đầu. Cái này ta không được rõ lắm, có thể là đang dạ vờ đi." Nói xong Tần Mặc thì lại nhìn một chút Trần Tứ ra bọn hắn, lúc này Trần Tứ Gia bọn hắn chính ở chỗ này nằm ngửa đi ngủ. "Các người nói có phải hay không là niên kỷ của hắn quá lớn, cho nên quên đi." Mập Mạp trong đầu đột nhiên xuất hiện đi một lần phổ ý nghĩ, Tần Mặc nghe được hắn như thế nói lập tức thì bật cười, không ngờ rằng mập mạp tư tưởng đều vẫn là thật có ý tứ. Người đang suy nghĩ gì đấy? Nếu nếu là thật lớn tuổi ngay cả việc này đều quên, vậy hắn làm sao lại đi theo chúng ta cùng đi đến nơi này đâu?" Tần Mặc vỗ vỗ bả vai của Mập Mạp, bạn từ lúc này mới trầm mặc một hồi, gật đầu một cái. Hiện tại bọn hắn chuẩn bị đang nói cái gì lúc, Tần Mặc vươn tay ngăn trở một chút bọn hắn, bọn hắn lúc này mới ngậm miệng lại, mà Tần Mặc thì là quay đầu nhìn một bên khác Trần Tứ ra. "Được rồi, mấy người các ngươi vậy đừng ở chỗ này lây ngô, đi về nghỉ ngơi cho đi, đợi đến qua mấy ngày lại nói, chúng ta hiện tại khẳng định là chỉ có thể đi một bước nhìn một bước." Với lại Tần Mặc cảm thấy có chính mình ở chỗ này, nhất định là có thể bảo hộ tốt ngô thiên chân mấy người bọn hắn, dù là Trần Tứ ra thật sự nghĩ muốn xuất thủ, kia Tần Mặc vậy một chút cũng không sợ sệt. Mấy người bọn hắn gật đầu một cái, thì quay người rời đi nơi này, về tới vị trí của bọn hắn mà nghỉ ngơi, mà Tần Mặc cũng ở nơi đây nằm ngửa. Nhớ lại bọn hắn nói tới những người này dựa theo bình thường suy luận mà nói Trần Tứ Gia nhìn thấy Trương kỳ lân nên xác thực không là bộ dáng này mặc dù nói những người kia đem chính mình cho gọi là ân nhân nhưng mà Trần Tứ Gia không nhất định năng lực nhìn thấy chân dung của mình Tần mặc lớp đầu được rồi Hiện tại hay là đừng suy xét nhiều như vậy đi ở chỗ này nghỉ ngơi tốt mới là trọng yếu nhất bằng không ngày mai căn bản là không có cách lên đường làm hạ Tần mặt chính là ở đây nằm ngựa đi ngủ mà một bên khác Trần Tứ Gia thì là mở mắt ra lại nhìn tâm mặt nếuắn khôngầm lời nói tân mặt chỉ sợ đã cảm giác được hắn tỉnh lại đi cho nên mới sẽ ngăn cản mấy người kia Không cần nói nữa, thế nhưng bọn hắn rốt cục tại nói cái gì đâu. Trần Thứ gia hít sâu một hơi thì nhắm mắt lại ở chỗ này nằm ngửa, tiếp tục ngủ. Một mực chờ đến sáng ngày thứ hai, Tân Mặc lúc này mới dậy thật sớm, ở chỗ này cho bọn hắn mọi người nhịn cái cháo. "Không ngờ rằng ngươi tùy thân lại còn mang theo chứng bắc thảo cùng thịt nạc, ngươi thật sự chính là rất thanh nhàn a." Lang Phong kinh ngạc nhìn Tân Mặc, Tân Mặc nhướng mày, trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên. "Đây là đương nhiên, chúng ta lại tới đây dù sao cũng là đến ngược lại run, mà không phải lịch luyện, cho nên khẳng định phải trước đem những này ăn cho học sinh mang ở trên người." không quan tâm những chuyện đó, ăn có thể ăn được hay không thượng chính mình cũng muốn dẫn nhìn à, lại nói, chính mình dù sao cũng là mang theo người nhìn hệ thống, hệ thống bên trong cái quái gì thế cũng có. Mọi người trước ăn một chút gì đi, ăn chút cái này cháu cũng có thể ủ ấm cùng một chút, chờ một lát chúng ta lên đường lúc hội đơn giản rất nhiều. Bọn hắn mọi người gật đầu một cái, tất nhiên Tần Mặc cũng đã làm tốt để cho bọn họ tới ăn, vậy bọn hắn khẳng định là sẽ không cự tuyệt Tần Mặc ý nghĩ. Tần Mặc cười cười, chính mình cũng uống một chút cái này cháu. Bàn tử ăn một chút sau đó liền không nhịn được gật đầu một cái, hắn lại nhìn Tần Mặc. Nếu không phải là bởi vì ngươi Sợ là chúng ta mọi người cũng chỉ có thể ở chỗ này ăn lương khô, với lại lần này ta luôn cảm thấy chúng ta không giống như là lại tới đây dò mộ, ngược lại như là đến du lịch. Kim Phận Tử nghe được bàn tử nói như vậy, lông mày thì nhíu lại. Trước đó ta còn tưởng rằng các ngươi lại tới đây thật là vì du lịch đâu, hiện tại xem ra cũng không phải. Tần Mặc liếc kim Phận Tử một chút. Chắc hẳn dọc theo con đường này người cũng hẳn là cảm giác được, cho nên không có gì tốt dạng. Kim Phận Tử đáp một tiếng. Lời nói này cũng không có sai, rốt cuộc các ngươi là cho ta tiền, mà ta là ở chỗ này mang theo các ngươi đi lên phía trước, cho nên chỉ muốn các ngươi đem tiền cho đúng chỗ. Cái khác ta ngược lại là không dám nói gì. chương 399, cảnh sát quá tốt nhìn, chương 399, cảnh sát quá tốt nhìn. Tân mặc gật đầu một cái, đợi đến bọn hắn mọi người toàn bộ uống hết đi một bát cháo sau đó, lúc này mới thu thập một chút đồ vật tiếp tục xuất phát. Không thể không nói, tuyết sơn này đường hay là rất khó khăn đi. Cho nên bọn hắn mọi người đi rồi thời gian 2 tiếng mới đi không bao xa. Nô thiên chân cao mày nhìn kim thuật tử. Ngươi thể lực còn có thể theo kịp sau. Rốt cuộc hiện tại độc tố của ngươi mới vừa vặn giải trừ, không có bao lâu thời gian Nếu nếu cảm giác được mệnh mỏi lời nói, nhất định phải cùng mọi người chúng ta nói, chúng ta trước tiên cũng có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một quãng thời gian. Kim Thuận Tử vội vàng lắc đầu. Không có gì, các ngươi mọi người yên tâm đi, cơ thể của ta hay là thật không tệ. Chẳng qua tần Mặc còn thật sự thật lợi hại, hôm qua bên trong thân thể người độc tố còn thật nghiêm trọng, hôm nay vậy mà liền có thể nhảy nhót tươi mừng. Bàn tử cười hắc hắc, tần Mặc nhìn bọn họ một chút, mọi người thì nhíu mày. Trương Kỳ Lân cũng tại lúc này nhìn tần Mặc. Thân thể của ngươi thế nào? Còn có thể chịu nổi sao? Rốt cuộc hôm qua tần Mặc mới trợ giúp Kim Tuấn Tử chữa lại một chút độc tố cũng không biết đối với tần mạc cơ thể có cái gì tổn thất. Tần Mạc tùy tiện khoát khoắt tay. Yên tâm đi, thì coi như các ngươi mọi người toàn bộ cũng mệt nằm xuống, ta cũng sẽ không có cảm giác gì. Tần Mạc nói những lời này đúng là lời nói thật, điểm ấy đối với tần mạc mà nói đơn giản chính là chút lòng thành. Bọn hắn nghe được tần mạc nói như vậy, lúc này mới đáp một tiếng. Tần Mạc trong mắt vậy mang theo nụ cười thản nhiên, đi theo đám bọn hắn mọi người tiếp tục hướng mặt trước đi tới. Rất nhanh bọn hắn liền đi tới giữa sườn núi nơi này, lúc này bản tự vậy quay đầu đưa ánh mắt đặt ở một bên khác phía trên dãy núi, hắn nhịn không được sợ hai tháng phục nói. Bên này cảnh sắc vậy quá tốt nhìn đi. Lăng Phong đáp một tiếng. Điểm ấy nguyên ngược lại là nói không sai, bên này cảnh sắc để người cảm thấy rất kinh ngạc. Tân Mặc thì là nhìn cách đó không xa sơn mạch, lại nhìn chăm chú một bên khác Trương Kỳ Lân. Nhìn thấy vùng núi này sao? Nô Thiên Chân vậy trực tiếp bu lại. Bên này sơn mạch cùng chúng ta trước đó tại bên trong mộ huyện dưới đáy biển nhìn thấy hình như rất giống nhau. Tân Mặc gật đầu một cái, bàn tử hiện tại vẫn có chút nghĩ mà sợ. Ta nhớ được trước đó cái đó bức họa bên trong hình như vậy có nhất định huyền cơ. Ban tử còn đã từng bị hấp dẫn đến qua cái đó bức họa bên trong, cho nên hiện tại hắn vẫn cảm thấy có chút lo lắng ngươi nói nơi này có thể hay không có đồ vật gì a? Như thế không đến mức. Tần Mặc bỗng chốc bật cười, không ngờ rằng bản tử hay là rất sợ sệt cái này, cho nên Tần Mặc đi tới bên cạnh hắn, hơi an ủi một chút. Có ta ở đây nơi này, cho dù bên này thật sự có đồ vật gì, ta cũng là có thể thật tốt bảo hộ các ngươi một chút. Tần Mặc lời nói này xác thực không sai, cho nên chúng ta mọi người không cần nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp ôm kính hướng mặt trước đi là được rồi. Trần tứ ra vậy nhìn xem lấy bọn hắn, bọn hắn mọi người đáp một tiếng. Tốt, chúng ta tiếp tục hướng mặt trước đi thôi. Vừa đi kim phận tử một bên cùng bọn hắn mọi người giải thích, Chúng ta bên này cảnh sắc đúng là rất đẹp, với lại bên này thì rất nhiều sơn mạch, liên tiếp, này mỗi cái sơn mạch đều có khác nhau tên. Với lại mặc kệ là tại cái nào trên ngọn núi nhìn thấy cảnh sắc cũng là hoàn toàn khác biệt. Tần Mặc gật đầu một cái, điểm ấy Tần Mặc ngược lại là có thể lý giải, rốt cuộc ngọn núi này cũng tương đối cao lớn. Chẳng qua bên này phong thủy ngược lại là thật không tệ. Lô Thiên Chân nhìn bên cạnh mình mấy người này, hắn đối với phong thủy học còn là có hiểu rõ nhất định. Một bên khác Trần tứ ra vậy gật đầu một cái. Chắc thực nơi này là nhất định sẽ có mộ huyệt, Chắc hẳn chúng ta muốn tìm cái đó mộ huyệt ngay tại này trong núi. Các ngươi nhìn xem này hai bên ngọn núi. Ngọn núi này liên miên cùng nhau tương đương với một lang mạch về phần này hai bên muốn so ở giữa cái này chủ Sơn phong hơi thấp một chút cái này chủ Sơn phong thì là chúng ta nói tới long đầu đến ở bên cạnh hai cái này ngọn núi có thể là cho cùng Nguyên Lai là như vậy A không ngờ rằng người lão nhân này hiểu hay là thật nhiều bàn tử nhân mày trong mắt mang theo nụ cười cườiạ nhiên lang phong sắc mặt thì là có chút không tốt hắn trận mắt nhìn bà tử nói vơ vẩn cái gì đâu sư phụ ta vốn là rất lợi hại bàn tử lần này lừa một cái đắp một tiếng thì không có lại nhiều giản ngược lại là lại quay đầu nhìn một bên khắc kim và tử Vì Kim Thuận tử còn ở nơi này tiếp tục giảng thuật có quan hệ với bọn hắn nơi này lịch sử. Trước đó là từ đến đều không có người đổi đi tới cái này bên cạnh, bởi vì này bên cạnh sơn tương đối cao, với lại vậy dễ xảy ra tuyết lở, đặc biệt nguy hiểm. Nghe được Kim Thuận tử nói như vậy, Ngô Thiên Chân thì sửng sốt một chút, lông mày vậy nhíu lại. Ngươi là nói trước ngươi từ trước đến giờ đều không có đi vào qua nơi này sao? Kim phận tử do dự một chút thì gật đầu một cái, hắn cảm thấy mình hay là không nên lừa gạt mấy người này, tất nhiên mấy người này đều đã hỏi thăm, vậy hắn thì ăn ngay nói thật đi. Ta trước đó xác thực chưa có tới. Cho nên ta vẫn còn muốn với các ngươi giảng một chút, nhưng các ngươi yên tâm, ta đối với bên này còn tính là hiểu khá rõ. Rốt cuộc ta hồi nhỏ cùng cha ta từng đến nơi này một lần, mặc dù còn nhớ cũng không phải đặc biệt quen thuộc, nhưng mà bọn hắn tất cả mọi người nói ta là Đại Sơn nhi tử, cho nên ta một nhất định có thể mang theo các ngươi còn sống rời đi nơi này." Tân Mặc Đông chốc mà cười. "Đã ngươi không có tới từng tới nơi này, vậy sao ngươi còn dám tới đây chứ? Ngươi sẽ không sợ chết ở chỗ này sao?" "Ta đương nhiên vậy sợ hãi, thế nhưng chính ta cũng có ta nỗi khổ tâm riêng của mình." Kim Phận Tử lúc nói lời này tối đầu Tần Mặc nhìn thấy hắn bộ dáng này liền biết hẳn là nhớ tới trước đó chuyện không tốt, cho nên liền đi tới bên cạnh hắn, vỗ vô, vô bờ vai của hắn, lúc này mới lại nhìn bên cạnh mấy người này. "Tốt, chúng ta mọi người đừng ở chỗ này ngây nô, tiếp tục hướng mặt trước đi thôi." Rất nhanh sắc trời thì thời gian dần trôi qua đêm lại, Trần tứ ra có chút bất đắc dĩ nhìn xem lấy bọn hắn mọi người. "Nhìn tới trời một lát chúng ta cũng chỉ có thể tại Tuyết Sơn này phía trên qua đêm." "Đúng vậy a, chẳng qua cũng đúng thế thật chuyện không có cách nào khác." Lang Phong thở dài một hơi, lúc này bản tự thì là cùng bọn hắn mọi người nói xong, Tất nhiên này đến tiếp theo nhất định có mụ huyện, vậy chúng ta phải mau chóng tìm kiếm nhập khẩu mới được. Đúng vậy à, chẳng qua bây giờ chúng ta mọi người còn không có gì đầu mối, chỉ có thể trước ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, cũng may chúng ta mọi người trên thân đều là mang theo liệu, cho nên nên không có vấn đề gì. Chẳng qua này trên núi hội sẽ không xuất hiện dã thú a. Bạn tử nghi hoặc nhìn trước mặt mọi người, tần mặc trầm mặc một chút, lại nhìn chăm chú bàn tử. Còn thật sự có khả năng này, với lại nếu quả như thật có dã thú lời nói, vậy bọn hắn thích ăn nhất hẳn là thịt của ngươi, rốt cuộc thịt của ngươi tương đối ngon. Chương 400, phái người canh đêm, chương 400, phái người canh đêm bạn tử lựa một cái, nắm chặt nắm đấm, bỗng chốc đánh vào tần mạc trên bờ vai. Nói vớ vẩn cái gì đâu, có người ở chỗ này, người khẳng định hội bảo vệ tốt ta. Tần mạc bỗng chốc bật cười, chẳng qua tần mạc không tiếp tục giáng khác, ngược lại là lại nhìn chăm chú trước mặt mọi người. Tốt, mọi người đừng nói nhảm, vội vàng thu thập một chút chúng ta liệu đi, rốt cuộc chúng ta hôm nay còn muốn ở chỗ này qua đến đấy. Bọn hắn mọi người đáp một tiếng, liền bắt đầu ở chỗ này bày lên lều trại, do dự một chút, Trần Tứ Gia đã tìm được tần mạc, cùng tần mạc thương vậy chúng ta hiện tại có phải hay không muốn phái một người ra đây gác đêm à? Đúng vậy a. Rốt cuộc chúng ta đối với cái này Tuyết Sơn không phải đặc biệt mở, mặc dù nói Kim Thuận Tử đã nói, nơi này có thể không có nguy hiểm gì quá lớn, nhưng chúng ta vẫn là muốn cẩn thận một chút." Tần Mặc vừa nói vừa nhìn xem lấy bọn hắn mọi người. "Đã như vậy, vậy ta thì ở đây an bài một trực ban biểu đi, chúng ta cứ dựa theo cái này trực ban biểu đến, đến ai, ai liền đi qua trực ban." Bọn hắn ngay lập tức đáp một tiếng, tất nhiên Tần Mặc đều đã sắp xếp xong xuôi, vậy bọn hắn nên nghe Tần Mặc mới đúng. Tần Mặc cười cười không có lại cùng bọn hắn mọi người nói nhiều, ngược lại là ở chỗ này lấy ra giấy cùng bút, tại đây trên giấy viết, cũng không lâu lắm Tần Mặc thì viết không sai biệt lắm đem này đưa cho bọn hắn mọi người. Các ngươi mọi người xem xem xét có vấn đề gì hay không đi, nếu không có vấn đề gì chúng ta cứ dựa theo cái này đến rồi. Bọn hắn tùy tiện khoát khoát tay, mỗi người bọn họ thời lượng đều là không sai biệt lắm, cho nên tự nhiên là không có vấn đề gì. Tần Mặc không có nói nhiều, ngược lại là đem giấy đặt ở một cái trong đó trên tảng đá, như vậy bọn hắn mọi người hội nhìn càng thêm thêm cẩn thận. Bọn hắn mọi người các từ trở lại trong lều vải tiến hành nghỉ ngơi, thế nhưng nhường Tần Mặc không ngờ rằng là, mới ở chỗ này chờ đợi không có chỉ trong chốc lát, Lô Thiên Chân liền đi tới chỗ này. Tần Mặc ta vẫn có chút hoài nghi. Tần Mặc nhíu mày, Có cái gì muốn nói cứ nói thẳng đi, đỡ phải trong lòng ngươi không thoải mái. Dựa theo bình thường suy luận mà nói, cho dù làm đầu mùa Đông Hạ không có gì tuyệt, vậy bọn hắn những người còn lại chỉ sợ cũng không nhiều lắm, bọn hắn thật sự có thể kiến tạo ra lớn như vậy một hoàng làm sao? Này có chút không thích hợp đi." Tần Mặc Đông chốc bật cười. Cái ý nghĩ này tất ngươi trong lòng của mình đã có đáp án đi, bằng không ngươi cũng không có khả năng ở chỗ này hỏi ta." Nô Thiên Chân gật đầu một cái. Trong nội tâm của ta quả thật có chút đếm bất quá ta không biết ta nghĩ chính là không phải đúng. Còn không có đợi đến Lô Thiên Trân nói cái gì, Trương Kỳ Lân thị từ bên ngoài đi vào. Người nghĩ cũng không có vấn đề. Trương Kỳ lần tại đây chỗ bên cạnh phía trên ngồi xuống, đổ một miệng trà uống một ngụm, lúc này mới lại nhìn Tân Mặc cùng với Ngô Thiên Chân. Bất quá ta cảm thấy chúng ta ngược lại là có thể đi trần tứ ra cái chỗ kia tìm hiểu một chút ý, xem xét trước đó những chuyện kia đến cùng là thế nào chuyện. Tân Mặc trầm mặt một hồi, thì gật đầu một cái. Này ngược lại cũng không phải không thể. Tân Mặc cười cười, lại nhìn Ngô Thiên Chân. Nếu không chuyện này thì giao cho ngươi đi làm đi. Ngô Thiên Chân lường một cái. Ta hiện tại cũng không biết ta nghĩ là đúng hay là sai, ta sao đi dò hắn ý tự a, muốn không phải là hai người các ngươi bất kể như thế nào hai người các ngươi cũng lợi hại hơn ta một ít, nhất là Tân Mặc, hắn vẫn là phải cho ngươi một chút mặt mũi. Tân Mặc thở dài một hơi đáp một tiếng, "Tiếc cho tôi, đã như vậy ta thì đi trước, hai người các ngươi trước ở chỗ này chờ tin tức của ta đi." Nói xong Tần Mặc liền rời đi nơi này, đi tới Trần Tứ ra cái này trong lều vải. Trần Thứ Gia ngẩng đầu nhìn một chút Tân Mặc, "Ngươi sao đột nhiên đi vào ta nơi này?" Tân Mặc tại Trần Tứ ra bên cạnh ngồi xuống, "Chắc hẳn trong lòng ngươi nên nắm chắc đi, vậy không cần thiết lựa gạt nữa nhìn ta, trực tiếp nói thật với ta đi, Rốt cuộc hiện tại chúng ta là đối tác, ngươi nếu là lời nói thật nói với ta lời nói" Đợi đến phía sau đối với chúng ta giúp đỡ cũng là thật lớn." Trần Thứ Gia trầm mặc một hồi lại nhìn Tần Mặc. "Cái này ta không biết nên sao cùng ngươi giảng, nhưng mà ngươi phải biết, tất nhiên hiện tại chúng ta tất cả mọi người đã là đồng bạn hợp tác, vậy ta khẳng định là không có khả năng hội tùy tiện lừa gạt ngươi." Tần Mặc nhướng mày, trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên. "Có thể là ta hay là muốn mở tình huống cụ thể?" Trần Thứ ra thở dài một hơi, đứng người lên nhìn Tần Mặc. "Tình huống cụ thể ta vậy còn nhớ không phải đặc biệt rõ ràng." Nói xong hắn thì chỉnh lý một chút mền của mình. "Ta hiện tại vậy muốn nghỉ ngươi." Rốt cuộc đời đến ngày mai chúng ta còn muốn tiếp tục xuất phát đầu, ngươi nếu không có chuyện gì vậy tạm thời đi về trước đi." Tần Mặc cứ như vậy nhìn chăm chú Trần Tứ ra, thế nhưng Tần Mặc cũng biết hắn xác thực không có gì tốt nói với chính mình, nhưng mà hắn nói là thật hay giả, Tần Mặc khẳng định vẫn là phải thật tốt thi đo một cái. Làm hạ Tần Mặc thì quay người rời đi nơi này, Trần Tứ gia nhìn Tần Mặc bóng lưng, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng hắn lại cũng không có nói nhiều như vậy. Tần Mặc về tới trong lều vải, Lô Tiên Chân cùng Trương Kỷ Lân thì là nhìn Tần Mặc, trong mắt đều mang nghi ngờ nét mặt, Tần Mặc cùng hai người bọn họ giải thích, "Ta không có đánh nô gia tin tốt gì, cũng không biết hắn rốt cục là quên đi." hay là thật không muốn nói cho chúng ta. Vậy nếu như là trong lòng của hắn thật sự có âm mưu gì lời nói, vậy chúng ta chẳng phải là đều muốn bị hắn cho đi mưu hay sao? Nô Thiên Chân hiện tại vẫn còn có chút lo lắng, Trần Mặc vươn tay vô vô bờ vai của hắn. Yên tâm đi, không có gì, thì coi như bọn họ chung vào một chỗ cũng không phải là đối thủ của ta, chỗ lấy các ngươi sẽ không cần lại lo lắng, hắn mục đích chỉ sợ sẽ là muốn nhường chúng ta mang theo hắn cùng nhau, dò xét cái mộ huyệt này mà thôi. Dù là hắn không muốn nhiều lời, vậy chỉ sợ là lo lắng cho mình sẽ ở lại trong huyệt mộ cùng hắn cướp cái quái gì thế. Vậy được đi. Lô Chân thở dài một hơi. Tần Mặc đều đã nói như vậy, vậy hắn còn có cái gì dễ nói đâu? Bọn hắn chỉ cần nghe theo Tần Mặc là được. Tần Mặc vô vỗ Ngô Thiên Chân bà vai, lại nhìn một bên khác Trương Kỳ Lân. Người vậy đi về nghỉ ngơi đi, rốt cuộc dọc theo con đường này người vậy thật mệt mỏi. Trương Kỳ Lân đắp một tiếng thì quay người rời đi nơi này, Tần Mặc vậy đi theo đám bọn hắn hai cái cùng nhau, đi ra phía ngoài gặp được đang cách đó không xa Kim Phận Tử, Tần Mặc trong mắt liền mang theo nụ cười thản nhiên hướng phía hắn đi tới. Thế nào? Kim Phận Tử quay đầu nhìn một chút Tần Mặc trong mắt mang theo nghi ngờ nét mặt. Nghĩa là gì? Có cảm giác hay không đến mọi bệnh? Ngươi muốn thì hơi mệt chút thì tạm thời đi về nghỉ ngơi trước đi, ta có thể ở chỗ này thay thế ngươi một lúc. Chương 401, một lốc chuyện xưa, chương 401, một lốc chuyện xưa. Kim thuận Tử vội vàng khoát khoát tay. Không có gì, ta chờ đợi ở đây ngược lại cũng rất tốt. Trên mặt của hắn mang theo nụ cười thản nhiên, thần mặc lúc này mới gật đầu một cái, không tiếp tục nói nhiều, ngược lại là lấy ra một bình rượu, uống một ngụm. Muốn nếm thử sao? Kim Tuận Tử đáp một tiếng, hiện tại ngày này khí hay là thật lạnh, nếu uống hai nón rượu, ngược lại là có thể khiến cho nhiệt độ của người hắn hơi khôi phục một chút. Các ngươi lại tới đây, đến cùng là vì được cái gì đâu? Kim phận tử to mò nhìn Tần Mặc, Tần Mặc trầm mặc một hồi cùng hắn giải thích. Kỳ thực vậy không có gì, chỉ là muốn dò tra một chút ngọn núi lớn này bí mật mà thôi, chẳng qua ngươi lại vì cái gì muốn bốc lên nguy hiểm tính mạng đến mang nhìn chúng ta đến này trên núi đâu? Kim phận tử quay đầu đưa ánh mắt đặt ở phương xa, ánh mắt của hắn cũng không có tập trung, cho nên hắn chỉ sợ là xa vào đến trong hồi ức. Tần Mặc cũng không quấy rầy Kim phận tử, ngược lại là ở chỗ này ngồi. Và đến thời gian không sai biệt lắm, Kim Thuận tử lúc này mới quay đầu nhìn Tần Mặc cùng Tần Mặc giải thích nói: "Đã ngươi đều đã hỏi, vậy ta thì lời nói thật cùng ngươi nói a." Kỳ thực trước đó phụ thân ta cũng là mang theo một đội người đi tới này trên núi. Chẳng qua hắn tại đây trên núi rốt cục đã xảy ra chuyện gì ta là không rõ lắm. Tần Mặc hơi kinh ngạc, như là bộ dáng này, tình huống kia đúng là hơi có chút phiền toái. Trên ngọn núi này đúng là có bí mật rất lớn, đừng nói là bọn hắn, ngay cả Tần Mặc chỉ sợ cũng tìm tòi nghiên cứu không phải đặc biệt hiểu rõ. Ta hiểu được, vậy là ngươi là phụ thân của ngươi, cho nên mới sẽ mang theo chúng ta đến, đúng không? Đúng vậy à, ta chẳng qua là cảm thấy ta mang theo các ngươi cùng nhau lại tới đây, hẳn là có thể đủ trải nghiệm cha ta chuyện trải qua lúc trước, ta không biết ngươi có thể hiểu hay không ta. Rốt cuộc ta từ nhỏ đã cùng phụ thân ta sinh hoạt chung một chỗ, phía sau phụ thân ta cứ như vậy hết rồi. Ta biết hắn ở đây trong núi lớn này, thế nhưng ta không biết hắn bị tuyết lớn cho vùi lấp hay là đi nói địa phương nào, nhưng mà ta hiểu rồi, chỉ muốn đi theo các ngươi thì nhất định có thể dò sẽ đến. Ngươi vì sao lại có ý nghĩ như vậy? Tần Mặc hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm một chút. Vậy ta thì lời nói thật cùng ngươi nói à, bởi vì lúc trước cái đó đội thám hiểm cũng là có một ít không phải tầm thường, nhưng mà bọn hắn cái này đội thám hiểm cụ thể là chuyện gì xảy ra ta cũng không rõ lắm, bởi vì ta không có mang lấy bọn hắn lên núi. Bọn hắn liền cùng các ngươi bây giờ không xài bị lắm. Tần Mặc Đông chốc bật cười, hắn coi như là đã hiểu, vì sao Kim Thuận Tử bốc lên nguy hiểm tính mạng cũng muốn mang lấy bọn hắn đi tới cái này nhìn né ước, thật là vì tiền, kia hoàn toàn không cần thiết làm đến nước này. Dường như là thôn xóm bọn họ bên trong cái khác những người kia, mặc dù nói những người kia đối với này trên núi vậy hơi có chút quen thuộc, nhưng mà bọn hắn cũng là không dám. Ta biết rồi." Tần Mặc gật đầu một cái, lại quay đầu đưa ánh mắt đặt ở bên này trên ngọn núi lớn. "Ngươi yên tâm đi, đã ngươi vui lòng mang theo chúng ta tới đến này trên núi, vậy ta cũng sẽ mang theo ngươi bình an vô sự trở về." sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện gì." Kim Phận Tử thở dài một hơi, "Kỳ thực ngươi sẽ không cần nói với ta những thứ này, ta biết ta vậy có khả năng hội mất mạng ở chỗ này, nhưng mà không sao, rốt cuộc nơi này là nhà của chúng ta Hương, cho dù chết tại đây, ta vậy sẽ không cảm thấy có cái gì." Kim Phận Tử trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên. Tân Mặc cười lấy nhìn Kim Phận Tử, "Ta ở chỗ này bồi tiếp ngươi cùng nhau gác đêm đi." Kim Phận Tử trong lòng đột nhiên có chút cảm động, nhưng mà hắn gật đầu một cái liền không có nói thêm nữa, ngược lại là thật tốt tại đây ngồi, cứ như vậy đợi đến người kế tiếp đến thay ca lúc. Tân Mạc cùng kim phận tử lúc này mới riêng phần mình đi về nghỉ sáng ngày thứ hai tậ mặc lúc này mới mang lấy bọn hắn mọi người thu thập một chút bên này đều con đường sau đó chỉ sợ cũng phải tương đối nguy hiểm chúng ta mọi người vẫn là phải cẩn thận một chút tân mặc nhìn xem lấy bọn hắn mọi người bọn hắn tất cả mọi người đáp một tiếng bọn hắn tất cả mọi người không phải người ngu dọc theo con đường này đi tới gặp phải nguy cơ đã năng lực để bọn hắn kinh hồn tăng đảm chớ nói chi là tiếp xuống chuyện xảy ra tâm mặc cười cười liền không có lại cùng bọn hắn nhiều lời ngược lại là mang lấy bọn hắn mọi người tiếp tục hướng mặt trước đi Kim phận tử cũng tại tần mặt bên người Có thể là bởi vì lúc trước đã trải qua những chuyện kia, cho nên hiện tại Kim Thuận Tử trên cơ bản đã đem tần mặc cho trở thành bằng hữu của hắn. Dọc theo con đường này bọn hắn cũng đang buôn ba vất vả, đương nhiên, ở giữa tần mặc cũng sẽ cho bọn hắn mọi người điểm một chút chính mình mang những kia đồ ăn. Bọn hắn cũng đều là tương đối cảm kích tần mặc, mặc dù nói Trần Tứ ra bọn hắn đối với tần mặc vẫn có chút cảnh giác, nhưng bất kể như thế nào, tần mặc tóm lại vậy cho bọn hắn cung cấp đồ ăn, bọn hắn cũng không thể đối với tần mặc bọn hắn làm cái gì. Đi qua không bao lâu, bọn hắn liền đi tới tiểu Thánh Sơn bên trên. Có thể là bởi vì bọn họ đi rồi một ngày đường, Cho nên tất cả mọi người cảm thấy có chút mọi mệt bọn hắn hiện tại cũng tại trên mặt Tuyết do dự một chút lang phong liền đi tới Trần Tứ ra bên cạnh nhỏ giọng nói sư phói chờ một lát chúng ta muốn hay không chức đem bọn hắn cho vứt bỏ a bọn hắn đi theo chúng ta thật tốt sao Trần Tứ ra ngẩn đầu nhìn một chút tần mặc, bọn hắn t thủy tiện khoát qua tay không cần tần mặc bọn hắn đối với chúng ta mà nói vẫn tương đối quan trọng với lại nếu như chờ đến phía sau thật sự gặp phải nguy hiểm gì chúng ta còn có dựa vào tần mặc bọn hắn mang theo chúng ta tiếp tục hướng phía dưới đi đấy ta hiểu được lang phong đáp một tiếng liền không có lại nhiều giản hắn quay đầu đưa ánh mắt đặt ở bên này phía trênãy núi Bản tử là gặp được lang phong, tại Trần tứ ra bên người nhỏ rộng lẩm bẩm, cho nên bản tử vậy cùng Tân Mặc mấy người bọn hắn tụ tập ở cùng nhau. Chúng ta hiện tại tính thế nào a? Muốn không phải nghĩ biện pháp theo địa phương khác tiến vào này đến ở dưới mộ viện. Thế nhưng chúng ta hiện tại ngay cả sao vào trong cũng không biết, thật sự cùng bọn hắn tách ra, vạn chờ tới khi phía sau gặp phải nguy hiểm gì, cũng không có cái có thể chiếu ứng người a. Nô Thiên chân thở dài một hơi, Tân Mặc thì là cùng bọn hắn mọi người nói, hiện tại không cần thiết nghĩ nhiều như vậy, tạm thời trước ở chỗ này, xem bọn hắn mấy người kia là nghĩ như thế nào, bọn hắn nói là muốn cùng chúng ta tách ra. Vậy chúng ta thì tách ra tốt, rốt cuộc ít người ta cũng có thể thật tốt bảo hộ các ngươi một chút." Bọn hắn ngay lập tức đáp một tiếng tần mặc lời nói này xác thực không sai. Phan Tử nhìn Tần Mặc, "Tần Mặc huynh đệ, đợi đến phía sau như thật sự đã xảy ra chuyện gì, hy vọng ngươi có thể đủ tốt tốt bảo hộ một chút Ngô Thiên Trần." Tần Mặc hiểu rõ Phan Tử đối với Ngô Thiên chân tâm tư, cho nên Tần Mặc thì gật đầu một cái, "Yên tâm đi, ta hiểu rồi." Phan Tử cười cười liền không có nói thêm nữa, ngược lại là quay đầu nhìn một chút một bên khác Trần Tử gia cùng La Phong. Chương 402, mở thế nào? Chương 402, mở thế nào? Trần Thứ gia cho Lang Phong đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Lang Phong thì hướng phía Tần Mặc mấy người này đi tới. "Đúng rồi, Tần Mặc huynh đệ, tiếp xuống các ngươi chuẩn bị đi như thế nào a? Nếu đoán không lầm lời nói, mộ việt kia nên ngay tại chúng ta dưới chân, chúng ta hiện tại cần phải làm là nghĩ biện pháp tiến vào này trong huyệt mộ." Nói xong Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở lòng bàn chân, lúc này Trần Tứ ra vậy gật đầu một cái, hướng phía bên này đi tới. Lời nói này xác thực không sai, chẳng qua mặc dù ta trước đó vậy nói chuyện rất nhiều mộ huyệt, thế nhưng đối với cái mộ huyệt này, ta thật sự chính là có chút thúc thủ vô sắc. Rốt cục tuyết này tầng hay là rất dày, bọn hắn không biết nên thế nào mới có thể đi xuống. Chúng ta hay là tìm một chỗ tạm thời trước nghỉ ngơi một chút, đợi đến ngày mai rồi nói sau. Lô Thiên Chân nhìn xem lấy bọn hắn, tất nhiên hiện tại mọi người cũng không biết nên làm như thế nào, kia nên bảo toàn thể lực mới là trọng yếu nhất. Nhưng là nơi này là không có cách nào làm lều, chúng ta hiện tại nhất định phải tìm một tương đối bằng phẳng chỗ. Buổi tối này trên núi có có thể biết gió thổi tuyết rơi, ở chỗ này không nhiều phù hợp. Kim Tuẫn Tử nhìn Lô Thiên Chân. Lô Thiên Chân thì lâm vào khó xử, vì hiện tại một hồi sẽ qua nhi trời liền đã tối, lại đi tìm bằng phẳng chỗ. Chỉ sợ cần lãng phí thời gian rất lâu, đến lúc đó trời đã tối rồi, bọn hắn còn không có đóng tốt nơi lấy. Ngươi cảm thấy chúng ta nên làm cái gì? Lô Tiên Chân đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc, hỏi đến Tần Mặc ý nghĩ. Chúng ta hiện tại chỉ sợ cũng chỉ có tiến vào trong huyền mộ, vì tình huống bây giờ quả thật có chút không quá lạc quan. Tần Mặc thở dài một hơi, mặc dù nói thời gian tương đối khẩn cấp, nhưng mà một giờ bọn hắn hẳn là cũng có thể đi xuống. Muốn hay không đem nơi này cho hoành tạc? Hoa Hỏa Thượng đưa ra ý nghĩ của mình, Tần Mặc nhìn một chút Hoa Hỏa Thượng chân mày cao lại. Chỉ sợ này không tốt đi, các ngươi cũng nhìn thấy Này trên núi toàn bộ đều là tuyết, chỉ cần hơi có một chút xíu chấn động thì rất có thể hội dẫn đến xảy ra tuyết lở, đến lúc đó ta có thể hay không bảo vệ tốt các ngươi, có thể không nhất định đấy. Kỳ thực chúng ta mấy cái có thể bảo vệ tốt chính mình. Lang Phong nhìn một chút Tân Mặc, Tân Mặc có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Chính các ngươi tùy thiện, dù sao các ngươi nghĩ như thế nào cùng ta không có quan hệ gì, đến lúc đó ta sẽ không cần bảo hộ các ngươi. Tân Mặc tại trên một tảng đá mặt ngồi xuống, chân tứ ra thì là nhìn Tân Mặc. Vậy mọi người cảm thấy phải làm sao? Lô Thiên Chân nhìn thấy bọn hắn bầu không khí hơi có chút không tốt, thì vội vàng đứng ra. Ta nghĩ nếu không chúng ta vẫn là dùng cái xẻng đem này đến ở dưới huyết tầng cho xúc mở đi, như vậy chúng ta vậy có thể vào à? Có thể là nơi này tuyết động hơi có chút dày, chúng ta muốn đem này tuyết động cho rộng mở được bao lâu thời gian a? Chân tứ ra sắc mặt có chút không tốt, bên cạnh Trương Kỳ lân vậy đáp một tiếng. Lời nói này xác thực không sai, tuyết này tầng vẫn rất dày, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy mở ra. Vậy mọi người nói nên làm cái gì? Lang Phong có chút bất đắc dĩ nhìn xem lấy bọn hắn, bàn tử nắm luốt cầm của mình. Nên đem nơi này dùng thuốc nổ cho hoành đạt, chỉ tiếc trên người chúng ta không nhất định mang theo người nhìn thuốc nổ cho nên muốn đem nơi này cho mở ra, không có đơn giản như vậy. Không thể sử dụng thuốc nổ à? Các vị, các ngươi cũng biết này trên núi là trung nguyên tuyết động, các ngươi nếu là thật dùng, vậy chúng ta tất cả mọi người muốn bị chôn ở này tuyết lớn phía dưới." Kim Phận Tử nhìn xem lấy bọn hắn như mày. Rốt cuộc hắn là tại đây trên núi sinh sống thời gian rất lâu, cho nên hắn đối với cái này có hiểu rõ nhất định, nếu là thật sự đã xảy ra tuyết lở, vậy bọn hắn mọi người cũng phải chết ở nơi này." Các ngươi mọi người cũng đều nghe thấy được, này Kim Phận Tử dù sao cũng là ở trên núi sinh hoạt thời gian tương đối dài, cho nên hắn hiểu rõ khẳng định đặc biệt hiểu rõ. Cho nên ta khuyên các ngươi hay là không phải làm như vậy. Lô Thiên chân sắc mặt có chút không tốt. Vậy mọi người nói nên làm cái gì? Lang Phong nhíu thật chặt lông mày, bên cạnh Hoa hòa thượng thì là nhìn thoáng qua Lang Phong, lại cùng Tần Mặc mấy người bọn hắn giải thích. Kỳ thực ta nghĩ nhường Lang Phong thử một lần cũng là có thể, các ngươi chỉ sợ không biết, Lang Phong trước đó là thường xuyên làm phương diện này sống, với lại hắn đối với thuốc nổ điều phối đặc biệt hiểu rõ. Hắn ở đây chúng ta trong vòng còn có pháo thần sư hào. Tần Mặc đống chốc bật cười, cái gì pháo thần à, chẳng qua là có tiếng không có miếng thôi, lại nói cho dù hắn đối với thuốc nổ thật sự hiểu khá rõ. Thế nhưng bên này sơn mạch vẫn tương đối phức tạp, chỉ cần hơi có chút không đúng, vậy thì có rất lớn nguy hiểm xuất hiện. Chính các ngươi tùy tiện đi, dù sao cùng ta vậy không có quan hệ gì, ta là có thể bảo hộ tốt chúng ta bên này đồng bạn. Tân Mặc có chút sao cũng được nôn vai. Kỳ thực ta xác thực có thể khống chế tốt thuốc nổ phân lượng, sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì. Lang Phong nhìn Tân Mặc, hắn khẳng định vẫn là muốn có được Tân Mặc cho phép, rốt cuộc tại bọn họ cái đội ngũ này bên trong tối có phân lượng người có thể chính là Tân Mặc. Dù La Trần Thứ gia là sư phó của hắn, tương đối mà nói hắn vậy vui lòng càng thêm tin tưởng Tân Mặc một chút. Trần Thứ gia nhìn Tân Lang Phong thực lực xác thực cũng tạm được, ngươi liền để hắn thử một lần đi. Đúng vậy à, ta phối trí thuốc nổ số lượng, một nhất định có thể đem này đến ở dưới sông băng cho vênh tạc, đồng thời không ảnh hưởng đến phía trên tuyết lở. Này sông băng đúng là rất dài, rốt cuộc này trường Bạch Sơn lâu dài tuyết rơi, tuyết này thời gian dài lại thêm nhiệt độ lại tương đối thấp, rồi sẽ ngưng kết thành của băng. Tân Mặc nhìn xem lấy bọn hắn mọi người, các người nếu nghĩ thử một lần, ta tự nhiên là không có vấn đề gì, rốt cuộc chúng ta hiện tại cũng không có cái khác biện pháp tốt hơn, nhưng nếu là chờ một lát thật sự xảy ra cái gì, các ngươi mọi người có thể riêng phần mình muốn cẩn thận một chút. Tần Mặc cảm thấy mình đã khuyên, thế nhưng bọn hắn muốn thử một chút, vậy liền để bọn hắn mình làm như vậy đi. Kỳ thực Tần Mặc là có thể dùng lực lượng của mình đem này cục băng cho mở ra, có thể Tần Mặc cảm thấy không cần phải vậy. Rốt cuộc hắn không nghĩ tại trước mặt mọi người biểu hiện ra thực lực của mình, mặc dù Ngô Thiên Chân cùng Trường kỳ lân bọn hắn đối với mình hiểu khá rõ, nhưng Trần Tứ ra rốt cuộc có chuyện gì giấu giếm lấy bọn hắn, hắn cũng không thể nhường Trần Tứ ra đối với mình vậy hiểu rõ a. Trần Tứ ra quay đầu đưa ánh mắt đặt ở trên người Lang Phong. Đã như vậy, vậy ngươi liền trực tiếp phối chế thuốc nổ đi. Lang Phong một tiếng, thì quan sát một chút, bên này tìm cái tương đối bằng phần chỗ, chuẩn bị ở chỗ này phối trí thuốc nổ. Kim thuận Tử đi nhanh lên quá khứ. Các ngươi ngàn bạn lần không thể ở chỗ này dùng thuốc nổ a, vạn nhất đảng hội thật sự đã xảy ra tuyết lở, vậy chúng ta nên làm cái gì? Các ngươi thì nghe ta đi, chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi, đợi đến ngày thứ hai chúng ta sẽ chậm chậm đào. Được rồi, ngươi đừng ở chỗ này nhiều lời. Chương 403, sử dụng thuốc nổ, chương 403, sử dụng thuốc nổ. Ngươi nếu chậm trễ nữa thời gian của ta, đừng trách ta đánh ngươi. Trước đây Lang cũng bởi vì tần mặc mấy người bọn hắn hoài nghi trong nội tâm không nhiều dễ chịu. Lại thêm hiện tại Kim Thuận Tử lại nói như vậy, Lang Phong trong lòng càng buồn bực hơn. Kim Thuận Tử há hốc mồm, mà bàn tử thì là vô vô kim Thuận tử bà bay. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Kim Tuẫn Tử thở dài một hơi, đáp một tiếng thì đứng ở bên cạnh. Đi qua không có bao lâu thời gian, Lang Phong thì làm xong tốc nổ, hắn chế một kiếp nổ, đem này kiếp nổ bỏ vào phía dưới. Thật sự muốn đem nơi này vành tạc sao? Các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Kim Thuận Tử sắc mặt có chút không tốt, hắn nhìn chăm chú Mặc, hy vọng Trần Mặc có thể đứng ra nói chuyện. Mặc cười cười, hắn hiểu rõ Kim Tuẫn Tử đang suy nghĩ gì. Tiên tâm đi, có ta ở đây này. Kim Tuẫn Tử sững sốt một chút, không biết vì sao nghe được Tần Mặc nói như vậy, hắn lại có một loại không hiểu an tâm. Vậy được rồi. Kim Tuẫn Tử dứt khoát ngậm miệng lại, ở chỗ này lặng lặng chờ đợi, lúc này Lang Phong đã đem thuốc nổ cho chôn đến tầng tuyết phía dưới. Hắn vội vàng chạy tới một bên khắc đứt gây nơi này. Hiện tại Kim Thuận Tử hay là hơi có chút khẩn trương, hắn thì nhắc nhở một chút Lang Phong, "Ngươi cần phải xác định rõ ngươi phối trí thuốc nổ số lượng, bằng không chờ một hồi liền chết chắc rồi." Lang Phong lời nhắc lại cùng Kim Tuẫn Tử giải thích nhiều như vậy, hắn cảm thấy Kim Tuẫn Tử nói như vậy hoàn toàn là đang chất vấn thực lực của mình. Làm Hạ Lang Phong thì bóp lại trong tay mình điều khiển từ xa, mọi người vậy nghe được một tiếng tiếng sấm rền. Ban Tử có chút kinh ngạc nhìn Lang Phong. "Này liên xong rồi sao?" Lang Phong trong mắt mang theo thần sắc kiêu ngạo. "Đây là đương nhiên, ta đều đã nói với các người, ta đối với thuốc nổ phối trộn là hiểu khá rõ, cho nên này hoàn toàn không có vấn đề gì." Một bên khác Hoa hòa Thượng cũng cười đáp một tiếng. "Đúng vậy à, Lang Phong sắc thực rất lợi hại, chỗ lấy các ngươi mọi người vừa mới thì không nên hoài nghi hắn." Tần Mặc nghe được bọn hắn nói như vậy thì nhướng mày, quay đầu đưa ánh mắt đặt ở một bên khác, nhìn thấy cách đó không xa, đang có nhìn một tầng lừng. Tần Mặc trong lòng thì có ý nghĩ, kỳ thực cho dù không có có cái này tăng lực, Tần Mặc vậy là có thể bảo vệ tốt bọn hắn mọi người, thế nhưng có cái này hiển nhiên là không thể tốt hơn chuyện, chờ một lát bọn hắn tất cả mọi người có thể trốn đến nơi này. Tần Mặc nghe vẫn tương đối tốt, hắn có thể nghe được phía trên đồng thanh, phía trên chẳng qua là đã xảy ra tiểu bộ phận đổ sụp, cho nên điểm ấy tuyệt đối bọn họ mà nói không tính là gì. Liên tại bọn hắn mọi người chuẩn bị đi qua lúc, bàn Tử đột nhiên kéo một chút bên cạnh Lô Thiên Chân. Có điểm gì là lạ. Lô Thiên Chân sững sốt một chút, trong mắt mang theo nghi ngờ nét mặt nhìn Ban Tử. Lời này là có ý gì? Các ngươi thận nghe một chút. Chân tứ ra sắc mặt vậy đống chốc thay đổi, hắn đưa ánh mắt đặt ở trên người Lang Phong, Lang Phong có chút khó có thể tin lắc đầu, hắn nhìn mọi người, trong mắt mọi người vậy đều mang tìm tòi nghiên cứu nét mặt. Ta thật sự đã đem thuốc nổ phối liệu cho làm rất tốt, ta cũng không biết vì sao lại như vậy, các ngươi tin tưởng ta. Ngươi nhường mọi người chúng ta sao tin tưởng ngươi a? Ngươi vừa mới lời thề son sắt nói ngươi nhất định có thể chuẩn bị cho tốt, nhưng bây giờ thì sao? Ngươi thật sự là thái nhường mọi người chúng ta thất vọng rồi. Kim phận tử hiện tại vẫn tương đối nóng nảy, hắn thật sự là không hiểu, vì sao Lang Phong không muốn nghe hắn? Ta vừa mới liền đã nói với các ngươi qua, tuyệt đối không thể dùng thuốc nội Hiện tại tốt, thật sự đã xảy ra tuyết lở, chờ một lát chúng ta mọi người liền đợi đến bị chôn ở này tuyết lớn dưới đấy đi. "Sẽ không, tuyệt đối sẽ không." Lang Phong hiện tại còn không muốn tin tưởng là năng lực của mình vấn đề. "Được rồi, các người tất cả mọi người nói nhỏ chút đi, hiện ở trên đây đều đã đã xảy ra tuyết lở, mặc dù nói có thể chỉ là phạm vi nhỏ đổ sụt, nhưng có phải thế không dễ dàng như vậy tránh lẽ, chúng ta hiện tại duy nhất cần phải làm là tìm địa phương đem cái này núi xương mắt cho vượt qua, mà không phải ở chỗ này nói những lời này." Nghe được Trần Tứ gia nói như vậy bọn hắn, mọi người lúc này mới nhìn nhau sững sờ lên gật đầu một cái. Vì sao lại xảy ra tuyết lở đâu?" Lang Phong còn ở nơi này nói một mình. Nhìn thấy hắn như vậy, Ngô Thiên Trần đã cảm thấy có chút bất an dĩ, Ngô Thiên Trần quay đầu nhìn bên cạnh Trần Mặc. "Vậy chúng ta bây giờ nên làm gì?" Trần Mặc thì là chỉ chỉ cách đó không xa tầng lửng nhìn mọi người. "Nhìn thấy cái địa phương kia sao? Chúng ta hiện tại muốn đi nơi nào, ở chỗ đó sẽ không bị tuyết lớn cho vùi lấp. Nhưng bây giờ này đã, đã xảy ra tuyết lở, chờ một lát chúng ta thật sự có thể bình yên vô sự theo cái đó tầng lửng bên trong đi ra không? Có thể hay không bị tuyết lớn cho vùi lấp?" Bản tử trong lòng hơi có chút lo lắng, Trần Mặc khoát khoát tay. "Không có gì." Các người mọi người yên tâm đi nói xong tầng mặc liền lại đưa ánh mắt đặt ở trên người Trần Tứ ra Trần Tứ ra thì là hướng về phía t mặc gật đầu một cái tất nhiên tần mặc đều đã tìm vị trí tốt vậy bọn hắn mọi người chỉ cần đi qua là được tâm mặc thì là lấy ra một sợi dây thừng cột vào trên người mình lại nhìn bà tử bàn tử đáp một tiếng làm hạ bàn tử thì hướng phía bên ấy đi rồi quá khứ đem này dây thừng cho làm cho gấp vô cùng bọn hắn tất cả mọi người theo này dây thừng hướng phía bên ấy đi tới Kim phận tử là một mực nơi này ngồi chờ mọi người đều đi qua tầng mặc lúc này mới lại nhìn Kim phật tử đừng ở chỗ này lên ô mau trong tới đi Kim Phận Tử hít sâu một hơi, gật đầu một cái, Tần Mặc cũng đã nói ra, vậy hắn xác thực nên mau chóng tới mới được, vạn nhất nếu là ở chỗ này chậm chệ nữa chỉ trong chốc lát, nhiều Tần Mặc bọn hắn không có cách nào đến, vậy liền tiêu rồi. Đợi đến Kim Thuận Tử đi qua sau đó, Tần Mặc lúc này mới theo dây thừng, hướng phía nơi này nhảy đi qua. Ổn định thân hình sau đó, tuyết lớn vậy theo vừa nãy vị trí kia hướng phía dưới đáy đột tới. Hiện tại bàn tử bọn hắn ngược lại là cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Cũng may chúng ta chạy tương đối nhanh, bằng không vừa mới thật sự muốn bị tuyết này cho vùi lấp. Hiện tại cũng coi là hữu kinh vô hiểm. Trần Thứ ra cười cười, Trần Mặc thì là nhìn thấy Kim Thuận Tử sắc mặt một mực đều có điểm không tốt, cho nên hắn liền đi tới Kim Thuận Tử bên cạnh, vỗ vỗ bả vai của đối phương, Kim Thuận Tử này mới hồi phục tinh thần lại nhìn Trần Mặc. "Làm sao vậy?" Kim Thuận Tử nghi ngờ hỏi người. Trần Mặc trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên. "Ta nhìn ngươi sắc mặt hình như hơi có chút không tốt, đây là thế nào? Ta chỉ là nghĩ đến trước đó cái đó đội thám hiểm có phải hay không vậy tiếp tục như vậy, có khả năng nơi này vậy đã xảy ra tuyết lở, cha ta có thể liền bị chôn ở này đến hạ." Nói xong hắn thì quay đầu, đưa ánh mắt đặt ở vừa mới đổ sụp này tuyết lở phía trên. Chúng người đưa mắt nhìn nhau lên. Chương 404, kỳ lạ cảnh sát, chương 404, kỳ lạ cảnh sát. Bọn hắn mọi người vậy cũng không nói gì thêm, bởi vì bọn họ rất rõ ràng hiện tại Kim Thuận Tử tâm tình, sắp thực hơi có chút không tốt. "Tốt, đừng nghĩ nhiều như vậy, sự việc đều đã qua, lại nói cha ngươi vậy không nhất định hội chết ở chỗ này mặt, không chừng hắn tiến vào trong huyệt mộ, một thẳng tại bên trong mộ huyệt sinh hoạt đấy." Bàn tử cười lấy nhìn Kim Tuẫn Tử, Kim Thuận Tử thì là khoát khoát tay. "Ngươi không cần lại an ủi ta, ta biết hắn không thể nào còn sống sót." Kim Tuẫn Tử trầm mặc đầu, cho dù hắn thật sự tại cái kia trong huyệt mộ, vậy hắn cũng nên tìm thấy phương pháp đi ra lại nói, kia trong huyệt mộ chỉ sợ căn bản cũng không có ăn thứ gì đó, nói không chừng hắn đã sớm chết đói ở bên trong. "Tốt, đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta hiện tại duy nhất cần phải làm là mau trong tới mới được." Các người mau nhìn bên kia cảnh sát thật tốt đẹp mà ta. Bạn Tử nhìn chăm chú cách đó không sang ngọn núi, lại quay đầu nhìn bên cạnh Tân Mặc, bọn hắn tần Mặc trong mắt mang theo vẻ mặt kinh ngạc, tiếp lấy hai mắt thì vậy nhìn một chút. Nhìn xem sau khi xong, tần Mặc thì nhíu mày, vỗ vỗ bả vai của Mạc Mạc. "Không ngờ rằng ngươi quan sát hay là thật cẩn thận." "Đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút bạn gia ta là ai." Một bên khác Trương Kỳ lần cùng Lô Thiên Trần cũng là chú ý tới. Thế nhưng Tần Mặc lại liếc qua thì híp mắt nhìn bên cạnh Trương Kỳ lần cùng Lô Thiên Trần, bọn hắn Trương Kỳ lần cùng Lô Thiên Trần vậy chính nhìn chăm chú Tần Mặc trong mắt đều mang kinh ngạc nét mặt. Không cần nghĩ Tần Mặc cũng biết, hai người bọn họ cũng hẳn là nhìn ra này huyền cơ trong đó. Các người đây là thế nào? Bàn tử có chút nghi hoặc nhìn Tần Mặc, Tần Mặc trầm mặt một hồi, đã cảm thấy cái này cũng không cần thiết giấu giếm Bản tử. Người cẩn thận nhìn một chút trước mặt này cảnh sắc, chúng ta có phải hay không đã gặp ở nơi nào? Bản tử nhìn một chút, sau đó hắn liền trực tiếp sững tại chỗ, ngay lập tức gật đầu một cái. Hình như thật chính là bọn ngươi nếu là không nhắc nhỏ ta, ta đoán chừng căn bản liền nghĩ không ra. Nói đến đây lời nói, bà Tử thì vội vàng hướng phía phía trước đi vài bước, chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt này cảnh sát. Trước đó ta còn tưởng rằng bên ấy là hỏa diễm đâu, nhưng là bây giờ nhìn tới nên chỉ là này ánh hoàng hôn mà thôi, là bởi vì này ánh hoàng hôn màu sắc thái đỏ lên, cho nên mới thoạt nhìn như là hỏa diễm. Lô Tiên Chân nhìn bên cạnh Tần Mặc, Tần Mặc gật đầu một cái. Nếu là như vậy, vậy đã nói rõ chúng ta dưới đáy đúng là có mộ hệt. Nhưng là bây giờ này thuốc nổ vậy không dùng được, chúng ta nên như thế nào xuống dưới a? Ban Tử hiện tại vẫn cảm thấy có chút lo lắng. Bọn hắn đều đã ở chỗ này, nỗ lực thời gian dài như vậy, vậy không có tìm được đi xuống cách. Tần Mặc quay đầu đưa ánh mắt đặt ở một bên khác vừa mới thuốc nổ chôn dấu chỗ, lại cười cười, nhìn màn tử. Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy. Trần Tứ ra nghe được mấy người bọn hắn một mực nơi này giảng, thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở trên người Hoa hòa Thượng, cho hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Hoa hòa Thượng đã hiểu Trần Tứ ra ý nghĩa, trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên nhìn Tần Mặc mấy người bọn hắn. Ta muốn hỏi một chút các ngươi vừa mới là đang nói cái gì a? Lô Chân cùng Chương Kỳ lân liếc nhau một cái, hai người bọn họ đồng thời đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc dự hồ là đang hỏi đến tần mặc ý nghĩa. Bàn tử cũng không có nói nhiều, vì bàn tử hiểu rõ, nếu nếu chính mình nói mò, tiết lộ bọn hắn trước đó lấy được thông tin, sợ rằng sẽ khá là phiền toái. Trần Thứ ra một mực nhìn lấy tần mạc, tần mạc do dự hồi lâu thì cảm thấy mình vậy không cần thiết giấu giếm, rốt cuộc hiện tại bọn hắn mọi người xác thực cùng nhau lại tới đây chuẩn bị dò huyệt. Chúng ta trước đó đã từng đi qua một đáy biển mộ huyệt, cái đó trong huyệt mộ là có một bức họa, về phần kia bức họa miêu tả chẳng cảnh, chính là hiện tại chẳng cảnh. Tần mạc vừa nói vừa quay đầu đưa ánh mắt đặt ở một bên khác trên ngọn núi. Trần Tử Gia này mới hiểu rõ ra, trong mắt của hắn mang theo biểu tình kiếp sợ, nắm đấm vậy thật chặt nắm lại, suy tính hồi lâu, hắn thì cảm thấy mình vẫn là phải thật tốt cùng Tân Mặc thương lượng một chút con đường sau đó. "Vậy ngươi bây giờ là nghĩ như thế nào?" Tân Mặc nhìn một chút Trần tứ ra. Tất nhiên cũng đã có bản này cảnh sát, cũng liền mang ý nghĩa mộ huyết đúng là tại chúng ta dưới trần, mà chúng ta hiện tại việc cần phải làm thì là thông qua này xông băng đi tiếp. Nhưng là bây giờ thế nào mới có thể đi tiếp a? Lang Phong có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, cái này cũng trách hắn không có phối trí tốt thuốc nổ phân lượng. Khẳng định là phải nghĩ biện pháp đem này xông băng cho mở ra. Hoa Hòa Thượng vừa nói vừa nhìn Tần Mặc, hắn hiểu rõ Tần Mặc hay là rất có bản lĩnh, đã như vậy, vậy bọn hắn không ngại đem hy vọng ký thắc vào trên người Tần Mặc. Người là nghĩ như thế nào, chúng ta thế nào mới có thể tiếp tục đi xuống dưới? Tần Mặc nhìn một chút Trần Tứ ra, Trần Tứ ra vậy chính ngậm miệng, tựa hồ là đang hỏi đến Tần Mặc ý nghĩ, Tần Mặc nhìn thấy bọn hắn, tất cả mọi người đem hy vọng ký thắc đến trên người mình, trong mắt lúc này mới mang theo nụ cười thản nhiên. Đã như vậy, vậy ta liền hảo hảo với các người dạng một cái đi. Tần mặc hướng phía bên ấy đi tới, đến vừa mới thuốc nổ chỗ vị trí này, nếu nếu dùng nổ thuốc không nhất định bảo hiểm Với lại nó nhất định phải tinh chuẩn khống chế tốt thuốc nổ phân lượng, chúng ta hiện tại không có thời gian ở chỗ này ở lâu, rốt cuộc lập tức liền muốn trời đã tối rồi. Lang Phong sắc mặt có chút không tốt, Trần Mặc làm như thế đơn giản là đang nghi ngờ thực lực của hắn, thế nhưng lại nghĩ tới vừa mới lại là bởi vì hắn tạo thành mấy người kém chút bị kia tuyết cho trốn lấy, hắn rất khoát ngậm miệng lại không còn nói nhiều. Chúng ta bây giờ việc cần phải làm chính là nghĩ biện pháp đem cái này sông băng cho mở ra, nhưng mà ta nghĩ hay là ta tự mình tới làm chuyện này đi. Này giao cho những người khác, hắn không thể nào yên tâm. Ngươi có biện pháp đem nơi này cho mở ra sao? Trần Tử Gia tò mò nhìn Trần Mặc. Hắn hay là rất muốn biết tần mạc thực lực, thế nhưng tại dọc theo con đường này tần mạc luôn luôn tại che giấu. Cái này ngươi liên tâm đi, tần mạc thực lực hay là rất mạnh, hắn một định có thể làm được. Lô Thiên Chân cười lấy nhìn Trần Tứ ra Trần Tứ ra lườm một cái, nhưng mà Trần Tứ ra cũng không có nói nhiều, đỡ phải hội bởi vì cái này dẫn tới tần mạc hoài nghi. Các ngươi trước ở bên kia tầng lừng ở lại đi. Tần mạc chỉ chỉ cách đó không xa tầng lừng, bọn hắn đáp một tiếng liền đi qua, mặc dù nói bọn hắn đối với tần mạc cũng là tương đối có lòng tin, nhưng bất kể như thế nào tần đều đã mở miệng, bọn hắn hay là tại nơi này ngồi tương đối tốt. Kim phận tử vẫn có chút lo lắng tần mạc. Nếu không ngươi hay là đừng mạo hiểm như vậy đi, tất nhiên vừa mới hắn đều đã sử dụng thuốc nổ, vậy chúng ta rất nhanh liền có thể đem này sông băng mở ra, vậy không cần thiết lại dùng những phương pháp khác. Chương 405, cuốn luôn 2, chương 405, cuốn luân 2. Cho dù là đã sử dụng thuốc nổ, đoán chừng cũng phải không sai biệt lắm một ngày tầm đó thời gian mới có thể đem này sông băng cho đầm mở, đã như vậy còn không bằng ta tự mình động thủ đấy. Nói xong Trần Mặc thì vươn tay đem găng tay cho lấy xuống, sau đó lại dùng tay nhấn tại này sông băng phía trên. Nhắm mắt lại sau đó, Trần Mặc thì khống chế một chút lực đạo của mình. Một lát sau Tần Mặc thì đem cái này mặt băng cho trấn khai, sau đó Tần Mặc trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên, lại đem cái bao tay này cho mang lên trên, nhìn cách đó không xa mấy người. Ta đã đem nơi này mở ra." Trấn Thứ ra mấy người bọn hắn gật đầu một cái, thế nhưng mấy người bọn hắn ngược lại là không có gấp hướng phía này vừa đi tới, bởi vì bọn họ còn không biết chờ một lát hội sẽ không phát sinh tuyết lở. Ở chỗ này chờ đợi thời gian rất lâu, Trấn Thứ ra lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nô Tiên chân mấy người bọn hắn cũng đi tới Tần Mặc bên cạnh. "Tần Mặc huynh ngươi thật sự chính là thật lợi hại." Hoa Hỏa thượng nhịn không được cho Tần Mặc dựng lên một ngón tay cái, trước lúc này hắn sắc thực cảm thấy Lang Phong làm việc này nên tương đối thạo, nhưng là bây giờ Tần Mặc đem này sông băng mở ra sau đó, hắn đã cảm thấy Lang Phong hình như cũng không có bản lánh lớn như vậy. Được rồi, đừng nói nhảm, chúng ta trước quan sát một chút này sông băng phía dưới đến cùng là cái gì đi. Kỳ thực bình thường sông băng phía dưới bình thường đều là cục băng, nếu là này đến hạ thật là mộ huyễn, vậy bọn hắn hẳn là có thể nhìn thấy tình cảnh bên trong. Mấy người bọn hắn cũng gật đầu một cái, tiếp lấy bọn hắn thì dùng đèn pin chiếu rọi một chút này đến dưới, mà Tần Mặc cũng không có làm như thế, ngược lại là nhắm mắt lại. Thả ra trên người mình Long Khí. Long Khí theo cái này vết nước đi tới kia dưới dãy Tần Mặc Long Khí, không ngừng cảm thụ lấy này đến ở dưới tình hình. Rất nhanh Tần Mặc thì mở mắt ra, trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên. Đúng là ở chỗ này. Kim phận Tử cao mày, lại ngẩng đầu nhìn Tần Mặc. Vì sao ngươi có thể đem cái này vết nước cho mở ra, hơn nữa còn sẽ không dẫn phát này trên núi tuyết lở à Ta không chế lực đạo đấy. Tần Mặc cùng Kim Vận Tử giải thích một chút, chẳng qua Tần Mặc hiểu rõ hắn sẽ không làm cái gì gây bất lợi cho chính mình sự việc, cho nên cho dù nói thẳng ra hắn cũng sẽ không làm cái gì. Kim Vận Tử lúc này mới thở dài một hơi gật đầu một cái, thần mặc đều đã nói như vậy, vậy hắn cũng không tốt lại nói cái khác. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Thẳng tiếp theo sau. Bạn Tử nhìn một chút bên cạnh mình người, Lang Phong ngược lại là có chút nóng nảy. Tất nhiên chúng ta đều đã mở ra, vậy khẳng định là phải đi xuống, lại nói cái này vết nước độ rộng vẫn rất rộng, hẳn là có thể đủ cho phép người kế tiếp. Người nóng lòng như thế làm gì? Nô Thiên Chân chân mày cao lại. Hiện tại chúng ta ngay cả phía dưới này là tình huống thế nào cũng không biết, nếu là cứ như vậy tùy tiện đi xuống, vậy khẳng định là tương đối nguy hiểm. Được rồi. Lang Phong vội vàng ngậm miệng lại, đỡ phải hội để mọi người hoài nghi gì? Tần Mặc thì là nhiều liếc nhìn lang phong một cái, lại nhìn chăm chú một bên khác Trần tứ ra. Bạn Tử vậy nhìn xem lên trước mặt những người này, thế nhưng nhìn một chút sau đó hắn thì sững sờ ngay tại chỗ, nhỏ giọng nói với Tần Mặc. Vừa mới Phan Tử không phải còn ở nơi này sao? Hiện tại là chuyện gì xảy ra a? Tần Mặc chân mày cau lại, Tần Mặc cũng tại lúc này quan sát đến, có thể là vì Tần Mặc ánh mắt dẫn tới vài người khác chú ý, cho nên bọn hắn mọi người vậy quan nhìn một chút đồng bạn của mình. Đợi đến xem hết về sau, Trần Tử gia sắc mặt bỗng chốc thì lạnh xuống, hắn mạnh mẽ đứng dậy tự, nhìn Ngô Thiên Trần mấy người bọn hắn. Vì sao Phan Tử không có ở cái địa phương này? Ta sao có thể hiểu rõ? Nô Thiên Chân có chút không hiểu, nhìn Trần Tứ ra, đối phương vì sao lại hoài nghi đến trên đầu của mình a? Nếu nếu Phan Tử thật sự sợ sệt nơi này có cái gì nguy cơ, vậy nhất định hội mang theo chính mình cùng rời đi. Chỉ sợ là quá khứ cho Ngô Tam Gia báo tin chưa. Trần Tứ ra cười lạnh một tiếng. Cái này ta thật không rõ ràng, lại nói trước đó chúng ta mọi người không phải luôn luôn cùng nhau sao? Ta nếu là phía sau làm cho gì, ngươi cũng hẳn là năng lực nhìn ra được. Tân Mặc còn ở nơi này, ta cũng không có khả năng hội không để ý mấy người bọn hắn an nguy. Trần Tử Gia suy nghĩ một chút, đã cảm thấy mấy người này quan hệ quả thật không tệ. Hắn cũng không hiểu đối phương có thể hay không vì mình mà ra bán tần mặc mấy người bọn hắn. Nhưng lại suy nghĩ một chút, Trần Tứ ra lại cho rằng có thể chính mình thật sự không nên suy xét nhiều như vậy. Được rồi, cho dù hắn đi cho Ngô Tam Gia báo tin, vậy không có gì. Trần Tứ ra cười lạnh một tiếng, tiếp lấy hắn liền lại nhìn xem lên trước mặt Tần Mặc. Tốt, tất nhiên hiện tại phan tử đều đã qua cho Ngô Tam Gia báo tin, vậy chúng ta hiện tại có phải hay không cũng nên thương lượng một chút chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào. Tần Mặc đồng chốc bật cười, nhìn chăm chú Trần Tứ ra. Ta không hy vọng nói chuyện với ta là thái độ như vậy, nếu không phải có ta Nói không chừng các ngươi còn phải lại trải nghiệm một lần tuyết lở đấy. Mặc dù nói Tần Mặc trên mặt là mang theo nụ cười, thế nhưng Tần Mặc đấy mắt lại có vô tận hàm ý, để người nhịn không được dùng mình một cái, giống như đây này âm 23 độ thời tiết còn lạnh. Chân tư ra lúc này mới ngậm miệng lại. Hoa Hòa thượng lại dùng đèn tin chiếu một cái, phía dưới này này mới nhìn mấy người bọn hắn. Nay đến hạ nhìn lên tới hôn hôn độ độn, căn bản là thấy không rõ, có đồ vật gì chúng ta thật sự muốn xuống dưới sao? Tần Mặc gật đầu một cái. Mộ Việt đúng là tại cái này mặt. Tần Mặc là có thể cảm nhận được mộ huyệt chi tức giận, chẳng qua phía trên này dù sao cũng là có rất nhiều xung bằng, cho nên vừa mới bắt đầu Tần Mặc mới không có cảm nhận được, có cái này vết nứt, Tần Mặc có thể rất rõ ràng cảm giác. Vậy chúng ta còn chờ cái gì đâu?" Bàn Tử xoa xoa đôi bàn tay, giống như đã có thể có được phía dưới này thứ gì đó. Tần Mặc thì là nhìn cách đó không xa trần tứ ra. Lúc này Ngô Thiên Chân thì là như là phát hiện gì rồi đại lục mới giống nhau nhìn xem lấy bọn hắn mọi người. "Các người vội vàng xem xét này đến hạ là cái gì?" Mọi người lúc này mới một cây đèn tin cũng lấy ra, chiếu sáng phía dưới này, đợi đến bọn hắn thấy rõ ràng sau đó Trong mắt đều mang biểu tình khiếp sợ. Này thế nào thấy như là một đặc biệt lớn hải tử ở chỗ này quận mình a. Lang Phong ngay lập tức cảm thấy có chút trùng mình, bởi vì lúc trước hắn dù sao cũng là chưa bao giờ gặp loại chuyện như vậy. Một bên khác Hoa hòa thượng vậy đáp một tiếng. Đúng vậy à, nhìn lên tới hơi đều có chút khủng bố, vật này đến cùng là cái gì a? Ta sao từ trước đến giờ cũng chưa từng nhìn thấy đâu. Tân Mặc nhìn liếc mắt liền hiểu này ảo diệu bên trong, mà một bên khác Trương Kỳ lần vậy nhướng mày, hai người bọn họ liếc nhau một cái sau đó thì riêng phần mình hiểu rõ đối phương trong ánh mắt ý nghĩa. Chẩn tứ thì là cùng mọi người giải thích Vận này gọi là côn luân thai. Chương 406, chui vào sông băng, chương 406, chui vào sông băng. Đây là tự nhiên hình thành đồ vật, chẳng qua thứ này có nhất định biểu tượng, bình thường là tại long mạch đầu nguồn, chỉ cần có này côn luân phái sở tại địa phương, nhất định sẽ trời sinh thần vật. Mọi người nghe được Trần Tứ ra nói như vậy cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, mà bàn tử vậy vội vàng cùng bọn hắn mọi người nói xong. Đã như vậy, vậy chúng ta không bằng đi này đến hạ trước nhìn một cái đi. Tạm thời trước không thể xúc động, vì chúng ta còn không biết này đến ở dưới kết cấu là như thế nào, hướng chi đây đúng là sâu không thấy đáy, nếu như ta suy đoán không sai, này vị trí bảo thai khoảng cách linh cung nên còn có không sai biệt lắm hơn 100m khoảng cách. Nô Thiên Chân vừa nói một bên ở chỗ này tính, nếu chúng ta cứ như vậy tùy tiện đi xuống, rất có thể hội chết tại đây dưới đáy, cho nên chúng ta hiện tại nhất định phải trước hết nghĩ tốt mới đúng. Tân Mặc nhìn xem lấy bọn hắn mọi người. Mấy người các người đâu? Lại là nghĩ như thế nào? Tất nhiên mộ huyệt đều đã ở chỗ này, vậy chúng ta làm gì còn chưa đi a? Lang Phong thở dài một hơi, thật không biết mấy người này đến cùng là thế nào nghĩ, nên vội vàng xuống dưới mới đúng. Chính là này đến hạ hẳn là Đông Hạ Hoàng Lang vị trí đi. Hoa Hòa thượng vậy gật đầu một cái. Có thể là các ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao? Lô Thiên Chân cầm chính mình sách nhỏ, lại nhìn xem lên trước mặt mấy người này đưa ra nghi ngờ của mình. Nếu nơi này thật là Côn Luân Thai lời nói, vậy theo bình thường suy luận mà nói, đây cũng là mộ huyết chủ linh vị trí. Có thể là các ngươi đừng quên, chúng ta hiện tại là tại đây ba trên thánh sơn, đây cũng là một bồi táng khanh mới đúng. Bọn hắn sở dĩ lại tới đây, chỉ là bởi vì cảm thấy nơi này có thể kết nối một bên khác chủ mộ thất, cho nên bọn hắn mới sẽ muốn từ nơi này xuống dưới. Nhưng nếu nơi này thật sự có Côn Luân Thai lời nói, dựa theo bình thường suy luận mà nói, mộ huyết tại cái này mặt mới đúng. Bởi vì cái này địa phương phong thủy muốn so cái khác tốt hơn nhiều, cái này có khả năng hay không là giả? Trần tứ ra nhìn một chút bọn hắn. Vì Trần tứ ra đối với phương diện này là có rất lớn nghiên cứu, hắn cũng cảm thấy Côn Luân Thai không nên xuất hiện ở đây, cái vị trí mới đúng, cho nên hiện tại hắn không có cách nào giải thích hiện tượng này, cũng chỉ có thể quy tội cái này. Có thể chúng ta hiện tại liên tiếp Côn Luân hai, có phải thật vậy hay không cũng không biết sao xuống dưới a. Lô Tiên chân thở dài một hơi lại nhìn bên cạnh Tần Mặc, tựa hồ là đang hỏi đến Tần Mặc ý kiến. Kỳ thực xuống dưới vấn đề cũng không có gì quá lớn. Tần Mặc đưa ra ý nghĩ của mình. Cho dù này đến hạ thật sự có nguy hiểm gì, có ta ở đây nơi này vậy có thể bảo hộ thật lớn nhà, nhưng là các ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt mới được. Chúng ta đã có chuẩn bị tâm tư, rốt cuộc chúng ta đến dò mộ huyệt vốn chính là vì thám hiểm." Bàn tử cười hắc hắc. "Các người nói vật này có phải hay không là người kiến tạo ra được, bọn hắn chính là vì ở chỗ này hình thành một côn luân thai cho chúng ta, mọi người tạo thành biểu hiện giả dối." Nô Thiên Chân nắm nướt cầm của mình, đưa ra cái này căn đảm ý nghĩ. Tần Mặc không ngờ rằng Nô Thiên Chân náo động vẫn còn lớn, nhưng mà hắn nghĩ có thể thật sự không sai. Vậy có khả năng này Chẳng qua chúng ta ở chỗ này đoán tới đoán lui cũng không có tác dụng gì, còn không bằng nghĩ biện pháp đến này đến hạ đấy. Một bên khác Kim Thuận Tử còn là tuyệt đối có chút lo lắng, cho nên hắn lại khuyên giải mọi người một cái. Nếu thực sự không được, chúng ta hay là đường cũ trở về đi, đừng tiếp tục tiến về này đến hạ, lỡ như thật sự gặp phải chuyện gì, vậy chúng ta chẳng phải là cũng phải chết ở chỗ này sao? Người đang sợ cái gì? Hoa Hòa Thượng có chút im lặng nhìn Kim Thuận Tử, người này làm sao lại nhát gan như vậy đâu? Kim Thuận Tử lừa một cái. Không phải ta sợ sệt, chỉ là ta cảm thấy nơi này xác thực không là dễ dàng như vậy đâu, với lại chúng ta trên núi thôn dân sẽ rất ít lại tới đây, nơi này có có thể biết là tuyết sơn thần nữ chỗ ở. Nếu xâm nhập đến hắn cư trong sở, kia mọi người chúng ta đều có khả năng chết tại đây." Tần Mặc lườm một cái, thuyết pháp này Tần Mặc khẳng định là không tin. Có ta ở đây này, tất nhiên mọi người cũng không nguyện ý đi xuống trước, vậy thì do ta tới đánh trận đầu đi, chờ một lát nếu xác định an toàn, ta sẽ cho các người đánh tín hiệu các ngươi lại xuống tới. Người thật sự có thể chứ?" Trương Kỳ lân kéo một chút Tần Mặc cánh tay, trong mắt mang theo vẻ mặt lo lắng. Hắn đúng là không muốn để cho Tần Mặc dễ dàng như vậy đi xuống, lỡ như Tần Mặc gặp được nguy hiểm gì nên làm cái gì. Tần Mặc vỗ vỗ Trương Kỳ Lân, "Yên tâm đi, người khác không hiểu rõ thực lực của ta lẽ nào người còn không biết sao? Điểm ấy với ta mà nói không có gì khó khăn, các người hảo hảo ở chỗ này chờ ta đi." Nói xong Tần Mặc thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở bên cạnh dây thường phía trên, bọn hắn đã vừa mới quan sát đi ra này dây thường, này dây thường chiều dãi vẫn là có thể. Trần tứ ra ha hớm ổn, thế nhưng lại nghĩ tới tại bọn họ trong những người này tối có bản lĩnh hay là Tần Mặc, hắn vậy đồng ý Tần Mặc ý nghĩ. Tần mặc đem này dây cho chói kỹ sau đó liền đem dây từng một đầu khác giao cho trường Kỳ lẫn mấy người bọn hắn. "Tiên tâm đi." Tần Mặc trong mắt mang theo nụ cười thả nhiên, Tần Mặc cũng rất muốn biết này đến hạ đến cùng là thế nào chuyện. Tần Mặc theo cái đó dây thừng, rất nhanh liền đi tới một lớn trên cây cột, Tần Mặc cẩn thận quan sát một chút xung quanh nơi này cũng không có tại xung quanh nơi này phát hiện cái quái gì thế, với lại hệ thống vậy không có nhắc nhở chính mình. Tần Mặc nhẹ nhàng nôn trợ một hơi, thì nhìn cây cột bên cạnh cái này lớn kiến trúc. Cái này kiến trúc nhìn lên tới ngược lại là tương đối to lớn Tần Mặc, thậm chí cái này kiến trúc hướng mặt trước đi xuống, tiếp lấy Tần Mặc thì nhảy lên một cái, đi tới một tòa trên cầu. Tần Mặc theo cái này kiểu tiếp tục hướng mặt trước đi. Bên này đường đúng là rất khó khăn đi, nhưng lại khó không đến Tần Mặc, với lại nơi này vậy cũng không có nguy hiểm gì, cho nên Tần Mặc rất nhanh liền đi tới một cung điện trên nóc nhà. Đến nơi này sau đó, Tần Mặc thì cẩn thận quan sát một chút chung quanh nơi này, sau đó lại thả ra chính mình lo khí, xác định nơi này không có nguy hiểm gì, lúc này mới muốn nhìn phía trên này. Tần Mặc cho phía trên những người kia đánh một cái tín hiệu sau đó, người ở phía trên thì lục tục đi tới bên này, bản thử nhịn không được kinh thán đạo: "Không có nghĩ đến cái này chỗ thần kỳ như vậy a." Nếu như không phải Tần Mặc cho chúng ta mọi người xung phong lời nói, chỉ sợ chúng ta căn bản là đến không đến nơi này." Ban Tử cười đấy, nhìn Tần Mặc, nói thật, trước lúc này hắn căn bản cũng không có gặp được cái gì đặc biệt ngưỡng hắn bội phục người, Tần Mặc là cái thứ nhất. Đương nhiên, mặc dù phạm kỳ thực lực hắn cảm thấy cũng rất tốt, nhưng mà cũng Tần Mặc so ra hay là hơi kém một chút. "Tốt, đừng nghĩ nhiều như vậy." Chương 407, bước vào cung điện, chương 407, bước vào cung điện. Tần Mặc vỗ vỗ bả vai của Mộc Mạc, lúc này mới lại quay đầu, nhìn một bên khác Trần Tử gia, mấy người bọn hắn Trần Tử gia vậy chính nhìn chăm chú Tần Mặc. "Đúng là may mắn mà có ngươi." Chúng ta mới có thể xuống." Tần Mặc ngược lại là không có rảnh công tương ngạo, tùy tiện gật đầu một cái. "Đã như vậy, vậy chúng ta thì tiếp tục hướng mặt trước đi thôi." Nói xong Tần Mặc lại đưa ánh mắt đặt ở cung điện này mái hiên phía dưới. "Đi xuống trước lại nói." Tần Mặc nhảy lên một cái thì nhảy tới phía dưới này, Trương Kỳ Lân là cùng tại sau lưng Tần Mặc, thế nhưng bàn tử mấy người bọn hắn liền không có Tần Mặc thân thủ giỏi như vậy. Mấy người bọn hắn cũng chỉ có thể ở chỗ này dựng một dây thử, sau đó theo cái này dây thử bỏ xuống đi. Đến này đến hạ sau đó, mọi người liền thấy cung điện này là có một cái cửa đá khổng lồ, về phần này thạch môn cửa thì là có rất nhiều đồ đồng. Naldo đồ Đồng nhìn lên tới thật là đồ số a. Hoa hòa thượng có chút kinh ngạc nhìn bên cạnh mọi người, mọi người toàn bộ cũng gật đầu một cái. Tần Mặc cũng ở nơi đây cẩn thận quan sát đến, nghĩ muốn tìm, xem xét có hay không có thích hợp dung nhập vào chính mình hắc long huyết mạch trong. Thế nhưng Tần Mặc tìm thời gian rất lâu cũng không có tìm được thích hợp đồ vật, cũng chỉ có thể bất đắc di thở dài một hơi, quay người rời đi nơi này, nhìn một bên khác cửa lớn. Trương Kỳ Lân là đứng ở Tần Mặc bên người cùng Tần Mặc đứng song vai. Hạo Thiên thật sự ở nơi này quan sát trong chốc lát, lúc này mới chạy tới Tần Mặc cùng Chương Kỳ Lân bên cạnh. Ta nhìn một chút bên kia đồ đồng, bên kia đồ đồng tựa như là người Hán phong cách. Các ngươi nói này đồ đồng là ai kiến tạo ra được? Trong lòng của ngươi không phải đã có đáp án sao? Vậy mọi người nói cho ta một chút thôi, ta cũng không biết." Ban Tử vậy bu lại nhìn Ngô Thiên Chân, hắn đối với này Minh khí mặc dù cũng có được nhất định nghiên cứu, nhưng lại nhìn không ra là xuất từ ai chi thủ. Này rất rõ ràng chính là Vương Tăng Hải kiến tạo ra được, mặc dù nói bọn hắn đúng là nơi này làm nhiều như vậy chuyển thuyết cùng với bích họa, thế nhưng phong cách này lại không lừa được người. Ngô Thiên Chân giải thích một chút, Trần Mặc vậy đáp một tiếng. Lời nói này xác thực không sai, chẳng qua chúng ta sẽ không cần ở chỗ này ở lâu. Bởi vì nơi này đối với chúng ta đến nói không có có cái gì đặc biệt cần vật lưu lại. Nơi này nhiều như vậy Minh khí, sao liên tục điểm đáng giá đồ chơi cũng không có a? Bàn tử nhất miệng, Tần Mặc Đông chốc bật cười, vì Tần Mặc rất rõ ràng, bàn tử đi tới cái này dưới đấy chính là vì được đến đồ vật trong này, sau đó lấy ra đi bán. Lâm Hạ hắn liền lại nhìn chăm chú trước mặt cái đại môn này, bản tử cũng là nhìn thấy cái đại môn này, bản tử ngay lập tức xoa xoa đôi bàn tay. Cái đại môn này phía sau hẳn là chúng ta lần này phải vào địa phương đi, các nói mặt sau này có phải hay không hội có rất nhiều bảo vật. Người này trong đầu trừ ra bảo vật liền không có khác sao? Lô Thiên Chân nhịn không được châm biếm một câu. Một bên khác Mùa Xuân là ở chỗ này không ngừng chụp ảnh, mà Hoa Hòa thượng cùng Trần Tứ ra cũng là chú ý bên này đồ đồng. Mặc dù nói nơi này đồ đồng bọn hắn không có cách nào mang theo đi, thế nhưng cẩn thận xem xét, không chừng có thể có một ít manh mối. Không thể không nói, này đến ở dưới nhiệt độ đúng là rất thấp, các ngươi nhìn một chút này đồ đồng, này đồ đồng phía trên đều đã kết băng. Hoa Hòa thượng quan sát là tương đối cẩn thận, hắn cùng trước mặt những người này giải thích một chút. Tần Mặc bọn hắn cũng gật đầu một cái, kỳ thực Tần Mặc cũng sớm đã chú ý tới, chẳng qua Tần Mặc cũng không có nói nhiều như vậy. Vì Tần Mặc cảm giác đến bọn hắn không phải chạy những thứ này đồ đống tới. Nhìn thấy một bên khác mùa xuân luôn luôn tại chụp ảnh, Tần Mặc thì chăm chú nhìn thêm, thế nhưng Tần Mặc lại vậy không có để ý. Cho dù đem những này đồ đồng toàn bộ cũng cho vô xuống đến, vậy căn bản cũng không có cái gì dùng. Bởi vì này chút ít phía trên cũng không có cái gì manh mối, hắn vô xuống đến phát cho người khác hay là chính mình giữ lại, cũng chỉ có thể làm cái kỷ niệm. Vậy chúng ta thì mau chóng tới đi, bàn ra ta đã không thể chờ đợi. Bạn tử nói là những lời này, hắn thì hướng thẳng đến trước mặt cái đại môn này đi tới, đi tới cái này thạch cái cửa. Dung Sức muốn tôi một chút cái này thạch môn, lại phát hiện mình căn bản không đầy được. Này thạch môn cũng quá cứng ngắc lại đi. Nói xong bàn tử liền lấy ra đến rồi một thanh sắt, muốn đem cái này thạch môn cho cạy mở, thế nhưng hắn mới vừa vặn gõ một cái, lại đột nhiên có rất nhiều bột vung xuống dưới, bàn tử vội vàng hướng phía phía sau lui quá khứ. Còn không có đợi đến Trần tứ ra nói cái gì, tần mặc thì dẫn đầu giải thích. "Không cần lo lắng, đây là sơn chống ẩm bên trong cái này sơn chống ẩm đã đông thành khối phấn, dung nhiệt độ thật sự là quá thấp, ngươi vừa mới nạy ra động một cái bên trong này bột thì xuống." Nghe được Tần Mặc nói như vậy, bản tử lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bên cạnh Ngô Thiên chân vậy an tâm. Thế nhưng môn này vậy thật sự là quá cứng đi, nếu không ngươi tới xem một chút môn này phải đánh thế nào mở. Tần Mặc gật đầu một cái, hướng phía cửa lớn đi tới, nắm tay đặt ở này trên cửa lớn, cẩn thận quan sát đến cái đại môn này. Cẩn thận một chút a, này trên cửa lớn có khả năng hội có cơ quan. Ngô Ngây Thơ hay là tương đối lo lắng Tần Mặc căn nguy, cho nên hắn thì vội vàng nhắc nhở một chút Tần Mặc. Tần Mặc gật đầu một cái, Mặc không phải người ngu, tự nhiên là hiểu được cái này. Chẳng qua quan sát thời gian rất lâu, Tần Mặc liền phát hiện phía trên này cái gì cũng không có. Cho nên Trần Mặc rứt khoát dùng sức đem cái đại môn này cho đẩy ra. Vừa mới mở cửa lớn ra, mọi người thì cảm nhận được có một cơn đập vào mặt khí lạnh. Đây cũng quá lạnh đi. Bàn tử lúc nói lời này xoa xoa đôi bàn tay, hơn nữa còn không ngừng ở chỗ này rậm chân. Không sao cho dù lạnh, chúng ta vậy muốn tiếp tục hướng mặt trước đi, cho nên tạm thời trước kiên trì một cái đi. Lô Thiên chân vỗ vũ bả vai của Mặc Mặc, bản tử thở dài một hơi, hắn lại có thể làm sao đâu. Đều đã đến địa phương này, cũng không thể hiện tại liền rời đi nơi này đi, nếu thật là như vậy, kia chỉ sợ ngay cả ngần ấy đồ vật cũng không có cách nào đặt được. Tốt, tiếp tục đi lên phía trước đi. Trần Thứ Gia nhìn một chút mọi người, mọi người ở đây tiếp tục hướng mặt trước thời điểm ra đi, bọn hắn phát hiện Mùa Xuân cũng không có đội theo, bọn hắn cũng quay đầu nhìn một chút, phát hiện Mùa Xuân còn tại chụp ảnh. Trần Tứ ra sắc mặt có chút không tốt. Ngươi một mực nơi này chụp ảnh làm gì? Mùa Xuân sắc mặt hơi cứng ngắc lại một chút, hắn vội vàng điều chỉnh một chút thần sắc của mình, lúc này mới lại vừa cười vừa nói, ta chỉ là nghĩ đợi đến phía sau chúng ta không chừng còn muốn dùng tới những hình này đâu, cho nên thì tạm thời trước quay phim xuống đây đi. Trần Thứ Gia hừ lạnh một tiếng, liền mang theo bọn hắn tiếp tục hướng mặt trước đi tới, bọn hắn dùng đèn tiên chiếu vào trong này tình hình cẩn thận nhìn xem lên trước mặt những thứ này đồ đồng. Những thứ này đồ đồng cùng phía ngoài tựa như là không sai bị lắm. Chương 408, không thể đốt đèn, chương 408, không thể đốt đèn. Lô Thiên Chân nhìn Trần Mặc, Trần Mặc đáp một tiếng. Mọi người chậm rãi hướng mặt trước đi tới, Lô Thiên Chân bọn hắn cùng tại sau lưng Trần Mặc. Mùa Xuân vẫn như cũ không ngừng ở chỗ này trụ ảnh, mặc dù nói mọi người trong lòng cũng thật không hài lòng, thế nhưng lại cũng không có người nói cái gì. Thấy ở đây mặt tối như băng bàn tử thì muốn qua đem đèn này cho nhóm lửa. Thế nhưng còn không có đợi đến hắn đốt đèn đâu, Lô Thiên Chân thì vội vàng kéo một chút cánh tay của hắn. Ngươi làm gì? Ta chỉ là muốn đem đèn này cho nhóm lửa một chút, như vậy chúng ta mọi người mới có thể nhìn càng thêm hiểu rõ. Lại nói, chúng ta hiện tại dùng này đèn tin hay là tối như bưng, chúng ta căn bản là cái gì cũng không nhìn thấy, vạn nhất nếu là bởi vì cái này bỏ qua bảo vật gì, nên làm cái gì. Nô Thiên Chân lườm một cái, thật không biết mập mạp này đầu là nghĩ như thế nào. Vậy cũng không thể đem đèn này cho thắp sáng a. Chúng ta ngay cả xung quanh nơi này là dạng gì cũng không biết, thì điểm đèn, rất dễ dàng dẫn đến chúng quanh này cục băng hòa tan, đến lúc đó, này cây cột thì không có cách nào chống, ở phía trên kia cục băng, chúng ta liền bị nện chết ở chỗ này. Cái nào có nghiêm trọng như vậy, chẳng qua là điểm cái đèn mà thôi. Được rồi, biết điểm đèn. Tân mặc nhìn bàn tử, bàn tử cảm thấy tất nhiên tân mặc đều đã mở miệng, vậy liền tạm thời trước như vậy đi, cho nên hắn liền đem hỏa cho dập tát. Nơi này cũng quá lạnh đi. Bàn tử lúc nói lời này không ngừng xoa tay, với lại còn ở nơi này đi tới đi lui. Tân mặc cùng Trương Kỳ lân liếc nhau một cái, hai người bọn họ ngược lại là không có cảm giác gì. Trên người của ta có nhiều thứ điểm cho các người đi. Tân mặc nói xong thì theo chính mình trong hệ thống mặt lấy ra một ít túi sưởi Đây là Tần Mặc đi vào Tuyết Sơn trước đó dự trữ, Tần Mặc hiểu rõ lần này Tuyết Sơn nhiệm vụ chỉ sợ muốn so trước đó đều muốn gian nguy, với lại trên Tuyết Sơn mặt chỗ thứ cần thiết vậy rất nhiều, Tần Mặc vẫn dự trữ. Nhưng cũng còn tốt hiện tại cũng coi là cần dùng đến. Tần Mặc đem này túi sưởi phân cho trước mặt những người này. Không ngờ rằng người lại còn mang theo người nhìn những thứ này, chẳng qua điều này cũng đúng rất tốt, chỉ ít cho mọi người chúng ta bảo đảm cái ấm. Hoa Hòa thượng cười lấy nhìn Tần Mặc, Tần Mặc tùy tiện gật đầu một cái, không tiếp tục rằng khác, đem này túi sưởi cho điểm không sai biệt lắm sau đó, Tần Mặc lúc này mới có cẩn thận quan sát ở chỗ này. Nơi này hình như vậy cũng không có cái gì đồ vật. Trương Kỳ lân liếc nhìn Tần Mặc một cái, Tần Mặc gật đầu một cái. Chẳng qua chúng ta hiện tại vẫn chỉ là ở ngoại vi mà thôi, còn không có tiến vào ở trong đó, chỉ sợ bên trong hội có nhất định nguy cơ, chờ một lát chúng ta tất cả mọi người muốn cẩn thận một chút. Tần Mặc nhắc nhở lấy bọn hắn, bọn hắn cũng đáp một tiếng. Nếu không chúng ta hay là trước ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi đi, nơi này thật sự là quá lạnh, chờ một lát lại tiếp tục hướng mặt trước đi cũng không muộn a. Hoa Hỏa Thượng xoa xoa đôi bàn tay nhìn Tần Mặc, Tần Mặc do dự một chút thì gật đầu một cái, tất nhiên bọn hắn tất cả mọi người đã mở miệng, kia chính là ở đây nghỉ một lát cũng được. Tần Mặc theo chính mình trong hệ thống mặt lấy ra một chút suốt, phân cho mọi người. Không ngờ rằng lại còn năng lực ở chỗ này uống đến cái nóng, chẳng qua ngươi vì sao lại mang theo những vật này a? Chẳng lẽ không cảm thấy được nặng nề ạ? Hoa Hòa Thượng to mò nhìn Tần Mặc, Tần Mặc cười cười. Cái này cũng không có gì thành, với lại ta có đặc thù đóng gói cách thức, còn có thể đem này canh nóng cũng cho giữ ấm, ta biết, Tuyết Sơn này phía trên cần nhất, chính là kiểu này nóng một chút đồ vận, mới biết đem này cho mang theo. Nguyên lai like là như vậy a? Hoa Hỏa Thượng gật đầu một cái hiểu rõ ra thì đáp một tiếng, đi theo Tần Mặc mấy người bọn hắn uống một ngụm sút. Bọn hắn mọi người nghỉ chân một chút sau đó, lúc này mới chuẩn bị tiếp tục xuất phát. Không thể không nói, uống điểm ấy canh nóng, cảm giác được trên người ấm áp rất nhiều đấy. Bàn Tử cười lấy nhìn Tân Mặc, Tân Mặc nhướng mày, chẳng qua tần Mặc không có nói thêm nữa, phản mà là tiếp tục dọc theo cái này hành lang, chuyển cái ngoặt đến, đến lại điện nơi này. Đại điện vẫn tương đối lớn, với lại bên này cũng có được rất nhiều cây cột. Sao cảm giác nơi này, đây vừa mới hành lang còn lạnh hơn đây. Mùa Xuân có chút bực bội nhìn xem lên trước mặt mọi người. Mọi người vậy toàn bộ cũng đáp một tiếng, lời nói này xác thực không sai, nơi này muốn so vừa mới cái chỗ kia nhiệt độ thấp hơn rất nhiều. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Hiện tại muốn tiếp tục hướng mặt trước đi sao? Nếu là này nhiệt độ lại xuống hàng một chút, chỉ sợ chúng ta mọi người căn bản là chịu không nổi. Nô Thiên Chân có chút lo lắng, nhìn tần mặt bên cạnh Trần Tứ ra thì là hừ lạnh một tiếng. Chúng ta cũng chạy tới địa phương này, chẳng lẽ còn nếu lại gấp trở về đi sao? Đừng nói nhiều như vậy, đi nhanh lên đi. Lô Thiên Chân thở dài một hơi gật đầu một cái, thì đi theo đám bọn hắn tiếp tục hướng mặt trước đi. Tất nhiên tất cả mọi người đã quyết định muốn tiếp tục hướng xuống, vậy hắn cũng không thể kéo mọi người chân sau đi, cho dù trong lòng của mình không phải mãi, cũng chỉ có thể tiếp tục kiên trì. Chẳng qua trong này sao nhìn có chút không rõ a. Bản tử lúc nói lời này phất phắt tay, trước đây hắn còn muốn đem trong này đèn cho đốt lên, thế nhưng Ngô Thiên Chân không muốn, bọn hắn cũng chỉ có thể như vậy lục lọi đi tới. Lỡ như phía trước có nguy hiểm gì, chúng ta chẳng phải là vậy cha không được sao? Yên tâm đi, có ta ở đây này, nếu là thật sự có nguy hiểm gì, ta là có thể trước giờ cảm giác, về phần trong này thấy không rõ, chỉ sợ là vì có sương mù. Bây giờ lập tức muốn đến ban đêm, chờ một lát này sương mù rồi sẽ bám vào đến này trên mặt băng mặt, như vậy rồi sẽ tốt hơn nhiều. Tân Mặc nhìn bản tử bên cạnh Ngô Thiên Chân gật đầu một cái. Đúng vậy à? Đây chẳng qua là bình thường hóa lỏng hiện tượng tôi, nhưng là bởi vì này thủy phân tử thật sự là quá nhỏ, cho nên có thể đủ trôi nổi trong không khí, nhìn lên tới dường như sương ngủ đồng dạng. Bây giờ thời tiết cũng có chút muộn, với lại chúng ta vậy đi rồi thời gian dài như vậy, muốn không nên ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi a. Dù là có tần Mặc cho túi sưởi, bàn tử vẫn cảm thấy có chút lạnh. Các ngươi cảm thấy thế nào? Tân Mặc nhìn những người khác, Trần Tử gia hiện tại ngược lại cũng có chút mệt mỏi, rốt cuộc tuổi của hắn ở chỗ này bệnh biện. Đã như vậy, kia chính là ở đây dựng một lều đi, có lều trại chúng ta cũng có thể tránh tại bên trong lều sưởi Mặc đáp một tiếng, thì đi theo đám bọn hắn, mọi người cùng nhau ở chỗ này bày lên lều trại, rất nhanh bọn hắn thì đem những này cho làm xong, bọn hắn lại sinh ra cái đống lửa. Thật sự là quá lạnh. Bàn tử bất đắc dĩ lắt đầu, sớm biết thì không nên tới đến nơi này, nơi này nguy hiểm như vậy, hơn nữa còn có điểm lạnh. Nghe được bàn tử nói như vậy, tân mặc thì lừa một cái. Ta không phải đã cho các người túi sởi sao. Nếu nếu không đủ, các người lại đến đến nơi này của ta cầm một chút. Chương 409, Quỷ Phụ Thần Công, Chương 409, Quỷ Phụ Thần Công. Bình thường như ở bên ngoài này túi sưởi đoán chừng đủ 2 đến 3 giờ thời gian thậm chí cho tới trưa, có thể là nơi này nhiệt độ quá thấp, 1 giờ thì không có cảm giác. Nói xong bàn tử thì theo trên người mình lấy ra cái túi sưởi, đưa cho Trần Mặc, này túi sợi hiện tại đã không có nhiều nóng lên. Trước ở chỗ này giấy một chút hòa đi, đợi lát nữa về đến trong lều vải rồi sẽ tốt một chút. Trần Mặc ở chỗ này ngồi xuống, thế nhưng lúc này, tần Mặc lại nghe được, dường như có đồ vật gì tại đứt gãy âm thanh. Làm hạ tần Mặc thì như mày, đứng người lên, quay đầu đưa ánh mắt đặt ở bên cạnh, Trúc Kỳ Lân cũng là chú ý tới, cho nên hai người bọn họ trong mắt đều mang cảnh giác nét mặt. Làm sao vậy?" Kim thuận Tử có chút lo lắng, nhìn Tần Mặc nhìn thấy Tần Mặc khẩn trương như vậy, trong lòng của hắn liền có chút hoảng. "Các ngươi không có nghe được có đồ vật gì tại phát ra tiếng vang sao? Chẳng không phải trong này có đồ vật gì a?" Hoa Hỏa Thượng vội vàng cảnh giác lấy ra một cây dao găm. "Hẳn không phải là." Nói xong Tần Mặc thì nhắm mắt lại cẩn thận đi nghe, một lát sau hắn đưa ánh mắt đặt ở một cái trong đó trên cây cột, hướng phía cái này cây cột đi tới, nhìn thấy này cây cột đang hòa tan, Tần Mặc vội vàng nói. "Cây đúc tiêu diệt, này cây cột đang hòa tan." Mọi người ngay lập tức cảm thấy có chút kinh ngạc, bọn hắn mau đem lửa này chọ giật. Tắt. Đây là có chuyện gì a? Lẽ nào chúng ta hiện tại ngay cả sưởi ấm quyền lợi cũng bị mất sao? Ban tử bực bội nhìn Tần Mặc Tần Mặc lườm một cái. Ngươi nếu là thật muốn ở chỗ này mất đi tính mạng, vậy ngươi ngay tại này sưởi ấm đi, ta lại cho ngươi mấy cái túi sưởi. Nói xong Tần Mặc thì theo trên người mình lấy ra, túi sưởi giao cho bàn tử, mặc dù nói bọn hắn là mang theo người ăn mặc chuẩn bị, chỉ tiếc những trang bị này chống lạnh năng lực không phải đặc biệt mạnh. Tại âm mười mấy độ môi chử dưới, bọn hắn những y phục này còn có thể, nhưng nơi này không sai biệt lắm đã có âm 23 độ. Đợi lát nữa tiếp tục đi vào bên trong sợ rằng sẽ lạnh hơn. Chúng ta trang bị căn bản là kéo dài không được bao lâu. Lô Thiên Chân có chút lo lắng. Tân Mặc cùng Trương Kỳ lân ngược lại là cảm thấy không có gì, bởi vì bọn họ hai cái căn bản cũng không sợ lạnh, rốt cuộc hai người bọn họ thể chất tương đối bất thường, thế nhưng những người khác thì không đồng dạng. Không có cách, tạm thời trước kiên trì kiên trì đi. Tân Mặc thở dài một hơi, mấy người bọn hắn ngay lập tức đáp một tiếng, không tiếp tục nói nhiều. Vậy chúng ta còn muốn ở chỗ này nghỉ ngơi sao? Bạn Tử nhìn mọi người, hiện tại hết rồi lửa này, đóng liền xem như tại bên trong lều đi ngủ, chỉ sợ cũng phải nói chuyện nhặt Chúng ta muốn đừng đi ra ngoài a. Hoa Hỏa thượng do dự hồi lâu, Hay là cùng bọn hắn đề nghị một chút, bên cạnh Kim Thuận Tử vội vàng gật đầu một cái. "Đúng a, thực sự không được chúng ta hay là lui ra ngoài đi, nơi này thật sự là quá lạnh." "Lui ra ngoài không nhiều phù hợp đi, chúng ta hiện tại ngay cả phía trên là tình huống thế nào cũng không biết, vạn nhất nếu là phía trên tầng băng lại bị chặn lấy đây. Với lại ta nghĩ chúng ta hạ tới vẫn là thật dễ dàng, muốn lại đến đi chỉ sợ không có đơn giản như vậy." Nô Thiên Chân lắc đầu, mọi người nghe được Lô Thiên Chân nói như vậy thì đáp một tiếng. "Lời này cũng không có sai, thế nhưng hiện ở cái địa phương này lạnh như thế, bọn hắn thật sự muốn tiếp tục hướng phía trước sao? Ngươi là nghĩ như thế nào?" Trần Tứ ra nhìn một chút Tân Mặc, Tân Mặc thì là có chút sao cũng được những mai, ta đều có thể, dù sao này nhiệt độ với ta mà nói không có gì. Trần Tứ ra trầm mặc một hồi, thì nhìn những người khác, nếu là như vậy, vậy chúng ta thì tiếp tục hướng phía trước đi, dù sao ta là có thể kiên trì được, các người nếu không kiên trì được, các người liền tự mình đi về trước đi, không có tất muốn ở chỗ này ở lại. Chúng người đưa mắt nhìn nhau lên, bọn hắn cũng biết Trần Tứ ra tâm tình có chút không tốt, nhìn tới bọn hắn cũng chỉ có thể tạm thời trước ở chỗ này. Được rồi, tất nhiên Trần Tứ Gia đều có thể kiên chỉ, chúng ta mọi người còn có lời gì nói sao? Lô Chân nhìn bên cạnh mấy người này, Bản tử thì là lựa một cái, thế nhưng bàn tử mặc dù cảm giác được nói chuyện nhặng nhẽo, nhưng mà hắn vậy biết mình nhất định phải kiên trì. Vậy được đi. Bàn tử cũng không có nói thêm nữa. Đã như vậy, vậy chúng ta mọi người thì vội vàng thu thập một chút đồ vật, tiếp tục đi lên phía trước đi." Tần Mặc cười cười, tiếp lấy Tần Mặc liền đi tới chính mình đâm cái đó lều bên cạnh, đem này lều thu vào. Cái khác mấy người vậy trực tiếp làm theo. Đợi đến bọn hắn mọi người thu thập không sai biệt lắm, lúc này mới tiếp tục hướng mặt trước đi, mà Kim thuận Tử thì là có chút bất đắc dĩ cùng Tần Mặc bọn hắn nói: "Chúng ta còn muốn ở cái địa phương này đợi bao lâu thời gian a? Ngươi hồi hận sao?" Tần Mặc nhìn Kim Tuấn Tử, trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên. Kim Tuấn Tử khoát khoát tay, cũng không phải ý tứ kia, chẳng qua là cảm thấy nơi này đúng là thật lạnh, không một chút nào muốn ở chỗ này chờ lâu. "Không sao, ngươi liền theo chúng ta là được rồi, nếu là chờ một lát thật sự có nguy hiểm gì, ta sẽ bảo vệ tốt các ngươi, ngươi trên người chúng túi rời nếu là lạnh đều có thể nói với ta, ta có thể cho các ngươi đổi. Tần Mặc hệ thống bên trong có rất nhiều tài nguyên, cho dù là ở chỗ này đợi thượng thời gian một năm cũng không quá đáng." Bọn hắn tất cả mọi người tùy tiện khoát khoát tay, hiện trên người bọn hắn túi rời ngược lại là còn có thể lại căng cứng một lúc. Với lại trước đây bọn hắn mang theo tài nguyên thì không nhiều, cũng không thể phiền toái như vậy tần mặc. Rất nhanh bọn hắn liền đi tới giữa đại điện. Đến nơi này sau đó, bọn hắn toàn bộ cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, vì tại cách đó không xa đang có nhìn một đặc biệt lớn tượng đá. Chúng ta trước đi qua đi. Tần Mặc nhìn bên cạnh mấy người này, bọn hắn tự nhiên là vui lòng vô điều kiện đi theo tần mặc, cho nên bọn hắn tất cả mọi người gật đầu một cái đi theo tần mặc bên người. Mọi người rất nhanh liền đi tới cái này tượng đá bên cạnh, bọn hắn cũng tại lúc này cẩn thận quan sát đến trước mặt cái này tượng thần. Nay nhìn lên tới thật sự chính là có chút quỷ phủ thần công. Cái này tượng đá trên đầu mặc dù nói có từng chút một của băng, thế nhưng mọi người cũng có thể nhìn thấy cái này tượng đá điêu khắc rốt cục đến cỡ nào sinh động. Ta cảm giác cái này tượng đá sau một khắc hình như có thể bay lên đồng dạng. Mùa xuân lúc nói lời này, nhìn bên cạnh mấy người bọn hắn tất cả mọi người gật đầu một cái, bọn hắn trong lòng của mỗi người mặt cũng có một loại kiểu này háo giác. Tần Mặc thì là cao mày nhìn chăm chú trước mặt cái này tượng đá, mặc dù nói đây chỉ là một tượng đá, thế nhưng không biết vì sao, Tần Mặc luôn cảm thấy nhìn thấy cái này tượng đá sau đó, chính mình hệ thống huyết mạch hình như có chút sôi trào. Tần mặc cũng không có nhiều lời, ngược lại là ở chỗ này cẩn thận nhìn. Bàn tử thì là đi nhanh lên đến cái này tượng đá bên cạnh muốn quan sát trong này có không có bảo vật gì chương 410 hô to gọi nhỏ chương 410 hô to gọi nhỏ bàn tử thậm chí trực tiếp vào tay muốn đem tảng đá kia cho đào kéo xuống nô Thiên chân vội vàng kéo một chút mập mạp cánh tay người đang làm gì đó ta chỉ là muốn nhìn một chút trong này có không có bảo vật gì lại nói chúng ta đều đã đi rồi thời gian dài như vậy ta chẳng lẽ còn không thể cầm hai kiện đồ vật sao bàn tử nhất miệng thật không biết này nô Thiên chân mỗi ngày là chuyện gì xảy raân mặc nhìn một chút bàn tử cũng không có nhiều lời lượt lại là ở chỗ này quan sát đến, tại cái này lớn tượng đá chung quanh là có bốn cùng loại với tế đàn thứ gì đó. Này bốn phía trên đều mang một ít ngọc thạch. Thứ này có thể hay không lấy xuống a?" Bản tử nói xong liền đem tay đặt ở ngọc thạch này phía trên, hắn dùng lực muốn đem ngọc thạch này cho ngóc rơi. Trương Kỳ Lân nhìn phán qua Bản tử, "Cẩn thận xúc động cái gì cơ quan?" Bản tử lúc này mới ho khan một tiếng, gật đầu một cái, buông lòng tay ra, lại quay đầu nhìn chăm chú trước mặt cái này đặc biệt lớn tượng đá. Không biết vì sao, Trần Mặc luôn cảm thấy cái này trong tượng đá hình như có bí mật gì. Lúc này Bản tử thì là một mực nơi này chú ý cái khác những vật kia dường như muốn cố gắng ở chỗ này tìm thấy một ít bảo vật. Thứ này thoạt nhìn như là đại châu châu, chuồn chuồn mượn dạng, ngươi làm gì một thằng nhìn chăm chú cái này nha, thứ này hình như vậy không có tác dụng gì. Bàn tử nhất miệng, nhìn xem lên trước mặt cái này cái lớn tượng đá. Bản tử ngươi nói chuyện có thể hay không cẩn thận một chút, nghe nói đây là bọn hắn Đông Hạ hoàng triều thần linh, ngươi nếu là bởi vì cái này đắc tội bọn hắn thần linh, bọn hắn thần linh hạ xuống trừng phạt, vậy ngươi coi như chết chắc rồi. Bản tử là tối không tin những lời này, cho nên hắn nhếch miệng. Ngươi hay là đừng ở chỗ này làm ta sợ, chỉ bằng vật này vậy có thể hạ xuống trừng phạt sao? Vẫn là thôi đi. Bạn tử lúc đầu, tiếp lấy hắn chính là ở đây tiếp tục xem, mà Tần Mặc thì là quan sát đến trước mặt cái này tượng đá. Đúng lúc này, mọi người đột nhiên nghe thấy được răng rắc âm thanh. Tất cả mọi người trở nên cảnh giác, Tần Mặc hệ thống vậy nhắc nhở Tần Mặc. Đinh, phát hiện sinh vật bộ huyết, mời lập tức tiêu diệt. Tần Mặc trong lòng lộp bộ một tiếng, nhìn tới hẳn là xung quanh nơi này có đồ vật gì muốn xuất hiện. Có chuyện gì vậy? Bàn tử sững sờ ngay tại chỗ, hắn quay đầu nhìn một bên khác mấy người. Các người có nghe đến hay không thanh âm gì? Kim phận tử lúc này thì là có chút sợ sệt, ở một bên khác cây cột chỗ nào. Nhìn thấy Kim phận tử khác thường như vậy tình hình, Tất cả mọi người có chút không hiểu, một bên khác Lang Phong thì là không ngừng ở chỗ này chụp ảnh, cho dù là xuất hiện thanh âm như vậy, hắn vậy một chút cũng không quan tâm. Được rồi, Đường Vượt, vội vàng nghe một chút này đến cùng là cái gì âm thanh. Trần tứ ra có chút sắc mặt không tốt nhìn trong chú, Lang Phong Lang Phong lúc này mới vội vàng gật đầu một cái, đem máy ảnh thu vào, tiếp lấy hắn thì nhìn chung quanh nơi này. Bên này hình như vậy không có cái quái gì thế à, ta cũng không biết thanh âm này nơi phát ra đến cùng là cái gì. Không muốn không muốn. Kim phận tử trong mồm một thẳng lẩm bẩm hai chữ này, tần mặc thì là đi tới bản tử cùng Lô Thiên chân bên cạnh. Trương Kỳ Lân vậy đứng tại mấy người bọn hắn bên cạnh. Cẩn thận một chút, tượng đá này có chút khác thường. Trương Kỳ Lân nhìn bên cạnh mấy người, bọn hắn tất cả mọi người gật đầu một cái, tiếp lấy bọn hắn thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở cách đó không xa tượng đá phía trên. Bàn Tử đột nhiên kinh hô nói: "Tượng đá này nháy mắt?" Cái khác mấy người cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, bọn hắn đuổi nhìn chầm chằm trước mặt cái này tượng đá. Nhưng là bây giờ cái này tượng đá cũng không có phản ứng chút nào, cho nên Ngô Thiên Chân liền cho rằng là Bản Tử nhìn lầm rồi, một cái tát đánh vào bả vai của mập mạp phía trên. "Ngươi làm gì chứ?" Trước đây có thanh em này, tất cả mọi người đã rất sợ sệt, ngươi còn ở nơi này hô to gọi nhỏ. Bàn tử có chút không hiểu nhìn chăm chú mọi người. Các ngươi mọi người vừa mới cũng không nhìn thấy sao? Chẳng lẽ nói là con mắt ta xảy ra vấn đề? Bàn tử vội vàng vươn tay trà sát một chút ánh mắt của mình, tân mặc thì là lúc đầu, bọn hắn đợi thời gian dài như vậy, cũng không có gì quái vật xuất hiện, cũng liền mang ý nghĩa có thể thật là cái này tượng đá. Ngươi hẳn là không nhìn lầm, có thể cái này tượng đá thật có chút vấn đề. Bạn tử nuốt nước miếng một cái, hắn vội vàng hướng phía phía sau lui hai bước. Vậy phải làm thế nào? Vừa mới ta nói hắn là đại châu châu chuồn chuồn, hắn sẽ không phải tiếp theo đem ta giết chết ta." Bản tử có chút lo lắng nhìn chăm chú Tân Mặc. Tân Mặc cười lạnh một tiếng, "Cho dù nói hắn cũng có thể thế nào, hắn cũng căn bản thì làm không là cái gì, nếu là hắn thật sự dám hiện thân lời nói, ta cùng Trương Kỳ lần cũng sẽ bảo vệ tốt ngươi." "Vậy là tốt rồi." Bản tử lúc này mới thở phào nhẹ nhóm, hắn cũng không muốn ở chỗ này gặp được cái quái gì thế, không chỉ không có tìm được bảo vật, còn đem tính mệnh khoác lên nơi này. Tân Mặc chăm chú nhìn chằm chằm cách đó không xa tượng đá, trận tứ ra vậy chính 10 phần lo lắng nắm tay đặt ở cái hông của mình. Cái hung của hắn chính là một dây xích sắt, chắc hẳn dây xích một đầu khác buộc lấy hắn cũ chảo câu. Đi qua không có bao lâu thời gian, cái đó thành hướng bên ngoài đột nhiên xuất hiện một vết nước, mọi người vậy vội vã hướng phía phía sau lui quá khứ. Tượng đá trở thành bộ dáng này, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Quả nhiên này phía ngoài vết nước trở nên càng lúc càng lớn, rất nhanh xi si măng thì rơi xuống đến trên mặt đất, mọi người cũng nhìn thấy bên trong con rồng này. Đây cũng là Đông Hạ Hoàng Triều Long Ít 1F409, đi, nhìn lên tới thật đáng sợ a. Hoa Hỏa thượng sắc mặt có chút không tốt. Tại cổ đại lúc, bọn hắn miêu tả Long Ít 1F409 cũng không phải hiện tại chứng kiến thấy cái chủng loại kia phi long, ngược lại là cùng loại với kiểu này hình thái long ít 1 F409. Và một hồi các ngươi cũng chỉ có thể bảo vệ tốt chính mình. Tần Mặc nhìn xem nhìn mấy người bọn hắn, mấy người bọn hắn đồng thời gật đầu một cái, không cần Tần Mặc nói bọn hắn tự nhiên cũng là đã hiểu. Tần Mặc nhẹ nhàng nôn thở một hơi thì theo trên người mình lấy ra, thất tinh kiếm nhìn trọng trọc vào cách đó không xa tượng đá, giống như tượng đá này chỉ cần hướng phía bên này tới gần, Tần Mặc rồi sẽ một kiếm bổ ở trên người hắn đồng dạng. Đi qua không có bao lâu thời gian, Cái đó tượng đã đột nhiên thì nhất phi trùng thiên đi tới giữa không trung, Tần Mặc vậy chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt con rồng này. Con rồng này đưa ánh mắt đặt ở chúng trên thân thể người, tiếp lấy hắn thì đưa ánh mắt khóa ổn định ở Tần Mặc. Con rồng này lại cũng không nói gì thêm, hắn bỗng chốc hướng phía Tần Mặc lao đến, Tần Mặc cũng không phải ăn chay, huy động chính mình thất tinh kiếm hướng phía con rồng này bộ tới, hắn cùng con rồng này gặp thoáng qua. Con rồng này đi tới một bên khác, thì xoay người, dùng cái đuôi của hắn hướng phía Tần Mặc tới, Tần Mặc hướng phía bên cạnh lộn một chút, cái đuôi của hắn thì đánh vào phía trên tòa đại điện này. Đại điện này dưới đáy cũng là do cục băng đến tạo thành, nó này cái đuôi đập trúng sau đó Này cục băng thượng thì xuất hiện một vết nước, nhưng mà này vết nước rất nhanh liền khép lại. Chương 411, Phi Long phục sinh, chương 411, Phi Long phục sinh. Khí lực của hắn đã vậy còn quá lớn. Bên cạnh Hoa Hỏa thượng hít vào một ngụm khí lạnh, nếu là thoáng một cái đánh vào trên người của bọn hắn, vậy bọn hắn chẳng phải là bị đánh thành bụi phân sao? Tất cả mọi người nhìn tần mặc bọn hắn hiện tại hy vọng cũng tại trên người tần mặc. Một bên khác Trương Kỳ Lân nhảy lên một cái, hướng phía con rồng này đánh qua, con rồng này dùng hắn móng cùng Trương Kỳ kiếm này đánh vào nhau, Trương kiếm này phát ra đinh một tiếng, tiếp lấy hắn thì hướng phía phía sau lui 2 bước khẽ một tiếng. Cẩn thận một chút." Tần Mặc nhắc nhở Lấy Trương Kỳ Lân, Trương Kỳ Lân thì là gật đầu một cái, hắn có thể không phải người ngu, tự nhiên là đã hiểu đạo lý này. Vật này đúng là rất khó đối phó, người cũng không cần phất lở." Trương Kỳ Lân hiểu rõ Tần Mặc đối với thực lực của hắn vẫn luôn là rất có lòng tin, thế nhưng hắn sợ sệt Tần Mặc bởi vì cái này, bị con rồng này giết chết. Tần Mặc đáp một tiếng, cái này Tần Mặc tự nhiên là đã hiểu, với lại đầu này là đúng nghĩa long ít 1F409, bởi vì hắn cùng Tần Mặc huyết mạch là có nhất định tương liên, cho nên Tần Mặc có thể cảm giác được. Tần Mạc cầm Thất tinh kiếm, thì hướng phía con rồng này bổ tới cũng không biết này mộ chủ nhân rốt cục là ai, vì sao hắn có thể là một cái rồng thực sự ở chỗ này. Con rồng này thì là dùng hắn móng đuốt cùng tần mặc đối với đụng một cái, vừa mới trương kỳ lân bị này long ít một F409, móng đuốt bước cho lui, thế nhưng tần mặc lại ở chỗ này cùng hắn giằng co. Chỉ thấy này long ít một F409, trong mắt lóe lên vẻ mặt kinh ngạc, bởi vì hắn không ngờ rằng tần mặc thực lực hay là rất mạnh, thế nhưng cho dù như thế, hắn cũng không có nói nhiều, ngược lại là vung vẩy cái đuôi của hắn, hướng phía tần mặc đập tới. Tần mặc ngay lập tức hướng phía phía sau lui qua thứ, ổn định thân hình sau đó, lại nhẹ nhàng nôn thở một hơi. Đầu này lực lượng của rồng sắt thực hơi có chút đáng sợ, nếu là không cẩn thận liền có khả năng sẽ bị con rồng này đánh bại. Con rồng này quay đầu đưa ánh mắt đặt ở chung quanh những người này trên người, tiếp lấy ánh mắt của hắn thì khóa ổn định ở bàn tử, hắn bỗng chốc hướng phía bàn tử vọt tới, bàn tử trong nội tâm lộ bộ một tiếng. Người thứ này còn tưởng là thật mang thủ. Nói xong bàn tử thì vội vàng lấy ra, chủy thủ hướng phía con rồng này đâm tới, chỉ tiếp giao gam của hắn đâm tới con rồng này trên thân, cũng không có đối với này long ít một F409, tạo thành tổn thương gì, chỉ là tại hắn trên vậy rồng mặt lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Con rồng này lại dùng thân thể của mình hướng phía bản tử đụng đánh tới. Bàn tử thì ngã trên mặt đất. Bàn tử ngửi thấy một cỗ mùi hôi thối thì ngầm đầu lên, hắn nhìn thấy con rồng này há to miệng, chuẩn bị hướng phía hắn cắn qua đi, hắn thì mở to hai mắt nhìn. Chẳng qua còn không có đợi đến hắn làm cái gì đây, một bên khác tần mặc thì chắn trước mặt hắn, tần mặc dùng thất tinh kiếm, nhét vào con rồng này trong mộn, con rồng này dùng sức cắn, thế nhưng lại bị tần mặc thất tinh kiếm cho cân đến nhà. Này Long X1F409, có chút oán hận nhìn tần mặc, tiểu tử này cũng quá đáng ghét, nếu như không phải hắn, chỉ sợ chính mình cũng sớm đã ăn non Tiếp lấy con rồng này thì nhìn về phía một bên khác hắn hướng phía Trần Tứ ra lao đến, Trần Tứ ra vậy không chịu thua kém, vội vàng vung vậy chính mình cựu Trảo Câu. Hắn cựu Trảo Câu bắt được con rồng này trên đầu, dùng sức muốn đem cựu Trảo Câu cho thu hồi đi, thế nhưng con rồng này lại chuyện giận mình, đầu của hắn thì cắn nảy cựu Trảo Câu. Con rồng này dùng sức muốn đem này cựu Trảo Câu cho kéo quá khứ, một bên khác Trần Tứ ra vậy dùng sức lôi kéo. Hai người bọn họ rằng co tại nơi này, Tần Mặc nhảy lên một cái, chém vào này dây xích sắt phía trên, này dây trong nháy mắt liền bị Tần Mặc cho chặt đứt, mà con rồng kia cũng nhận phản lực lượng ngã trên mặt đất. Trương Kỳ Lân vội vàng thừa cơ hội này đi tới con rồng này bên cạnh, từ trên xuống dưới hướng phía con rồng này đâm tới, con rồng này thì là hướng phía bên cạnh đảo lộn một chút, ổn định thân hình sau đó, lại ngẩn đầu nhìn Tần Mặc cùng Trương Kỳ Lân. Hai tiểu tử này còn giống như là có một chút bản lĩnh, nhìn tới hắn không thể phất lở. Tần Mặc gặp được con rồng này ánh mắt, lúc này mới thở phào nhẹ nhóm, tiếp lấy Tần Mặc liền quay giật mình cổ của mình, rũa ra thất tinh kiếm chỉ vào hắn. Ta biết thực lực của ngươi quả thật không tệ, nhưng mà ta không hi vọng ngươi ở lại chỗ này, tiếp tục đối phó chúng ta, bằng không ngươi nhất định sẽ chết tại dưới kiếm của ta. Thế nhưng con rồng kia lại gầm thét một tiếng. Phạm Vật là đang cùng Tần Mặc đối thoại. Kỳ thực Tần Mặc đúng là có thể nghe hiểu được, Tần Mặc nghĩ đây cùng huyết mạch của mình lực lượng có nhất định quan hệ, mà những người khác thì là vẻ mặt mộng đứng ở xung quanh. Ngươi này tiểu lâu là không nên tới đến nơi này, các ngươi nếu là nhanh chóng rời đi, ta còn có thể bỏ qua cho các ngươi. Con rồng này là có thể cảm nhận được Tần Mặc trên người huyết mạch chi lực, cho nên hắn đối với Tần Mặc cũng có được nhất định kiên kỵ, có thể là muốn nhường hắn túi đầu xương thần, này là không có khả năng. Tần Mặc gật đầu một cái. Đã như vậy, vậy ta cũng chỉ có địch thủ. Nói xong Tần Mặc lại hướng lên trước mặt con rồng này và tới, con rồng này vậy vội vàng cùng Tần Mặc đối với đụng vào nhau. Hai người bọn họ không ngừng đối kháng đối phương. Rất nhanh Tần Mặc thì một cước đạp đến con rồng này trên thân, nếu nếu người bình thường công kích đến con rồng này, con rồng này chỉ sợ căn bản sẽ không cảm giác được đau đớn, thế nhưng Tần Mặc lại đem con rồng này cho nó bay. Con rồng này đụng phải một bên khác trên cửa đá, theo cái đó thạch môn tụt xuống. Tiếp lấy hắn lại ngẩng đầu trận mắt nhìn Tần Mặc, ánh mắt vậy dị thường âm trầm. Tần Mặc gặp được con rồng này ánh mắt, thế nhưng Tần Mặc lại cũng không nói gì thêm, ngược lại là ngưng tụ lực lượng của mình lấy ra đến một đặc biệt lớn phong nhận. Cùng phong nhận. Tần Mặc dùng gió này nhận hướng phía con rồng kia đánh qua. Con rồng kia vội vàng dùng cái đuôi của hắn ngăn cản một chút, gió này nhận đánh tới hắn cái đuôi phía trên, hắn cái đuôi phía trên lên phiến ngay lập tức vỡ vụn. Con rồng này có chút khiếp sợ nhìn Tần Mặc, cái này làm sao có khả năng? Tần Mặc gió này nhận lại lợi hại đến loại tình trạng này sao? Tần Mặc cũng nhìn được ánh mắt của hắn, cho nên Tần Mặc thì dống chốc mà cười, thế nhưng Tần Mặc nhưng lại không cùng hắn nói nhảm. Lăn mình một cái Tần Mặc liền đi tới con rồng này bên cạnh. Thất tinh kiếm nhanh chóng hướng phía con rồng này rơi qua thứ, con rồng này dùng hắn móng ngăn cản một chút hắn đuốt, mặt trên còn có nhìn một ít tảng đá đâu, thế nhưng Tần Mặc thoáng một cái trực tiếp đem tảng đá kia cho chém nát. Lúc này Trương Kỳ Lẫn vậy đá tới một khối đá, đánh vào con rồng này cái đuôi phía trên, con rồng này đầu đuôi ba bên trên lưng phiến đã bị Tần Mặc đánh nát, cho nên lại bị đập trúng lần này, trở nên có chút máu thịt bé beết. Con rồng này vậy gầm thét một tiếng, hắn lại quay đầu nhìn Tần Mặc. Các ngươi những người này thật sự chính là đang tìm cái chết, đã như vậy vậy ta liền thành toàn các ngươi. Chương 412, nuốt vào ngọc thạch, chương 412, nuốt vào ngọc thạch. Nói đến đây cái long ít 1F409 thì thẳng tắp hướng phía Tần Mặc va chạm đi qua, cùng lúc đó, hắn vậy há to miệng, cắn Tần cánh tay. Mặc hừ một tiếng, thì núp ở một bên khác Lấy tần Mặc liền lại nhìn xem lên trước mặt con rồng này. Con rồng này nhảy lên một cái lại quay đầu nhìn Tần Mặc, Tần Mặc cũng nhìn được con rồng này ánh mắt, chẳng qua Tần Mặc cũng không có cùng hắn nói nhảm, ngược lại là lại hướng phía hắn lao đến. Cuồn Phong Huyễn Vũ to lớn lóe xoáy xuất hiện ở Tần Mặc trung quanh, con rồng này là cảm nhận được Tần Mặc chúng quanh lóe xoáy, cho nên trong mắt của hắn liền mang theo vẻ mặt kinh ngạc, tiểu tử này sao vẫn là có thể cho hắn chế tạo kinh ngạc. Này Long ít 1 F409, cũng không có lại suy nghĩ cái gì, ngược lại là nhìn cách đó không xa của phòng, hắn thẳng tắp hướng phía này cuồn phong tới, mọi người toàn bộ cũng há to miệng. Con rồng này điên rồi đi. Hắn đã vậy còn quá đối phó Trần Mặc, qua không được bao dài thời gian, hắn liền bị tần Mặc giải quyết. Người quản hắn nhiều như vậy chứ, dù sao hắn thế nào cùng chúng ta vậy không có quan hệ gì, chúng ta chỉ cần phải ở chỗ này xem náo nhiệt là được rồi, với lại tần Mặc cũng không cần chúng ta giúp đỡ. Ban tử chính nắm nuốt cằm của mình. Lúc này con rồng kia đã đánh tới tần Mặc cái này lốc xoáy phía trên, tần Mặc cái này lốc xoáy lực lượng cũng tại lúc này càng biến đổi thêm hơi yếu một chút. Trần Mặc nhướng mày, trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên. Nhìn tới con rồng này lập tức liền muốn bị chính mình giải quyết. Quả nhiên đợi đến gió xoáy này biến mất sau đó, Con rồng kia thì thẳng tắp hướng trên mặt đất quằn quá khứ, ngã trên mặt đất sau đó hắn lại ngẩng đầu nhìn Tần Mặc. Tần Mặc hiện tại chính nhìn xuống con rồng này, phảng phất là cường giả đang xem kẻ yếu đồng dạng. Đầu này huyết mạch của rồng không cho phép hắn như thế hèn mọn, cho nên hắn thì dáng chống đỡ nhìn đứng lên lại nhìn Tần Mặc. Ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể đánh bại ta sao? Nói đến đây cái Long Ít 1F409 thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở chúng quanh mấy cái kia ụ đá phía trên, mấy cái này đá phía trên là mang theo một ít thạch, hắn hướng phía những kia đá vọt tới. Hắn đây là đang làm gì? Nay chúng ta cũng không biết. Lô Thiên Trân trong mắt mang theo vẻ mặt lo lắng. Giờ phút này con rồng kiệt thì là đem một cái trong đó ngọc thạch cho nuốt vào trong bụng, Tần Mặc nhìn thấy nơi ngực của hắn sáng lên một cái, đồng thời vậy cảm nhận được lực lượng của nó tăng cường rất nhiều. Không thể để cho hắn lại đem kia ngọc thạch cho nuốt đến trong bụng. Tần Mặc vẫn có chút kinh ngạc, nếu là thật sự đem này 4 ngọc thạch cũng cho ăn hết, e là cho dù là chính mình cùng Trương Kỳ Lân liên kết hợp lại cùng nhau, vậy không nhất định năng lực là đối thủ của hắn. Trương Kỳ Lân đã hiểu Tần Mặc ý nghĩa thì gật đầu một cái, hai người bọn họ đồng thời hướng phía đầu nải cự long mà tới. Liên hoa ấn. To lớn thủ xuất hiện ở Tần Mặc trước mặt, Mặc đem cái này thủ ấn đánh vào đầu nải trên người cự long. Đầu này cự long bị Tần Mặc bước cho lui. Hắn lại âm trầm trận mắt nhìn Tần Mặc. Nếu như không phải Tần Mặc, hắn chỉ sợ cũng sẽ không thay đổi được chật vật như vậy, cho nên bất kể như thế nào hắn đều muốn đem Tần Mặc giết chết. Tần Mặc gặp được ánh mắt của hắn thì hư lạnh một tiếng, nhưng là bây giờ Tần Mặc nhưng lại không cùng hắn nói nhảm, vì Tần Mặc hiểu rõ đầu này cự long đúng là rất khó đối phó. Hắn quay đầu nhìn một bên khác những ngọc thạch này. Đã như vậy, vậy trước tiên ở chỗ này lưu lại một phong vấn đi. Tần Mặc tiếng nói rơi xuống sau đó thì nhắm mắt lại, đợi đến Tần Mặc lần nữa mở mắt ra lúc, trên người Tần Mặc phát ra hồng năng lượng màu vàng óng. Không gian ngưng tụ thuật Năng lượng tích cực đem mấy cái này ngọc thạch cho bao trùm, làm xong đây hết thảy, Tần Mặc lúc này mới thở phào nhẹ nhóm. Cái kia cự long nhìn Tần Mặc trong mồm phát ra một tiếng tiếng giống. Cho dù ngươi đem mấy cái kia ngọc thạch cho phóng lớn lại, ta cũng giống vậy có thể đối phó được ngươi, vì hiện tại ta đã nuốt vào một ngọc thạch. Đương nhiên, cũng chỉ có Tần Mặc có thể nghe hiểu được, đầu này cự long nói chuyện, Tần Mặc cũng tại lúc này đáp lại đầu này cự long. Kia cũng có thể như thế nào đây? Cho dù ngươi nuốt vào, ngọc thạch này vậy không có tác dụng gì. Nói đến đây lời nói, Tần Mặc thì hướng lên trước mặt đầu này cự long vọt tới, chỉ thấy Tần Mặc xuất hiện trước mặt một đặc biệt lớn viên cầu. Túmen bạo liệt. Tần Mặc dùng cái này viên cầu hướng phía đầu này cự long đánh qua, viên cầu đánh vào đầu này trên người cự long, đầu này trên người cự long nhưng cũng xuất hiện năng lượng màu vàng óng. Năng lượng màu vàng óng trực tiếp cùng tần mặc lực lượng triệt tiêu mất. Mà một bên khác Trương Kỳ Lân thì là lặng lẽ mò tới cái này cự long bên cạnh, hắn lấy ra hắn đại đao hướng phía cái này cự long bộ tới. Cái này cự long vậy không sợ, trực tiếp dùng cái đuôi của hắn đi theo đại đao đối với đụng vào nhau. Trước đây cái đuôi của hắn phía trên xác thực đã máu thịt be bé bét, nhưng không biết có phải hay không là vừa mới nuốt cái đó ngọc thạch nguyên nhân, hiện tại cái đuôi của hắn đã hoàn toàn khôi phục lại thoáng một cái trực tiếp đem Trương Kỳ Lân cho tránh ra, Trương Kỳ Lân hướng phía phía sau lui hai bước, này thân hình vừa đứng vững, sắc mặt trở nên có coi. Tần mặt có chút lo lắng đi tới Trương Kỳ Lân bên cạnh. "Thế nào?" Trương Kỳ Lân tùy tiện khoát khoát tay, hắn cũng không cảm thấy có cái gì, chỉ là sợ sệt không có cách nào giải quyết được con rồng này. Tương kích trường không? Một con cự ưng xuất hiện ở Tần mặt trên đầu, cái này đứa bé to sắc cũng tại lúc này phát ra chít chít một tiếng. Chỉ thấy cái này cự ưng hướng thẳng đến cách đó không xa cái kia cự long mà tới, bọn hắn hai bên đối với đụng vào nhau, con rồng này há to miệng hướng phía này cự ưng cổ cắn. Này Cự Ưng cổ cũng không có xuất hiện cái gì vết thương, có thể là lực lượng của hắn lại trở nên yếu đi, rất nhiều tần mặc hiểu rõ, chỉ bằng đầu này ưng khẳng định là không có cách nào cùng nội dung đánh đồng. Tần Mặc nhắm mắt lại, tiếp lấy Tần Mặc thì đột nhiên tử gầm thét một tiếng, này Cự Ưng cũng tại lúc này nổ bể ra đến, bắn nổ lực lượng toàn bộ cũng đánh vào đầu này trên người Cự Long, đầu này Cự Long vội vàng hướng phía phía sau lui quá khứ, đồng thời trên mặt của hắn vậy xuất hiện một đạo vết thương, có huyết dịch theo mặt của hắn tu xuống. Trước đây con rồng này nhìn thì rất khó khăn nhìn xem, hiện tại lại có huyết dịch này phụ trợ, nhìn lên tới ngược lại là hơi có chút khủng bố. Khá tốt có Tần Mặc cùng Trương Kỳ lần cùng nhau đi theo chúng ta, nếu là hai người chúng ta cùng đi đến nơi này, Đoán chừng sớm đã bị đầu này cự long ăn hết đi. Bàn tử thở dài một hơi, nhìn bên cạnh Lô Thiên Trần, Lô Thiên Trần vậy gật đầu một cái. Lời nói này xác thực không sai. Tân Mặc nhìn thấy con đưng kia không có cách nào đối kháng đến đầu này cự long, rứt khoát lại ngưng tụ ra một con hổ. Mãnh hổ trùng kích. Con quộc này, hướng phía cách đó không xa cự long vào tới, hai người bọn họ cứ như vậy không ngừng tấn xé đối phương, Tần Mặc có thể rất rõ ràng nhìn thấy cái kia trên người cự long vậy xuất hiện từng chút một thế. Chương 413, Đồng Quy Vu Thận, chương 413 Đổng Quy vu thận. Chẳng qua thương thế này căn bản cũng không đủ lấy chí mệnh. Nắm chặt thời gian, chờ một lát con cọp này biến mất, hai người chúng ta muốn đánh bại cái này cự long, chỉ sợ lại tương đối khó khăn. Tần Mặc nhắc nhở lấy Trương Kỳ Lân. Trương Kỳ Lân đã hiểu Tần Mặc ý nghĩa thì đáp một tiếng, hai người bọn họ tả hữu giáp công hướng phía đầu này cự long sông quá khứ, hiện tại đầu này cự long chính hết sức chăm chú đối phó nhìn con hổ kia, cho nên thì không cẩn thận bị Tần Mặc cho đâm bị thương một chút. Đầu này cự long bị dồn đến góc chỗ, hắn hận nhìn chăm chú trước mặt mấy người này. Hôm nay mấy người các ngươi toàn bộ cũng phải chết ở chỗ này. Nói xong hắn liền lại nhìn cách đó không xa con hổ kia, hiện tại con quộc này lực lượng đã không có bao nhiêu, chỉ thấy này cự long vung vẩy cái đuôi của hắn, trực tiếp quấn quanh đến này chỉ trên người hổ, tiếp lấy hắn thì dùng cái đuôi dùng sức hướng phía ở giữa con rút lại. Sau một khắc con hổ kia liền trực tiếp nổ tung, thế nhưng cái đuôi của nó phía trên lần phiến lại lần nữa bị tăng nát. Tần Mặc híp mắt, không ngờ rằng này cự long vậy mà còn biết chạy chính mình bị thương nguy hiểm làm ra loại chuyện này. Chẳng qua không sao. Tần Mặc cười lạnh một tiếng sau đó, lại lần nữa ngưng tụ lực lượng, chỉ thấy Tần Mặc xuất hiện trước mặt một đặc biệt lớn bảo kiếm. Vô song kiếm quyết Bảo kiếm này hướng phía cách đó không xa đầu này cự long bộ tới, rất nhanh liền rơi xuống cái này trên người cự long, cái này cự long lẫn phiến cũng tại lúc này không ngừng phát ra răng rắc răng rắc âm thanh. Có thể cho dù như thế, đầu này cự long vậy căn bản cũng không có để ý, hắn khẽ động nhìn hướng phía Tần Mặc lao đến, đến Tần Mặc bên người sau đó thì dùng móng vuốt hướng phía Tần Mặc trái tim bắt tới. Nay cự long vô cùng hiểu rõ, chỉ có đem Tần Mặc giết chết mới có thể đối kháng được cái khác những người kia. Tần Mặc gặp được đầu này cự long ý đồ, thì hé mắt, mà Trương Kỳ lẫn vậy vội vàng công kích đến đầu này cự long cái đuôi phía trên, dùng cái này đến ngăn cản đầu này tự long. Đầu này Cự Long vậy trực tiếp bị hai người bọn họ bức cho lui, hắn có chút không cam lòng nhìn Tần Mặc, rõ ràng vừa mới thì kém một chút là có thể đem Tần Mặc trái tim cho bẻ vụt. Tần Mặc thở phào nhẹ nhõm, hừ lạnh một tiếng, sau đó lại lần nữa nhìn giữa không trung cái đó đặc biệt to lớn kiếm. Cái này kiếm lực lượng đã không có bao nhiêu, thế nhưng Tần Mặc lại muốn nhường hắn vì chính mình làm một điểm cuối cùng cống hiến, cho nên Tần Mặc lại lần nữa không chế thanh kiếm này, nhường hắn hướng phía Cự Long đâm tới. Cái này Cự Long vội vàng vươn hắn một móng vuốt trực tiếp kiếm này lực lượng trực tiếp đem hắn cho qua. Đầu này Cự Long ngay lập tức phát ra hét thảm một tiếng. Hắn có chút khó có thể tin nhìn chính mình mông vượt, cái này làm sao có khả năng? Tân Mặc lực lượng lại mạnh đến loại tình trạng này, đem hắn móng đuốt cho đánh thành bộ dáng này. Còn không có đợi đến đầu này cự long phản ứng đâu, Tân Mặc lại lần nữa ngưng tụ ra rất nhiều kiếm ảnh. Kiếm Vũ Bát Phương. Chỉ thấy có bắt thanh kiếm hướng phía chung quanh di động đến. Gặp được này ba đây, chỉ thấy cái đó cự long trong lòng thì lộp bộ một chút, vừa mới tại đối phó cái đó đặc biệt lớn bảo kiếm lúc, liền đã hao tốn hắn nhiều như vậy khí lực, chớ nói chi là hiện tại. Đầu này cự long nhìn Tân, mặc. tân mặc cũng nhìn được ánh mắt của hắn, cho nên Mặc thì cười lạnh một tiếng, Tất nhiên hắn đều đã cảm giác được sợ hãi. Vậy hắn chỉ sợ đã kiên trì không được bao lâu. Phá! Tân Mặc tiếng nói rơi xuống sau đó, Trung quanh này bắt thanh kiếm thì hướng phía ở giữa gai đi qua, này bắt thanh kiếm bông chốc đâm tới trên người Cự Long, Cự Long phát ra hét thảm một tiếng, hiện tại thân thể của hắn dường như là một cái gai vị đồng dạng. Cái này Cự Long quay đầu nhìn Trung quanh này bắt thanh kiếm, tiếp lấy hắn thì dùng hắn móng đuốt không ngừng cào nát này bắt thanh kiếm. Này bắt thanh kiếm rất nhanh liền bị hắn cho cào nát, có thể cho dù như thế, thương thế trên người hắn nhưng vẫn là ở cái địa phương này. Tân miệng, không ngờ rằng này Cự Long lại còn có dạng này một tấm, chẳng qua không sao. Băng Tuyết Điệp Trước đây này nhiệt độ trung quanh thì rất thấp, Tần Mặc lại sử xuất một chiêu này sau đó, nhiệt độ trung quanh thì càng biến đổi thấp, một bên khác bản tử vội vàng trà sắt cánh tay của mình, nhắc nhở lấy Tần Mặc. Tần Mặc huynh đệ ngươi hay là đường dùng một chiêu này đi, một chiêu này thật sự là quá kinh khủng, muốn là tiếp tục như vậy xuống dưới, chỉ sợ còn không có đối phó được đầu này tự long đâu, chúng ta mấy cái thì dẫn đầu bị chết rét. Tần Mặc lúc này mới có chút bất đắc di thở dài một hơi, gật đầu một cái, thế nhưng cái kia cự long lại bắt lấy cơ hội này, hướng phía Tần tới. Chân vội vàng dùng khuỷu tay mình chống đỡ một chút bản tử. Ngươi hay là chớ nói chuyện, ngươi không có phát hiện ngươi nói chuyện với Tần Mặc hội phân tán chú ý của hắn sao? Vạn nhất nếu là chờ một lát, hắn bị đầu này cự long bị đả thương, nên làm cái gì? Được rồi được rồi, ta biết rồi, ngươi làm sao lại quan tâm như vậy Tần Mặc đâu? Cũng không có thấy ngươi đối với ta tốt như vậy. Bản tử nhất miệng. Lô Thiên Chân có chút bất đắc dĩ lừa một cái, thế nhưng hắn lại không thèm để ý bản tử nhiều như vậy, ngược lại là quay đầu tiếp tục chằm chậm vào Tần Mặc, hắn vô cùng muốn biết Tần Mặc có thể hay không đối kháng được đầu này tự long. Tần Mặc đem lực lượng của mình cho tan hết sau đó thì hướng phía phía sau lui quá khứ, đỡ phải đầu này cự long sẽ làm bị thương đến chính mình, quả nhiên ngay tại Tần Mặc vừa mới thối lui đến phía sau đầu này cự long cái đuôi thì đánh vào Tần Mặc vừa mới chỗ trên vị trí kia mặt. Hàn băng mà chạm, to lớn dịu xuất hiện ở Tần Mặc trước mặt, Tần Mặc bắt lấy cơ hội này, trực tiếp dùng lưỡi bố này đánh vào cự long cái đuôi bên trên. Cái này cự long ngay lập tức phát ra hết thảm một tiếng, hắn nhìn cái đuôi của mình, hắn phát hiện cái đuôi phía trên lưng đã hoàn toàn không có, với lại cái đuôi thượng còn có một đặc biệt sâu vết thương, hiện tại đang có huyết dịch không ngừng theo trên vết thương của hắn mặt chảy xuống. Tần Mặc nhẹ nhàng nôn thở một hơi, đầu này cự long vội vàng quay đầu đưa ánh mắt đặt ở xung quanh, tựa hồ là đang tìm kiếm ra đi biện pháp. Tần Mặc gặp được ánh mắt của hắn, thế nhưng Tần Mặc hiểu rõ là mấy người bọn hắn lại tới đây mới đem đầu này cự long cho tỉnh lại, bất kể như thế nào cũng không thể đem đầu này cự long cho thả ra. Ngay tại này cự long hướng phía Tần Mặc bọn hắn tới cái hướng kia trốn đi qua lúc, Tần Mặc thì ngưng tụ ra một đặc biệt lớn băng tinh. Băng tinh ngưng kết thuật. Cái này đặc biệt lớn băng tinh trực tiếp chặn đầu này cự long, đầu này cự long đầu đụng ở bên trên sau đó thì phát ra hét thảm một tiếng, hắn lại quay đầu trợn mắt nhìn Tần Mặc. Tiểu tử này làm sao lại như thế đáng ghét đâu? Hắn hiện tại chẳng qua là nghĩ phải thoát đi nơi này, tiểu tử này cũng không nguyện ý thả hắn rời khỏi, lẽ nào nhất định để hắn cùng mấy người này đồng quy vu tận sao? Tần Mặc cũng nhìn được ánh mắt của hắn, thế nhưng Tần mặt nhưng lại không cùng hắn nói nhiều, chỉ là cười lạnh một tiếng. Chương 414, quá mức chân thật, chương 414, quá mức chân thật. Cho dù ngươi là một cái cự long, ngươi hẳn là cũng tương đối sợ sệt lực lượng xâm xét, tiếp xuống ngươi liền chuẩn bị chịu chết đi. Lôi đỉnh chi nộ. Tần Mặc chung quanh ngay lập tức xuất hiện hứa cỡ nào đặc biệt lớn mây đen, này mây đen cũng tại lúc này bao phủ tại một gian cái kia cự long cảm giác được sau đó thì sức sợ ngay tại chỗ. Cái này làm sao có khả năng, Tần Mặc chẳng qua là một phổ phổ thông thông nhân loại, lại có thể chịu hồi ra kiểu này Lôi đỉnh. Trong lòng của hắn cũng chỉ có thần linh mới có thể chịu hồi ra Lôi đỉnh. Tần Mặc gặp được đầu này cự long ánh mắt, thế nhưng Tần Mặc cũng không có cùng hắn nói nhảm, ngược lại là dùng cái này Lôi đỉnh hướng phía phía dưới đánh ra một đạo lực lượng. Này Lôi đỉnh bỗng chốc đánh vào đầu này trên người cự long, đầu này trên người cự long ngay lập tức xuất hiện một đạo cháy đen màu sắc, với lại miệng vết thương của hắn chảy ra huyết dịch càng biến đổi nhiều. Mặc hừ lạnh một tiếng, đầu nải cự long thật sự cho là hắn có thể cùng chính mình chống lại sao? Khó tránh khỏi có chút quá mức ngây thơ đi. Lúc này Trương Kỳ Lân đã đem máu của hắn bôi đến hắn cây đại đao kia phía trên, bởi vì hắn cảm thấy chỉ sợ cũng chỉ có dạng này mới có thể làm bị thương đầu này cự long. Trương Kỷ Lân hướng phía đầu này cự long lao đến, từ trên xuống dưới hướng nhìn đầu này cự long đổ tới, cái này cự long thì là dùng cái đuôi của nó ngăn cản, nhưng là bởi vì Trương Kỷ Lân trên đại đao mặt đã dính vào huyết dịch, cho nên cái đuôi của hắn căn bản là ngăn cản không nổi. Trước đây cái đuôi của hắn phía trên liền có một đặc biệt lớn vết rách, hiện tại hắn này nửa đoạn cái đuôi trực tiếp cắt đứt. Cự long phát ra hét thảm một tiếng, hắn vội vàng hướng phía phía sau lui quá khứ, thân mặt lại rơi xuống đạo thứ hai lô đỉnh. Này đạo thứ hai Lôi đỉnh càng thêm đem cái này Cự Long cho tổn thương không có cách nào đứng lên, đầu này Cự Long hiện tại đã nằm trên đất, hắn có chút hể bại suy sụp ngẩng đầu, nhìn Tần Mặc tựa hồn là đang cùng Tần Mặc cầu xin tha thứ. "Ngươi bỏ qua cho ta đi, muốn để cho ta buông tha ngươi có thể trừ phi ngươi tự động phong ấn chính mình." Đầu này Cự Long có chút khó có thể tin, lắc đầu tự động phong ấn, cũng chết rồi khác nhau ở chỗ nào đâu. "Ngươi nếu là không vui lòng làm như thế, kia cũng đừng trách ta." Tần Mặc hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc thì tiếp tục hướng phía đầu này Cự Long tiến lên, cái này Cự Long thì là co quắp tại trong góc, hắn đều đã chật vật như vậy lại có thể làm được cái gì đâu? Ta đáp ứng ngươi chính là. Tần Mặc lúc này mới gật đầu một cái, đem lực lượng của mình cho thu hồi lại, tiếp lấy Tần Mặc liền lại nhìn chung quanh mấy cái kia hự đá. Ngươi muốn nói với ta một chút này hụ đá phía trên những ngọc thạch này đối với ngươi mà nói có tác dụng gì? Bọn hắn là có thể giúp ta tăng cường năng lượng, ngươi nhìn một chút lồng ngực của ta, lồng ngực của ta là có một ghép hình, chỉ cần này ghép hình có thể liều hoàn chỉnh, kia lực lượng của ta thì sẽ trở nên rất mạnh, đến kia thì không có bất cứ gì người có thể độ ngăn cản được năng lượng của ta. Tần Mặc biết miệng, do dự một chút Tần Mặc thì nhìn hắn. Ta ngược lại rất là hiếu kỳ. Trên người của ngươi là có huyết mạch của rồng, vậy hai chúng ta có phải hay không cũng có thể huyết mạch tương thông đâu." Suy nghĩ một chút, Tần Mặc liền đi tới đầu này cự long bên cạnh, Lô Thiên Chân thì là có chút lo lắng nhìn Tần Mặc. "Tần Mặc ngươi đang làm gì đó? Ngươi sẽ không sợ đầu này cự long làm bị thương ngươi sao?" Trương Kỳ Lân thì là đi tới Ngô Thiên Chân bên cạnh, hướng phía hắn lắc đầu, nô Thiên Chân đã hiểu Trương Kỳ Lân ý nghĩa, lúc này mới thở dài một hơi. "Được rồi, tất nhiên Trương Kỳ Lân đều đã ngăn cản hắn, vậy hắn hay là đừng lại nói nhiều đi, dù sao bọn hắn cũng có thể ở chỗ này nhìn Tần Mặc làm gì." Tần Mặc nắm tay bỏ vào đầu này trên người Cự Long, đầu này Cự Long thì là nhắm mắt lại, có thể đi qua không có bao lâu thời gian, hắn thì đột nhiên tự đèm con mắt cho mở mắt ra bên trong, vậy mang theo khó có thể tin nét mặt, hắn lắc đầu. Cái này làm sao có khả năng? Tần Mặc bỗng chốc bật cười, thân thể của đối phương bên trong đúng là có huyết mạch của rồng, thế nhưng này huyết mạch của rồng cũng không phải đặc biệt đơn thuần, mà mình là có hoàn toàn hắc long huyết mạch. Mặc dù nói này hắc long huyết mạch cũng không có dung hợp hoàn tất, nhưng mà vậy đây trên người đối phương thuần khiết rất nhiều. Hiện tại ngươi vui lòng tự động phong ấn sao? Cái kia cự long ngay lập tức gật đầu một cái, tiếp lấy hắn thì nhắm mắt lại, rất nhanh hắn thì bay đến một bên khác cái đó cột đá chỗ nào, tiếp tục nằm sấp ở chỗ này, hay là như là một đại châu chấu, chuẩn chùn đứng dạng. Có thể là thân thể của hắn đã từ từ biến thành tượng đá. Tân Mặc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đem chính mình Thất Tinh kiếm thu vào, đi tới một bên khác Ngô Thiên chân mấy người bọn hắn bên cạnh. Vừa mới lực lượng không có lan đến gần mấy người các ngươi trên thần. Yên tâm đi, chúng ta mấy cái không có gì, chẳng qua vừa mới hắn lại quá khứ công kích Trần Tử Gia, xem trước một chút Trần Tử Gia có chuyện gì hay không đi. Lô Thiên Chân vừa nói vừa đưa ánh mắt đặt ở trên người Trần Tứ Gia, Trần Thứ Gia cũng tại lúc này hướng phía bên này đi tới, trong mắt của hắn mang theo không hiểu nét mặt, nhìn Tần Mặc, vì sao Tần Mặc thực lực khủng bối như vậy đâu? Nhưng lại suy nghĩ một chút, đã cảm thấy hiện tại Tần Mặc dù sao cũng là bọn hắn đồng bạn, đã như vậy, vậy hắn cũng đừng hòng nhiều như vậy đi. Ta vậy không có việc gì, chẳng qua ngược lại là vất vả mấy người các ngươi, mỗi một lần xuất hiện thời điểm nguy hiểm, đều là các ngươi mấy cái đứng mũi chịu xảo. Tần Mặc gật đầu một cái, lại nhìn trung quanh mấy cái này ngọc thạch, như là như vậy, mấy cái kia ngọc thạch chẳng phải là cũng có thể giúp đỡ chính mình tăng lên mạch chi lực sao? Vừa mới tần mạc cũng không có tiêu diệt đầu này tự lòng, cho nên tần mạc là không có đạt được ban thượng, vậy liền thử một lần xem xét mấy cái này phòng tắm năng lực không thể giúp được chính mình. Nghĩ như vậy tần mạc thì hướng phía mấy cái kia ngọc thạch đi tới, hắn nắm tay đặt ở ngọc thạch này phía trên, giọng hệ thống thì gợi ý tần mạc. Đinh, kiểm tra chính phẩm tế tự ngọc thạch, xin hỏi có phải dung hợp? Dung hợp. Tần mạc hồi phục một chút. Ngọc thạch này cũng tại lúc này bắt đầu nóng lên, đương nhiên Ngô Thiên chân mấy người bọn hắn là không cảm giác được, mấy người bọn hắn chỉ là có một ít không hiểu nhìn tần mạc bọn hắn không rõ tần mạc đây là đang làm gì. Có thể tần mặc người này làm sự tình luôn luôn đều là không cần mấy người bọn hắn hỏi tới, đã như vậy, kia mấy người bọn hắn thì ở bên cạnh nhìn đi. Đinh, dung hợp thành công, Hắc Long huyết mạch thành công kích hoạt 80%. Lấy được được thưởng, nhanh nhẹn 10, thể lực 10, lực lượng 10, tinh thần 10. Tần mạc cao hứng lên. Không ngờ rằng dung hợp này trong lúc nhất thời, để cho mình Hắc Long huyết mạch trực tiếp tăng lên 5%, nhìn lên tới thật sự chính là thật không tệ. Với lại hiện tại hệ thống này lại ban thưởng cho mình nhiều như vậy cơ thể cơ năng, chắc hẳn hiện tại năng lượng của mình cũng đã trở nên rất mạnh mẽ đi.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 Sinh luyện thiên hỏa, ngưng bằng, quyết, liên hoa thiên ấn, u minh bạo liệt, mãnh hổ trùng kích, hướng kích trường không, vô song kiếm quyết, tiêm vũ bắc phương, băng thiên tuyết điễm, thanh tâm quả dục, hàn băng ma trảm, cuồng phong nhận, cuồng phong viễn vũ, tinh thông ngôn ngữ. Vũ khí, linh hồn ngọn đến, trừ ma kim tiền kiếm, trấn hồn cổ, âm dương nhị kiếm, kim cương tiễn, tỷ thủy châu, long lân giáp, cản côn bút, hỏa diễm thương, tận phong hải, kiếm, ma trượng, Trạng thái thân thể, nhanh nhẹn nhân loại 10. Thể lực 460 nhân loại cực 10. Lực lượng 460 lực lượng cực 10. Tinh thần 485 nhân loại cực hạn 10. Hiện tại trạng thái thân thể sát thực đã vượt qua người bình thường rất nhiều, như thế một rất tốt hiện tượng. Cái khác mấy người kia thì là nhìn thấy Tần Mặc ở chỗ này ngây nô vui lấy bọn hắn, không biết Tần Mặc tại vui vẻ cái gì. Lô Thiên Chân dùng ngón tay của mình chỉ Trương Kỳ Lân Trương Kỳ Lân đã hiểu Nô Thiên Chân ý nghĩa, thì quay đầu nhìn Tần Mặc hướng phía Tần Mặc đi tới. Tần Mặc. Tần Mặc hội phản ứng lại, lúc này mới vội vàng quay đầu nhìn chăm chú trước mặt mình này mấy người đồng bạn, hắn ho khan một tiếng thì vừa cười vừa nói. Không có gì, chỉ là xem xét ngọc thạch này thế nào, ta vừa mới phát hiện một tình huống. Cái này tượng đá trên ngực là có một ngọc thạch, chắc hẳn ngọc thạch này hẳn là cũng có tác dụng nhất định, với lại nó không phải nuốt lấy một ngọc thạch sao? Các ngươi lại đi quan sát một chút lồng ngực của hắn, trên lồng ngực của hắn là nhiều một khối ghép hình. Tất cả mọi người hơi nghi hoặc một chút, nhưng bọn hắn hay là đi tới, đợi đến bọn hắn quan sát hoàn tất sau đó cũng có chút khó có thể tin, bọn hắn không ngờ rằng Tần Mặc lại quan sát như thế cẩn thận. Đúng là có chút khủng bộ à, ngươi nếu không theo chúng ta nói, nói không chừng chúng ta còn chú ý không đến ấy. Tần Mặc chớp chớp con mắt bên trong mang theo nụ cười thản nhiên. Như thế không có gì. Chẳng qua tất nhiên hiện tại chúng ta cũng đã biết ngọc thạch này bí mật, có phải hay không nên đem ngọc thạch này đem thả đến đầu này trên người cự long. Đương nhiên là có thể, chúng ta làm nhanh lên đi, hiện tại thời gian đều đã qua lâu như vậy, cũng không biết rắc sẵn bọn hắn đến đâu rồi, vạn nhất nếu là đến này cùng chúng ta tranh đoạt bảo vật sẽ không tốt. Hoa Hỏa Thượng nhìn chăm chú Tần Mặc, bọn hắn Tần Mặc đắp một tiếng thì không có lại nhiều giảng, tiếp lấy Tần Mặc thì hướng phía cái đó cự long đi tới nhìn hắn trên ngực cái này đáp hình. Nay tựa như là một cựu cung cách, phía trên này chữ viết cùng chúng ta trước đó tại cái kia trong thạch tháp lấy được chữ viết hình như không sai biệt lắm. Lô Thiên Chân nói đến đây câu nói lại nhìn Tần Mặc Tần Mặc gật đầu một cái, mà lúc này Lô Thiên Chân thì là đem bọn hắn theo trong thạch tháp cầm tới cái đó con muôi lấy ra, ở chỗ này cẩn thận quan sát. Các ngươi trước ở chỗ này lộng lấy ghép hình đi, ta đi những địa phương khác nhìn một chút. Bạn Tử nói xong thì hướng phía một bên khác đi tới, tiếp lấy hắn thì chú ý tới cách đó không xa một thạch môn, hắn hướng phía cái đó thạch môn đi tới. Vừa mới các ngươi tại thời điểm chiến đấu, ta liền gặp được cái này thạch môn, cái này thạch môn tựa như là một loại ngọc thạch, nếu như ta còn nhớ không sai, loại ngọc này hình như xuất hiện tại loại này đấu giá trên xã hội qua, với lại bị bán ra 400 triệu giá trên trời. Ngươi cũng quá không có thấy qua việc đời, loại ngọc này thạch kỳ thực căn bản là không có chân quý như vậy, với lại chụp mọi hối vậy chẳng qua là tại sao nhiệt độ mà thôi." Lô Thiên chân lường một cái. Bàn Tử nhếch miệng, tiếp lấy hắn thì hướng phía một bên khác cột đá đi tới, vừa mới hắn đều không có, thật tốt quan sát một chút bên này của đá. Lang Phong nhìn thấy không có mình chuyện gì, hắn ngay lập tức đi tới bên này, bắt đầu dùng di động không ngừng chụp ảnh. bàn Tử nhìn thấy hắn lại tại vô vô trụ, thì nhếch miệng, nhưng mà bàn tử vậy không nói gì thêm, dù sao đối phương là đồ đệ của Trần Tử gia. Bản tử ở chỗ này cẩn thận quan sát đến xung quanh những thứ này của đá. Một bên khác một lốc không có việc gì vậy hướng phía bên này đi tới. Ta nhìn một chút bên này của đá, phía trên chân dung hình như cùng chúng ta địa phương một truyền thuyết không sai biệt lắm. Cái gì truyền thuyết ta? Bàn tử tò mò nhìn chăm chú kim phận tử. Kim phận tử thì là cùng bản tử giải thích. Nghe nói Tuyết Sơn thần nữ trước đó vậy là một người, hắn là tại trong thôn chúng ta ở lại, nhưng mà phía sau trượng phu của hắn ra đi đánh trận, về phần cuối cùng trượng phu của nàng thế nào, chúng ta cũng không rõ lắm, nhưng hẳn là chưa có trở về, cho nên hắn thì hóa thành Tuyết Sơn thần nữ, tại chúng ta mảnh này trên tuyết sơn mặt một mực chờ đợi. Bạn tử lườm một cái, cái này nghe chính là giả. Cho nên hắn cũng căn bản thì để không nổi hứng thú gì, ngược lại là ở chỗ này tiếp tục xem. Lang Phong cũng cảm thấy Kim Phận Tử có chút vướng bận, hắn dùng lực đẩy một chút Kim Tuẫn Tử. "Ngươi nếu thực sự không có việc gì làm, vậy ngươi chính ở đằng kia ngồi đi, đừng ở chỗ này quấy rầy chúng ta." Kim Phận Tử nhìn thấy bọn hắn thái độ đối với chính mình cũng không hề tốt đẹp gì, lúc này mới nết miệng đi tới tần Mặc bên cạnh của bọn hắn. "Có gì cần ta giúp đỡ sao?" Kim Phận Tử nhìn tần Mặc, tần Mặc thì là tùy tiện khoát khoắt tay, những chuyện nhỏ nhặt này đối bọn họ mà nói hay là thật đơn giản, tạm thời còn không cần đến Kim Tuẫn Tử. Kim Tuẫn Tử thở dài một hơi ngồi ở một bên khác. Lô Thiên Chân bọn hắn rất nhanh liền đem cái này ghép hình cho làm xong, bọn hắn đem này cựu cung cách hòn đá cho làm đi lên sau đó, chính là ở đây cẩn thận nhìn Trần Tứ ra nhàn rỗi không có việc gì vậy đi tới, thế nhưng nhìn thoáng qua sau đó hắn thì sững sờ ngay tại chỗ. Tần Mặc là gặp được Trần Tứ ra ánh mắt, cho nên Tần Mặc thì hỏi đến: Người làm sao? Cái này cựu cung cách ghép hình có vấn đề gì không?" "Cũng không phải có vấn đề gì, mà là ta luôn cảm thấy cái này cựu cung cách ghép hình hình như chúng ta đã từng gặp nhau, thế nhưng ta lại quên là ở địa phương nào." Ngươi mới hảo hảo suy nghĩ một chút. Tần Mặc nhìn chăm chú Trần Tứ Gia, Mặc dù Tần Mặc không biết có thể hay không theo Trần Tứ ra nơi này được cái gì tin tức hữu dụng, nhưng mà nếu hắn thật có thể nói ra đến, đối với phía sau bọn họ khẳng định là có giúp đỡ. Trần Tứ ra khoát khoát tay. Vẫn là tôi đi, ta xác thực nghị không ra ở địa phương nào, nhưng hẳn là tại nào đó trong huyện mộ đi. Tần Mặc thở dài một hơi thì đáp một tiếng, thế nhưng Tần Mặc cũng không có nói nhiều như vậy, ngược lại là nhìn chăm chú trước mặt cái này cựu cung cách gáp hình. Các người lui lại một chút. Chương 416, phía sau chuyện xưa, chương 416, phía sau chuyện xưa. Mấy người bọn hắn gật đầu một cái thì hướng phía phía sau di động mấy bước, mà Tần Mặc thì là nắm tay đặt ở cái này cựu cung cách ghép hình phía trên, đem lực lượng dốc vào đến này cựu cung cách trong ghép hình mặt. Một bên khác thạch môn ngay lập tức được mở ra, Tần Mặc trong mắt mang theo nụ cười thẳng nhiên, nhìn bên cạnh mấy người. "Mở ra, chúng ta đi qua đi." Mấy người bọn hắn cười cười, tiếp lấy bọn hắn thì hướng phía bên ấy đi tới. Bàn Tử vậy vội vàng chạy tới, hắn nói với Tần Mặc một chút một lốc giảng cái đó chuyện xưa, Tần Mặc nghe sau khi xong thì trầm mặc. Người làm sao? Lẽ nào trong lúc này có cái gì không đúng sao?" Ban Tử không hiểu nhìn Tần Mặc, Tần Mặc thở dài một hơi đem vừa mới cựu cùng cách ghép hình những kia trang giấy đưa ra đưa cho bản tử. Ngươi nhìn một chút cái này, đây là cái gì? Lang Phong vậy có chút hiếu kỳ đi tới, Trần Mặc nhìn thấy Lang Phong đến liền đem bức đồ này giấy cho cầm tới thật tốt thu. Phía trên này miêu tả cũng là một chuyện xưa, chủ yếu là giảng Vạn Nô Vương. Hắn hẳn là cái mộ huyệt này chủ nhân, chẳng qua đương sơ hắn lại đem thê tử của hắn cho chìm đến hài trong, sau đó chính mình tiếp tục ra ngoài đánh trận. Người này vậy thật là đáng sợ đi. Bản tử mở to hai mắt nhìn, không ngờ dạng Vạn Nô Vương lại là như vậy một nhân vật Một bên khác Hoa Hòa thượng vậy gật đầu một cái, đồng ý mập mạp cách nói. Đúng vậy à, người này sao có thể đối xử với chính mình như thế thê tử đâu? Mặc kệ thê tử của hắn đối với hắn thế nào, tóm lại hai người bọn họ vợ chồng một hồi, hắn vậy không nên làm ra loại chuyện này a." Tân Mặc đồng chốc bật cười, không ngờ rằng mấy người này một đây một kích động. "Kỳ thực các ngươi vậy không cần thiết nghĩ như vậy, đây là chuyện của người ta, cùng chúng ta lại có quan hệ gì đâu?" Theo phía trên này Miêu tả Vạn nô vương đặc biệt yêu tha thiết hắn thê tử, hắn cảm thấy cũng chỉ có làm như vậy mới có thể để thê tử của hắn trường sinh bất lão. Với lại bọn hắn còn đem thê tử của hắn cho bỏ vào một trong mộ, các ngươi đoán xem cái mộ vật này là địa phương nào? Bạn tử hơi nghi hoặc một chút, mà một bên khác Trương Kỳ lần thì là cấp gia đã án. Hải Đệ Mộ. Tần Mặc gật đầu một cái. Xác thực chính là Hải Đệ Mộ, làm sơ vạn nô vương đem thế tử của hắn đem thả đến Hải Đệ Mộ bên trong, các ngươi còn nhớ chúng ta tại bên trong Hải Đệ Mộ gặp phải nữa nhân sao? Ngươi nói sẽ không phải là quái vật kia a. Đúng vậy à, nếu như ta đoán không lầm lời nói, ở trong đó có một cái hẳn là vợ của Vạn Nô Vương, nhưng là cái này cũng chưa hẳn là thật sự, rốt cuộc ở trong đó quái vật là cái gì chế thành, chúng ta mọi người cũng không biết. Tần Mặc nói đến đây câu nói tiếp tục hướng mặt trước đi tới, bạn tử ngay lập tức cảm thấy có chút dùng mình. Người này chỉ sợ là có điểm tâm lý biến thái đi. Tại mặt sau này còn viết một thơ tình, đây cũng là Vạn Độc Vương viết cho thê tử của hắn a. Vậy theo bình thường suy luận mà nói, này Vạn Năng Văn hẳn là cũng rất tâm tình, hắn sao có thể như thế đối đại thê tử của mình đâu? Thật là khiến người ta có chút khó có thể lý giải được. Hoa Hòa thượng niết miệng, bàn tử lúc này mới cười cười. Cũng là bởi vì cái này, ta mới sẽ cảm thấy hắn có chút biến thái à, chẳng qua khá tốt chúng ta không biết dạng này người. Tần Mặc nhíu mày, chẳng qua Tần mặt cũng không có nói thêm nữa, ngược lại là mang nhìn mấy người bọn hắn tiếp tục hướng mặt trước đi. Hiện tại muốn làm chuyện trọng yếu nhất chính là theo cái mộ hệt này bên trong ra ngoài. Tần Mặc bọn hắn hướng mặt trước thời điểm ra đi lừa gạt đến một hành lang bên trong. Cái này hành lang hai bên chính là một ít bích họa, với lại này bích họa phía trên miêu tả toàn bộ đều là một ít côn trùng. Đám côn trùng này nhìn lên tới thật buồn nôn a. Đúng vậy à, này tựa như là trăm chân trùng đi, cùng chúng ta ở bên ngoài gặp phải cái đó đại châu chấu, chuồn chuồn ngược lại là không sai bị lắm, chẳng qua cái đó đại châu chấu, chuồn chuồn nhìn lên tới càng thêm cao cấp một chút. Bạn tử vừa nói vừa nhìn một bên khác Tần Mặc. Nơi này vì sao lại có buồn nôn như vậy côn trùng a? Tần Mặc lắc đầu giảng lời nói thật, hiện tại Tần Mặc cũng là không rõ lắm, nhưng bất kể như thế nào, tóm lại bọn hắn đi đến cuối cùng thì sẽ có được câu trả lời. Chúng ta trước tiếp tục hướng mặt trước đi thôi. Nay cũng có chút thái dận cả tóc gáy đi, dựa theo bình thường suy luận mà nói, này bích họa phía trên miêu tả hẳn là này mộ huyết chủ nhân thân thuộc hay là cẩn thận cái gì? Hẳn là một ít quan viên minh họa, hay là vui vẻ hỏa thuận sinh hoạt đồ mới đúng. Người cũng không phải không biết cái đó vạn nô vương vẫn rất biến thái, các người nói có phải hay không là vì cái đó vạn nô vương bản thân liền là một con trùng, cho nên mới sẽ lấy ra những thứ này bích họa Hoa hòa thượng cảm giác chính mình trên cánh tay nổi ra gà cũng muốn đứng lên hắn vội vàng trà sát cánh tay của mình vỗ một cái bàn tử đừng ở chỗ này nói những thứ này nghe tới vậy thật là đáng sợ đi bàn tử ho khan một tiếng này mới không có lại nhiều giản vừa mới hắn cũng kem chút dọa đến chính mình đừng nói là mấy người này bàn tử đắp một tiếng liền không có nói thêm nữa ngược lại là mang nhìn mấy người bọn hắn tiếp tục hướng mặt trước đi cũng không biết chúng ta trong này rốt cục có thể hay không lấy tới một ít bảo vật bàn tử thở dài một hơi trong nội tâm cảm thấy có chút phiền mónng này phải biết lúc này hắn có thể là cái gì đều không có mò được đâu Nếu là như vậy Vậy hắn căn bản là không có cách đạt được tiền tài, cửa hàng của hắn chỉ sợ cũng hết rồi. Người mỗi ngày liền nghĩ bảo vật. Ngô Thiên Chân có chút im lặng, liếc nhìn bản tử một cái, bản tử hư lạnh một tiếng lại tới đây không phải là vì bảo vật sao? Chẳng lẽ vẫn là thành yêu tâm kính dân sao? Thế nhưng suy nghĩ một chút bản tử, thì cảm thấy mình vậy không cần thiết nói với Ngô Thiên Chân những kia, vì Ngô Thiên Chân có phải không hội lý mở tâm tình của hắn. Tần Mặc nhìn thấy hai người bọn họ ở chỗ này xào xạc nháo náo thì nhịn cười không được cười, như vậy kỳ thực ngược lại cũng rất tốt, chí ít sẽ không để cho bọn hắn trên đường này chết như vậy tịch. Tần Mặc mang theo mọi người tiếp tục hướng mặt trước đi tới. Rất nhanh bọn hắn liền đi tới hậu điện nơi này, hậu điện cũng không phải đặc biệt lớn. Đến nơi này mặt mọi người liền thấy, trước mặt thật có này ba cái đỉnh thi quan, gặp được này ba cái quái tải, tất cả mọi người nhìn nhau sững sờ lên, bọn hắn cũng tại lúc này nhìn thấy cách đó không xa một khối đá lớn. Nhìn thấy cái đó không, nếu đoán không lầm lời nói, cái đó hẳn là vào vào địa cung lối vào, chờ một lát chúng ta có thể theo bên ấy qua thứ. Tần Mặc bọn hắn cũng gật đầu một cái, có thể, nhưng vào lúc này hệ thống lại đột nhiên nhắc nhở một chút Tần Mặc. Đinh, phát hiện sinh vật mộ huyệt, mời lập tức tiêu diệt. Tần Mặc chân mày cau lại là địa phương nào? Có quái vật gì sao? Lâm Hạ Tần Mặc thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở trung quanh, lúc này mọi người ngay lập tức nhìn thấy trước mặt này ba cái quan tài, này ba cái trong quan tài ngay lập tức xuất hiện rất nhiều hắc khí. Hắc khí kia là chuyện gì xảy ra? Chương 417, ba con tống tử, chương 417, ba con tống tử. Chẳng lẽ nói này trong quan tài cương thi muốn hiện ra sao? Ban Tử hơi kinh ngạc hướng phía phía sau lui lại mấy bước, trong mắt của hắn vậy mang theo vẻ mặt lo lắng, như là bộ dáng này, cái kia còn thật sự có chút phiền toái. Tần Mặc hư lạnh một tiếng, theo trên người mình thả ra một chút vật chứa, này vật chứa trực tiếp chế trụ những hắc khí kia. Có thể cho dù như thế Ba cái kia quan tài hay là không ngừng rung dậy. Cẩn thận một chút, này ba cái trong quan tài nhất định là có đồ vật gì. Nói xong Tần Mặc thì theo trên người mình lấy ra thất tinh kiếm, nhìn xem lên trước mặt này ba cái quan tài. Không có qua bao lâu thời gian, một cái trong đó quan tài liền trực tiếp nổ bể ra đến, Tần Mặc vậy vội vàng mang theo mọi người hướng phía phía sau lui lại mấy bước, mọi người thấy này ba cái trong quan tài ra tới ba cái thi thể. Đây là ba cái tông tử sao? Bàn tử nhíu mày. Đúng vậy à, cũng không biết nảy mộ chủ nhân đến cùng là cái gì lai lịch, lại có thể ở chỗ này đồng thời phóng ba cái tử. Hoa Hỏa Thượng nhìn bên cạnh mình đám người này, lần này chỉ sợ vẫn đúng là muốn gặp được nguy cơ, này ba cái tông tử còn không phải thế sao dễ dàng đối phó như vậy. Đừng nghĩ nhiều như vậy, tất nhiên này ba cái tông tử đều đã xuất hiện, vậy chúng ta hiện tại việc cần phải làm chính là trước giải quyết này ba cái tông tử. Tân Mặc nhẹ nhàng nôn thở một hơi, này ba cái tông tử thực lực thoạt nhìn vẫn là thật không tệ, chắc hẳn tiếp xuống lại là một phen náo chiến. Được rồi, đừng nói nhảm nhiều như vậy, đối với này tông tử động thủ đi. Nói xong Trần tứ ra liền lấy ra đến hắn cựu chào câu, dù sao trước đó hắn ở đây xuống lúc vậy kinh thường gặp được tiểu này tông tử, cho nên hiện tại hắn một chút cũng không sợ sệt. Tần Mặc nhìn một bên khác Trương Kỳ lần hướng phía hắn gật đầu một cái, hai người bọn họ riêng phần mình hướng phía trong đó hai cái tông tử công kích qua, về phần ngoài ra một thì giao cho bọn hắn mấy cái đi. Tần Mặc đi tới cái này tông tử trước mặt, thì gầm thét một tiếng. Ngưng băng Quyết. Một cái cự đại chủy thủ xuất hiện ở Tần Mặc trước mặt. Cái này chủy thủ hay là Tần Mặc dùng cục băng ngưng tụ ra, cái này cục băng nhìn lên tới 10 phần bé nhỏ. Tần Mặc đem lực lượng dốc vào đến cái này cục băng phía trên, tiếp lấy thì đem cái này cục băng cho đánh ra ngoài, cái này cục băng nhanh chóng đi tới tông tử bên cạnh, hướng phía tử đâm tới. Cái này tông tử là không có bất kỳ cái gì tư tưởng Cho nên hắn thì gắng gượng chịu đựng được tần mặc lần này tập kích, chỉ thấy trên người hắn ngay lập tức xuất hiện một ít băng xương, ngay cả tốc độ của hắn cũng trở nên chậm chạp rất nhiều. Tần Mặc nhíu mày, cái này tông tử thì là hướng phía tần mặc lao đến, tần mặc huy động thất tinh kiếm, hướng phía cái này tông tử đập tới. Cái này tông tử vươn cánh tay của hắn, ngăn cản một chút tần mạc một kiếm này rơi xuống cánh tay của hắn phía trên, trên cánh tay hắn mặt thịt thối thì xuất hiện một ít vết rách. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, nhìn lên tới cái này tử thực lực vẫn còn rất mạnh. Tông tử phía tần mặc lao đến, chỉ trong chốc lát hắn liền đi tới tần mặc bên cạnh, dùng cánh tay của hắn tay hướng phía tần mặc đánh tới. Tần Mặc hướng phía bên cạnh đạp một bước, cánh tay của hắn khuỷu tay dán tần mặc mặt, đến một bên khác. Chẳng qua thoáng một cái cũng không có đụng tới trên người Tần Mặc, cho nên Tần Mặc cũng không có bị thương. Tần Mặc hừ lạnh một tiếng, một cước hướng phía cái này tông tử đạp tới, Tần Mặc chân rơi xuống cái này, tông tử bên cạnh cái này tông tử thì nửa quỳ đến trên mặt đất, nhưng mà hắn rất nhanh liền đứng lên. Thì tại cái này tông tử khoảng cách Tần Mặc đặc biệt gần lúc, hắn đột nhiên ha to miệng, trong mồm xuất hiện rất nhiều hắc khí, hắc khí kia hướng phía Tần Mặc tập đến. Mặc cười lạnh một tiếng, không ngờ rằng này tông tử vẫn còn thật có ý tứ. Chỉ thấy trên người Tần Mặc xuất hiện năng lượng màu vàng nóng, này năng lượng màu vàng nóng trực tiếp chặn lại tông tử hắc khí. Tông tử chú ý tới một mặt này, nhưng hắn vẫn là một luộn ngược ra sau đi tới Tần Mặc phía sau, muốn hướng phía Tần Mặc phía sau lưng đá qua, Tần Mặc thì là hướng phía bên cạnh đạp một bước, ổn định thân hình sau đó lại quay đầu nhìn chăm chú tông tử. Không ngờ rằng ngươi ý nghĩ hay là thật nhiều, chỉ tiếp tại ta chỗ này, cho dù ngươi có lại nhiều ý nghĩ vậy không có tác dụng gì. Tần Mặc lắc đầu, chỉ thấy trên người Tần Mặc lần nữa bộc phát ra lực lượng đại. Xích luyện tiên hỏa. Tần Mặc tiếng nói rơi xuống sau đó, thì có một ít hỏa diễm xuất hiện ở cái này tử chung quanh. Tế Nhân Mặc lại phát hiện ngọn lửa này xuất hiện sau đó, chúng quanh nơi này cục băng lập tức liền muốn hòa tan. Không được, nếu là ngọn lửa này thật sự đem chúng quanh nơi này cục băng cho làm cho hòa tan, kia chung quanh nơi này cục băng thì phải sụt xuống rồi, đến lúc đó mọi người chúng ta đều muốn bị chôn sống. Tần Mặc thở dài một hơi, mau đem hỏa diễm của chính mình cho thu, quay về lại nhìn chăm chú cái này tông tử, cái này tông tử thì là lại hướng phía Tần Mặc đánh đánh một quyền. Tần Mặc dùng chính mình Thất Tinh kiếm bổ vào nắm đấm của hắn phía trên, nắm đấm của hắn phía trên là có tầng nải thi dụ. Tần Mặc dồn chặt lại tần mạc tập kích, thế nhưng tần mạc lần này công kích lại đem hắn tầng này dầu cho làm rách. Tần Mặc hừ lạnh một tiếng. Không gian ngưng tụ thuật. Này Tông tử thân hình trực tiếp bị tần mạc khống chế được, tần mạc đi tới một bên khác thì có ngưng tụ ra một cuốn phong nhận. Cuộn phong nhận. Chỉ thấy cái này phong nhận hướng phía cái này Tông tử cánh tay vượt qua, cái này Tông tử cánh tay trực tiếp bị tần mạc cho chặt đứt, Tông tử vậy phát ra tiếng rầm ca ca, hắn nhìn cánh tay của mình, cánh tay của hắn phía trên chính không ngừng chảy máu đen. Mặc nhẹ nhàng nôn trợ một hơi, có thể là cái này tử lại hết sức hận hướng phía tần lao đến. Rất nhanh hắn liền đi tới Tần Mặc bên cạnh, hắn không ngừng tiến công nhìn Tần Mặc, Tần Mặc cũng tại này không ngừng tránh né lấy. Tần Mặc bắt lấy cơ hội sau đó, thì cầm cái này tông tử cánh tay. Hiện tại cái này tông tử cũng chỉ có như thế một cái cánh tay, chỉ cần Tần Mặc đem cánh tay của hắn cắt đứt, vậy hắn thì không có bất kỳ cái gì lực công kích. Ngay tại Tần Mặc chuẩn bị công kích hắn cánh tay lúc, hắn đột nhiên dùng chân của hắn hướng phía Tần Mặc bật tới, Tần Mặc không có cách nào chỉ có thể hướng phía phía sau con một hạ thân. Tần Mặc tránh thoát cái này tử kích, lại hừ lạnh một tiếng. Cái này tông tử ngược lại là không nghĩ tới, Tần phản ứng đã vậy còn quá linh mẫn, cho nên hắn liền lại cùng Tần Mặc kéo dài khoảng cách. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, kỳ thực hắn căn bản cũng không có đem cái này tông tử cho để ở trong lòng. Làm hạ Tần Mặc thì quay đầu lại nhìn cái khác kia mấy người đồng bạn, hắn này mấy người đồng bạn vậy chính đang không ngừng đối phó, ngoài ra hai cái tông tử tốt tại bọn hắn thực lực cũng đều là tương đối mạnh, cho nên những kia tông tử tạm thời không đối phó được bọn hắn. Ta vậy không muốn ở chỗ này tiếp tục đùa với ngươi, rốt cuộc chúng ta ở chỗ này thời gian đã đủ dài. Chương 418, nhân diện điều thú, chương 418, nhân diện điều thú. Tân Mặc nói xong thì gầm thét một tiếng, chỉ thấy trên người Tần Mặc xuất hiện một hư ảnh của cự long. Vì hiện tại tần Mặc huyết mạch đã dung hợp thật nhiều, cho nên tần Mặc có thể dùng loại lực lượng này tới đối phó trong huyễn mộ sinh vật. Với lại lực lượng này đối bọn họ mà nói coi như là tính áp đảo lực lượng, bọn hắn căn bản là không kiên trì nổi. Tần Mặc đem cái này hư ảnh của cự long cho đánh ra ngoài, cái này hư ảnh của cự long nhanh chóng đi tới cái này tông tử trước mặt. Cái này tông tử mở to hai mắt nhìn, nắm đấm của hắn vậy thật chặt nắm lại. Tần Mặc đem cái này hư ảnh của cự long cho đánh ra ngoài, cái này hư ảnh của cự long nhanh chóng đi tới cái này tử trước mặt. Cái này tử mở to mắt nhìn, nắm của hắn vậy thật chặt lại. Tiểu tử này thật sự là rất đáng hận, lại có thể sử dụng ra lợi hại như thế kỹ năng, với lại lực lượng này như là gánh nặng ngàn cân giống nhau ép ở trên người hắn. Cái này Tông tử vốn là muốn hướng phía một bên khác đi qua tránh né Tần Mặc Đạo này kỹ năng, thế nhưng hắn lại phát hiện hai chân của mình như là giọt chỉ giống nhau đi không được. Vậy phải làm sao bây giờ? Cái này Tông tử ngay lập tức cảm thấy có chút sốt ruột, nhưng mà hắn vậy không có biện pháp gì, cũng chỉ có thể cùng Tần Mặc cứng đối cứng. Cái này Tông tử hít sâu một hơi sau đó, thì hướng phía Tần Mặc bộ này kỹ năng va chạm đi qua, Tần Mặc Đạo này hư ảnh của cự long cũng tại lúc này bộc phát ra năng lượng to lớn. Cú năng lượng này đánh tới trên người tông tử, tông tử liền trực tiếp ngã trên mặt đất. Không chỉ như vậy, cái này trên người tông tử còn xuất hiện rất nhiều kinh khủng vết thương. Có thể cho dù như thế, cái này tông tử cũng không có chết ở chỗ này, hắn gắng gượng bò lên lại nhìn Trần Mặc, Trần Mặc có thể rất rõ ràng người được trên người hắn cố kia thịt tối dư vị. Trần Mặc trong mắt mang theo ghét bỏ nét mặt, thế nhưng tần Mặc cũng không nói gì thêm, ngược lại là lần nữa lấy ra chính mình thất tinh kiếm. Cho dù cái này tông tử đã bị thương thành bộ dạng này, Trần Mặc cũng không có khả năng buông hắn. Tại đây chỉ tông tử đi vào Trần Mặc bên người lúc, Trần Mặc vậy lắc tay bên trong cái này thất tinh kiếm. Cái này tông tử dùng hắn còn sót lại một cánh tay chăn trước mặt, muốn ngăn cản Tần Mặc tấn kích. Nếu như là tại hắn không có có lúc bị thương, không chừng hắn còn có thể ngăn cản được, nhưng là bây giờ, hắn căn bản thì không phải là đối thủ của Tần Mặc. Tần Mặc chuôi kiếm này rơi xuống sau đó, thì có một ít huyết dịch hướng phía Tần Mặc mặt dâng trào mà đến, cũng may Tần Mặc tốc độ phản ứng tương đối nhanh, kịp thời tránh thoát. Người thấy này tanh hôi huyết dịch, Tần Mặc trên mặt liền mang theo ghét bỏ nét mặt, thế nhưng Tần Mặc cũng không nói gì thêm, ngược lại là quay đầu nhìn một bên khác mấy người. Hiện tại việc hắn muốn làm chính là giúp đỡ mấy người này đem bọn hắn đối thủ giải quyết. Tần Mặc suất trước đi tới Trương Kỳ Lân nơi này giúp đỡ, rốt cuộc Trần tứ ra bọn hắn người bên kia là tương đối nhiều, cho nên mấy người bọn hắn hẳn tạm thời có thể kiên trì ở. Trương Kỳ Lân nhìn thấy Tần Mặc đến đây, trong mắt liền mang theo nụ cười thản nhiên, hai người bọn họ lẫn nhau gật đầu một cái, liền bắt đầu đối với cái này tông tử hai mặt giác công. Cái này tông tử nghĩ muốn lứng phó hai người bọn họ bất kỳ một cái nào đều đã rất khốn khó khăn, chớ nói chi là hai người bọn họ liên thủ ở cùng một chỗ, cho nên cũng không lâu lắm cái này tông tử thì cũng bị bọn hắn giải quyết. Mọi người lại xứng hợp lại cùng nhau, đem cái cuối cùng tông tử vậy giết chết. Giải quyết này cái cuối cùng tông tử sau đó Tần mặc lúc này mới thở phào nhẹ nhóm. Đinh, tiêu diện sinh vật mộ huyệt thành công, lấy được được thường, nhanh nhẹn 10, thể lực 10, lực lượng 10, tinh thần 10. Tần mặc quay đầu nhìn bên cạnh mấy người. Tất nhiên đã đem này ba cái tông tử cũng giết chết, vậy chúng ta hiện tại có phải hay không cái kia đi xem cái đó tảng đá dưới đáy đến cùng là cái gì? Về phần có phải hay không tiến về dưới mặt đất cung lối vào, bọn hắn hiện tại còn không rõ lắm, chờ một lúc kiểm tra nhìn một chút mới có thể biết. Đi thôi. Nói xong tần mặc thì hướng phía bên ấy đi tới Tiếp lấy tần Mặc thì cẩn thận nhìn xem lên trước mặt tảng đá kia, tần Mặc phát hiện cái này tảng đá thoạt nhìn như là một bát quái trận pháp, mà ở tảng đá kia hai bên đã có nhân diện điểu thú hình dạng. Tần Mặc chân mày cao lại, hắn cẩn thận chậm chầm lên trước mặt tảng đá kia. Lúc này hệ thống đột nhiên nhắc nhở một chút tần Mặc. Đinh, phát hiện sinh vật bộ huyệt, mời lập tức tiêu diệt. Tần Mặc chần mày cao lại, xung quanh nơi này hình như cũng không có cái gì đồ vật, chẳng lẽ nói cùng tảng đá kia có quan hệ sao? Có thể nhưng vào lúc này kia nhân diện điểu thú đột nhiên mở mắt ra, hắn hướng phía tần Mặc lao đến, há to miệng muốn mổ tần Mặc cánh tay. Tần lạnh một tiếng, Hướng phía phía sau lui quá khứ, cùng cái này nhân diện điểu thú kéo ra một khoảng cách, tiếp lấy tần mạc liền lấy ra đến, thất tinh kiếm hướng phía hắn đâm tới. Nay nhân diện điểu thú thì là kích động hắn cánh, ngăn cản một chút tần mạc tập kích. Hai bên riêng phần mình hướng phía phía sau thôi quá khứ, cái đó nhân diện điểu thú nhìn chăm chú tần mạc. Nơi này không phải là các ngươi cái kia tới chỗ, mau chóng rời đi đi, bằng không đừng trách ta đem các ngươi cho ở tại chỗ này. Tần Mạc cười lạnh một tiếng. Ngay cả trước mặt con rồng kia cũng không phải là đối thủ của ta, chớ nói chi là ngươi, đừng tưởng rằng có cái này bắt quái trận pháp ra chỉ, ngươi là có thể làm được cái gì? Nhân diện điểu thú trong mắt lóe lên vẻ mặt kinh ngạc, hắn không ngờ rằng Tần Mặc lại có thể nhìn ra ở trong đó môn đạo. Cái này bắt quái trận pháp xác thực cho hắn cung cấp năng lượng nhất định, bằng không hắn cũng không có khả năng có cái đó lực lượng đến đối kháng Tần Mặc. Cho dù ngươi nhìn ra lại có thể thế nào đâu, các ngươi hay là đồng dạng sẽ chết ở chỗ này. Tần Mặc nhíu mày, nhưng mà hắn lười nhắc cùng cái này nhân diện điểu thú nhiều lời, ngược lại là quay đầu nhìn một bên khác Trương Kỳ lân mấy người bọn hắn. Chớ cùng hắn nhiều lời, trực tiếp động thủ đi. Mấy người bọn hắn đáp một tiếng, dù sao bọn hắn cũng muốn mau sớm mở ra cái đó đá, xem xét dưới đáy rốt cục có đồ vật gì. Đã như vậy, Vậy thì nhanh lên giải quyết cái này, nhân diện điều thú, như vậy cũng có thể tạm thời rời khỏi nơi này trước. Mấy người bọn hắn đem người này mặt chim thú cho vây vào giữa. Cái này nhân diện điểu thú thì là phát ra một tiếng kêu âm thanh, tiếp lấy hắn thì xuất trước hướng phía Tần Mặc lao đến, tiếp lấy Tần Mặc tiểu tử này như thế không biết tu lại, vậy hắn trước hết đem Tần Mặc giải quyết đi. Tần Mặc cũng nhìn được cái này, nhân diện điểu thú tốc độ rốt cục có bao nhanh, chẳng qua Tần Mặc cũng không có cùng hắn nói nhảm là, ngược lại là chậm rãi ngưng tụ lực lượng của mình. Mặc lực lượng tụ tập cùng nhau sau đó, Tần Mặc liền đem cái này năng lượng đánh ra ngoài, cái này năng lượng nhanh chóng đánh tới trên người nhân diện điểu thú. Nhân diện điệu thú hướng phía phía sau lui quá khứ, ngã trên mặt đất, này thân hình vừa đứng vững. Nhưng mà hắn rất nhanh liền lại nhào tới cánh bay đến giữa không trùng, ở trên cao nhìn xuống nhìn Trần Mặc. Chương 419, bắt quái trận gia trì, chương 419, bắt quái trận gia trì. Không thể không nói, người tiểu tử này thực lực đúng là thật không thể, chỉ tiếp ngươi không phải là đối thủ của ta. Nói xong hắn lại đột nhiên ngưng tụ lực lượng của hắn, chỉ thấy trên người hắn buộc phát ra năng lượng cường đại, cố năng lượng này vậy mang có nhất định màu vàng kim Trần Mặc nhìn dưới đáy bắt quái trận pháp, nếu là đoán không lầm chỉ sợ cùng này bắt quái trận pháp có nhất định quan hệ a. Nếu có cơ hội có thể cách trở hắn cùng này bắt quái trận pháp trong đó liên hệ liên tốt. Nghĩ như vậy, Tần Mặc ánh mắt đột nhiên phát sáng lên, trong mắt của hắn mang theo một tia cởi lạnh, tiếp lấy Tần Mặc thì giống dẫn nói: "Không gian ngưng tụ thuật." Chỉ thấy Tần Mặc lực lượng hướng phía cái này nhân diện điều thú cùng bắt quái trận pháp vào tới, cách trở tại trong bọn hắn. Cho dù có Tần Mặc cố lực lượng này, vậy không có cách nào ngăn cản được tất cả, Tần Mặc trong mắt liền mang theo vẻ mặt kinh ngạc. "Không ngờ rằng ngươi nhìn lên tới thật sự chính là thật không tệ, việt la bộ dáng này, ta thì càng muốn đem giải quyết." Cái này nhân diện điều thú cũng là nghe được Tần Mặc nói câu nói này, hắn khinh thường hừ lạnh một tiếng. Đã như vậy, vậy chúng ta liền hảo hảo thử một lần, xem xét người đó thực lực càng thêm mạnh một chút đi. Nói xong, này nhân diện điểu thú thì hướng phía Tần Mặc lao đến. Tần Mặc hư lạnh một tiếng, không nghĩ tới người này, mặt chim thú vẫn rất không biết tự lượng sức mình. Chỉ thấy Tần Mặc há to miệng, một cỗ to lớn long ngâm thanh, theo Tần Mặc trong mồm tán phát ra rồi cái đó nhân diện điểu thú trong mắt mang theo vẻ mặt kinh ngạc, sau đó hắn liền trực tiếp gật đầu một cái. Đã như vậy, ta liền để ngươi tiểu tử này hiểu rõ Đông Hoa vì sao hùng như vậy. Chít chí. Cái này nhân diện điểu thú vậy phát ra âm thanh lớn, này âm thanh lớn cùng Tần Mặc long ngâm thanh đối với đụng vào nhau. Bọn hắn hai bên lực lượng trong vòng là tròn tâm hướng phía trung quanh vì vòng tròn tán phát ra rồi Tần mặc hư lạnh một tiếng hướng phía phía sau lui lại mấy bước sau đó thì ngưng tụ năng lượng lấy ra một kết giới chặn thanh nhêm của đối phương kỹ năng sau đó tần mặc thì quay đầu nhìn bên cạnh mấy người này các ngư thế nào không có chuyện gì mấy người bọn hắn đồng thời bắt đầu bọn hắn ngược lại là không có gì bất quá bọn hắn có chút lo lắng bọn hắn mấy người này có thể không nhất định có thể đánh thắng được này nhân diện điều thú nhân diện điểu thú cũng nhìn được mấy người bọn hắn kém chút bị chính mình cấp yên phi ra ngoài hắn cười to một tiếng thấy được chưa là cái này thực lực của ta Tần Mặc lười nhác cùng hắn nói nhảm, chỉ là chậm rãi ngưng tụ lực lượng của mình, chỉ thấy Tần Mặc xuất hiện trước mặt một cỗ to lớn của Phong. Cuốn phong Huyễn Vũ. Nay Cuồng Phong chậm rãi tạo thành một con rồng hình dạng, nhân diện điểu thú trong mắt lóe lên vẻ mặt kinh ngạc. Tần Mặc thực lực mạnh, đến loại tình trạng này sao? Tần Mặc cũng nhìn được ánh mắt của đối phương, thế nhưng Tần Mặc cũng không có cùng hắn nói nhảm, ngược lại là dùng cái này cuốn phong chậm rãi hướng phía hắn đến gần quá khứ, chỉ trong chốc lát, này Cuồng Phong liền đi tới nhân diện điểu thú bên cạnh, muốn đem nhân diện điểu thú cho cuốn vào. Nhân diện điểu thú vội vàng hướng phía bên cạnh đạp một bước, tránh thoát tần mặt cuồng phong tấn kích, thế nhưng tần mặc này cuồng phong hay là thật chặt đi theo hắn. Đã như vậy, kia liền nghĩ biện pháp đem ngươi này cuồng phong cho đánh tan đi. Nói xong nhân diện điểu thú thì vô hãn cánh, hắn cánh bỗng chốc đánh vào này cuồng phong phía trên, này cuồng phong ngay lập tức phát ra tí chút thanh âm. Tất cả mọi người cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng là trong quá khứ không bao lâu, này cuồng phong cũng chậm chậm trở nên yếu xuống dưới. Nhân diện điểu thú vậy gầm thét một tiếng, chỉ thấy hắn hai cái cánh vỗ sau đó, hắn hai cái cánh vậy đốt hiện ra một lốc xoáy lốc xoáy cùng tần mặc này cuồng phong đối với đụng vào nhau. Cổ Phong trực tiếp đem gió xoáy này cho Quân Bảo, vào trong tiếp lấy tần mặc của Phong thì nổ tung. Bắn nổ năng lượng đạt đến trên người nhân diện điều thú, nhân diện điều thú trong mắt mang theo biểu tình kiếp sợ, không hiểu nhìn tần mặc. Đây là có chuyện gì, dựa theo bình thường suy luận mà nói, không nên sẽ xuất hiện hiện tượng như vậy mới đúng. Tần mặc nhìn thấy hắn như vậy thì hư lạnh một tiếng, chẳng qua tần mặc lười nhắc cùng hắn nói nhảm. Tần mặc thân thể trầm dãi bay đến giữa không trung, tiếp lấy thì có lực lượng khổng lồ theo trên người tần mặc tán phát ra. Cảm nhận được cô năng lượng này sau đó, nhân diện điểu thú cũng biến thành khẩn trương lên. Trên người tần mặc là có hắc long huyết mạch chí lực. Mặc dù nói này nhân diện điểu thú sẽ không nhận tần mạc cốt này huyết mạch chi lực cấp chế, có thể là hắn hay là sợ sẽ chính mình đánh không lại tần mạc. Liên hoa thiên ấn. Màu vàng kim thủ ấn xuất hiện ở tần mạc trước mặt, cái này thủ ấn mang theo một đóa hoa sen ít 1.7, hướng phía nhân diện điểu thú va chạm đi qua. Nhân diện điểu thú dùng móng của nó bắt được cái này hoa sen ít 1.7, phía trên, cái này hoa sen ít 1.7 ngay lập tức xuất hiện một vết nước, nhân diện điểu thú lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, dạng này xem ra cái này hoa sen ít 1.7, vậy không gì hơn cái này. Tần gặp được ánh mắt của hắn thì cười lạnh một tiếng. Tẩm Lệ Tần Mặc thì không chế cái đó hoa sen x x7, nhường cái đó hoa sen x x7, tăng nhanh tốc độ. Trước đây này Nhân Diện Điểu thú là có thể chống đỡ được tần mặc hoa sen x x7, thế nhưng này hoa sen x x7, tăng thêm tốc độ sau đó, Nhân Diện Điểu thú móng vuốt thì bị thương, đồng thời thân thể của hắn cũng bị này hoa sen x x7, cho đánh tới. Tần Mặc hư lạnh một tiếng, cái này Nhân Diện Điểu thú vậy lúc này mới ý thức được Tần Mặc không là dễ đối phó như vậy. Nhân Diện Điểu thú âm trầm trận mắt nhìn Tần Mặc, Tần Mặc gặp được ánh mắt của hắn thì nhướng mày. Thế nhưng Tần Mặc cũng không có cùng hắn nói nhảm, ngược lại là hướng phía hắn lao đến. Đến này nhân diện điểu thú bên cạnh, Trần Mặc thì dùng chân của mình hướng phía hắn đã tới, này nhân diện điểu thú thì là không ngừng tránh nảy lấy, cũng may hắn cánh là có thể sử dụng, cho nên nó có thể vô cùng nhanh nhẹn tránh thoát Trần Mặc tập kích. Trương Kỳ lân vậy không muốn ở chỗ này xem kịch, hắn nhìn một bên khác mấy người. "Chính các ngươi ở chỗ này nhìn đi, Trần Tứ gia, thực lực của ngươi có thể là trong bọn họ cường hắn nhất, chờ một lát ngươi giúp ta bảo vệ một chút mấy người bọn hắn." Trần Tứ gia đáp một tiếng, địa ấy đối với Trần Tứ gia mà nói tự nhiên là không có gì khó khăn. Trước đây Trần Tứ gia còn đang do dự, hắn muốn đừng xuất thủ giúp đỡ, rốt hắn một đám sưng giả. Vậy không nhất định có thể đánh thắng được kia nhân diện điều thú. Tất nhiên hiện tại Trương Kỳ Lân đều đã mở miệng, vậy hắn thì ngoan ngoãn đứng ở chỗ này nhìn là được. Trương Kỳ Lân đi tới Tần Mặc bên cạnh, hướng phía Tần Mặc gật đầu một cái, thì vậy lấy ra chính mình đại đao, không ngừng công kích tới nhân diện điều thú. Nhân diện điểu thú nhìn thấy hai người bọn họ đối với mình hai mặt giáp công, thì vội vàng mở miệng. Hai người các ngươi có thể thật là khiến người ta cảm thấy buồn nôn, cùng nhau qua tới đối phó ta đúng không? Có bản lĩnh hai người các ngươi từng cái từng cái bên trên. Tần Mặc nhưng lại không cùng hắn nói nhảm. Hai chúng ta cho dù đối với hai người mặt giáp công cũng có thể thế nào? chỉ cần có thể đem ngươi giải quyết là được rồi. Chương 420, mệnh của Hàn Môn, chương 420, mệnh của Hàn Môn. Lại nói, ngươi vừa mới không phải thật khoa trương sao? Sao hiện tại lại nói ra những lời này? Nói xong Trần Mặc liền lại ngưng tụ ra một cô năng lượng, Ú Minh bạo liệt. To lớn viên cầu xuất hiện ở Trần Mặc trước mặt, Trần Mặc đem quả cầu này ném tới, quả cầu này nhanh chóng đánh tới trên người nhân diện điều thú, trên người nhân diện điều thú xuất hiện thương thế, hắn ngã trên mặt đất lại nhìn Trần Mặc. Cho dù như thế cũng có thể thế nào? Ngươi nghĩ đến đám cấp ngươi hai cái là đối thủ của ta sao? ta cho ngươi biết, cuối cùng hai người các ngươi nhất định sẽ chết dưới tay ta." Nhân diện điểu thú nói xong những lời này liền trực tiếp gầm thét một tiếng, tiếp lấy hắn thì tăng nhanh tốc độ, không ngừng hướng phía Tần Mặc di động qua đến, Tần Mặc cũng nhìn được hắn bộ dáng này, chẳng qua Tần Mặc cười lạnh một tiếng cũng không có cùng hắn nhiều lời. Một bên khác, Trương Kỳ lần cũng tại Tần Mặc bên cạnh giúp đỡ nhìn Tần Mặc. Hai người bọn họ bắt lấy một cơ hội, liền đem này nhân diện điểu thú cho đánh lui. Có thể là cái này, nhân diện điểu thú cười lạnh một tiếng liền lại quay đầu, nhìn một bên khác bắt quái pháp, kia bắt quái trận pháp đang phát ra một hồi lại một trận chỉ diên mang. Tần sắc mặt trở nên khó coi. Hắn có thể cảm giác được này Bắt Quái Trận Pháp chính đang không ngừng giúp đỡ nhân diện điểu thú tăng lên năng lượng nhất định. Nhìn tới ở chỗ này bố trí cái này Bắt Quái Trận Pháp người, cũng không phải người bình thường. Người đi công kích cái đó Bắt Quái Trận Pháp đi, ta ở chỗ này đối phó hắn là được rồi. Tần Mặc chính là này Trương Kỳ Lân, nếu là đem này Bắt Quái Trận Pháp cho hủy đi, vậy bọn hắn nghĩ phải giải quyết này nhân diện điểu thú hay là thật đơn giản. Trương Kỳ Lân đã hiểu Tần Mặc ý nghĩa thì đáp một tiếng, quay người rời đi nơi này. Nhìn thấy Trương Kỳ Lân như vậy, nhân diện điểu thú trong lòng thì lộ bộ một chút, hắn không ngờ rằng Tần Mặc lại có thể nhìn ra. Các ngươi thật đúng là hiện hạ. Tần Mặc lại quay đầu nhìn nhân diện điều thú, ta cũng không muốn như vậy đối phó người nhà, thế nhưng cũng đúng thế thật chuyện không có cách nào khác. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc thì ngưng tụ lực lượng. Một khối năng lượng xuất hiện ở Tần Mặc trước mặt, khối năng lượng này cũng tại lúc này chậm rãi tạo thành một diều hâu. Tương kích trường không. Cái này diều hâu bị Tần Mặc cho ném ra ngoài, cùng nhân diện điểu thú chiến đấu ở cùng nhau. Nhân diện điểu thú trong mắt mang theo vẻ mặt kinh ngạc, nhưng mà hắn rất nhanh liền điều chỉnh đến. Chỉ bằng này con diều hâu cũng muốn qua tới đối phó ta sao? Cũng không nhìn một chút này con diều hâu là cái gì cấp bậc. Nói đến đây câu nói, nhân diện điểu thú thì gầm thét một tiếng, trong miệng của hắn mặt phát ra một tiếng kêu âm thanh, này âm thanh tiếng kêu trực tiếp công kích đến diều hâu trên thân, diều hâu lực lượng ngay lập tức yếu đi rất nhiều. Tần mặt là có thể cảm giác được, thế nhưng tần mặt lại cái gì cũng không có dạng, tùy ý bắt đầu, liền đi tới này nhân diện điểu thú bên cạnh, huy động thất tinh kiếm, hướng phía hắn cánh bộ tới. Này nhân diện điểu thú cánh vẫn tương đối cứng rắn, chính hắn vậy cảm giác được rất tốt đẹp, cho nên hắn liền cùng Tần mặt thất tinh kiếm đối với đụng một cái. Nhưng hắn không nỡ rằng là, hắn cánh đánh tới Tần Mặc thất tinh kiếm bên trên, hắn cánh thì xuất hiện một đạo vết thương. Nhân diện điểu thú sững sờ ngay tại chỗ. Trong mắt của hắn mang theo biểu tính kiếp sợ. Cái này làm sao có khả năng? Dựa theo bình thường suy luận mà nói, ngươi thanh kiếm này căn bản là không có cách bị thương đến ta mới đúng." Tần Mặc đồng chốc bật cười, thế nhưng Tần Mặc nhưng lại không cùng hắn nói nhảm. "Hôm nay ngươi nhất định sẽ chết ở chỗ này." Nói xong những lời này, Tần Mặc lại lần nữa ngưng tụ năng lượng. Cái này năng lượng chậm rãi hướng phía nhân diện điều thú nhích tới gần đến nhân diện điểu thú trước mặt thì tạo thành một cỗ to lớn kiếm. Vô song kiếm quyết. Chỉ thấy nãy cái lực lượng khủng lồ chật tới này, nhân diện điểu thú một trên cánh mặt, nhân diện điểu thú cái này cánh ngay lập tức lưu lại một tia vết tích. Cùng lúc đó, nhân diện điểu thú vậy phát ra hết thảm một tiếng, hắn quay đầu nhìn chính mình cánh, nhưng mà hắn không có cách nào cũng chỉ có thể co nén, hắn cũng tại lúc này dùng hắn móng vuốt đem kia con diều hâu cho bẻ vụt. Giải quyết này con diều hâu, nhân diện điểu thú lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn lại nhìn Tần Mặc. Tiểu tử này thật sự chính là rất khó đối phó, nhưng tất nhiên bọn hắn hai bên đều đã giao chiến, thì tuyệt đối không thể lưu lại. Nhân diện điểu thú lại hướng phía Tần Mặc lao đến, thế nhưng tần mặc thành kiếm này lại chắn Tần Mặc trước mặt, cái này to lớn kiếm hung hăng đặt ở trên người nhân diện điểu thú. Trên người Nhân Diện Điểu Thú lại xuất hiện năng lượng màu vàng nóng, này năng lượng màu vàng nóng ngăn cản tần mặc thành kiếm này. Nhân Diện Điểu Thú lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, cũng may hắn còn có cái đó bắt quái trận pháp có thể duy trì trong hắn. Có thể nhưng vào lúc này trên người hắn năng lượng màu vàng nóng này đột nhiên trở nên yếu đi rất nhiều, Nhân Diện Điểu Thú sững sờ ngay tại chỗ, hắn vội vàng quay đầu, nhìn một bên khác bắt quái trận pháp, hắn nhìn thấy Trương Kỳ Lân chính đang không ngừng đối phó bắt quái trận pháp, trong nội tâm thì lộ bộ một chút. Nhân Diện Điểu Thú vội vàng hướng phía Trương Kỳ Lân công qua, muốn ngăn cản Trương Kỳ Lân, thế nhưng tần mặc làm sao lại nhường hắn toàn đâu? Tần mặc hừ lạnh một tiếng. Thì di động đến Trương Kỳ lần trước mặt, giúp đỡ Trương Kỳ Lân ngăn cản Nhân Diện Điểu Thú tập kích. Nhân Diện điều Thú đối với Tần Mặc oán hận càng biến đổi sâu, hắn âm chầm trận mắt nhìn Tần Mặc. "Nhanh tránh ra, nếu nếu là thật đem nơi này cho mở ra, các ngươi cũng giống vậy hội chết ở chỗ này, các ngươi còn không bằng hiện tại thì đi đấy." Tần Mặc không biết này Nhân Diện Điểu Thú nói chuyện là thật hay giả, thế nhưng hắn sẽ không nghe này Nhân Diện điều Thú. "Chúng ta đều đã hao tốn nhiều như vậy khí lực mới đi tới nơi này, ngươi cảm giác phải chúng ta hội tụ tiện đi sao? Hay là đừng ở chỗ này nói nhảm?" Tần Mặc cười lạnh một tiếng sau đó, thì bỗng chốc đem Nhân Diện Điểu Thú cho đánh lui. Cùng lúc đó, Tần Mặc cái kia thanh đặc biệt lớn kiếm chặt tới nhân diện điểu thú trên nó. Nhân diện điểu thú đầu là người bình thường, đầu chém trúng, này một lúc sau đầu của hắn trung ương thì xuất hiện một cái vết máu. Mặc dù nói thoáng một cái cũng không có đem đầu của hắn cho chặt thành hai nữa, thế nhưng này nhân diện điểu thú rất rõ ràng tốc độ phản ứng trở nên chậm. Tần Mặc trong mắt có chút kinh ngạc, nhìn tới này nhân diện điểu thú đầu hẳn là mệnh của hắn muốn đi. Đã như vậy, vậy kế tiếp chính mình cũng chỉ công kích đầu của hắn là được rồi. Tần Mặc nghĩ thông suốt sau đó thì cười lạnh một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc thì nhìn hắn nói: "Tiếp xuống ngươi thì tiếp nhận mưa to gió lớn của ta đi." Tần Mặc tiếng nói rơi xuống sau đó, thì có thật nhiều kiếm xuất hiện ở này nhân diện điểu thú trung quanh. Kiếm Vũ bắt phương. Những thứ này kiếm thẳng tắp hướng phía nhân diện điểu thú đầu đụng đánh tới, mặc dù nói nhân diện điểu thú tốc độ phản ứng sát thực chấm rất nhiều, nhưng mà hắn vậy không phải người ngu, hắn vội vàng kích động cánh hướng phía phía trên bay đi. Chương 421, cho vào lò nấu lại đi, chương 421, cho vào lò nấu lại đi. Nhìn thấy hắn bay đến giữa không trùng. tần mặt thì nhắm mắt lại, khống chế những thứ này kiếm khiến cái này kiếm đội theo nhân diện điểu thú. Nhân diện điểu thú nhìn thấy những thứ này kiếm âm hồn bất tán, trong nội tâm liền càng thêm phiền não, hắn hắn móng hướng phía trong đó một thành kiếm bắt tới. Chôi kiếm này trực tiếp bị hắn cho bẻ vụn, thế nhưng ngoài ra mấy bính kiếm lại đi tới chung quanh hắn. Nhân diện điểu thú hừ lạnh một tiếng, lại nhìn Tần Mặc, Tần Mặc cũng nhìn được ánh mắt của hắn, Tần Mặc có chút sao cũng được luôn bay. Có thể Tần Mặc viết là bộ dáng này, Nhân diện điểu thú trong lòng thì càng căm hận. Đã như vậy, vậy hắn tuyệt đối không thể tùy tiện buông tha Tần Mặc. Nghĩ như vậy hắn liền đi tới Tần Mặc phía sau, dùng hắn móng đuốt hướng phía Tần Mặc vồ tới, thế nhưng Tần Mặc phía sau lưng lại xuất hiện một xóa năng lượng màu đen chặn lại Nhân diện điểu tập kích. Đồng thời Tần Mặc theo tay áo của mình bên trong lấy ra thất tinh kiếm, hiện tại Nhân Diện Điểu thú khoảng cách Tần Mặc là tương đối gần, Tần Mặc thẳng tắp hướng phía hắn đâm tới, hắn móng vuốt bỗng chốc bị Tần Mặc cho đâm xuyên qua. Nhân Diện Điểu thú khó có thể tin nhìn chính mình móng vuốt, hắn phía trên móng vuốt là có cái đó bắt quái trận pháp lực lượng ra chỉ, có thể cho dù như thế vẫn là bị Tần Mặc cho đâm xuyên qua. Nhân Diện Điểu thú lại quay đầu nhìn xem này một bên khác bắt quái trận pháp, khi thực hiện tại cái này bắt quái trận pháp đã lung lay sắp đổ, bị Tần Mặc cho đánh thành như vậy ngược lại cũng rất bình thường. Tần Mặc nhíu nhìn thấy hắn bộ dáng này, Tần Mặc thì lang hừ một tiếng. Ngươi muốn đối phó ta Ngươi hay là cho vào lò nấu lại đi. Thì ở trước mặt người này chim thú thất thần lúc, Tần Mặc một cước đạp đến trên người hắn, hắn hướng trên mặt đất quằn quại thứ. Ngã trên mặt đất sau đó, trên người hắn thì lại xuất hiện mấy đạo thương thế. Phi sa tổ thạch. Tần Mặc ngưng tụ ra một đặc biệt lớn tảng đá, gặp được cái này tảng đá, cái đó nhân diện điều thú thì hư lạnh một tiếng, hắn đứng tại chỗ huy động hắn cánh. Tần Mặc đem tảng đá kia cho đẩy đi ra, hắn hai cái cánh thì là va chạm vào nhau đến cái này trên tảng đá, cái này tảng đá trong nháy mắt thì biến thành bột. Nhân diện điều thú thở phào nhẹ nhõm lại nhìn Mặc, thế nhưng một bên lại phát ra răng rắc một tiếng. Lô Thiên Chân có chút cao hứng nhìn bên cạnh bàn tử. Nhìn thấy không? Hiện tại Trương Kỳ Lân đã đem cái này bắt quái trận pháp cho phá vỡ, chắc hẳn cái đó nhân diện điểu thú hẳn là cũng không kiên trì nổi. Bàn tử gật đầu một cái, hắn vậy âm trầm trận mắt nhìn cách đó không xa nhân diện điểu thú. Nhưng mà thứ này nhìn lên tới nhìn thật sự chính là rất khó khăn nhìn xem, cũng không biết này đến cùng là cái gì. Ai biết được, nếu đoán không lầm lời nói, đoán chừng là cái này mộ chủ nhân bắt hắn cho ở tại chỗ này trông coi cái mộ huyệt này a, chỉ tiếc chúng ta mang tới những người này đều là lợi hại người, tỉ như nói Tần Mặc cùng Trương Kỳ Lân. Cho nên này nhân diện điểu thú khẳng định là không kiên trì nổi. Ta dám cá Tần Mặc tại trong vòng 10 phút là có thể đem này nhân diện điều thú giải quyết. Cái gì 10 phút đồng hồ a? Ta cảm giác 5 phút đồng hồ còn kém không nhiều. Bàn tử nắm đuốt cầm của mình, một bên khác Trần tứ ra nhìn thấy hai người bọn họ đối với Tần Mặc có lòng tin như vậy thì nhíu mày, nhìn tới Tần Mặc đúng là rất khủng phố. Tần Mặc không ngừng công kích tới nhân diện điều thú, hiện tại đã không có cái đó bắt quái trận pháp, nhân diện điều thú căn bản là chống đỡ không được. Hắn rất nhanh liền bị Tần Mặc cái này thất tinh kiếm cho chém chúng cánh. Nhân diện điểu thú quay đầu nhìn chính mình cánh, cánh của nó phía trên đã xuất hiện tốt mấy vết thương. Nhân diện điều thú có một ít không cam tâm, cho nên hắn thì nhìn trọng trọc vào Tần Mặc, thế nhưng Tần Mặc nhưng lại bắt lấy một cơ hội, vây quanh sau lưng của hắn. Thì ở trước mặt người này chim thú chuẩn bị cùng Tần Mặc liều đánh một trận tử chiến lúc, một bên khác Trương Kỳ lẫn vậy đến công kích hắn. Hai người các ngươi thật sự chính là để người cảm thấy bất ngờ. Tần Mặc nhướng mày, cho nên hiện tại ta có chút tò mò, hai chúng ta có hay không có đối với ngươi tạo thành kinh hỉ a? Nhân diện điểu thú hít sâu một hơi, hắn đặc biệt ghét Tần Mặc, dùng dạng này giọng nói cùng hắn nói chuyện, thật giống như Tần Mặc là cao cao tại thượng người đồng dạng. Cho dù ta sẽ chết ở chỗ này, ta cũng muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Nói đến đây câu nói, nhân diện điểu thú đều không ngừng công kích tới Tần Mặc, dù là sẽ bị Tần Mặc cho đâm bị thương, hắn vậy căn bản cũng không sợ sệt. Mà Trương Kỳ Lân thì là chắn Tần Mặc trước mặt, giúp đỡ Tần Mặc ngăn cản một lần tập kích sau đó, Trương Kỳ Lân liền đem nhân diện điểu thú cho đánh lui. Tần Mặc nhìn hắn nói: "Ta cũng nghĩ để ngươi đem ta bị đả thương, chỉ tiếc ngươi không có cái năng lực kia." Tần Mặc lập đầu, tiếp lấy Tần Mặc liền lại hướng phía nhân diện điểu thú vọt tới. Nhân diện điểu thú không có cách, vì hắn hiện tại cũng chỉ có thể tham sống sợ chết, với lại hai người kia năng lượng cũng quá mạnh mẽ, nhất là Tần Mặc, Tần Mặc trên người cỗ lực lượng này, hiện tại đã đủ để áp chế hắn rốt cuộc đã không có cái đó bắt quái trận pháp. Tần Mặc lại phóng xuất ra chính mình Hắc Long huyết mạch chi lực, đối phương ngay lập tức bị Tần Mặc đè, động tác chậm chạp rất nhiều. Băng tinh ngưng kết thuật. Tần Mặc dùng chính mình băng tinh trận này Nhân diện điểu thú lui lại con đường, này nhân diện điểu thú nhìn thấy chính mình không có cách nào lui về sau, cũng chỉ có thể dùng hắn cánh lại tới công kích Tần Mặc. Tần Mặc dùng chính mình cái này Thất tinh kiếm cùng hắn cánh đối với đụng vào nhau, Thất tinh kiếm bông chốc đem hắn cánh cho đâm xuyên qua, tiếp lấy Tần Mặc thì cầm cái này Thất tinh kiếm hướng phía bên trái không ngừng hoạt động lên. Hắn bên trái cánh trực tiếp bị Tần Mặc cho chém thành hai nửa. Nhận diện điểu thú phát ra hét thảm một tiếng. Hắn huy động cánh muốn bay đến giữa không trùng, nhưng là của hắn một bên khác cánh đã bị Tần Mặc cho đâm thành hai nửa, cho nên hắn căn bản là không bay lên được. Nhân diện điểu thú cứ như vậy trợn mắt nhìn Tần Mặc, Tần Mặc gặp được ánh mắt của hắn, bỗng chốc bật cười. Có thể Tần Mặc cũng biết, này nhân diện điểu thú trong lòng đúng là rất toán hận chính mình, nhưng này thì có biện pháp gì đâu. Tần Mặc lắc đầu sau đó lại lần nữa nhắm mắt lại, trên người Tần Mặc cũng tại lúc này bay ra một cái cự long, cự long đem cái đó nhân diện điểu thú cho quấn quanh ở ở giữa. Chỉ thấy này cự long hơi dùng một chút lực lượng, này nhân diện điểu thú liền trực tiếp biến mất. Đinh, tiêu diện sinh vật mộ viện thành công, lấy được đỗ thượng, nhanh nhẹn 10, thể lực 10, lực lượng 10, tinh thần 10. Tần Mặc thở phào nhẹ nhõm, sau đó Tần Mặc thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở vừa mới tảng đá kia phía trên, đi tới cái này tảng đá bên cạnh. Trương Kỳ Lân là cùng tại Tần Mặc bên cạnh, hắn lại nhìn Tần Mặc. Nghĩ biện pháp đem tảng đá kia cho mở ra đi, ta cũng rất tò mò, trong này rốt cục có đồ vật gì. Tần Mặc gật đầu cười, tất nhiên Trương Kỳ Lân cũng đã mở miệng, vậy mình vẫn là phải mau chóng hành động mới được. Chương 422, không thích hợp, chương 422, không thích hợp. Tần Mạc nắm tay bỏ vào này trên tảng đá. Cẩn thận kiểm tra một chút. Vật này thiết kế xảo diệu như vậy, sẽ có hay không có cái gì cơ quan a? Ban Tử nắm luốt cầm của mình nhìn Tần Mặc, Tần Mặc khoát khoát tay. Cái này ta cũng không rõ ràng, chẳng qua chờ ta cẩn thận nhìn xem vừa nhìn liền biết. Tần Mặc xem xét trong chốc lát, lúc này mới lại lắc đầu. Nên cũng không có cái gì đồ vật, chúng ta hiện tại liền đem này cho mở ra đi. Nói xong Tần Mặc thì dùng sức thôi lên trước mặt cái này tảng đá, Trương Kỳ Lân muốn qua giúp một chút Tần Mặc, Tần Mặc thì là tùy ý lắc đầu, Trương thì đứng ngay tại chỗ, cũng không có lại tới. Tần Mặc gầm thét một tiếng, liền đem tảng đá kia cho xốc lên. Tiếp lấy tần mặc thì nhìn tảng đã đá dưới đáy thứ gì đó, cảm thấy hơi kinh ngạc. Này làm sao còn có sàn nhà đâu? Bàn tử nhíu mày, không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy hình như có một ít không nhiều đơn giản. Hắn quay đầu nhìn một bên khác tần mặc tần mặc lắc đầu, tiếp lấy tần mặc thì tay không muốn đem đất này tấm cho xúc lên, chẳng qua đất này tấm còn là theo chân mặt đất liên tiếp, cho nên hơi có chút khó khăn. Mấy người các ngươi đi qua hỗ trợ. Chân tứ gia hiện tại vậy là tuyệt đối có chút sốt ruột, không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy có điểm gì là lạ. Lang cùng Hoa Hỏa Thượng đi tới tần mặc bên cạnh, ở chỗ này cùng tần mặc cùng nhau muốn đem đất này tấm cho xúc lên. Thế nhưng sốc lên một đoạn sau đó, tần Mặc lông mày thì thật chặt nhíu lại, vì tại đây dưới sàn nhà còn là mặt đất. Tần Mặc nắm tay bỏ vào này trên mặt đất, đem lực lượng dốc vào đến dưới mặt đất, thế nhưng tần Mặc rất nhanh liền cảm nhận được, cái này dưới lòng đất đang có nhìn một cỗ năng lượng đang không ngừng phản hồi tần Mặc. Không thích hợp. Tần Mặc lắc đầu, tiếp lấy hắn thì nhìn bên cạnh mấy người này. Nghĩ biện pháp đem cái này mặt đất cho đào mở, xem xét này đến xuống đến đáy có đồ vật gì. Mấy người bọn hắn ngay lập tức gật đầu một cái, tất nhiên tần Mặc đều đã mở miệng, vậy bọn hắn thì làm theo đi. Làm Hạ Lang cùng Hoa Hòa thượng liền cầm lấy cái xẻng, bắt đầu đào móc mặt đất. Như loại này việc tốn thể lực, Tần Mặc là chắc chắn sẽ không làm, cho nên Tần Mặc thì ngồi ở một bên cùng trường Kỳ Lân ở chỗ này quan sát đến. Cứ như vậy đi qua, không có bao lâu thời gian, cái này mặt đất cuối cùng là bị làm mở. Tần Mặc vậy đi tới, thế nhưng gặp được này đến hạ thứ gì đó, Tần Mặc thì như mày. Vì sao lại là một con rùa đen? Dựa theo bình thường suy luận mà nói, nơi này không phải là một địa cung lối vào sao? Trần tứ ra sướng sờ ngay tại chỗ, Tần Mặc lắc đầu, tiếp lấy Tần Mặc lại lần nữa cẩn thận cảm thụ một chút, nhưng mà còn không có đợi đến Tần Mặc nói cái gì đó, Lô Thiên Chân thì nói nhanh lên nói. Này tựa như là năm trăm Nghe được Ngô Thiên chân nói như vậy, tất cả mọi người nhìn một chút cái này con rùa, mà Trần Tứ ra vậy lấy ra một cái chỉ nam châm. Thế nhưng nhìn thấy cái này la bản chuyển động phương hướng, Trần Tứ ra cũng có chút tức giận đem này la bản cho ném tới trên mặt đất, lại ngồi ở một bên khác trên tảng đá. Không ngờ rằng chúng ta hao tốn thời gian dài như vậy, lại bị lừa rồi. Tần mặc những mày, tiếp lấy tần mặc liền lại nhìn bên cạnh cái này tảng đá. Bạn tử trong lòng cũng là cảm thấy có chút phiền. Đến cùng là thế nào chuyện A? Trong này bảo vật gì đều không có coi như xong, chúng ta còn ở lại chỗ này lãng phí thời gian dài như vậy, nếu nếu hiện tại này quay trở lại chẳng phải là vậy không có cách nào đạt được bảo vệ sao? Lời này là có ý gì? Lang Phong bây giờ còn chưa có làm rõ ràng là tình huống gì. Trần Tứ ra nhìn hắn, bởi vì cái này chỗ là có một đặc biệt lớn nam châm, cho nên lúc ban đầu của ta định vị sai lầm, chúng ta nhận lấy nơi này từ trường ảnh hưởng. Chúng ta cũng bị chơi xỏ. Nói như vậy, chúng ta bây giờ nên làm gì a? Lang Phong ngay lập tức cảm thấy có chút sốt ruột, ý nghĩa không phải liền là dọc theo con đường này hắn quay phim những hình này toàn bộ cũng bạch chụp sao? Cái này chúng ta cũng không biết. Hoa hỏa thượng thở dài một hơi. Bàn tử hư lạnh một tiếng. Thật không biết các ngươi đến cùng là thế nào mang con đường, lại đem chúng ta cho dẫn tới nơi này tới. Dẫn đường lại không phải chúng ta, ngươi làm gì muốn đem chuyện này trách tội đến trên người của chúng ta. Trần Tứ ra mặt lạnh lấy nhìn chăm chú bàn tử, một bên khác kim thuận tử nghe được Trần Tứ ra nói như vậy thì hò khan một tiếng. Kêu bất kể như thế nào cũng không thể trách ta đi, lại nói. Các ngươi nói muốn đến bên này, cùng ta lại không có quan hệ gì, ta chẳng qua là một dẫn đường mà thôi, cầm tiền của các ngươi giúp các ngươi làm việc Tần Mặc thấy đến tâm tình của mọi người cũng có chút không đúng, lúc này mới lại quay đầu nhìn một bên khác con rùa. Còn không có đợi đến Tần Mặc nói cái gì đó, hệ thống liền lại gợi ý Tần Mặc. "Đinh, phát hiện sinh vật bộ huyết, mời lập tức tiêu diệt." Tần Mặc hừ lạnh một tiếng, này con rùa đen quả nhiên là có nhất định vấn đề, nếu đoán không lầm lời nói, hắn hẳn là có thể khống chế tâm trí của con người, để người không ngừng phát táo. Tần Mặc nhìn một bên khác Trần tứ ra mấy người bọn hắn. "Được rồi, tất cả mọi người đừng nói nữa, các ngươi bị này con rùa cho ảnh hưởng đến, các ngươi đừng quên, này trên người con rùa là mang theo to lớn tự trưởng." Này từ trường có thể ảnh hưởng tâm tình của các ngươi, các ngươi nếu lại nói một hồi nói không chừng liền trực tiếp đánh nhau. Nghe được Tần Mạc nói như vậy, Trần Tứ ra này mới nhìn thoáng qua bàn tử, hứ lạnh một tiếng. Trước đây bàn tử trong lòng thì không thế nào thích Trần Tứ ra, hắn ngay lập tức gỡ một chút tay háo của mình. Nghĩa là gì? Các ngươi cố ý kiếm chuyện chơi đúng không? Bàn tử muốn hướng phía Trần Tứ ra đi qua, nộ thiên chân thì là vội vàng kéo một chút mập mạp cánh tay. Ngươi quên vừa mới Tần mặc đang nói gì sao Tất nhiên chúng ta dễ dàng như vậy bị tới đây từ trường ảnh hưởng, vậy thì nhất định phải phải mau sớm khống chế tốt tâm tình của mình mới được, ngươi sẽ không phải thật sự muốn cùng hắn đánh nhau đi, ngươi có thể không phải là đối thủ của hắn. Ngô Ngây Thơ hay là hiểu khá rõ Trần Tứ Gia, Trần Tứ Gia tính tình vậy không hề tốt đẹp gì, với lại Trần Tứ Gia thực lực vậy đặc biệt mạnh. Bản tử lúc này mới phản ứng lại, hắn hừ lạnh một tiếng, tại kia trên vị trí ngồi xuống. Xuất hiện tình huống như vậy cũng không thể trách chúng ta à, lại nói chúng ta cũng không muốn dạng này. Lang Phong vậy nhếch miệng, mặc dù nói trong lòng của hắn vậy đặc biệt không thoải mái, nhưng mà hắn cũng căn bản làm không là cái gì. Tần Mặc nhìn xem lên trước mặt cái này tảng đá, đã như vậy, kia nên đem cái này tảng đá cho hủy đi mới đúng. Các người nói chúng ta bây giờ nên làm gì a? Hoa Hỏa Thượng nhìn xem lên trước mặt mọi người, trong lòng của hắn là không có ý kiến gì, cũng chỉ có thể mời dạy bọn họ. Trần Tứ ra thì là nhìn Tần Mặc. Ký thực trần Tứ ra hiện tại cũng không biết nên làm cái gì, cho nên hắn cũng chỉ có thể nghe theo một chút Tần Mặc đề nghị. Chân Tứ ra cùng Trương Kỳ Lân cũng chú ý tới, Tần Mặc một mực nhìn xem trước mặt tảng đá. Chương 423, sống con rùa, chương 423, Súng con rùa. Chương Kỷ Lân đi tới Tần Mặc bên cạnh, kéo một chút Tần Mặc cánh tay. Ngươi làm sao?" Tần Mặc nhìn một chút Trương Kỳ Lân, khẽ mắt chỉ lên trước mặt cái này con rùa. "Cái này con rùa có chút không thích hợp." "Nghĩa là gì?" Trương Kỳ Lân không hiểu nhìn Tần Mặc, Tần Mặc thì là cười lạnh một tiếng. Tân Mặc lấy ra thất tinh kiếm, hướng phía này con rùa đen đâm tới, thế nhưng này con rùa đen lại đột nhiên bắt đầu chuyển động. Mọi người toàn bộ đều có chút kinh ngạc bọn hắn, tất cả mọi người đứng lên, riêng phần mình hướng phía phía sau lui lại mấy bước, bọn hắn cũng không nghĩ tới này con rùa vậy mà sẽ đột nhiên động. "Đây là có chuyện gì?" Mấy người bọn hắn nhìn nhau sững sờ lên, Tần Mặc thì là nhìn xem lên trước mặt này con rùa đen. Tâm tình của mọi người bị này con rùa đen chịu ảnh hưởng, chủ nếu là bởi vì cái này con rùa trong thân thể. Bị ngươi cho rót vào lực lượng. Nguyên lai là bộ dáng này. Mấy người bọn hắn cũng gật đầu một cái, Tần Mặc thì là nhìn xem lên trước mặt này con rùa đen. Ngươi là tự động hủy diệt, hay là nói để cho ta đem ngươi giải quyết? Cái con rùa đen tự nhiên là không muốn nghe Tần Mặc, chỉ thấy trên người hắn bộ phát ra lực lượng cường đại, dường như muốn sửa đổi Tần Mặc tâm trạng. Tần Mặc tâm trạng ngược lại là cũng không nhận được ảnh hưởng, ngược lại là một bên khác, chợt thứ ra mấy người bọn hắn trở nên cáu kỉnh lên, mấy người bọn hắn bắt đầu đối với con rùa phát khởi công kích. Tần Mặc Long mày nhíu thật chặt, chắc hẳn này con rùa hẳn là muốn khống chế chính mình, nhường cho mình đi qua công kích hắn đi. Kết quả không nghĩ tới bây giờ ngược lại là nhường Trần Tứ ra mấy người bọn hắn nhận lấy liên lụy. Trần Tứ ra đi tới cái này con rùa bên cạnh lúc, cái này con rùa đột nhiên hướng phía Trần Tứ ra va chạm đi qua, Trần Tứ ra bộ xương già này trực tiếp ném tới trên mặt đất. Trần Tứ ra có chút khó có thể tin che lấy lồng ngực của mình, không có nghĩ đến cái này con rùa năng lượng đã vậy còn quá mạnh. Chương Kỳ Lân tình huống mặc dù nói vậy có điểm gì lạ lạ, nhưng mà cùng cái khác mấy người so ra đã khá nhiều, hắn đi tới Tần Mặc bên cạnh. Vậy chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Muốn đem cái này con rùa giải quyết sao?" Tần Mặc ngay lập tức đáp một tiếng, "Đương nhiên phải làm như vậy, bằng không giữ lại này con rùa đen thủy chung là một tai họa. Chờ một lát chúng ta đi ra sau đó khẳng định cũng là muốn phân rõ phương hướng, nếu là có cái này con rùa ở chỗ này, chúng ta đi phương hướng mãi mãi là sai, cho nên nhất định phải trước đem cái này con rùa giải quyết." Nghe được Tần Mặc nói như vậy, Trương Kỳ Lân thì gật đầu một cái. "Vậy hai chúng ta lại hợp tác một lần đi." Nói nhìn hai người bọn họ thì nhìn chăm chú trước mặt này con rùa đen, trừ ra hai người bọn họ, cái khác mấy cái người cũng đã bị con rùa chờ đánh ngã. Này con rùa đen vậy chính nhìn Tần Mặc cùng Trương Kỳ Lân, hắn có thể cảm nhận được này hai cá nhân thực lực cũng là rất không tệ, có thể bất kể như thế nào hắn đều muốn đem mấy người này giải quyết. Cái này con rùa đống chốc hướng phía Tần Mặc lũi đến, Tần Mặc cũng là gặp được này con rùa đen tốc độ, cho nên Tần Mặc thì theo trên người mình lấy ra Thất Tinh kiếm, hướng phía này con rùa đen bổ tới. Này con rùa đen vội vàng quay cuồng đến một bên khác, Tần Mặc Thất Tinh kiếm chém vào hắn mai rùa phía trên. Không thể không nói, hắn mai rùa vẫn tương đối cứng rắn, Tần Mặc thoáng một cái cũng không có bắt hắn cho đả thương. Lực phong nự mạnh như vậy sao? Tần Mặc nhíu mày, tiếp lấy Tần Mặc thì hừ lạnh một tiếng cho dù bộ dáng này, ngươi vậy không phải là đối thủ của ta." Nói xong, tần Mặc lại lần nữa hướng lên trước mặt con rùa lao đến, Trần Mặc không ngừng công kích tới này con rùa đen, nải con rùa đen vậy phòng ngự nhìn tần Mặc tập kích, đồng thời hắn cũng được, đem thân thể của hắn co lại đến hắn trong mai rùa. "Không được, nếu tiếp tục như vậy xuống dưới, vậy vẫn là phiền phức." "Mấy người các ngươi sao rác rưởi như vậy, ngay cả này con rùa đen cũng không đối phó được." Trần tứ ra bỏ dậy nhìn bên cạnh mình mấy người này, bởi vì bọn họ tâm trạng sắt thực nhận lấy ảnh hưởng, cho nên Trần Thứ Gia tính tình hiện tại đặc biệt táo kỉnh. "Ngươi có tư cách gì nói ta ạ?" Cũng không nhìn một chút chính ngươi, Ngươi chẳng qua là một lao phế vật mà thôi." Bàn tử cười lạnh một tiếng, bắt đầu đối với Trần Tứ gia tiến hành chọc phúng. Bàn tử, ngươi sao có thể nói như vậy đâu? Mặc dù nói Trần Tứ gia vừa mới cũng không đúng, thế nhưng ngươi vậy không năng lực nói ra những lời này." Lô Thiên Chân cùng đối với bọn hắn mấy cái mà nói còn tính là hơi bình tĩnh một điểm, đoán chừng cái này cũng cùng Nô Thiên Chân tốt tính có nhất định quan hệ. "Lẽ nào ta nói sai sao? Hắn vốn chính là một lao phế vật, thật không biết lao già rác rưởi này có cái gì mặt, chính mình không có cách nào làm được, liền đem vấn đề này trách đến trên người chúng ta, không biết xấu hổ." Ta nổi vào. Bản tử càng nói càng bên trên Dứt khoát trực tiếp phun ra một ngụm nước miếng. Trần Thứ da sắc mặt càng biến đổi thêm khó coi, hắn trực tiếp lấy ra, hắn thủ chảo câu muốn hướng phía bản tử vùng qua, bản tử vội vàng hướng phía phía sau lui một khoảng cách, hắn cựu chảo câu bắt được một bên khác trên mặt đất. Tần Mặc nghe được bên này âm thanh, sắc mặt thì trở nên âm trầm xuống. Mấy người các người nếu là không muốn chết, vậy liền ngoan ngoãn ở chỗ này ngồi, đừng cho ta rước phiền toái. Nghe được Tần mặt lời nói, mấy người bọn hắn theo bản năng liền muốn phản bác, thế nhưng lại nghĩ tới đây là Tần Mặc mấy người bọn hắn lúc này mới trầm mặc lại, tiếp lấy bản tử cùng Trần Thứ da thì riêng phần mình trừng mắt liếc đối phương, lúc này mới ngồi ở một bên khác có thể chúng ta thật là nhận lấy cái đó con rùa ảnh hưởng, chúng ta tất cả mọi người tận lực muốn nhường tâm tình của mình trở nên minh phục, bằng không chờ một lúc chúng ta nhất định sẽ tự giết lẫn nhau. Lô Thiên chân thở dài một hơi, khuyên giải lên trước mặt mấy người này, mấy người bọn hắn lúc này mới gật đầu một cái. Bất kể như thế nào, tất nhiên hiện tại cũng chạy tới bước này, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể tạm thời trước ở lại, chờ lấy Tần Mặc cùng Trương Kỳ lần đem kia con rùa đen giải quyết mới có thể tiếp tục đi xuống. Dưới. Tần Mặc nhẹ nhàng nôn thở một hơi, tiếp lấy Tần Mặc liền lại nhìn chăm chú trước mặt kia con rùa đen. Hiện tại Trương Kỳ Lân chính đang không ngừng đối phó con rùa. Này con rùa đen đối với Trương Kỳ Lân cũng là có tác dụng nhất định, thế nhưng Trương Kỳ Lân sẽ chỉ cảm giác được đau đầu, cũng không bị hắn cho ảnh hưởng đến tâm trạng. Nhìn thấy Trương Kỳ Lân đầu góc lại trở nên mê muội lên, kia con rùa đen ngay lập tức há to miệng hướng phía Trương Kỳ Lân cổ cắn tới. Mắt thấy muốn cắn được Trương Kỳ Lân cái cổ, này con rùa đen trong ánh mắt mang theo một vòng tinh hỉ, thế nhưng còn không có đợi đến hắn tới gần Trương Kỳ Lân, Tần Mặc thì chắn này con rùa đen trước mặt. Người đang nằm mơ sao? Nghĩ muốn thương tổn đồng bạn của ta. Tần Mặc hừ lạnh một tiếng. Nhìn thấy Tần Mặc đến Trương Kỳ Lân, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mà tần mặc thanh kiếm này trực tiếp đem con rùa miệng cho làm bị thương. Nay con rùa đen vội vàng hướng phía phía sau lui quá khứ. Chương 424, khống chế tâm trạng, chương 424, khống chế tâm trạng. Hắn lại nhìn miệng của mình, tần mặc lực lượng mạnh như vậy sao? Tần mặc cũng lười cùng này con rùa đen nói nhảm, vì tần mặc biết mình ở chỗ này lãng phí thời gian càng dài, mấy người bọn hắn thì càng bị này con rùa cho ảnh hưởng đến. Mãnh hổ trung kích. Một cái cự đại hổ xuất hiện ở tần mặc trước mặt, tần mặc đem cái này hổ cho đánh ra ngoài, cái đó con rùa thấy sau khi tới thì mở to hai mắt nhìn. Trong mắt của hắn vậy mang theo vẻ mặt sợ hãi, tiếp lấy hắn thì vội vàng coi lại đến trong mai rùa. Không sao, cho dù có cái này hổ cũng có thể như thế nào đây. Nó quy cách là một rất tốt bảo hộ công cụ. Nhìn thấy này con rùa đen như vậy tần mặc đã cảm thấy có chút tức giận. Ngươi có thể hay không đừng cứ mãi nói đến ngươi cái đó ô trong mai rùa có bản lĩnh ra đây đánh với ta. Thế nhưng này con rùa đen lại không nhận tần mặc phép khích tướng, bởi vì này con rùa là dễ dàng nhất có thể khống chế tâm trạng. Nó không chỉ có thể khống chế người khác, cũng có thể khống chế chính mình Tần mặc nhìn thấy này con rùa không mắc như, lúc này mới lại nhìn con hồ kia, đuổi theo tần mặc liền để con cọp này không ngừng cắn xé này con rùa đen mai rùa. Chỉ tiếc này con rùa đen mai rùa thật sự là thái cứng rắn, mặc kệ con cọp này cố gắng thế nào cũng không có cách nào đem này con rùa đen mai rùa cho cắn nát. Nhưng cũng may này con rùa đen co lại đến trong mai rùa sau đó, nó thì không có cách nào lại di động, cho nên tần mặc liền đi tới bên cạnh hắn, lấy ra thất tinh kiếm, một chút lại một cái chặt tới hắn sát rùa đen phía trên. Hắn xác đen đúng là rất cứng rắn chí tiếp trên người Tần Mặc có Hắc Long huyết mạch lực lượng, Tần Mặc vậy đem Hắc Long huyết mạch lực lượng rót vào đến này Thất Tinh kiếm phía trên, cho nên Thất Tinh kiếm đặc biệt sắc bén. Nếu muốn là tiếp tục như vậy xuống dưới, này con rùa đen là tuyệt đối không kiên trì nổi. Này con rùa đen dường như cũng ý thức được điểm này, cho nên hắn thì vội vàng lại từ hắn trong mai rùa hiện ra, hắn dùng tứ chi của mình khống chế mai rùa, vội vàng di động đến một bên khác. Đến nơi này sau đó, hắn liền lại nhìn Tần Mặc, hắn hướng phía Tần Mặc đánh tới, thế nhưng con hổ kia lại thừa cơ chắn Tần mặt trước mặt. Con cọp này hướng phía con rùa của cắn, thế nhưng này con rùa lại vội vàng co lại đến trong mai rùa. Con quặp này lại không có cách nào làm gì được nó. Nhìn tới nhất định phải đem này con rùa đen mai rùa cho đánh vỡ, bằng không chúng ta căn bản là không có cách đem nó giải quyết. Trương Kỳ Lân đi tới Trần Mặc bên người, cho Tần Mặc một cái đề nghị, Trần Mặc gật đầu một cái, Tần Mặc cũng nghĩ như vậy. Đã như vậy, vậy hai chúng ta liền đem lực lượng của chúng ta cho chung vào một chỗ, xem xét có thể hay không nghĩ biện pháp đem hắn mai rùa cho đập nát đi. Vậy được. Hai người bọn họ đồng thời đi tới cái này con rùa bên cạnh, Tần Mặc dơ lên chính mình thất tinh kiếm, Kỳ Lân thì là cầm hắc đại đao, hai người đồng thời hướng phía này con rùa đen bộ tới. Này con rùa đen trong lòng lộp bộ một chút, lực lượng của hai người kia thật sự là quá kinh khủng, nếu là hắn tiếp tục chờ đợi ở đây, nhất định sẽ bị hai người kia cho khám phá mai rùa. Hắn vội vàng dùng một cái chân của mình đem mai rùa cho dựng đứng lên, tiếp lấy hắn thì hướng phía một bên khác cút qua khứ, mà Tân Mặc cùng Trương Kỳ lân đạo này công kích đồng thời rơi xuống trước mặt này trên tảng đá. Tảng đá kia ngay lập tức xuất hiện khe nước to lớn, có thể thấy hai người bọn họ lực lượng mạnh bao nhiêu. Tân Mặc cùng Trương Kỳ lần sửng sốt một chút, không ngờ rằng này con rùa đen động tác vẫn rất bén nhạy, hai người bọn họ liếc nhau một cái sau đó thì hướng phía kia con rùa đen đuổi tới. Hai người bọn họ đem này con rùa đen cho vây vào giữa, này con rùa đen nhìn thấy chính mình chạy không thoát, lúc này mới vội vàng dùng hắn Mai rùa không ngừng đụng chạm lấy Tần Mặc cùng với Trương Kỳ Lân. Hắn Mai rùa đánh tới Trương Kỳ Lân cây lại đao kia phía trên, Trương Kỳ Lân thì dùng sức đem này con rùa đen cho ném tới trên mặt đất. Chỉ tiếc có Mai rùa bảo hộ này con rùa đen căn bản cũng không sợ sệt. Tần Mặc lại bắt lấy cơ hội này, đông chốc đâm tới này con rùa đen Mai rùa phía trên, này con rùa đen Mai rùa thượng ngay lập tức xuất hiện vết nứt. Này con rùa đen sững tại chỗ, cái này làm sao có khả năng? Hắn lại bị Tần Mặc cho đánh thành như vậy phải biết nó mai rùa phía trên có thể là có đặc thù phù chú bình thường lực lượng, căn bản là không có cách đem nó cho đánh bỡ. Hắn không biết là trên người Tân Mặc là có Hắc Long huyết mạch, Tân Mặc này Hắc Long huyết mạch có thể tùy tùy tiện tiện đem lực lượng của hắn cho triệt tiêu mất. Tân Mặc có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Người cái này mai rùa đúng là rất cứng rắn, chỉ tiếp tại ta chỗ này không có tác dụng gì. Tân Mặc nói xong một câu nói kia, lại lần nữa ngưng tụ lực lượng, không ngừng công kích tới này con rùa đen. Này con rùa đen vội vàng hướng phía bên cạnh di động tới, bởi vì hắn hiểu rõ hắn tuyệt đối không thể lại bị Tân Mặc cái này thất tinh kiếm cho công kích đến. Tần Mặc cái này thất tinh kiếm thật sự là quá mức đáng sợ. Tần Mặc nhìn thấy hắn tốc độ cũng tạm được, thì nhíu mày, nhưng mà Tần Mặc cũng không nói gì thêm. Chỉ thấy Tần Mặc hướng thẳng đến này con rùa đen đuổi tới, này con rùa vậy không ngừng tránh né lấy. Trương Kỳ Lân hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy Trương Kỳ Lân thì chắn này con rùa đen trước mặt. Ngươi chỉ sợ không tốt đây. Trương Kỳ Lân đúng là cảm giác được rất nhức đầu, cho nên hắn cũng nghĩ phải mau sớm đem này con rùa đen giải quyết, chỉ có nói ra những lời này, này con rùa đen ý chí mới sẽ bị bọn hắn cho làm hao mòn rơi. Này con rùa đen nhìn thấy hai người bọn họ một trước một sau ngăn tại chính mình nơi này, hắn thì vội vàng dùng trên người hắn phủ văn năng lượng đến công kích Tần Mặc. Tần Mặc hừ lạnh một tiếng, Lôi đỉnh chi nộ. Tần Mặc đã không nghĩ lại cùng cái này con rùa lãng phí thời gian, cho nên Tần Mặc thì triệu hoãn đi ra Lôi đỉnh chi lực. Tần Mặc dùng đến Lôi đỉnh chi lực hướng phía này con rùa đen đánh qua, này Lôi đỉnh chi lực đông chốc rơi xuống này con rùa đen mai rùa phía trên. Trước đây này con rùa đen mai rùa thượng thì xuất hiện cái khe, lại bị Lôi chi lực cho công kích đến lần này, cái này vết nứt càng biến đổi sâu. Này con rùa đen ngay lập tức trở nên nhìn nắm này, nhìn tới hắn tuyệt đối không thể lại chừng nẻ, nhất định phải phải nghĩ biện pháp chủ động xuất kích mới được. Nghĩ tới cái này, này con rùa đen ngay lập tức quay đầu đưa ánh mắt đặt ở cách đó không xa Trần Tứ ra bọn hắn đám kia trên thân thể người. Đã như vậy, vậy không bằng theo mấy người này ra tay, rốt cuộc mấy người này là không có tần mặc tốt như vậy tự chủ, bọn hắn vậy không chế không tốt tâm tình của mình. Nghĩ thông suốt sau đó, này con rùa thì cười lạnh một tiếng, tiếp lấy hắn thì dùng lực lượng của mình khống chế Trần Tứ Gia mấy người bọn hắn, Trần Tứ Gia mấy người bọn hắn tâm trạng càng biến đổi thêm nóng nảy. Trần Tứ Gia bỗng chốc đứng lên thân thể nhìn tần mặc Mấy người các ngươi rốt cục có được hay không? Các ngươi nếu là không được liền tránh ra để ta tới đối phó hắn, các ngươi thật đúng là rã rưởi." Tần Mặc nghe được Trần Tứ ra nói như vậy thì nhíu mày. Chương 425, tự giết lẫn nhau, chương 425, tự giết lẫn nhau. Kỳ thực những lời này nếu nếu đặt ở một người bình thường trên thân, người kia đã sớm nổi giận. Chỉ tiếc Tần Mặc hiểu rõ, đây là này con rùa đen âm u. Trần Tứ ra hướng phía bên này lao đến, Tần Mặc nhìn thấy Trần Tứ ra muốn đi đối phó này con rùa đen, đã cảm thấy có chút bất đắc dĩ, sau đó Tần Mặc lắc đầu, núp ở một bên khác. Tất nhiên Trần Tứ Gia nghĩ như vậy đậu thủ Vậy liền để chính hắn đi làm đi. Trần Tứ Gia vung ra cựu trảo câu, hướng phía kia con rùa đen bắt tới, kia con rùa đen thì là có lại đến trong mai rùa, tiếp lấy hắn thì hướng phía Trần Tứ ra đánh tới. Trần Tứ ra bỗng chốc ngã trên mặt đất, phun ra một ngụm máu, hắn nhìn xem lên trước mặt Tần Mặc. Ngươi vì sao không muốn trợ giúp ta? Có phải hay không là ngươi cố ý muốn nhìn đến ta chết ở cái địa phương này? Tần Mặc không ngờ rằng Trần Tứ ra hội nói ra những lời này, cho nên sắc mặt thì bỗng chốc lạnh xuống. Chính ngươi có phải hay không nảy con rùa đen đối thủ, lẽ nào trong lòng ngươi không rõ ràng sao? Là chính ngươi không phải muốn đi qua, với lại ta đã vừa mới nói qua. Chúng ta có thể đối kháng được này con rùa đen." Trần Tứ ra lại không nghĩ nghe Tần Mặc nói nhiều như vậy, hắn thẳng tắp hướng phía Tần Mặc lao đến. Tần Mặc nhìn thấy Trần Tứ ra như vậy thì hư lạnh một tiếng, tất nhiên đối phương đều đã làm ra loại chuyện này, vậy hắn vậy không cần thiết lại cùng đối phương cách khí. Trần Thứ Gia cựu trảo câu hướng phía Tần Mặc đánh tới lúc, Tần Mặc thì vươn của mình kiếm. Hắn cựu trảo câu đông chốc cuốn quanh đến Tần Mặc thanh kiếm này bên trên, hắn dùng lực muốn đem Tần Mặc cho kéo trở về, thế nhưng lại đem hắn cựu câu lấy. Nhìn thấy một màn này, Trần Thứ Gia thì sững sờ ngay tại chỗ, vậy phải làm sao bây giờ? Hiện tại binh khí của hắn đều bị Tần Mặc lấy mất, hắn sao đối kháng Tần Mặc đâu? Tần Mặc cũng nhìn được Trần Tứ ra ánh mắt, cho nên Tần Mặc thì bỗng chốc mà cười. Vì thực lực của hắn nghĩ muốn đối phó chính mình, chỉ sợ là đang nằm mơ chứ. Tần Mặc hư lạnh một tiếng, thì thẳng tắp hướng phía Trần Tứ ra đâm tới, Trần Tứ ra thì là mở to hai mắt nhìn, tiếp lấy hắn thì vội vàng hướng phía một bên khác tránh né. Vì Trần Tứ ra rất rõ ràng, vì thực lực của hắn bây giờ nghĩ muốn đối kháng Tần Mặc chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Ngay tại Tần Mặc đi vào Trần Tứ Gia bên cạnh lúc, Tần Mặc đột nhiên thay đổi một chút chính mình cái này thất tinh kiếm phương hướng. Mặc dù sao cũng là không nghĩ trực tiếp giết chết Trần Tứ Gia. Mặc kệ thế nào, Trần Tứ Gia đều là cùng đi theo với bọn họ. Mà chính mình cần phải làm là nghĩ biện pháp trước tiên đem Trần Tứ Gia cho chế phục ở. Như vậy vậy miễn đối phương lại tới công kích mình. Tần Mặc lấy ra dây thừng, đem Trần Tứ Gia cho cuốn trả lấy. Trần Tứ Gia bực bội ngẩng đầu nhìn Tần Mặc, tiểu tử này sao như thế đáng ghét đâu. Tần Mặc cũng nhìn được Trần Tứ Gia ánh mắt, cho nên Tần Mặc thì chớp chớp, mặt mày bên trong mang theo nụ cười thản nhiên. Hiện tại tâm tình của ngươi đã bị này con rùa đen khống chế được, cho nên ta tạm thời không có cách nào thả ngươi rời khỏi, ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn ở cái địa phương này ngồi đi. Nói xong Tần Mặc thì dùng sức để ép một chút Trần Tứ ra, Trần Tứ ra ngồi ở trên một tảng đá mặt, hắn lúc này mới phản ứng lại. "Đúng vậy à, bất kể như thế nào, Tần Mặc đối phó kia con rùa đen cũng là vì bảo vệ bọn hắn, hắn sao có thể đối với Tần Mặc động thủ đâu?" Nhìn thấy Trần Tứ ra ánh mắt, Tần Mặc liền biết đối phương hẳn là kịp phản ứng, thế nhưng Tần Mặc lười nhắc cùng hắn nói nhiều. Tần Mặc quay đầu nhìn một bên khác Trương Kỳ Lân, hiện tại Trương Kỳ Lân chính ở chỗ này không ngừng đối phó này con rùa đen, chỉ tiếc này con rùa đen thực lực vậy coi như không tệ, trong thời gian ngắn Trương Kỳ Lân chỉ sợ không có cách nào đem nó giải quyết. Tần Mặc đội vàng đi tới Trương Kỳ Lân bên cạnh, dùng trong tay mình cái này Thất Tinh kiếm hướng phía con rùa đánh qua. Này con rùa đen vội vàng hướng phía phía sau lui một khoảng cách, hắn lại quay đầu nhìn một bên khắc Trần Tư Da. Người này cũng quá phế vật đi, không ngờ rằng hắn lại căn bản không phải là đối thủ của Tần Mặc. Tần Mặc gặp được này con rùa đen ánh mắt thì nở nụ cười lạnh. "Sao? Muốn nhường hắn tới đối phó ta đúng không? Chỉ tiếc hiện tại ta đã bắt hắn cho chói lại, không ai có thể tiếp qua tới giúp ngươi." Kia con rùa đen nghe được Tần Mặc nói như vậy, trong mắt cũng có chút hận, hắn không ngừng hướng phía phát động công kích. Tần Mặc muốn chính là này con rùa đen làm như thế, nếu là hắn cái gì cũng bất động lời nói, kia Tần Mặc nghĩ phải giải quyết hắn còn chưa đơn giản như vậy đấy. Tần Mặc lấy ra thất tinh kiếm, hướng phía này con rùa đen đánh qua, này con rùa đen thì là hướng phía bên cạnh lộn một chút, tránh thoát Tần Mặc tập kích, ổn định thân hình sau đó lại ngẩng đầu nhìn Tần Mặc. Thế nhưng còn không có đợi đến này con rùa phản ứng đâu, một bên khác Trương Kỳ Lân thì một đao chặt tới phía sau lưng của hắn phía trên. Này con rùa đen mai rùa vẫn tương đối cứng rắn, cho nên Trương lần này cũng không có đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Con rùa vậy thừa cơ xoay người, cắn Trương Kỳ Lân cây đại kia. Hắn dùng lực đem Trương Kỳ lần cây đao này giành lấy, tiếp lấy hắn liền đem đao này cho cắm vào một bên khác. Nhìn thấy Trương Kỳ Lân mất đi vũ khí, con rùa lúc này mới hừ lạnh một tiếng, hắn hướng phía Trương Kỳ Lân lao đến. Trương Kỳ Lân vậy không phải người ngu, làm sao có khả năng tại nguyên chỗ tiếp tục đứng đâu. Hắn vội vàng hướng phía một bên khác tránh khỏi, mà Tần Mặc vậy nhìn thấy kỳ lần tình huống của Trương Kỳ Lân, có chút không tốt lắm, cho nên Tần Mặc thì vội vàng đi tới bên này. Chẳng Trương Kỳ Lân trước mặt về sau, Tần Mặc thì hí mắt nhìn kia con rùa đen. Không ngờ rằng ngươi vẫn rất hiền hạ. Này con rùa đen ngược lại rất là yếu khí. Tần Mặc sao có tư cách nói ra những lời này, nhưng là lại nghĩ đến Tần Mặc cùng hắn dù sao cũng là đồng nhân, hắn vậy không thèm để ý Tần Mặc nhiều như vậy. Tần Mặc cứ như vậy không ngừng công kích tới này con rùa đen. Một lát sau, Tần Mặc liền lại rơi xuống một tia chớp, này lôi đỉnh hướng phía con rùa sau mai rùa đánh qua. Mặc dù vừa mới trương kỳ lần cũng không có đem này con rùa đen sau mai rùa cho đập nát, thế nhưng nó sau mai rùa phía trên lại xuất hiện một ít vết nứt. Tần Mặc lại đập chúng này, một lúc sau hắn này vết nước thì càng biến đổi lớn, hắn cũng tại lúc này phát ra tiếc thảm. Không ngờ rằng đem hắn mai rùa cho đánh thành như vậy, lại cũng có thể đối với hắn tạo thành lẫm hại. Tần Mặc nhướng mày, thế nhưng Tần Mặc không có còn muốn nhiều như vậy, phản mà là tiếp tục hướng phía này con rùa lao đến, cái này con rùa vậy vội vàng không ngừng đối kháng Tần Mặc. Hiện tại hắn căn bản cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy. Tần Mặc gầm thét một tiếng, trên mặt trước mặt thì xuất hiện một đặc biệt lớn băng tinh. Băng tinh ngưng kết thuật. Tần Mặc dùng này băng tinh không chế được kia con rùa đen, sau đó Tần Mặc hai cái tay thì phóng ở cùng nhau, chỉ thấy Tần Mặc trên tay hơi sáng lên một cái, trước mặt hắn thì xuất hiện một đặc biệt lớn dịu. Hàn băng ma chạm. Tần Mặc dùng cái này hướng phía con rùa đánh qua. Trưng 426, vương giả trở về, chương 426, vương giả trở về. Con rùa bị lươi búa này cho xem chúng sau đó, trên người hắn mai rùa trực tiếp bục nát. Tần mặc trong mắt mang theo đắc ý nét mặt nhìn cái này con rùa, bây giờ đối phương đã không có bất kỳ phòng ngự, hắn ngược lại muốn xem xem đối phương còn có thể làm được cái gì. Gặp được tần mặc ánh mắt, này con rùa đen đã cảm thấy có chút phẫn nộ. Tiểu tử này thật sự là quá ghê tởm, xông qua nơi này còn chưa tính, lại còn bắt hắn cho bị thương thành như vậy, nhìn tới hắn tuyệt đối không thể bỏ qua cho tần mặc. Ngay thông suốt sau đó, trên người hắn thì xuất hiện hào quang màu xanh lục, nhìn thấy hào quang màu xanh lục này, Tần Mặc lông mày thì nhíu lại, không biết vì sao Tần Mặc luôn cảm thấy hào quang màu xanh lục này không phải đến từ này con rùa đen. Đây là có chuyện gì? Vì sao này con rùa đen có thể sử dụng ra năng lượng như vậy đâu? Trương Kỳ Lân không hiểu liếc nhìn Tần Mặc một cái, Tần Mặc vậy lắc đầu giảng lời nói thật, Tần Mặc cũng không rõ lắm. Tần Mặc ngưng tụ lực lượng sau đó, thì hướng phía này con rùa đen vào tới, dống chốc đi tới này con rùa đen trước mặt. Mặc kệ thế nào, muốn trước tiên đem này con rùa đen giải quyết, mới có thể đã hiểu. Tần Mặc từ trên xuống dưới hướng phía này con rùa đen bổ tới, này con rùa đen thì là dùng nó năng lượng màu xanh lục cùng tần mặc đối với đụng vào nhau, tần mặc bị lực lượng này cho đánh lui. Lui mấy bước, tần mặc này thân hình vừa đứng vững, tần mặc sắc mặt có chút không tốt. Không ngờ rằng này con rùa thực lực vẫn rất cứng ép. Chỉ sợ lực lượng này cũng không phải đến từ này con rùa đen. Trương Kỳ Lân vậy nhìn ra trong đó môn đạo, nói với tần mặc một chút, tần mặc gật đầu một cái. Tần mặc ý nghĩ cùng Trương Kỳ Lân ý nghĩ là không sai bị lắm, cho nên tần mặc liền lại nhìn chăm chú này con rùa nói: "Hiện tại đã sắp chết đến nơi, không có 뜻 muốn ở chỗ này lãng phí thời gian nữa." Tốt nhất là ngoan ngoắn về đến cái đó hố trong động đi, như vậy ta còn có thể cho ngươi lưu lại toàn thời. Cái đó con rùa thiếu lười phản ứng tần mặc nhiều như vậy, hắn ngưng tụ lực lượng sau đó, trên đầu của hắn thì xuất hiện một đặc biệt lớn ngọc thạch. Đây là trùng hương ngọc sao? Hoa hòa Thượng gặp được này trùng hương ngọc liền trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, dựa theo bình thường suy luận mà nói, này trùng hương ngọc rất khó xuất hiện ở nơi này. Một bên khác Trần tứ ra thì là cảm thấy có chút kinh ngạc, hắn đứng người lên nhìn chăm chú trước mặt cái này trùng hương ngọc. Hình như đúng là. Tần mặc hệ thống cũng tại lúc này nhắc nhở một chút Tân Mặc. Đinh, kiểm tra chính phẩm trùng hương ngọc. Xin hỏi có phải dung hợp? Tần Mặc không ngờ rằng này Trùng Hương Ngọc lại còn có thể dung hợp chính mình Hắc Long huyết mạch, viết là bộ dáng này, vậy mình thì càng muốn lấy được này Trùng Hương Ngọc mới được. Nghĩ thông suốt sau đó, Tần Mặc thì ngẩng đầu nhìn chăm chú trước mặt Trùng Hương Ngọc, đã như vậy cũng chỉ có đem này con rùa đen cho diệt trừ, mới có thể cầm tới cái này Trùng Hương Ngọc. Tần Mặc trong mắt mang theo một vòng ý cười, hắn nhìn chằm trọc vào trước mặt này con rùa đen thì hướng phía đối phương vào tới, mà này con rùa đen thì là dùng Trùng Hương Ngọc đến đối kháng Tần Mạc. này Trùng Hương Ngọc bên trong lực lượng hay là rất mạnh, cho nên Tần Mặc lại bị đánh lui. Mặc ổn định thân hình sau đó thì nhắm mắt lại, Sau đó trên người Tần Mặc xuất hiện cường hãn vô cùng khí thế, mọi người cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Khí thế kia như là vương giả trở về đồng dạng. Một bên khác Hoa hòa Thượng cảm giác được sau đó thì nuốt nước miếng một cái, Tần Mặc trên người cái này đạo lực lượng thật là khủng khiếp a, chỉ sợ bọn họ tất cả mọi người ở đây cũng không có cách nào đối kháng Tần Mặc a. Tần Mặc đột nhiên từ mở mắt ra, trên người Tần Mặc cũng tại lúc này bộc phát ra năng lượng to lớn, này năng lượng to lớn cùng kia trùng hương ngọc đối với đụng vào nhau. Chỉ tiếc Tần Mặc lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ, này trùng hương ngọc căn bản là không tiên trì nổi, cho nên kia trùng hương ngọc thì rơi xuống trên mặt đất. Tần Mặc thở phào nhẹ nhõm, tiếp lấy Tần Mặc thì nhìn một bên khác con rùa. Người năng lực công việc thời gian dài như vậy đã thật không dễ dàng, cho nên ngươi vẫn là đi chết đi. Tần Mặc hiểu rõ có này con rùa đen tồn tại, kia mọi người thì nhất định sẽ nhận từ trường ảnh hưởng, đã như vậy, vậy thì nhanh lên đem nó giải quyết đi. Tần Mặc đi tới này con rùa đen bên cạnh sau đó, thì dùng thanh kiếm này hướng phía con rùa tim đâm tới. Còn không có đợi đến này con rùa đen phản ứng đâu, liền trực tiếp bị Tần Mặc cho đâm xuyên qua thân thể, nảy con rùa vậy ngã trên mặt đất, không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu. Mặc nhẹ nhàng thở một hơi, trong mắt mang theo nụ cười nhiên, quay đầu nhìn bên cạnh mấy người các ngươi thế nào? Không sao chứ? Bọn hắn tất cả mọi người lắc đầu có thể là bởi vì này con rùa đen sắc thực đã bị Tần Mặc giải quyết, cho nên bọn hắn mọi người hiện tại ngược lại là đã khá nhiều. Đinh, tiêu diệt sinh vật mộ việc thành công, lấy được đỗ thượng, nhanh nhẹn 10, thể lực 10, lực lượng 10, tinh thần 10. Trần Tứ ra vậy khôi phục thanh minh, hắn nhìn Tần Mặc mang trên mặt biểu tình ngượng ngùng. Vừa mới là của ta không đúng, là ta không có khống chế tốt tâm tình của mình, ra tay với ngươi. Tần Mặc khoát khoát tay, Tần Mặc tự nhiên hiểu rõ là kia con rùa đen tại khống chế Trần Tử cho nên Tần Mặc cũng không muốn cùng Trần Tử Gia so đo nhiều như vậy. Không có gì lại nói, ta hiện tại không phải không có chuyện gì sao?" Trần Thứ Gia lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đáp một tiếng, đã như vậy, vậy hắn vậy cũng không cần phải lo lắng nữa những thứ kia. Trần tứ ra quay đầu đưa ánh mắt đặt ở chung quanh. Thế nhưng, tất nhiên hiện tại chúng ta cũng đã phát hiện này con rùa đen là giả, vậy chúng ta sau đó phải đi chỗ nào à? Tân Mặc lắc đầu, Tân Mặc cũng tại lúc này nghĩ tới điều gì, lại quay đầu đưa ánh mắt phóng trên mặt đất cái này trùng hương ngọc phía trên. Tân Mặc hướng phía này trùng hương ngọc đi tới. Hoa hòa Thượng vội vàng nhắc nhở lấy Tân Mặc, "Nguy rồi, nơi này là có cái này trùng hương ngọc, chắc hẳn qua không được bao dài thời gian." liền sẽ có rắn, côn trùng, chuột tiến đến công kích chúng ta. Vì sao nói như vậy? Tần Mặc là chưa nghe nói qua Trùng Hương Ngọc, cho nên vậy cũng không thể hiểu hắn sao có thể nói ra những lời này. Nay Trùng Hương Ngọc là đáng sợ nhất, có thể thu hút rất nhiều rắn, côn trùng, chuột, kiến và lập tức sẽ có đồ vật bị hắn triệu hoàn đến, đến lúc đó chúng ta tất cả mọi người muốn chơi xong. Tần Mặc sắc mặt có chút không tốt, tiếp lấy Tần Mặc liền đem này Trùng Hương Ngọc thu vào. Dung hợp Trùng Hương Ngọc. Đinh, dung hợp thành công, Hắc Long huyết mạch thành công kích hoạt 88%. Tần Mặc trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên không nghĩ tới bây giờ chính mình hắc long huyết mạch đều đã dung hợp nhiều như vậy, mặc dù nói chờ một lát có thể sát thực hội có đồ vật đến công kích bọn hắn, nhưng bất kể như thế nào, tóm lại chuyến này cũng không có đến không. Chúng ta hiện tại chỉ sợ cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đi ra, nhưng cụ thể muốn làm sao ra ngoài, chúng ta phải thật tốt tốt thương lượng một chút. Chương 427, bị phong bế cửa ra vào, chương 427, bị phong bế cửa ra vào. Tân Mặc gật đầu một cái, hắn lại nhìn xem lên trước mặt mấy người. Tất nhiên này trùng hương ngọc có uy lực như vậy, vậy chúng ta nhất định phải phải mau sớm rời khỏi đây, chính là bên này hình như vậy cũng không có cái gì lối ra. Tần Mặc quay đầu nhìn chung quanh Tần Mặc phát hiện, Vàng Chính Tại nhìn chằm chằm vào một chỗ, Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở chỗ nào? Tiếp lấy Tần Mặc thì hướng phía bên này đi tới. Nơi này tựa như là một cái cửa ra. Tần Mặc nói xong thì quan sát đến trước mặt cánh cửa đá này, cái khác mấy người kia hơi nghi hoặc một chút đi tới Tần Mặc bên người. Tại sao muốn nói như vậy a? Làm sao ngươi biết đây là một cái cửa ra? Bọn hắn tất cả mọi người có chút không hiểu, nhìn Tần Mặc Tần Mặc chầm mặc một hồi, đưa ánh mắt đặt ở trên người Vàng. Ta nhìn xem Vàng luôn luôn tại chú ý vị trí này, trước ngươi có phải hay không từng đến nơi này? Tần Mặc lông mày nhíu thật chặt, Vàng thì là khoát khoát tay. Ta chưa có tới này, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, hình như trong lòng của ta có một thanh âm một mực nói cho ta biết, chúng ta có thể từ nơi này ra ngoài. Nhưng là cái này thạch môn kết cấu tuyệt đối không phải từ bên này mở ra, này thạch môn tương đương với một đơn hướng môn, chỉ có thể theo bên ấy mở ra, chúng ta bây giờ căn bản thì không có cách nào từ nơi này đi qua. Tần Mặc có chút do dự ở là này trước mặt thạch môn, có thể nhưng vào lúc này, bọn hắn đột nhiên nghe được cách đó không xa chuyển đến một thanh âm. Tần Mặc ngay lập tức hướng phía bên ấy nhìn sang nhìn thấy lại là Phan Tử, Tần Mặc đã cảm thấy có chút kinh ngạc. Đi theo Phan Tử bên người còn có Ngô Tam gia. Tần Mặc nhìn một chút Ngô Tam gia, trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên, ở sau lưng của hắn còn đi theo mấy người. Không ngờ rằng ngươi lại thật sự ở chỗ này. Nô Tam gia đáp một tiếng, hắn đi tới Tần Mặc bên người, hướng phía Tần Mặc đưa tay ra. Đã lâu không gặp a, Tần Mặc tiên sinh. Tần Mặc cùng hắn cầm một chút, mà Ngô Thiên Chân thì là hướng phía Ngô Tam gia đi tới, trong mắt mang theo không hiểu nét mặt. Tam thúc, ngươi tại sao tới đến nơi này lại không muốn nói cho ta biết chứ? Ngươi rốt cuộc có kế hoạch gì hay là có bí mật như thế nào có thể hay không cùng hưởng một chút, như vậy cũng có thể nhường trong nội tâm của ta có điểm số. Ngô Tam gia sắc mặt lạnh một chút, hắn dùng nắm đấm của mình đập một cái nô Thiên Chân bả vai. "Ngươi tiểu tử thối này, nói vớ vẩn cái gì đâu? Không có gì tốt cùng hưởng." Nói xong, hắn lại quay đầu đưa ánh mắt đặt ở một bên khác mấy người kia trên thân, Trần Thứ gia cũng là gặp được Ngô Tam gia, chẳng qua hắn thái độ đối với Ngô Tam gia không được tốt lắm. "Ta còn tưởng rằng ngươi chuẩn bị một thằng trốn tránh đâu, không ngờ rằng các ngươi lại đến đây, nói đi, các ngươi có ý đồ gì?" Trần Tứ gia đứng người lên, đem một bên khác cựu chảo cầu cho cầm lên. Vừa mới ở chỗ nào con đen bị giải quyết hết lúc, Lăng cùng Hoa Hỏa thượng liền đến đem Trần Thứ gia đem thả rơi mất. Nhìn thấy Trần Tứ gia chính đang không ngừng ung vậy trong hắn cựu trảo câu nô tham gia, thì bóng chốc bật cười. Mặc dù nói nhìn lên tới Trần Tứ gia đúng là đang uy hiếp hắn, nhưng mà hắn một chút cũng không sợ sệt, chỉ là phi thường nhản nhã ở chỗ này đi tới đi lui. Đúng là ta nghĩ ghé thăm nơi một chút nắm tình huống thế nào. Tần Mặc nhìn thấy giữa bọn hắn kiếm bạc nổ trương, thì nói nhanh lên nói. Được rồi, đừng ở chỗ này nói nhiều như vậy, chúng ta hiện tại muốn thì là thế nào từ nơi này ra ngoài, kia trùng hương ngọc đã bị ta cho thu lại, nhưng mà cũng không có nghĩa là hắn sẽ không đem cái khác những kia rắn rết dịch chuột cho dẫn đến. Ngay tại Tần Mặc tiếng nói rơi xuống sau đó, Hệ thống đột nhiên nhắc nhở Trần Mặc: "Đinh, phát hiện sinh vật bộ huyễn, mời lập tức tiêu diệt." Trần Mặc trong lòng lộp bộ một tiếng, này sẽ không phải là muốn cái gì tới cái đó a. Trần Mặc ngay lập tức quay đầu đưa ánh mắt đặt ở một bên khác, cái khác mấy người đều không có chú ý tới, thế nhưng tần Mặc lại nghe được thanh âm huyên náo. Thanh âm này thật giống như là cái gì đang báo động, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Tần Mặc nắm tay chặt chẽ địa nắm lại, mà lúc này Phan Tử thì là đi tới Ngô Thiên Chân bên cạnh. "Tiểu Tam ra ngươi thế nào?" "Không sao chứ?" Ngô Thiên Chân tùy tiện khoát, khoát tay, vỗ vỗ Phan Tử bả vai, hắn hiểu rõ Phan Tử đúng là thật quan tâm chính mình. Mặc kệ Ngô Tam gia có kế hoạch gì, nhưng mà chỉ ít mấy người bọn hắn đối với mình là thật tốt, này cũng đã đủ rồi. Nhìn thấy Tần Mặc luôn luôn đang ngó chừng cái đó đừng dao, Trương Kỳ Lân liền đi tới Tần Mặc bên người, nắm tay đặt ở Tần Mặc trên bờ vai, Tần Mặc nhìn một chút bên cạnh Trương Kỳ Lân. Chờ một lát thật tốt bảo hộ một chút mấy người bọn hắn. Trương Kỳ Lân nghe được Tần Mặc nói như vậy liền biết, tiếp xuống khẳng định là muốn xảy ra không phải tầm thường sự việc. Làm Hạ hắn thì mau đem một bên khác cây đại đao kia cho cầm tới, độc đến trên lưng của mình. Quả nhiên đi qua không có bao lâu thời gian, mọi người liền gặp được có lít nha lít nhít tường xuyến tử, hướng lấy bọn hắn gì đậm đến. Cho dù này trùng hương ngọc có thể thu hút những thứ này tưởng xuyên tử, cũng không thể đến như vậy nhiều a. Hoa hòa thượng nuốt nước miếng một cái, vội vàng nuốt ở một bên khắc tảng đá phía sau, bản tử thì là nắm chặt nắm đấm. Đúng vậy à, này cũng quá là nhiều đi, chúng ta bây giờ nên làm gì? Bản tử nhìn Tần Mặc ngay cả Ngô Tam Gia hiện tại cũng trở nên cảnh giác, hắn dường như vậy đang đợi Tần Mặc ra lệnh. Còn có thể làm sao? Đương nhiên là chạy, thứ này thật sự là quá nhiều rồi, mặc dù ta xác thực có thể đối phó được bọn hắn, nhưng nếu là thì ta tự mình một người, ta có thể bảo vệ tốt ta, nhưng có các ngươi ở đây này. Tần Mặc lắc đầu, Tiếp lấy Tần Mặc liền lấy ra đến, chính mình thất tinh kiếm đi tại phía trước nhất, hướng phía những kia tường xuyên tử con tới. Phía trước nhất một ít tường xuyến tử bị Tần Mặc đánh trúng lần này, bọn hắn thì bị bước lui, Tần Mặc cũng tại lúc này hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc thì nhìn bên cạnh mấy người. Các người còn ở nơi này thất thần làm gì chứ? Còn không vội vàng chạy. Mấy người bọn hắn vội vàng gật đầu một cái, mà Ngô Thiên Chân cùng trường Kỳ Lân thì là có một ít lo lắng nhìn Tần Mặc. Người vậy đuổi theo sát lấy chúng ta cùng rời đi đi, đừng ở cái địa phương này đứng, vật kia không là như thế tốt đối kháng. Tần mặc vỗ vỗ Trương Kỳ Lân bà bay, đi, bọn hắn không làm gì được ta. Ngươi nên tin tưởng thực lực của ta mới đúng, các ngươi nếu là ở nơi này ngược lại hội càng thêm liên lụy ta, chỗ lấy các ngươi đi nhanh lên đi. Bọn hắn nghe được Tần Mặc nói như vậy, đã một tiếng, thì xoay người, rời đi nơi này, không ngừng hướng phía chạy phía trước, mà Tần Mặc thì là nhẹ nhàng nôn thở một hơi. Đợi đến bọn hắn đi rồi sau đó, lúc này mới có một cái tường xuyến tử khổng lồ xuất hiện ở chỗ này. Tần Mặc gặp được cái này tường xuyên tử khổng lồ, thì hừ lạnh một tiếng. Nhìn tới hẳn là ngươi tại khống chế bọn hắn đi. Chương 428, giấy rủa cũng vô dụng, chương 428, giấy rủa cũng vô dụng. Đã như vậy vậy trước tiên đem ngươi giải quyết. Nói xong, Tần Mặc thì hướng lên trước mặt cái này Tường Xuyên Tử Khổng Lồ và tới. Cái này Tường Xuyên Tử Khổng Lồ vậy không sợ Tần Mặc, hắn không ngừng đối kháng Tần Mặc, Tần Mặc huy động chính mình Thất Tinh Kiếm, thì đem cái này Tường Xuyên Tử Khổng Lồ bức cho lui. Tiếp lấy Tần Mặc lại nhìn một bên khác Ngô Tam Gia, mấy người bọn hắn Ngô Tam Gia mấy người bọn hắn hiện tại đã hướng phía lối ra bên kia phương hướng tránh thoát, nhưng mà Tần Mặc nhất định phải trước ở chỗ này giúp đỡ bọn hắn kéo dài một lúc thời gian. Suy nghĩ một chút, Tần Mặc liền đem chính mình Thất Tinh Kiếm lấy ra, nhắm mắt lại, trên người Tần Mặc bộc phát ra lực lượng cường đại. to lớn làm chủ tâm. Trớn phía những kia tưởng xuyên tử quấn đi, những kia tưởng xuyên tử toàn bộ đều bị quấn tới tần mặc cái này vòi rồng bên trong, bọn hắn cũng tại lúc này không ngừng dãy rủa lấy, chỉ tiếc bọn hắn dây rủa căn bản là không có gì tác dụng. Tần Mặc nhẹ nhàng nôn thở một hơi, mà một bên khác những kia tưởng xuyên tử thì là hướng phía tần mặc lao đến. Bất kể như thế nào, tần mặc đã đem bọn hắn đồng bạn cho biến thành bộ dáng này, bọn hắn cũng không thể tùy tiện buông tha tần mặc. Tần Mặc nhìn thấy bọn hắn lại còn dám chủ động tiến công, thì hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy tần mặc xuất hiện trước mặt một đặc biệt lớn phong nhận. Cuốn phong nhận. Mặc đem cái này phong nhận cho ném ra ngoài. Cái này phong nhận trực tiếp đánh vào những kia trên người tưởng suy tử, có một ít tưởng xuyên tử bị tần mặc cho chém thành hai nửa. Mùi máu tanh khó người vị theo trong không khí chuyển tới, tần mặc lông mày nhíu thật chặt, tần mặc nhìn một bên khác cửa ra vào, hiện tại đã qua không sai biệt lắm 4 chừng 5 phút thời gian, bọn hắn cũng đã chạy trốn một khoảng cách đi. Làm hạ tần mặc thì hướng phía bên ấy đổi tới, với lại tần mặc phía sau hay là có lít nha lít nhít tưởng xuyên tử chính tại theo đuôi trông hắn. Tần mặc chạy trốn một khoảng cách sau đó, liền phát hiện những tưởng xuyên tử lập tức liền phải đuổi tới chính mình, cho nên tần mặc lại lần nữa dừng lại một chút. Liên hoa thiên ấn Lão luân thủ hắn xuất hiện ở tần mạc trước mặt, tần mạc đem cái này thủ ấn cho ném ra ngoài, cái này thủ ấn nhanh chóng hướng phía những kia tường xuyên tử đánh tới. Những thứ này tường xuyên tử trực tiếp bị tần mạc lực lượng cho công kích đến, thế nhưng ở sau lưng của bọn họ, hay là có liên tục không ngừng côn trùng hướng phía tần mạc xông lại. Tần mạc trong lòng cũng là cảm thấy có chút tâm phiền ý loạn, nhưng mà hắn không có cách, cũng chỉ có thể không ngừng hướng phía chạy phía trước. Rất nhanh tần mạc liền gặp được Ngô Thiên Chân cùng Trần Tứ gia bóng lưng, tần hướng nhìn hai người bọn họ chạy tới, kéo nhìn hai người bọn họ, tăng nhanh tốc độ. Bốn hắn đoàn người này thì trốn đến trong đại điện, Tần Mặc thở phào nhẹ nhõm, gặp được cách đó không xa Ngô Tam gia, Tần Mặc thì nhướng mày. "Ta nói ngươi vậy thái không có suy nghĩ, chính ngươi trốn, sao cũng không biết quản một chút cháu của ngươi đâu." Nghe được Tần Mặc nói như vậy, Ngô Tam ra nhất miệng. Vừa mới thời gian như thế gấp gáp, ta làm sao lại có kia cái thời gian à, lại nói, hiện ở ta nơi này đại chất tử không phải không có chuyện gì sao? Ta này đại chất tử vận khí luôn luôn rất tốt." Ngô Tam gia cười cười, đi tới Ngô Thiên Chân bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai của hắn, Ngô Thiên Chân thì là hừ lạnh một tiếng, hướng phía bên cạnh lui hai bước, tựa hồ là đang tức giận Ngô Tam gia. Lô Tam gia ngược lại cũng không thấy được có cái gì, bởi vì hắn có thể đã hiểu Ngô Thiên Chân tâm tình, chỉ sợ đối phương là cảm thấy mình không có đem kế hoạch nói cho hắn, trong nội tâm mới có điểm không yên ổn hoành đi. Nhưng mà không sao, mặc kệ Ngô Thiên Chân là nghĩ như thế nào, hắn đều là Ngô Thiên Chân tam thúc. Tiếp xuống người là nghĩ như thế nào? Nô Tam gia nhìn chăm chú Trần Mặc, Trần Mặc trầm mặc một chút thì lắc đầu. Hiện tại ta đối với nơi này cấu tạo cũng không phải đặc biệt mở, nhưng ta nghĩ, tiểu vương có khả năng ở chỗ này thu được cái đó đặc biệt lớn tài quy, chính là vì nhường hậu nhân lầm hội nơi này là một dạ, sau đó lại nhường hậu nhân chết ở cái địa phương này. Ý của ngươi là mọi người chúng ta chính là bị tính kế cái đám kia người sao? Trần tứ ra cao mày nhìn Tân Mặc, nếu như là bộ dáng này, vậy bọn hắn mọi người vậy thật sự là thái suy xẻo đi. Vậy không nhất định là chúng ta à, nói không chừng trước đó vậy có người khác bị tính kế ở chỗ này đâu, cái này chúng ta tất cả mọi người là không rõ ràng, nhưng bất kể như thế nào chúng ta cũng đã tới cái này, vậy thì nhất định phải phải nghĩ biện pháp ra ngoài mới được. Trong nội tâm của ta còn có một loại khác thiết lập, có khả năng nơi này cũng có thông hướng Vân đỉnh Tiên cung giao lộ, với lại hắn xây dựng cái này chính là vì nhường mọi người chúng ta vì là nơi này là giả. Nhưng trên thực tế chỉ có từ nơi này mới có thể tiến nhập đến Vân đỉnh thiên cung. Kỳ thực vậy có khả năng này. Nô Tam gia có chút kinh ngạc nhìn Tân Mặc, hắn không ngờ rằng Tân Mặc đã vậy còn quá thông minh, có thể nghĩ tới chỗ này. Tân Mặc cười cười. Mặc kệ thực tế tình huống là như thế nào, chúng ta hiện tại duy nhất cần phải làm là vội vàng lấy ra sau đó phải hướng chỗ kia đi. Đúng rồi, các ngươi không có phát hiện sao? Kỳ thực chúng ta vừa mới bắt đầu theo đại điện đi đến hậu điện bên ấy, chỉ là đi thêm vài phút đồng hồ lộ trình, có thể là chúng ta chạy lúc lại chạy mười mấy phút, thậm chí mười mấy phút đều không có chạy đến. Tân Mặc nhìn xem nhìn mấy người bọn hắn. Mấy người bọn hắn gật đầu một cái, tần mặc điểm ấy ngược lại là nói đúng. Này có thể hay không cùng chúng ta đem cái đó con rùa giải quyết có quan hệ a? Lô Tiên Chân cao mày nhìn tần mặc, trừ ra cái này hắn nghĩ không ra cái khác. Xét thực có khả năng này, vì chúng ta đem kia con rùa đen giết chết, cho nên nơi này có một ít cơ quan bị phát động, hay là từ trường ảnh hưởng biến mất. Nhưng cụ thể là tình huống thế nào, chúng ta hiện tại còn không rõ lắm. Tần mặc lắc đầu, nhưng mà tần mặc luôn cảm thấy bọn hắn đi vào nơi này nhất định sẽ có thu hoạch. Chúng ta trước ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi đi, rốt cuộc bên kia tường xuyên tử thật sự là quá nhiều rồi, và khôi phục thể lực lại rời đi nơi này. Tần Mặc tiếng nói rơi xuống sau đó, lại lần nữa nghe được thật lừa thừa âm thanh, cùng lúc đó hệ thống lại gợi ý Tần Mặc. "Đinh, phát hiện sinh vật bộ huyệt, mời lập tức tiêu diệt." Tần Mặc trong lòng lộ bộ một chút, vừa mới bọn hắn đã đem cửa lớn đóng lại, cái này cũng thì mang ý nghĩa những kia tưởng xuyên tử có thể theo những địa phương khác lại tới đây. Nơi này không phải đặc biệt an toàn, chúng ta đi nhanh lên. Tân Mặc nhìn xem lên trước mặt mấy người, nô tam ra thì là cau mày, hắn thở dài một hơi. "Tần Mặc à, bất kể như thế nào ngươi đều phải là mọi người chúng ta thật tốt suy tính một chút, mọi người chúng ta cùng ngươi khẳng định là không cùng mở dạng, vì chúng ta không có ngươi cái đó thể lực." Hiện tại chúng ta đã rất mệt mỏi. Chương 429, đội kịp đại bộ đội, chương 429, đội kịp đại bộ đội. Chúng ta thật sự còn muốn tiếp tục đi xuống dưới sao? Tần Mặc đáp một tiếng. Các người tin tưởng ta đi, nơi này xác thực không an toàn, qua không được bao dài thời gian, những tia tưởng xuyến tử thì sẽ tới, đi nhanh lên. Nói xong Tần Mặc liền muốn hướng phía cửa lớn đi qua, nhưng vào lúc này đột nhiên có một người hét lên một tiếng, Tần Mặc quay đầu liền gặp được người kia trên mặt, liền có mấy cái tưởng xuyên tử. Tần Mặc đang chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên có một mấy cái đặc biệt lớn tưởng xuyên tử, từ phía trên rơi mới hạ xuống. Tần Mặc vội vàng ngẩng đầu nhìn thấy trên đỉnh đầu lít nha lít nhít tường xuyên tử, Tần Mặc ngay lập tức cảm thấy có chút buồn nôn. Mọi người vậy cũng sững sờ ngay tại chỗ. Thật là đáng sợ đi, vì sao nơi này có nhiều như vậy tường xuyến tử đâu? Một cái trong đó người nuốt nước miếng một cái, tiếp lấy hắn thì vội vàng hướng phía bên cạnh đi vài bước. Thất thần làm gì chứ? Còn không vội vàng chạy. Tần Mặc sắc mặt có chút không tốt, nhìn xem nhìn mấy người bọn hắn, mấy người bọn hắn vội vàng đáp một tiếng, tiếp lấy bọn hắn liền rời đi nơi này, hướng phía một bên khác cửa ra vào trốn quá khứ. Tần Mặc thì là nhìn lít nha lít nhít tử, hừ lạnh một tiếng. Một bên khác Ngô Tam Gia chính chạy về phía trước, tượng là nghĩ đến cái gì, hắn thì đứng tại chỗ quay đầu nhìn Tần Mặc. "Đúng rồi, những thứ này Tường xuyến Tử hẳn là ưa Hỏa Diễm, chờ một lát ngươi có thể thử một chút." Tần Mặc hơi kinh ngạc, chẳng qua Tần Mặc vẫn gật đầu, tùy tiện khoát khoát tay, để bọn hắn rời khỏi nơi này. Đợi đến bọn hắn đi rồi sau đó, Tần Mặc lúc này mới lại nhìn xem lên trước mặt những thứ này Tường Xuyên Tử. Không quan tâm những chuyện đó, Tường xuyến Tử có phải hay không thích Hỏa Diễm, tóm lại bọn hắn đối với mình mà nói cũng là một cái phiền toái, xem ra chính mình nhất định phải phải nghĩ biện pháp đem bọn hắn giải quyết. Tốt ở chỗ này cũng không có cái đó Tường Xuyên Tử khổng lồ. Cho nên Trần Mặc giải quyết còn tính là tương đối đơn giản, tùy tùy tiện tiện là có thể giết chết một đông lớn. Nhưng Trần Mặc lại phát hiện có liên tục không ngừng tường xuyên tử, không ngừng từ phía trên rơi xuống, Trần Mặc như vậy tóm lại không phải một kế lâu dài. Trần Mặc nhìn một chút thời gian liền phát hiện cách bọn họ trốn rời nơi này đã qua không sai biệt lắm mười mấy phút, chắc hẳn hiện tại chính mình cũng có thể đổi theo. Trần Mặc lại nhìn xem lên trước mặt những thứ này tường xuyên tử cười lạnh một tiếng. U Minh bạo liệt. To lớn viên cầu xuất hiện ở Trần Mặc trước mặt, Mặc đem cái này viên cầu đẩy đi ra, cái này viên cầu trực tiếp nổ bể ra tới. Xung quanh có thật nhiều tường xuyên tử trực tiếp bị tần mặc cái này viên cầu cho nổ biến mất, tần mặc thở phào nhẹ nhõm lại quay đầu nhìn một bên khác cửa ra vào. Thấy đi ra bên ngoài vậy chính có thật nhiều tường xuyên tử, tần mặc trong lòng thì lộ bộ một tiếng. Chẳng lẽ nói những thứ này tường xuyến tử chính tại đuổi theo nô thiên chân bọn hắn sao? Xem ra chính mình không thể ở chỗ này tiếp tục đợi, nhất định phải mau chóng tới tìm bọn hắn, vạn nhất nếu là mấy người bọn hắn xẻ ra chuyện, vậy cũng không tốt. Tần mặc nghĩ thông suốt sau đó thì híp mắt lại nhìn xem lên trước mặt những thứ này tường xuyên tử. Xích luyện thiên hỏa, tất nhiên bọn hắn là hỏa diễm, vậy mình liền nghĩ biện pháp đem bọn hắn cho vây ở chỗ này đi. Tần Mặc hừ lạnh một tiếng sau đó, Tần Mặc Hỏa Diễm liền trực tiếp đem những này tường xuyên tử cho quay chung quanh tại ở giữa. Còn có cái khác những kia tường xuyến tử cũng không có bị Tần Mặc cho vây khốn, thế nhưng Tần Mặc Hỏa Diễm là tương đối mãnh liệt, bọn hắn cảm nhận được sau đó thì hướng phía Tần Mặc Hỏa Diễm di động đến. Mà những kia tường xuyên tử chỉ cần đi vào đến Tần Mặc trong ngọn lửa, liền sẽ bị Tần Mặc ngọn lửa này cho đốt thành tro bụi, rốt cuộc Tần Mặc Hỏa Diễm còn không phải thế sao bình thường hỏa diễm. Tần Mặc nhẹ nhàng nôn hơi, bất kể như thế nào, tóm lại là đại trong tiệm những thứ này tường xuyên tử, chờ một lát hẳn là sẽ không lại truy lấy bọn hắn. Tần Mặc nghĩ thông suốt sau đó, thì quay người rời đi nơi này. Đi qua không bao lâu tần Mặc thì đổi kịp Nô Thiên Trần. Mặc dù mấy người bọn hắn xuất phát thời gian nhanh hơn tần Mặc khoảng 10 mấy phút, thế nhưng tần Mặc thực lực ở chỗ này bài biện. Tần Mặc đi tới bên cạnh của bọn hắn, cũng có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi cùng mấy người bọn hắn nói: "Mấy người các ngươi ở chỗ này làm gì chứ? Còn không vội vàng chạy, không thấy được những kia tường xuyến tử lập tức liền muốn truy đã tới sao?" Nô Tam ra thì là hít sâu một hơi, hắn nhìn chăm chú tần Mặc: "Ta thật sự là chạy không nổi rồi, nếu không chúng ta trước ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi a." Tần Mặc thấy đến mọi người tình huống đều có chút không tốt, lúc này mới thở dài một hơi gật đầu một cái. "Được rồi, Tất nhiên tất cả mọi người muốn ở chỗ này nghỉ ngơi, vậy liền chờ một lúc lại đi đi. Tần Mặc không có lại nói nhiều như vậy, ngược lại là một thằng chú ý đến một bên khác tựa hồ tại quan sát những tia tưởng xuyên tử có hay không có đổi tới. Nhưng vào lúc này, Tần Mặc đột nhiên nghe được một đạo tiếng bước chân, Tần Mặc ngay lập tức đưa ánh mắt đặt ở cái đó hành lang chỗ nào, đi qua không bao lâu Tần Mặc liền thấy Lang Phong. Lang Phong gặp được bọn hắn, trong mắt mọi người liền mang theo nụ cười thản nhiên. Không ngờ rằng các ngươi ở chỗ này đây, ta một thằng đang tìm các ngươi, đều tìm thời gian thật dài. Cái khác mấy người đâu? Ngươi không cùng bọn hắn cùng nhau sao? Tần Mặc nhíu mày, trong mắt mang theo dò xét nét mặt, Lang Phong thì là khoát khoát tay. Vừa mới thì cùng mấy người bọn hắn tách ra, rốt cuộc những kia côn trùng thật sự là quá nhiều rồi, cho nên ta cũng không để ý là phương hướng nào liền trực tiếp chạy. Tân Mặc cười lạnh một tiếng, gật đầu một cái, lúc này Lang Phong thì là lại nhìn Trần Tứ ra mấy người bọn hắn. Các ngươi thế nào? Không sao chứ? Trần Tứ ra tùy tiện khoát khoát tay, hắn đang ngồi ở cái đó trên tảng đá, vừa mới nghe được giọng Tần Mặc, lúc này mới có chút khẩn trương đứng lên, nhưng là thấy đến là Lang Phong, hắn cũng không cần phải lo lắng nữa nhiều như vậy, hay là thật tốt tại đây nghỉ chân một chút đi. Lúc này Lang Phong thì là lấy ra điện thoại di động, chuẩn bị tiếp tục ở chỗ này chụp ảnh, Tần Mặc đem điện thoại di động của hắn giành lấy. Lang Phong nhìn thấy Tần Mặc như vậy thì sững sờ ngay tại chỗ, trong mắt của hắn mang theo không hiểu nét mặt. Tần Mặc huynh đệ, ngươi đây là đang làm gì đâu? Tại sao muốn đem điện thoại di động của ta cho đoạt tới? Tần Mặc đồng chốc bật cười, không ngờ rằng này Lang Phong vẫn rất có thể chứa. Ta vì sao phải làm như vậy? Lẽ nào trong lòng ngươi không rõ ràng sao? Lang Phong trong nội tâm lộn bội một chút, nhưng mà hắn biết mình muốn tránh thoát mọi người thị sát, cũng chỉ có thể tiếp tục giả vờ ngốc. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Lang Phong lắc đầu, nhìn thấy hắn như vậy, Tần Mặc thì đáp một tiếng. "Vậy được a." Nói xong Tần Mặc thì theo trên người mình lấy ra dây thừng còn không có đợi đến Lang Phong phản ứng, Tần Mặc liền đem Lang Phong cho trói lại, Lang Phong vội vàng nhìn cách đó không xa Trần Tứ ra. "Sư phó ngươi vội vàng mau cứu ta, ngươi nhìn xem Tần Mặc đang làm gì đó." Trần Tứ ra đứng lên, nhìn chăm chú Tần Mặc. "Mặc dù nói dọc theo con đường này, người đối với chúng ta mọi người giúp đỡ đúng là thật lớn." Chương 430, tiếp tục chạy trốn, chương 430, tiếp tục chạy trốn. "Nhưng bất kể như thế nào, đây đều là đồ đệ của ta, ngươi không nên đối với đồ đệ của ta ra tay." Tần Mặc đống chốc và cười. Ngươi nếu hiểu rõ hắn làm những chuyện kia, chỉ sợ ngươi thì không bắt hắn cho trở thành đồ đệ của ngươi. Lời này của ngươi là có ý gì? Trần tứ ra không hiểu, nhìn Tần Mặc Tần Mặc trầm mặc một hồi, thì theo trên người Lang Phong không ngừng lặp lại. Lang Phong tự nhiên hiểu rõ Tần Mặc đang làm gì, cho nên hắn thì vội vàng kinh hô nói: "Ngươi tiểu tử này làm gì? Vội vàng dừng tay ha. Tần Mặc lại không thèm để ý, Lang Phong nói như vậy, tiếp tục ở trên người hắn sở lấy đi qua, không bao lâu, Tần Mặc thì mò ra một chút thông tin thiết bị, đem này thông tin thiết bị dở lên. "Ngươi có thể hay không giải thích một chút những vật này là cái gì?" Lăng Phong hít sâu một hơi. Những vật này chẳng qua là ta mang ở trên người dùng để giao lưu thiết bị mà thôi, lại nói mọi người chúng ta là rất dễ dàng tách ra, cho dù có cái này cũng có thể thế nào. Hay là không muốn thừa nhận là sao? Tần Mặc nói xong đem lang Phong điện thoại di động mở ra, sau đó Tần Mặc thì giọng hiện ra một khung chắc nhìn mọi người. Chính các ngươi xem một chút đi. Nói xong Tần Mặc liền đem điện thoại di động này ưu tiên đưa cho Trần Tứ ra, bất kể như thế nào, Lăng Phong đều là đồ đệ của Trần Tứ ra, nhất định phải nhường hắn hiểu được Lăng Phong là như thế nào người. Trần Tử Gia không hiểu nhìn xem lên trước mặt điện thoại di động, thế nhưng đợi đến hắn thấy rõ ràng nội dung phía trên sau đó, sắc mặt thì trở nên khó coi, hắn một cái tắt đánh vào Lang Phong trên mặt. "Không ngờ rằng ngươi lại là loại người này." Lang Phong vội vàng lắc đầu. "Các ngươi không nên tin Tần Mặc, hắn là cố ý đang ôm mệt ta." Tần Mặc hư lạnh một tiếng, thế nhưng Tần Mặc lại không thèm để ý hắn nhiều như vậy, chỉ là lại nhìn bên cạnh mọi người. "Chuyện kế tiếp thì giao cho các ngươi đến đây đi, ta cũng không có cái đó nhàn tâm đi quản nhiều như vậy, rốt cuộc hắn cũng không phải cùng ta cùng một bọn." Nói xong Tần Mặc liền đi tới một khác, nô tam gia thần sắc có chút không tốt, hắn nhìn Trần Tử Gia không ngờ rằng thủ hạ của người lại ra phản đồ, rốt cục là chính người đến thẩm vấn vẫn là chúng ta." Trần Tứ Gia ngay lập tức cảm thấy có chút đau lòng, bất kể như thế nào đối phương cũng là đồ đệ của hắn, hắn khẳng định là ngại quá đối với đồ đệ của mình đồng thủ. "Còn là các người đến đây đi." Trần Tứ Gia nhắm mắt lại ngồi ở Tần Mặc bên cạnh, Tần Mặc ngược lại vậy không nói gì thêm, tất nhiên Trần Tứ Gia không thể đi xuống lúc, vậy liền để Ngô Tam Gia bọn hắn tới làm đi, dù sao Ngô Tam Gia bọn hắn hẳn là thường xuyên làm nghề này. Ngô Tam Gia gật đầu một cái, tiếp xuống hắn dùng những thủ pháp này, tự nhiên là làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, thế nhưng Mặc ngược lại vậy không nói gì thêm. Ngô Thiên Chân có chút nhìn không được, hắn đưa ánh mắt đặt ở trên người Tân Mặc. Muốn không phải là đừng đánh nữa đi. Tân Mặc lắc đầu, Tân Mặc không thèm để ý Ngô Thiên Chân nhiều như vậy, Ngô Thiên Chân trong lòng loại suy nghĩ này là rất bình thường. Tân Mặc ở chỗ này ngồi, lời gì cũng không hề dạng. Đi qua không bao lâu, Lang Phong cũng có chút không kiên trì nổi, hắn vội vàng nói: Các người đừng đánh nữa, ta và các ngươi nói còn không được sao? Nghe được Lang Phong nói như vậy, mấy người bọn hắn lúc này mới gật đầu một cái, mà Phan Tử vậy xoa bóp một cái mình tay. Mau nói đi, La Dắt ta làm như vậy, hắn cho ta một số tiền lớn, hắn nói nếu ta làm như vậy Vậy cho đến phía sau còn có thể lại cho ta rất nhiều chỗ tốt, ta cũng vậy tin vào hắn sáng luôn, sư phó ngươi cứu cứu ta đi, thả ta một mạng." Trần Thứ ra lại coi như chính mình không nghe thấy. Tần Mặc nhìn ngô Tam gia, tạm thời trước giữ lại hắn đi, vậy không cần thiết trực tiếp giết chết hắn. Lô Tam gia nhất miệng, thế nhưng vậy không nói gì thêm. Đi qua không có bao lâu thời gian, Tần Mặc lại lần nữa nghe được cái thanh âm kia, Tần Mặc ngay lập tức có chút khẩn trương đứng lên. Lô Thiên chân hiểu rõ Tần Mặc như vậy thì chứng minh những kia tường xuyến tử đối tới, hắn vội vàng nhìn bên cạnh mấy người này. Không được, chúng ta không thể ở chỗ này tiếp tục nô, vội vàng chạy đi. Lô Tam gia sắc mặt có chút không tốt. Vừa mới cũng đã chạy thời gian dài như vậy, ta đều nhanh mà chết, chúng ta còn muốn tiếp tục chạy sao?" Tần Mặc gật đầu một cái, khẳng định là muốn tiếp tục chạy, bằng không không liền muốn bị những kia tường xuyên tử đuổi theo sao? "Ngươi nếu nghĩ chết ở chỗ này, vậy ngươi thì ở nơi này nhìn đi." Tần Mặc giọng nói hơi có chút không tốt, Nô Tam gia lúc này mới thở dài một hơi, tất nhiên Tần Mặc đều đã mở miệng, vậy hắn hay là đừng nhiều lời nữa đi. Nô Tam gia quay đầu nhìn bên cạnh mấy người. "Vậy mọi người còn đứng ngây đó làm gì đâu? Đi nhanh lên đi." Tần Mặc thì tiếp tục đứng ở chỗ này. Vì tần Mặc hiểu rõ thì chỉ có chính mình mới có thể cho mấy người bọn hắn chỉ hoan thời gian, nếu là thì ngay cả mình cũng mặc kệ bọn hắn mấy cái lời nói, kia mấy người bọn hắn càng thêm muốn chết ở chỗ này. Đợi đến mấy người bọn hắn hướng phía một bên khác trốn đi qua lúc, Tần Mặc cũng nhìn thấy những kia tường xuyên tử. Không chỉ như vậy, cái đó tường xuyên tử khổng lồ vậy chạy trốn tới bên này, Tần Mặc gặp được cái này tường xuyến tử khổng lồ thì cười lạnh một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc liền lấy ra đến rồi Thất Tinh kiếm chỉ vào hắn. Không ngờ rằng tốc độ của ngươi còn vẫn mau. Cái này tường xuyên tử khổng lồ thì là cũng đứng người lên nhìn Tần Mặc, hắn chốc hướng phía Tần Mặc lao đến. Trên đầu của hắn là có hai cái đặc biệt lớn cái càng, hắn dùng này cái kìm hướng phía Tần Mặc Thanh kiếm này kẹp quá khứ. Tần Mặc Thanh kiếm này chặt tới hắn hai cái này cái kìm phía trên, hắn ở đây hai cái cái kìm ngay lập tức phát ra đinh một tiếng. Tần Mặc hướng phía phía sau lui lại mấy bước, nhưng mà Tần Mặc rất nhanh liền ổn định thân hình, hắn không ngừng công kích tới cái này tường xuyến tử khổng lồ. Cái này tường xuyên tử khổng lồ cũng đối kháng nhìn Tần Mặc. Tần Mặc bắt lấy cơ hội, thì vội vàng dùng lực lượng của mình, đem cái này tường xuyên tử thân hình chế được. Không gian tụ thuật Cái này Tường xuyến Tử Khổng lồ nhìn thấy chính mình không động được trong nội tâm thì lộ bộ một chút, hắn nhìn Tần Mặc, Tần Mặc trên đầu đã xuất hiện một diều hâu. Tương kích trường không, Tần Mặc dùng cái này, diều hâu hướng phía cái này Tường Xuyên Tử đánh qua. Tường Xuyên Tử Khổng lồ nhìn thấy một màn này, thì vội vàng dùng hắn hai cái cái kìm hướng phía Tần Mặc cái này diều hâu kẹp quá khứ, cái này diều hâu phát ra một tiếng kinh hô, nhưng là lực lượng của hắn hay là đánh tới cái này trên người Tường Xuyên Tử. Cái này Tường Xuyên Tử Khổng lồ bị công kích đến lần này, hắn thì vội vàng hướng phía phía sau thôi qua cứ. Chẳng qua hắn phía sau không gian đã bị Tần Mặc khống chế được, cho nên hiện tại hắn tạm thời không động được. Nhìn thấy này tường xuyên tử khổng lồ đứng ngay tại chỗ, Tần Mặc thì hít mắt. Nhưng mà Tần Mặc lười nhắc cùng cái này tường xuyên tử khủng lô nói nhảm, phàn mà là tiếp tục nhìn kia con diều hâu, Tần Mặc đem chính mình long khí rót vào này con diều hâu trên thân. Này con diều hâu ngay lập tức phát ra một tiếng kêu tiếng la. Chương 431, đột kịp, chương 431, đột kịp. Tiếp lấy thân thể của hắn thì thẳng tắp hướng phía cái này tường xuyên tử khủng lô đụng đánh tới. Cái này tường xuyên tử khổng l đối kháng cái này hâu, vội dùng hắn kẹp kẹp lấy này con diều hâu. Diều hâu ngay lập tức nổ bệ ra đến. Đem cái này tường xuyên tử khủng lỗ cái càng cũng độ thành một ít vết thương. Cái này tường xuyên tử khổng lồ nhìn thấy chính mình hai cái này cái kìm biến thành như vậy, trong nội tâm đã cảm thấy có chút phẫn nộ, hắn hướng phía Trần Mặc lao đến. Vừa mới này con diều hâu bắn nổ lúc là đem không gian này vậy mở ra, cho nên hắn có thể tùy tiện đi vào tần Mặc bên cạnh, Trần Mặc vậy không sợ dùng của mình kiếm đụng phải cái này tường xuyên tử kẹp phía trên. Cái này tường xuyên tử kẹp thượng vốn là đã có một ít vết thương, vị Trần Mặc cho xem chúng lần này hắn kẹp ngay lập tức đứt một. Chỉ tiếp cái này tử phát không ra bất kỳ nào. Hắn lại hướng phía Tần Mặc lao đến, muốn dùng hắn một cái khác kẹp, đâm trúng Tần Mặc thế, nhưng Tần Mặc lại dùng trong tay Thất Tinh kiếm, nằm ngang đặt ở trước mặt. Hắn cái đó kẹp đống chốc đâm tới Tần Mặc Thất Tinh kiếm phía trên, Tần Mặc Thất Tinh kiếm cũng tại lúc này còn một chút, thế nhưng Tần Mặc Thất Tinh kiếm cũng không có trực tiếp tiêu tán rơi. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, chuyển động chính mình Thất Tinh kiếm, Thất Tinh kiếm đâm tới cái này tường xuyến tử trên bụng mặt. Chỉ tiếc cái này tường xuyến tử trên bụng mặt có một cùng loại với giáp phiến thứ gì đó. Tần Mặc chỉ là đâm tới hắn giáp phiến phía trên, cũng không có đem cái này tường xuyên tử cho đâm xuyên. Cảm giác được thời gian không sai biệt lắm sau đó, Tần Mặc thì mắt Ta có thể không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này cho nhiều, bởi vì nơi này tường xuyến tử số lượng thật sự là quá nhiều rồi, chờ một lát khẳng định còn có thể lại tới càng nhiều, Tần Mặc nếu là ở này giữ lại vậy có khả năng sẽ xuất hiện nhất định nguy cơ. Mãnh hổ trùng kích. Tần Mặc thả ra một chỉ chính mình lực lượng ngưng tụ ra hổ, con cọp này hướng phía cách đó không xa cái đó tường xuyên tử khổng lồ vào tới. Hổ đi tới cái này tường xuyên tử khổng lồ bên cạnh thì há to miệng, hướng phía cái này tường xuyên tử khổng lồ cắn, cái này cự hình côn trùng vội vàng hướng phía bên cạnh tránh né lấy. Về phần Tần Mặc thì là quay người rời đi nơi này, hướng phía một bên khác nô thiên chân mấy người bọn hắn đuổi tới. Tần Mặc rất nhanh liền đuổi kịp mấy người bọn hắn thế, nhưng một bên khác tường xuyên tử còn tại đuổi theo. Cái đó tường xuyến tử khổng lồ sát thực cũng không có tới đến nơi đây, nhưng mà cái khác những kia tiểu nhân lại đuổi tới bên này. Nô Tam Gia đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc. "Ta thật sự là không muốn chạy, nếu không chúng ta hay là tại nơi này đối phó những thứ này tường xuyên tử đi, ta nhìn xem những thứ này tường xuyến tử hình như cũng không có khó đối phó như vậy." Tần Mặc nghe được Lô Tam Gia nói như vậy đã cảm thấy có chút bất đắc dĩ, thế nhưng Tần Mặc quay đầu nhìn một chút, cái khác mấy người thấy đến mọi người trong lòng cũng là nghĩ như vậy, lúc này mới gật đầu một cái. Đã các ngươi cũng muốn ở lại chỗ này, đối phó một chút những kia tưởng xuyên tử, vậy ta giống như các ngươi mong muốn đi." Nói xong, tần Mặc thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở phía sau những kia trên người tưởng xuyên tử. Những kia tưởng xuyên tử hiện tại đã đổi kịp, bọn hắn hướng phía Ngô Tam Gia mấy người bọn hắn bỏ qua, cố gắng muốn đem bọn hắn cho can chết. Còn có một số đi tới Trần Mặc bên người, Trần Mặc khẳng định là không sợ, rốt cuộc tần Mặc thực lực ở chỗ này bảy biển. Trần Mặc hừ lạnh một tiếng sau đó thì huy động chính mình Thất Tinh Kiếm, Thất Tinh Kiếm bỗng chốc đâm xuyên qua mấy cái tưởng xuyên tử. Về phần Ngô Tam Gia, mấy người bọn hắn vậy chính đang không ngừng nỗ lực đối phó những thứ này tưởng xuyên tử. Thế nhưng rất nhanh một bên khác Lang Phong thì phát ra hết thảm một tiếng. Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở bên ấy, vì Lang Phong vừa mới bị nghiêm hình bức cũng đã bị thương, cho nên hiện tại hắn thể lực căn bản là theo không kịp, cũng không phải những kia tường xuyên tử đối thủ. Tần Mặc muốn qua giúp đỡ Lang Phong lúc, liền phát hiện cái đó tường xuyên tử khổng lồ đã đến nơi này. Tần Mặc hư lạnh một tiếng, tất nhiên tường xuyên tử khổng lồ đều đã đến đây, vậy hắn cũng chỉ có thể trước đi đối phó tường xuyên tử khổng lồ. Lô Thiên Chân nhìn thấy Lang Phong biến thành bộ dáng này, hắn liền muốn đi đến Lang Phong bên cạnh giúp đỡ, thế nhưng quanh những kia tường xuyên tử nhưng vẫn bắt hắn cho ép lui lại, hắn không có cách nào chạy tới. Tần Mặc đã tới cái này tường xuyên tử khổng lồ bên cạnh, Tần Mặc huy động thất tinh kiếm, hướng phía cái này tường xuyên tử khổng lồ phía sau lưng bộ tới, cái này tường xuyên tử khổng lồ cũng không có tránh né, hắn gắng gượng chịu đựng được Tần Mặc món này. Tần Mặc trong mắt lóe lên vẻ mặt kinh ngạc, không ngờ rằng này tường xuyên tử khổng lồ vậy mà sẽ bộ dáng này, chẳng qua không sao, dù sao phía sau lưng của hắn thượng đã xuất hiện một chút cái khe, qua không được bao lâu này tường xuyến tử khổng lôn lên thì không kiên nổi. Tần Mạc phát hiện cái này tường xuyên tử khủng lô trên bụng mặt là có từng chút một vết thương, nếu không lầm lời nói, đây cũng là bị chính mình vừa mới cái đó hổ cho thương tổn đi. Vô song kiên quyết Tần Mặc huyền ảnh rơi xuống sau đó, tần mặt trước mặt thì xuất hiện một đặc biệt lớn bảo kiếm, cái này bảo kiếm cũng tại đây là đến gần rồi cái này Tường xuyến Tử Khổng Lô. Tường Xuyên Tử Khổng Lô cảm nhận được bảo kiếm này bên trong lực lượng, trong lòng của hắn thì lộ bột một chút, nhưng bất kể như thế nào, hắn đều đã dẫn theo cái khác những tia tường xuyến tử đuổi tới địa phương này, cũng không thể cứ như vậy lui lại à. Cho nên Tường Xuyên Tử Khổng Lô thì gắng gượng dùng hắn cái càng hướng phía tần mặt cái đó bảo kiếm đâm tới. Hắn cái càng hiện tại cũng chỉ còn lại có một nửa, có thể là của hắn cái này nửa cái kìm hay là đâm tới tần mặc thanh kiếm này bên trên. Tần Mặc thanh kiếm này cũng tại lúc này xuất hiện một vết nứt, chẳng qua Tần Mặc thanh kiếm này lực lượng hay là rất mạnh, thanh kiếm này không ngừng tới gần Tường Xuyên tử, muốn đem Tường Xuyên tử khổng lồ giết chết. Tường Xuyên tử khổng lồ trong lòng hiện tại cũng là không có ý lòng, nhưng là vì giết chết mấy người này, ăn vào mấy người này lúc, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục kiên trì. Chỉ thấy này trên người Tường xuyến tử khổng lồ phát ra năng lượng màu đen, Tần Mặc cảm giác được sau đó, trong mắt liền mang theo vẻ mặt kinh ngạc. Nói thật năng lượng màu đen này hay là hơi có chút cưỡng ép, chẳng qua Tần Mặc lại cũng không nói gì thêm, ngược lại là nhìn xem lên trước mặt thanh kiếm này. Thanh kiếm này nhất định có thể đem cái này tường xuyên tử khổng lồ bị đả thương. Quả nhiên Tần Mặc thanh kiếm này rất nhanh liền đem cái này tường xuyến tử khủng lỗ cái càng cho đánh lui. Tần Mặc lại nghe thấy bên cạnh chuyển đến hét thảm một tiếng âm thanh, thì quay đầu nhìn về phía bên ấy. Gặp được Lang Phong hiện tại đã ngã trên mặt đất, không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu, Tần Mặc sắc mặt liền có chút không tốt. Mặc dù nói Lang Phong sát thực phản bội bọn hắn, sát thực nên được đến trừng phạt, thế nhưng vậy không đáng chết ở cái địa phương này. Tần thở dài một hơi, liền lại nhìn xem lên trước mặt tường xuyến tử khủng lỗ. Chương 432, đập nát xác chương 432, đập nát xác xác. Bất kể như thế nào tóm lại là bởi vì cái này tường xuyến tử khổng lồ mới có thể xuất hiện tình huống như vậy, hắn hiện tại muốn làm là đem cái này tường xuyến tử khổng lồ giải quyết. Nô Thiên Trân hiện tại ngược lại là cảm thấy rất tâm mệnh, hắn không ngờ rằng làng phong hội chết ở cái địa phương này. Cái đó tường xuyến tử khổng lồ lại một lần nữa bị tần mặc bức cho lui, tần mặc hư lạnh một tiếng, nhìn tới không đem cái này tường xuyến tử khổng lồ giải quyết, cái khác những kia tường xuyến tử cũng sẽ không thối lui. Kiếm vũ bắt phương. Mấy lần kiếm từ trung quanh hướng phía Tường Xuyên Tử Khổng Lô đến gần rồi quá khứ, Tường Xuyên Tử Khổng lồ nhìn thấy một màn này trong nội tâm thì lộ bộ một chút, bởi vì hắn hiểu rõ nhiều như vậy kiếm không phải dễ đối phó. Tường Xuyên Tử Khổng lồ không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là ngầm đầu nhìn Tần Mặc, bất kể như thế nào hắn đều nhất định muốn mau sớm đem Tần Mặc giải quyết, Tần Mặc thật sự là thái khó đối phó. Tường Xuyên Tử Khổng lồ hướng phía Tần Mặc lao đến, Tần Mặc vậy cùng Tường Xuyên Tử Khổng Lô đối với nhau, này Tường nữa bị Tần cho đánh lui, với lại kia mấy cái kiếm trực tiếp đâm vào đến trên người Tường Tử Khổng Lô, mặc dù nói trên người Tường Xuyên Tử Khổng Lô đúng là có thiết giáp, Nhưng là bây giờ này Thiết Giáp đã kinh biến đến mức chia 5:7. Chỉ cần Tân Mặc tiếp tục công kích mấy lần, chỉ sợ này tường xuyên tử khổng lồ trên người Thiết Giáp thì không kiên trì nổi. Tân Mặc cười lạnh một tiếng, thì sau đó mức khác, Tân Mặc thì khống chế này trong hành lang những kia đá vụn, để bọn hắn tạo thành một đặc biệt lớn tảng đá. Phi sa tổ thạch. Vẫn là phải mau sớm đem trên người ngươi này sắt sắt cho làm rơi, này sắt sát thật sự là thái đáng ghét. Tân Mặc nói xong liền đem trước mặt khối này lớn tảng đá cho ném ra ngoài, lớn tảng đá nhanh chóng nện vào hắn trên người tường tử khổng lồ. Tường tử khổng lồ bị bay ra ngoài đánh tới hành lang một trên vách tường, theo cái đó tường vách tu xuống. Hiện tại này tường xyến tử khổng lồ là có thể cảm giác được trên người mình rất đau với lại hắn ý thức được chính mình bị trọng thương nhưng là bất kể như thế nào cũng đã đi tới nơi này với lại tần mặt còn bắt hắn cho đánh thành bộ dá này hắn tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy trở về nghĩ thông suốt sau đó này tường xyến tử khổng lồ lại hướng phía tần mặc lao đến đồng thời hắn vậy dùng hắn một cái khắc kìm sát tử hướng phía tần mặt gai đi qua Tần mặc hư lạnh một tiếng rơi lên thất tinh kiếm thì rơi xuống hắn cái đó kìm sát tử một nửa kia phía trên cái này nửa ngay lập tức nổ bể ra tới mặc hướng phía phía sau lui lại mấy bước nhưng mà tậ mặt rất nhanh liền ổn định thân hình Hắn lại nhìn chăm chú trước mặt tường xuyên tử khổng lồ, cái này tường xuyên tử khổng lồ kim sắt tử đã cắt được, với lại cái này tường xuyến tử khổng lồ nhìn lên tới hết sức thống khổ. Tần Mặc đi tới bên cạnh hắn, từ trên xuống dưới hướng phía dưới đáy đâm tới, muốn trực tiếp đem này tường xuyên tử khổng lồ thân thể cho đâm xuyên, có thể là cái này tường xuyên tử khổng lồ lại di động tới thân hình của hắn, trốn đến một bên khác góc chỗ. Hắn lại ngầm đầu nhìn Tần Mặc, bất kể như thế nào, hắn cũng không thể tùy tiện chết tại Tần Mặc trong tay. Nghĩ thông suốt sau đó, tường xuyên tử khổng lồ lại hướng phía Tần Mặc lao đến, đồng thời hắn vậy há to miệng, muốn cắn Tần mạc. thế nhưng Tần Mặc lại nuốt ở ngoài ra một bên. Tần Mặc hừ lạnh một tiếng. Kích liệt chỉ riêng mang xuất hiện ở Tần Mặc Thanh kiếm kia bên trên, Tần Mặc Thanh kiếm này cũng tại lúc này bộc phát ra năng lượng tương đại. Cái này năng lượng đánh tới trên người Tường Xuyên Tử Khổng Lồ sau đó, Tường xuyến Tử Khổng Lồ thì ngã trên mặt đất, với lại trên bụng của hắn đã xuất hiện một cái lô máu. Hiện tại đang có huyết dịch không ngừng theo Tường Xuyên Tử Khổng Lồ lô máu phía trên chảy xuống, nhìn lên tới 10 phần đáng sợ. Tường Xuyên Tử Khổng Lồ hít sâu một hơi, hắn quay đầu nhìn Tần Mặc cũng là tiểu tử này, bắt hắn cho đánh thành như vậy, cho dù hắn sẽ chết ở chỗ này, vậy nhất định phải đem tiểu tử này vậy giết chết. Suy nghĩ kỹ càng sau đó, hắn thì huy động cái đuôi của hắn Muốn hướng phía Tần Mặc quay tới, thế nhưng Tần Mặc lại hướng phía bên cạnh đạp một bước, tránh thoát này tường xuyên tử khổng lồ tập kích. "Chỉ bằng ngươi cũng muốn để cho ta cùng ngươi đồng quy vu tận sao?" Tần Mặc đã nhìn ra cái này tường xuyên tử khổng lồ ý nghĩa, lắc đầu thì ngưng tụ lực lượng của mình. "Ngưng băng quyết." To lớn cục băng xuất hiện ở Tần Mặc trước mặt, cái này cục băng chậm rãi tạo thành một đặc biệt lớn truy thủ, truy thủ hướng phía tường xuyên tử khổng lồ đến gần rồi quá khứ. Cái này truy thủ khoảng cách khổng lồ đặc biệt gần lúc, khổng lồ vết thương quanh thì xuất hiện một ít băng xương, nhìn lên tới 10 phần đáng sợ. Tường Xuyên Tử khổng lồ trong nội tâm lộ bộ một chút, hắn không hiểu nhìn Tần Mặc vì sao Tần Mặc có thể tùy tiện khống chế kiểu này tự nhiên chi lực đâu. Tần Mặc cũng nhìn được ánh mắt của đối phương, chẳng qua Tần Mặc chỉ là hư lạnh một tiếng, liền không có cùng hắn nhiều lời, ngược lại là dùng chủy thủ này đâm tới Tường Xuyên Tử khổng lồ trong bụng. Tường Xuyên Tử khổng lồ bụng đúng là có một huyết động, lại bị Tần Mặc cho đâm chúng, lần này cái này huyết động thì càng biến đổi lớn, có thể cho dù như thế hắn hay là hướng phía Tần Mặc đánh tới. Tần mặc dùng chính mình Thất Tinh kiếm nằm ngang đặt ở trước mặt, chặn cái này Tường Xuyên Tử khổng lồ kích, tiếp lấy hắn thì một cước đạp đến trên người Tường Xuyên Tử khổng lồ. Tường xuyên tử khủng lồ bị đạp bay ra ngoài đánh tới trên tảng đá to xuống. Mọi người nhìn thấy này tường xuyến tử khổng lồ bị Tần Mặc đánh chật vật như vậy, trong mắt đều mang vẻ mặt kinh ngạc, bất quá bọn hắn hiện tại ngược lại cũng thật cao hứng, rốt cuộc Tần Mặc cùng bọn hắn là đồng bạn. Tần Mặc lại một cước giẫm lên này trên người tường xuyên tử khổng lồ tường xuyên tử khổng lồ liền bị Tần Mặc cho chế phục dừng, hắn dùng lực muốn dãy rựa, lại không, có biện pháp theo Tần Mặc dưới chân chạy thoát. Tần lên thất tinh kiếm, đem này tường xuyên tử khủng lỗ cho chặt thành hai nửa, cùng lúc đó giọng hệ thống vậy gợi ý Tần Mặc. Đinh, tiêu sinh vật mộ huyết thành công, lấy được đặc thưởng, nhanh nhẹn 10, thể lực 10.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 Quích, Liên Hoa Thiên Ấn, U Minh Bạo Liệt, Manh Hổ Trùng Kích, Hứng Kích Trường Không, Vô Song Kiên Quyết, Tiệm Vũ Bắc Phương, Băng Thiên Tuyết Điệp, Thanh Tâm Quả Rủ, Hàn Băng Ma Trảm, Cổn Phong Nhận, Cổn Phong Huyễn Vũ, Tinh Thông Ngôn Ngữ. Vũ khí: Linh hồn món đến, Trừ Ma Kim Tiên Kiếm, Trấn Hồn Cổ, Âm Dương Nhị Kiếm, Kim Cương Tiễn, Tỷ Thủy Châu. Chương 433: bàn tử trở về, chương 433: bàn tử trở về. Vũ khí: Long Lân Giáp, Càn Khôn Bút, thương, hài, kiếm, Ma trượng, Minh kiếm. Trạng thái thân thể: Nhanh 495 nhân loại thể lực 500 nhân loại 10 lực lượng 500 lực lượng cực hàn 10, tinh thần 525 nhân loại cực hàn 10. Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, Tân Mặc thì nghe được bên cạnh truyền đến hét thảm một tiếng, hắn ngay lập tức quay đầu nhìn một bên khác mấy người. Một cái trong đó người cánh tay đã bị một tường xuyên tử cho chui vào, Tân Mặc vội vàng đi tới bên cạnh hắn. Nhìn một chút, Tân Mặc nói đến đây câu nói thì thật chặt nắm hốt cánh tay của người này, một phía khác tiếp theo từ không gian của mình bên trong lấy ra căn cái nhíp, đem cái đó tường xuyên tử cho kéo ra ngoài. Nay trên người tường xuyên tử còn mang theo máu mới, huyết dịch này tí rơi xuống trên mặt đất, tỏa ra một đóa lại một đóa hoa mai út một F338. Người kia cũng tại lúc này hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt của hắn trở nên tái nhận rất nhiều, có thể là trong mắt của hắn hay là mang theo cảm kích nét mặt nhìn Trần Mặc. "Cảm ơn ngươi, nếu như không phải Trần Mặc, hắn chỉ sợ căn bản là không có cách giữ được tính mạng của mình." Trần Mặc tùy tiện khoát khoáy tay, tiếp lấy Trần Mặc thì nhìn về phía một bên khác, nhìn thấy trên người Ngô Thiên Trần đang có nhìn rất nhiều côn trùng đang bỏ, Trần Mặc thì vội vàng đi tới bên cạnh hắn. Trần Mặc lực lượng là tương đối lớn, cho nên hắn đều không ngừng dùng chính mình hai ngón kẹp lấy những kia tưởng tử, sau đó đem bọn hắn cho ném trên mặt đất. Những kia tưởng xuyên tử bị Trần Mặc cho ném trên mặt đất sau đó Bọn hắn rồi sẽ chạy khỏi nơi này, bởi vì bọn họ hiểu rõ bọn hắn không phải Tần Mặc bên này mấy người đối thủ, nếu là bọn họ tiếp tục tại đây đợi, chỉ sợ càng thêm hội chết ở chỗ này. Tần Mặc ngược lại cũng không có ngăn cản những kia tường xuyên tử, Tần Mặc cảm thấy này tường xuyên tử số lượng để người cảm giác đến đáng sợ, nếu là hắn thật sự muốn đem bọn hắn một một đô giải quyết, kia lãng phí thời gian cùng tinh thần và thể lực cũng quá nhiều. Nhưng mà hiện tại cục đối mặt bọn hắn mà nói còn tính là tương đối có lợi. Rất nhanh những kia tường xuyên tử thì toàn bộ cũng lui đi, bởi vì bọn họ cảm thấy không có cái đó tường xuyên tử khổng lồ, bọn hắn căn bản cũng không phải là Tần Mặc bên này người đối thủ. Cho dù tiếp tục lưu lại này, bọn hắn kết quả cuối cùng cũng giống như nhau, kia tại sao phải tự mình chuốc lấy cực khổ đâu? Nhìn thấy những kia tường xuyên tử toàn bộ cũng đi rồi, Tần Mặc lúc này mới chớp chớp, mặt mày bên trong mang theo một tia cởi lạnh, chẳng qua Tần Mặc hiện tại cũng lười suy nghĩ nhiều như vậy. Tần Mặc quay đầu đưa ánh mắt đặt ở bên cạnh mấy người trên người. Tất cả mọi người thế nào? Mấy người này tình hình đều cũng có chút ít không tốt, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng có một ít vết thương, Trần Thứ ra cùng Lô Tam gia ngược lại là không có gì đáng ngại. Hai chúng ta không sao, ngươi hay là xem xét những người khác đi. Mặc đáp một tiếng. Tiếp lấy tần Mặc liền trợ giúp cái khác những người kia băng bó một chút, xác định mọi người hiện tại cũng tốt, rất nhiều tần Mặc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, theo trên người mình lấy ra một chút ăn. Mọi người trước ăn một chút gì đi, chờ một lát chúng ta lại tiếp tục hướng mặt trước đi. Bọn hắn cũng gật đầu một cái, dù sao hiện tại bọn hắn cũng cảm thấy rất mệt mỏi, với lại mới vừa vặn đã trải qua một trận đại chiến, bọn hắn hiện tại vậy không muốn tiếp tục đi xuống dưới. Tần Mặc thở phào nhẹ nhóm sau tìm cái vị trí ngồi xuống. Nhưng vào lúc này, tần Mặc lại nghe thấy cách đó không xa bước chân, hắn đưa ánh mắt đặt ở bên ấy, cũng không lâu lắm hắn liền gặp được Hoa Hòa thượng cùng bản tử cùng nhau hướng phía này vừa đi tới. Tần Mặc nhướng mày, không ngờ rằng hai người bọn họ cuối cùng đuổi theo đại bộ đội. Bàn Tử cũng nhìn được Tần Mặc, hắn vội vàng đi tới Tần Mặc bên người. "Tần Mặc huynh đệ ngươi thế nào?" "Không sao chứ?" Tần Mặc khoát khoát tay, liếc nhìn bàn Tử một cái sau đó, trong mắt liền mang theo nụ cười thản nhiên. "Ta không có gì, chẳng qua bây giờ nhìn tới ngươi cũng hẳn là không có việc gì." Bàn Tử nhíu mày, hắn nếu là thật có chuyện gì thì không có cách nào lại xuất hiện ở đây. Tần Mặc chỉ chỉ một bên khác tảng đá, nhường bàn Tử tại kia trên tảng đá ngồi xuống, tiếp lấy Tần Mặc thì điểm hiện ra một một ít thức ăn cho Bản Tử cùng Hoa Hoa Thượng. Hoa Hỏa Thượng là gặp được cách đó không xa thi thể của Lang Phong, trong lòng của hắn lộ bộ một tiếng, thì vội vàng hướng phía Lang Phong đi tới. Đây là có chuyện gì? Hoa Hỏa Thượng không hiểu, nhìn xem lên trước mặt mọi người, mặc dù nói Lang Phong sát thực phản bội đại bộ đội, nhưng Hoa Hỏa Thượng vẫn là không rõ lắm, vậy không, có bất kỳ cái gì người cùng hắn giải thích. Bị những kia tường xuyến tử hại chết. Trần Thứ Gia hời hợt nói ra một câu nói như vậy, Hoa Hỏa Thượng lúc này mới hít sâu một hơi, không ngờ rằng huynh đệ của hắn cứ như vậy chết tại nơi này. Lúc này Ngô Thiên Chân thì là đi tới Ngô Tam Gia bên cạnh. Tam thúc, ngươi vì sao không muốn đem ngươi những tin tức kia cùng hưởng cho chúng ta à, ngươi là cảm thấy ta cùng tần mặc sẽ phản bội ngươi sao? Nô tam ra nhìn ngô thiên chân cùng tần mặc một chút, hắn tùy tiện khoát khoát tay. Ta không có gì tốt với các ngươi nói nhiều, nhưng mà ta duy nhất có thể nói chính là ta tuyệt đối sẽ không hại các ngươi. Đã ngươi sẽ không hại chúng ta, vậy ngươi thì nói với ta một chút chuyện cụ thể đến cùng là thế nào chuyện, chỉ có dạng này ta mới có thể an tâm. Ta xác thực không có cách nào kể ngươi nghe, ngươi cũng không cần lại tiếp tục truy vấn, ngươi dù sao cũng là ra dòng ng Ta hy vọng ngươi năng lực tiếp tục thật tốt tiếp tục sống, mà không phải hao tồn tại cái này trong mộ, mặc kệ thế nào ta cũng nhất định sẽ thật tốt bảo vệ tốt ngươi." Nói xong lời này, Trần Tứ Gia thì nhắm mắt lại, dường như không nghĩ lại cùng Ngô Thiên Chân nhiều lời. Ngô Thiên Chân còn muốn lại tuân hỏi một chút, Trần Mặc thì là kéo một chút cánh tay của hắn. "Được rồi, tất nhiên hắn không muốn nói, ngươi cũng không cần hỏi nhiều nữa." Trần Tứ Gia thở dài một hơi thì gật đầu một cái, hắn cũng tại lúc này ngồi ở trên tảng đá. Có thể hắn ngày càng không hiểu rõ Ngô Tam Gia, nhưng mà hắn không biết trên người Ngô Tam Gia rốt cục đã trải qua cái gì chỉ sợ cũng không có cái gì tư cách đi bình phán các người, đã như vậy vậy liền quán tốt chính mình đi. Tất cả mọi người bổ sung nhất định thể năng sau đó, lúc này mới lại thương lượng một chút tiếp xuống nên làm cái gì. Ta nghĩ nơi này khẳng định là có mờ ám, chúng ta không bằng tiếp tục ở chỗ này giữ lại cho được. Hoa Hỏa Thượng nhìn xem lên trước mặt mấy người nói ra ý nghĩ của mình. Có thể là nơi này vậy quá nguy hiểm đi, chúng ta thật sự muốn tại đây đợi sao? Ngô Ngây Thơ hay là có chút lo lắng, hắn sợ bọn họ mọi người hội chết ở cái địa phương này, mặc dù nói chết cũng không sợ, nhưng nếu thật sự ở chỗ này hết rồi, đây chẳng phải là rất đáng tiếc sao? Lời nói này xác thực không sai, nơi này rất nguy hiểm, thế nhưng ta nghĩ chúng ta muốn đi tiên cùng cũng chỉ có thể từ nơi này mới có thể qua khứ. Tần Mặc nhìn một chút mọi người, bọn hắn tất cả mọi người gật đầu một cái, bọn hắn tự nhiên là đồng ý Tần Mặc ý nghĩ. Tần Mặc huynh đệ trong lòng của ngươi là nghĩ như thế nào, ngươi không ngại nói thẳng đi. Chương 434, phát hiện cơ quan, chương 434, phát hiện cơ quan. Mọi người chúng ta nhìn xem nhìn xem ngươi ý nghĩ có thể tin cậy được hay không, nếu là tin cậy lời nói, vậy chúng ta thì làm theo là được rồi. Trần Tư ra nhìn chăm chú Tần Mặc. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Hắn cảm thấy tần mạc xác thực không phải người bình thường, đã như vậy vậy liền nghe một chút tần mạc đề nghị đi. cái bên này khẳng định là có cơ quan. Chúng ta hiện tại việc cần phải làm chính là đem cơ quan này cho tìm thấy, nghĩ biện pháp tiến vào trong thiên cung. Trần Tư ra đáp một tiếng. Ta nghĩ xác thực có thể làm như thế, rốt cuộc chúng ta lần này đi vào đây chính là vì tiến vào vân đỉnh thiên cung bên trong, nếu cứ như vậy rời đi, kia khó tránh khỏi có chút quá hồn phí. Trần Tư ra quay đầu nhìn bên cạnh những người này. Những người này thì là toàn bộ cũng gật đầu một cái. Đã như vậy vậy dạng này đi Ta cho mọi người mỗi người cũng điểm một thông tin, một chờ một lát chúng ta mọi người chia ra hành động, nếu nếu như các ngươi có tình huống thế nào ngay lập tức báo cho biết ta hiểu được sao?" Bọn hắn tất cả mọi người đáp một tiếng. Bất kể như thế nào bọn hắn mọi người khẳng định là nguyện ý nghe Tân Mặc. Tân Mặc nhẹ nhàng nôn thở một hơi, liền không có lại cùng mấy người bọn hắn nhiều lời, ngược lại là xuất trước hướng về một phương hướng đi tới. Tân Mặc tại trung quanh nơi này cẩn thận cảm giác đi qua, không có chỉ trong chốc lát, Tân Mặc đột nhiên cảm nhận được cách đó không xa chuyển đến một cỗ lực lượng, hắn hướng phía cái chỗ kia đi tới. Lực lượng này Tần Mặc nhỏ giọng nói xong những lời này, sau đó liền đem tay bỏ vào cái này trên vách tường, tiếp lấy Tần Mặc thì nhắm mắt lại. Đi qua không bao lâu, Tần Mặc trong mắt liền mang theo nụ cười thản nhiên, hắn đưa ánh mắt đặt ở đất này bên trên. Nguyên đến bên này vẫn đúng là có huyền cơ khác kha. Tần Mặc lấy ra chính mình máy liên lạc, liên hệ cái khác những người kia, để bọn hắn cũng đi tới bên này. Nô Thiên Chân tò mò nhìn Tần Mặc. Sao đột nhiên đem chúng ta cũng cho gọi vào nơi này đến, là phát hiện gì rồi sao? Tần Mặc gật đầu một cái, Tần Mặc cảm giác chính mình không cần thiết lừa gạt Ngô Thiên Chân. Sát thực đã phát hiện. Nói xong Tần Mặc thì nhắm mắt lại. Sau đó Tần Mặc thì dùng sức hướng phía phía dưới nhấn quá khứ, đợi đến tất cả mọi người phản ứng lúc, bọn hắn lúc này mới chú ý tới bên cạnh trên con đường này đã xuất hiện một đặc biệt lớn mật đạo. Đây là có chuyện gì? Vì sao nơi này sẽ có mật đạo tồn tại? Bọn hắn sững sờ ngay tại chỗ, không hiểu nhìn Tần Mặc lần một cái. Các người cũng không nghĩ một chút, chúng ta đem cái đó con rựa cho làm chết về sau, nơi này tình hình thì đã xảy ra sửa đổi, này đủ để chứng minh nơi này xác thực không đơn giản. Nghe được Tần Mặc nói như vậy, bọn hắn lúc này mới gật đầu một cái. Tần Mặc lời nói này hình như đúng là có đạo lý. Vậy nếu như nếu từ nơi này mật đạo vào trong, có thể đã đến vân Đỉnh tiên cung sao có phải hay không là Vương tang Hải cố ý ở chỗ này làm dạng này một mặt đạo chính là vì nhường chúng ta mọi người mắc lửa rốt cuộc dọc theo con đường này chúng ta gặp phải giả thứ gì đó thật sự là quá nhiều rồi mập mạp ta nói ngươi nghĩ cũng quá là nhiều đi. điỗ tam gia có chút bất đắc dĩ lắc đầu thật không biết mập mạp này la động làm sao lại như thế lớn không phải ta suy nghĩ nhiều mà là ta xác thực là cho là như vậy nhưng các ngươi mọi người nếu cũng không nghĩ như vậy lời nói ta cũng không thể nói gì hơn ban tử thở dài một hơi tâm mặt chầm mặt một hồi thì giải thích nói kỳ thực ngươi vậy không cần thiết nghĩ nhiều như vậy Vì chúng ta hiện tại còn không minh bạch này đến ở dưới tình huống, chúng ta không bằng đi dò tìm tòi hư thực. Có thể là các ngươi đừng quên, hiện tại Giác Sảnh cùng an Ninh bọn hắn có thể đã qua đến, chúng ta nếu là ở nơi này tiếp tục lãng phí thời gian lời nói, không chừng này Vân đỉnh Thiên Cung bên trong bảo vật liền bị bọn hắn lấy mất. Cũng đúng thế thật chuyện không có cách nào khác, với lại ta nghĩ Tần Mặc nói rất đúng, chúng ta dọc theo con đường này đều đã gặp phải nhiều nguy hiểm như vậy, đã nói lên nơi này rất có thể xác thực có thông hướng Vân đỉnh Thiên Cung hương vị. Trần Thứ gia nhìn bản tử, một bên khác Ngô Thiên Chân cũng nghĩ như vậy, cho nên hắn thì vội vàng gật đầu một cái. Ta vậy cho rằng chúng ta có thể thật tốt thử một lần. Bàng tử nghe được bọn hắn nói như vậy thì thìầm mặt một chút một lát sau lúc này mới lại nhìn xem lên trước mặt mấy người được rồi các ng người tất cả mọi người đã nói như vậy ta còn có thể nói cái gì đâu đã như vậy chúng ta cứ như vậy đi bàn tử nói xong liền chuẩn bị trực tiếp tiến vào này trong địa đạo thế nhưng một lát sau hắn lại dừng lại một chút quay đầu nhìn phía sau mấy người nhưng ta nghĩ bất kể như thế nào ta vẫn còn muốn đem cảnh cáo cho nó trước kỳ thực ta không hề cảm thấy nơi này có thể bước vào vân Đỉnh thiên cung sau đó bàn tử liền muốn trực tiếp nhảy đi xuống thế nhưng tần mặt lại kéo một chút cánh tay của hắn hay là ta đi xuống trước đi Các ngươi chờ một lát lại tới." Bạn Tử do dự một chút thì gật đầu một cái, tất nhiên Tần Mặc cũng nói như vậy, vậy hắn liền nghe Tần Mặc a. Tương đối mà nói Tần Mặc hẳn là bọn hắn trong những người này thực lực mạnh nhất, cho dù này đến hạ thật sự có nguy hiểm gì, Tần Mặc hẳn là cũng có thể tùy tiện đối kháng. Thế nhưng bọn hắn cái khác những người này thì không đồng dạng, bọn hắn như thật sự gặp phải nguy hiểm gì, rất có thể hội mất mạng tại đây dưới đấy. Tần Mặc nhảy xuống sau đó, liền bắt đầu ở chỗ này cẩn thận quan sát đến. Phía trên Ngô Tam Gia bọn hắn thì là chờ lấy, một lát sau Ngô Tam Gia lúc này mới lên tiếng nói, Mặc huynh đệ dưới đáy tình huống thế nào?" Nói thật, nô Tam gia trong lòng cũng là hơi có chút sốt ruột, bởi vì bọn họ ở chỗ này lãng phí nhìn thời gian thực sự là quá dài, ngay cả nô Tam gia vậy không rõ ràng, nơi này rốt cục là thật hay giả. Tần Mặc nhìn một chút phía trên mấy người. Các người trước chờ một chốc lát đi, bên này cũng không có cái gì đường, ta nghĩ nơi này chỉ sợ còn có cái gì cơ quan, các ngươi tạm thời trước đứng tiếp theo. Mấy người bọn hắn ngay lập tức gật đầu một cái, bọn hắn tự nhiên là vui lòng tin tưởng Tần Mặc, với lại Tần Mặc đều đã nói, này đến hạ có thể biết gặp nguy hiểm, mấy người bọn hắn cũng không muốn mua chết. Mặc một mực nơi này nhìn đi qua, cũng may Tần Mặc cũng là tinh thông cơ quan. Thuật. Rất nhanh Tần Mặc đã tìm được cơ quan Tần Mặc, đem này la nhấn đi xuống sau đó, Tần Mặc dưới chân tấm ván gỗ này liền trực tiếp biến mất. Tần Mặc thân thể cũng tại lúc này, thẳng tắp hướng phía phía dưới rơi quá khứ, phía trên Ngô Thiên Chân nhịn không được kinh hô một tiếng. Cẩn thận. Chẳng qua Tần Mặc thân thủ cũng không phải bình thường người có thể đủ đánh đồng, cho nên Tần Mặc vững vàng rơi trên mặt đất, hắn lại ngẩn đầu nhìn phía trên mấy người. Các người trước chờ một lát. Bọn hắn cũng đáp một tiếng, bọn hắn tự nhiên hiểu rõ Tần Mặc nói nhất định là đúng. Tần Mặc ở chỗ này nhìn lại nghĩ tới hệ thống, cũng không có đề kỳ chính mình lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chương 435, không thể lên đi trên 435, không thể lên đi. Thì liên hệ thống cũng không nói gì, vậy liền chứng minh nơi này hẳn là không có nguy hiểm gì. Làm Hạ Tần Mặc thì nhìn phía trên những người kia, "Tốt, các ngươi có thể xuống." Bọn hắn nghe được Tần Mặc nói như vậy thì cao hứng lên, sau đó bọn hắn tất cả mọi người gật đầu một cái, từng cái từng cái hướng phía dưới tới. Không có nghĩ đến cái này chỗ lại là có một cái địa đạo, còn thật khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Hoa Hòa thượng lúc nói lời này, nhìn xem lên trước mặt mấy người, Tần Mặc trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên. "Đúng vậy à, ta đã cảm thấy nơi này xác thực không phải tầm thường." Rốt cuộc chúng ta dọc theo con đường này gặp phải nguy hiểm thật sự là quá nhiều rồi. Nếu quả thật chẳng qua là một giả chôn cung lăng, sẽ không có tình huống như vậy xuất hiện. Mặc dù nói nơi này cũng không có bảo vật gì, có thể Tần Mặc cho rằng chỉ muốn đến chân chính bầu trời thì nhất định có thể đạt được không tệ thu hoạch. Các người ở chỗ này cũng gặp phải cái gì a? Phan Tử có chút ít tò mò nhìn Tần Mặc mấy người bọn hắn Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở trên người bàn tử, nhường bàn tử đến cho Phan Tử giải thích. Bàn tử đáp một tiếng, liền đem dọc theo con đường này chuyện xảy ra cũng cùng Tử giảng giải một chút, phan Tử nghe xong khi xong đã cảm thấy có chút kinh ngạc. Không ngờ rằng kinh nghiệm của các ngươi đã vậy còn quá đặc sắc, chẳng qua đây cũng rất tốt." Phan Tử nắm vuốt cầm của mình, Trần Mặc nghe được hắn nói như vậy, trong mắt liền mang theo nụ cười thản nhiên, sau đó tần Mặc tiếp tục hướng mặt trước lục lọi. Cái khác những người này cũng là cùng tại sau lưng Trần Mặc. Tại sao ta cảm giác này đến hạ âm trầm? Mập mạp sắc mặt có chút không tốt, hắn nhìn bên cạnh mấy người này. Phan Tử nhịn không được cùng bàn tử mở lên cho đùa. "Ta nói ngươi tiểu tử này thế nào như thế trêu chọc đâu, vừa mới bắt đầu các ngươi gặp được nhiều nguy hiểm như vậy ngươi cũng không sợ, bây giờ tại này mà đạo đi, ngược lại là sợ thành bộ này." Ai sợ ngươi nếu đã trải qua này một chuyện trên đường, chỉ sợ ngươi hội giống như ta." Bàn tử gật đầu cười, hắn không tiếp tục nói nhiều, chỉ là tùy tiện đáp một tiếng. Mà Tân Mặc thì là tại phía trước nhất đi tới. Người cảm giác không sai, bên này có thể đúng là âm siêu siêu, bởi vì này dưới đấy nhiệt độ muốn so vừa mới bên kia nhiệt độ thấp một chút. Tân Mặc nhìn thoáng qua bên cạnh bàn tử, bàn tử lúc này mới vỗ một cái fan tử bà bay. Nghe được đi, hiện tại ngay cả Tân Mặc cũng nói như vậy. Fan tử lườm một cái. Ngươi đây chẳng qua là mèo ngủ gặp cá rán thôi, có cái gì tốt ý? Nói xong hắn liền lại đưa ánh mắt đặt ở trên người Tân Mặc. Cửa mật đạo rốt cuộc còn dài bao nhiêu a? Cái này ta cũng không rõ lắm. Tần Mặc lúc đầu, dù sao chính mình vậy là lần đầu tiên đến, nơi này lại làm sao lại biết được đâu. Phan Tử lúc này mới thở dài một hơi gật đầu một cái, "Tiếc cho tôi, Tần Mặc cũng nói như vậy, hắn hay là đừng lại hỏi Tần Mặc." Tần Mặc từng bước từng bước hướng phía phía trước đi tới. Chẳng qua nơi này kết cấu nhìn lên tới rất kỳ lạ, lại là một dốc đứng. Lô Thiên Chân đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc, Tần Mặc gật đầu một cái. "Xác thực, tràng qua chúng ta lúc đến nơi này, cũng không có phá hoại trong này kết cấu, vậy không cần lo lắng cái gì." Tần Mặc trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên. Nghe được Tần Mặc nói bọn họ như vậy, đoàn người lúc này mới đáp một tiếng, tất nhiên Tần Mặc đều đã nói nơi này không có nguy hiểm gì, vậy bọn hắn cũng sẽ không cần lại lo lắng. Đi qua không bao lâu, bàn tử lại đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Các người mau nhìn bên ấy. Tần Mặc bọn hắn đưa ánh mắt đặt ở chỗ nào, nhìn thấy đất này thượng đang có nhìn rất nhiều thi thể, Tần Mặc sắc mặt thì trở nên lạnh xuống, tiếp lấy Tần Mặc thì chú ý cẩn thận nhìn xung quanh. Chỉ tiếc hệ thống cũng không có nhắc nhở Tần Mặc, cho nên hiện tại Tần Mặc cũng không biết xung quanh nơi này có không có nguy hiểm gì. Những thi thể này thế nào thấy giống như vậy cương thi a? Bạn tử nuốt nước miếng một cái, mang trên mặt vẻ mặt lo lắng. Sợ những thi thể này lại đột nhiên đứng lên bắt hắn cho giết chết. Đừng nghĩ nhiều như vậy, những thứ này đều đã là thi thể, bọn hắn làm không là cái gì. Lô Thiên chân vô vô bạ vai của mập mạp. Những người này là cố ý đem hàm răng của mình cho mại thành bộ dáng này, bởi vì bọn họ dân tộc này cùng thời đại là có dạng này tập tụ. Tần Mặc gật đầu một cái. Có thể tình huống đúng là bộ dáng này, chẳng qua bây giờ Tần Mặc cũng không phải đặc biệt hiểu rõ. Mặc kệ nó, tất nhiên chúng ta tất cả mọi người đã đi tới nơi này, chúng ta năng lực việc làm chính là ở chỗ này nghỉ ngơi. Phan Tử ngược lại là phi thường thản nhiên nhìn mọi người. Nghe được Phan Tử nói như vậy, bọn hắn tất cả mọi người cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Chúng ta cũng đã tới cái này, không ở nơi này nghỉ ngơi cũng không được à, chúng ta cũng không thể lại lên đi. Chờ một lát chính là buổi tối, tuyệt đối không thể lại lên đi, các ngươi cũng đừng quên, phía trên thế nhưng có tường xuyên tử, tường xuyến tử ở buổi tối sinh động độ là rất cao, nếu là thật sự đi lên, rất dễ dàng sẽ bị kia tường xuyến tử giết chết. Trần Mặc lườm một cái. Nói như vậy, vậy chúng ta liền càng thêm không thể lên đi, hay là tại nơi này nghỉ ngơi tại chỗ đi, đợi đến ngày mai lại nói. Bàn Tử thở dài một hơi, hắn là sợ nhất những kia tường xuyên tử. Cho nên hắn khẳng định là không muốn lên đi. Tân Mặc cười cười, "Kỹ thực chúng ta mọi người cũng được, ở chỗ này tìm tìm một cái, ta nghĩ mặc dù nơi này xác thực có rất nhiều thi thể, nhưng mà này ứng cũng không phải là vì chỉ bảo tồn những thi thể này đơn giản như vậy." "Đúng vậy a, chúng ta mọi người xem trước một chút đi." Lô Thiên Chân nói xong thì hướng phía chung quanh đi tới, "Muốn tại chung quanh nơi này tìm kiếm lấy cái gì?" Tần Mặc vậy cẩn thận chú ý, "Những thi thể này có phải hay không bị đông cứng thành bộ dáng này a?" Trần Tứ ra liếc nhìn Tần Mặc một cái, Tần Mặc gật đầu một cái, "Đúng là bộ dáng này, chẳng qua chúng ta sẽ không cần suy xét nhiều như vậy." Tần Mặc cười lấy nhìn xem lấy bọn hắn, mọi người bọn hắn mọi người đáp một tiếng. Các người nói những thi thể này chờ một lát có thể hay không đột nhiên đứng lên a? Ban tử cười lấy cùng mọi người nói xong. Lúc nói chuyện, ban tử không cẩn thận dẫm lên trong đó cái đó thi thể, hắn vội vàng thu hồi chân của mình, ho khan một tiếng cùng, cái này thi thể xin lỗi. Ta không phải cố ý. Nhưng vào lúc này hệ thống đột nhiên nhắc nhở một chút Tần Mặc. Đinh, phát hiện sinh vật bộ nguyệt, mời lập tức tiêu diệt. Tần Mặc sững sở ngay tại chỗ. Cảm giác tình huống này hình như có chút không thích hợp a. Làm hạ hắn thì nhìn chung quanh những thi thể này, còn không có đợi đến Tần Mặc mở miệng đâu. Những thi thể này cũng chậm chậm đứng lên, tần mặc trong lòng lộ bột một chút, nhìn chăm chú bàn tử. "Rẫm vọng của ngươi thành sự thật." Bàn tử cũng là chú ý tới tình huống như vậy, cho nên hắn mau đem ánh mắt đặt ở trên người tần mặc. "Đây là có chuyện gì a?" Chương 436, lại có tường xuyến tử khổng lồ, chương 436, lại có tường xuyến tử khổng lồ. "Chẳng lẽ nói những thi thể này thật sự trá thi sao? Sao đáng sợ như vậy a, bằng không chúng ta hay là đừng chờ đợi ở đây đi." Lô tiên chân vội vàng hướng phía một bên khác đi tới tần mặc phía mắt. Hiện tại đã không có cách nào rời đi, chẳng qua các ngươi không cần lo lắng nhưng thi thể này cũng sớm đã bị đông cứng được rất cứng ngắc lại, tùy tùy tiện tiện đụng một cái rồi sẽ bể nát, chúng ta có thể đối phó bọn hắn. Trần Thứ ra trong mắt mang theo vẻ mặt lo lắng. Người xác định sao? Mặc kệ chúng ta có thể hay không đối phó được bọn hắn, chỉ ít số lượng của bọn họ ở chỗ này bảy biển đấy. Được rồi, đừng ở chỗ này nhiều lời, đều đã xuất hiện tình huống như vậy, cho dù chúng ta không muốn đối phó, bọn hắn vậy không có biện pháp. Lô Tam gia bất đắc dĩ lắc đầu, vì hiện tại những thi thể này đã đem ra miệng đường cũng chặn lại, bọn hắn vậy không có cách nào đi qua. Chúng ta mọi người làm thành một vòng tròn, tới đối phó những thi thể này, tuyệt đối không thể để bọn hắn cắm vào chúng ta ở giữa, bằng không chúng ta chính là hai mặt tụ địch. Nếu là làm thành một vòng tròn, thì chỉ cần đối kháng chính diện những thi thể này là được rồi. Nói xong Tần Mặc thì dẫn đầu cùng nô Thiên chân rựi lưng vào nhau, cái khác mấy người vậy vội vàng đi tới Tần Mặc mấy người bọn hắn bên cạnh, vậy ở nơi này, bọn hắn những người này nhìn tròng trọc vào trước mặt những thi thể này, tiếp lấy bọn hắn đều không ngừng dơ tay chém xuống đối phó những thi thể này. Những thi thể này quả nhiên dường như Tần Mặc nói một dạng, vô cùng giòn, Tần Mặc bọn hắn tùy tùy tiện, tiện là có thể đem những thi thể này cho đánh nát ở cái địa phương này nhiệt độ tương đối thấp, chúng ta có thể đối kháng, bọn hắn nếu nhiệt độ hơi cao một chút, thi thể này coi như thật là cương thi. Bản tử thở dài một hơi, Tần Mặc ngược lại là không nói gì thêm, ngược lại lại là huy động thất tinh kiếm đánh vào một cái trong đó trên thi thể. Cứ như vậy đi qua thời gian không bao lâu, Tần Mặc bọn hắn cuối cùng là đem những thi thể này giải quyết. Những thi thể này bị Tần Mặc bọn hắn cho đóng đến cùng một chỗ. Hệ thống vậy vào lúc này nhắc nhở Tần Mặc. "Tốt, mọi người trước ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi đi, chắc hẳn mọi người chiến đấu thời gian dài như vậy, hẳn là cũng có chút mệt mỏi." Với lại lập tức tới ngay buổi tối, chúng ta ở chỗ này trước tiên tìm tìm một cái, xem xét có cơ quan hay không hay là lối ra cái gì thì nghỉ ngơi đi. Bọn hắn cũng đáp một tiếng. Tần Mặc bọn hắn bắt đầu ở nơi này tìm kiếm, một lát sau bản tử thì quay đầu nhìn mọi người. Các người mau nhìn nơi này. Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở bên ấy, còn không có đợi đến Tần Mặc mấy người bọn hắn hướng phía bên ấy đi qua, hệ thống thì nhắc nhở lần nữa. Đinh, phát hiện sinh vật bộ huyễn, mời lập tức tiêu diệt. Tần Mặc trong lòng lộ bộ một tiếng, nơi này nhất định còn có đồ vật gì. Tần Mặc theo bản năng thì quay đầu, đưa ánh mắt đặt ở một bên khác trổng chất trên những thi thể này. Chẳng lẽ nói hay là những thi thể này vấn đề sao? Có thể còn không có đợi đến tần mạc phản ứng, bàn tử thì phát ra một tiếng kinh hô, tần mạc ngay lập tức quay đầu nhìn về phía chỗ nào, nhìn thấy bên ấy đang có nhìn một tường xuyên tử khổng lồ, tần mạc trong lòng thì lộ bộ một tiếng. Nơi này lại còn có tường xuyến tử khổng lồ tồn tại. Nhìn tới cái mộ huyệt này, bên trong là có rất nhiều kiểu này tường xuyến tử khổng lồ, đợi đến phía sau không chừng còn gặp được. Tần mạc hư lạnh một tiếng, lấy ra chính mình thất tinh kiếm, hướng phía cái đó tường xuyên tử khổng lồ hai cái kẹp bổ tới. Cái này tường xuyên tử khổng lồ là dùng hắn hai cái kẹp kẹp lấy mập mạp, nhưng tần mặc lực lượng là tương đối mạnh, hắn kẹp đau nhói sau đó thì mau đem kẹp cho thu, trở về bàn tử lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng hướng phía phía sau lui lại mới bước. Thứ này vậy thật là đáng sợ đi. Mập mạp sắc mặt hơi có chút tái nhận, Phan Tử lườm một cái. Ngươi cũng không biết cẩn thận một chút. Bàn tử nhếch miệng, có thể, nhưng vào lúc này, cái đó tường xuyến tử khổng lồ đột nhiên lao đến, hướng phía cách hắn gần đây Phan Tử lại kẹp qua thứ, mà tần mặc thì là tránh Tử trước mặt, chém ra chính mình thật tinh ý. Thất Tinh kiếm lại là bỗng chốc rơi vào vật này kẹp phía trên, vật này vậy thừa cơ hội này đi ra phía ngoài. Hắn tại cái huyệt động kia bên trong khẳng định là không có cách nào đối kháng, hai tầng Mặc đã như vậy kia liền chạy ra khỏi đến nơi đi. Nhìn thấy cái này Tường Xuyên Tử Khổng Lồ đây vừa mới bắt đầu những kia hình thể còn muốn khổng lồ, Trần Thứ ra cũng có chút lo lắng nhìn Tần Mặc. Cái này Tường xuyến Tử Khổng Lồ nhìn lên tới như thế đại, ngươi năng lực đối kháng được hắn sao? Yên tâm đi, giao cho ta đến là được rồi, mấy người các ngươi chính mình cẩn thận một chút. Nói xong Tần Mặc thì hướng lên trước mặt Tường Tử Khổng Lồ và tới đến này tường xuyến tử khổng lồ bên cạnh, Tần Mặc lắp tay bên trong thất tinh kiếm hướng phía hắn gai đi qua, cái đó tường xuyên tử khổng lồ thì là dùng hắn kẹp ngăn cản một chút. Không thể không nói cái này tường xuyên tử khổng lồ cùng trước đó cái đó so ra, nó kẹp là hơi cứng rắn một điểm, cho nên Tần Mặc cũng không phải tốt như vậy đối kháng. Tần Mặc nhìn thấy chính mình thoáng một cái cũng không có đem cái này tường xuyến tử khổng lồ kẹp cho chặt được, lông mày thì nhíu lại. Cổn Phong nhận. Phong nhận xuất hiện ở Tần Mặc trước mặt, hiện tại Tần Mặc thất tiên kiếm chính kẹp lấy cái này tường xuyên tử khủng lỗ kẹp, cái này tường xuyên tử khủng lỗ kẹp là không động được. Cho nên Tần Mặc Phong nhận động chốc đánh tới cái này tường xuyên tử khổng lồ kẹp phía trên. Hắn kẹp thượng ngay lập tức xuất hiện một đạo dấu vết mờ mờ, nhưng bởi vì hắn kẹp thật sự là thái cứng rắn, cũng không có bị Tần Mặc cắt đứt. Tần Mặc hừ lạnh một tiếng. Dạng này xem ra cái này tường xuyến tử khổng lồ ngược lại cũng không phải tốt như vậy đối kháng. Cái này tường xuyến tử khủng lỗ vậy cùng Tần Mặc kéo ra một khoảng cách, hắn nhìn chăm chú Tần Mặc, con mắt màu đen bên trong phát ra một vòng u lục quạ mang. Sau một khắc hắn liền lại hướng phía Tần Mặc lao đến, có thể là bởi vì cái này tường xuyên tử khủng lỗ chân thật sự là quá nhiều rồi, cho nên tốc độ của hắn vậy đặc biệt nhanh. Cẩn thận một chút. Lộ thiên chân thực lực vẫn tương đối yếu, hắn hiện tại cũng chỉ có thể nhắc nhở tần mặc cái gì đều không làm được. Tần mặc hướng phía phía trước tùy tiện lật một chút, cái này tường xuyến tử khổng lồ công kích thì thất bại. Tần mặc hư lạnh một tiếng, nắm chặt nắm đấm hướng phía cái này tường xuyến tử khủng lỗ thân thể đánh qua. Cái này trên người tường xuyên tử khổng lồ cũng là có một sát sát, mặc dù nói tần mặc cơ thể cơ năng hiện tại muốn so vô cùng nhiều người mạnh lên một ít, thế nhưng tần mặc nắm đấm đánh tới hắn sát sát phía trên, vậy hơi có đau một chút. Ngươi này sát sát còn thật rất rắn, xem ra muốn giải quyết, ngươi nhất định phải trước tiên đem ngươi này sát sát cho mặc lúc nói lời này đang theo dõi tường xuyên tử khủng lỗ Cái này tường xuyên tử khổng lồ giống như có thể nghe hiểu được tần mặc lời nói, trong mắt của hắn mang theo một vòng khinh miệt nét mặt. Chương 437, quá khó người, chương 437, quá khó người. Nay tựa như là đang nói tần mặc căn bản thì không phải là đối thủ của hắn đồng dạng. Tần mặc thấy sau khi tới thì hư lạnh một tiếng, mà một bên khác phan tử thì là lấy ra tên, hướng phía cái này tường xuyến tử khổng lồ đánh ra một viên đạn. Cái này tường xuyến tử khổng lồ bị hắn cho công kích sau khi tới, trên người thiết giáp thượng thì xuất hiện từng chút một dấu vết, nhưng mà cũng không có đem hắn thiết giáp cho đập nát. Không phải đâu, thứ này sắt cứng như thế sao? Phan Tử có chút khiếp sợ quay đầu nhìn bên cạnh mình mấy người này. Mấy người này cũng lắc đầu. Chúng ta cũng không rõ lắm, chẳng qua nhìn lên tới đúng là có chút đáng sợ. Có thể là vì Phan Tử sử dụng này vũ khí, cho nên cái đó Tường Xuyên Tử Khổng Lồ ngay lập tức quay đầu đưa ánh mắt đặt ở trên người Phan Tử. Còn không có đợi đến Phan Tử phản ứng, cái đó Tường xuyến Tử Khổng Lồ thì hướng phía hắn di động đến, há to miệng chuẩn bị hướng phía hắn lay qua thứ. Phan Tử vội vàng hướng phía bên cạnh lộn một chút, tránh thoát Tường xuyến Tử Khổng Lồ kích, của hắn thật chặt. Không rằng này Tường Xuyên Tử Khổng Lồ sẽ đem chủ công điểm phóng ở trên người hắn. Ngay tại này tường xuyên tử khổng lồ chuẩn bị sẽ đi qua công kích Phan Tử lúc, Tần Mặc thì chắn Phan Tử trước mặt. Phan Tử lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, khá tốt có Tần Mặc tại đây, bằng không hắn coi như phải xui xẻo. Tần Mặc huy động Thất Tinh Kiếm, chặn Phan Tử kẹp, cái này Phan Tử dùng sức kẹp lấy Tần Mặc Thất Tinh Kiếm, muốn đem Tần Mặc Thất Tinh Kiếm cho đoạt tới. Tần Mặc lại làm sao lại không biết này Phan Tử là nghĩ như thế nào đâu? Hắn cười lạnh một tiếng, muốn đem vũ khí cho cướp đi sao? Ngươi đây là đang nằm mơ. Nói xong Tần Mặc thì dùng sức rút về chính mình Thất Tinh Kiếm, Tần Mặc trong tay cũng tại lúc này xuất hiện một đặc biệt lớn thủ ấn. Liên Hoa Thiên ấn. Đột lân hướng phía tường xuyên tử khổng lồ đánh qua, nay tường xuyên tử khủng lỗ bị Tần Mặc thủ ấn cho công kích sau khi tới thì hướng phía phía sau lui quá khứ. Hắn rất nhanh liền ổn định thân hình, lại âm chầm trợn mắt nhìn Tần Mặc. Tiểu tử này thực lực hay là thật không tệ, nhưng bất kể như thế nào hắn đều khó có khả năng bông tha đối phương. Nghĩ như vậy tường xuyên tử khổng lồ liền lại hướng phía Tần Mặc lao đến, Tần Mặc trong mắt mang theo cười lạnh. Mặc dù nói vừa mới cái đó thủ hấn cũng không có đem cái này tường xuyên tử khủng lỗ cho làm bị thương, thế nhưng Mặc cho rằng chỉ cần mình tiếp tục kiên trì, cái này tường xuyên tử khủng lỗ nhất định không phải là đối thủ của hắn. Minh bảo lệnh một lớn viên cầu xuất hiện ở tần mặc trước mặt, tần mặc lại đem quả cầu này cho ném ra ngoài. Tần mặc là chú ý tới cái này trên người tường xuyên tử khổng lồ, bị viên đạn công kích cái chỗ kia là có một tương đối sâu vết rách, cho nên tần mặc thoáng một cái vậy đánh vào hắn này đạo liệt ngân phía trên. Tường xuyên tử khổng lồ vội vàng hướng phía phía sau lui quá khứ, bởi vì hắn hiểu rõ hiện tại phía sau lưng của mình đúng là rất yếu đất. Lỡ như thật sự bị tần mặc công kích đến lần này, muốn lại trái lại đối kháng tần mặc không là chuyên đơn giản như vậy. Tần nhìn thấy tường xuyên tử khổng lồ như vậy thì hừ lạnh một tiếng, hắn lại làm sao lại dễ dàng như vậy buông tha này tường xuyên tử khổng lồ đâu. Lam Hạ Tần Mặc liền đi tới Tường Xuyên Tử Khổng lồ lui lại con đường này phía trên, đỡ phải cái này Tường Xuyên Tử Khổng Lô năng lực từ nơi này đạt tới. Tường Xuyên Tử Khổng Lô nhìn thấy Tần Mặc ở chỗ này, mà Tần Mặc kỹ năng lại tại một bên khác, hắn dứt khoát cứng đối cứng hướng phía Tần Mặc kỹ năng đột tới. Cái này trên người Tường xuyến Tử Khổng lồ xuất hiện quyết năng lượng màu vàng, quyết năng lượng màu vàng cùng Tần Mặc cái đó viên cầu đối với đụng nhau, Tần Mặc viên cầu trong nháy mắt thì nổ tung. Bắn nổ lực lượng đem Tường Xuyên Tử Khổng Lô trên người này quỷ năng lượng màu vàng hoàn toàn cho triệt tiêu mất, đồng thời còn đánh tới này trên người Tường Xuyên Tử Khổng Lô. Tường Xuyên Tử khổng lồ hướng phía phía sau lui quá khứ, đánh tới một bên khác đống thi thể phía trên. Hắn lại ổn định thân hình, ngẩng đầu nhìn Tần Mặc. Không ngờ rằng Tần Mặc lực lượng vẫn rất cứng ép. Tần Mặc cũng nhìn được này Tường Xuyên Tử khổng lồ ánh mắt, cười lạnh một tiếng sau đó, Tần Mặc thì hướng phía này Tường Xuyên Tử khổng lồ vọt tới. Tường Xuyên Tử khổng lồ vậy không ngừng đối kháng Tần Mặc. Rất nhanh trên người hắn thì bộc phát ra kịch liệt năng lượng, hắn muốn dùng cỗ năng lượng này đem Tần Mặc cho lui. Chỉ trên người Tần, tần với những lực lượng này. Năng lượng màu đen theo trên người Tần Mặc tán phát ra rồi, cố năng lượng này chặn tường xuyên tử khủng lô tập kích, tiếp lấy Tần Mặc liền đem lực lượng dốc vào đến ở trong tay cái này Thất tinh kiếm bên trên. Thất tinh kiếm phát ra hàng loạt quang mang. Tần Mặc dùng này Thất tinh kiếm hướng phía cách đó không xa tường xuyên tử khủng lô đánh qua, Này Thất tinh kiếm rất nhanh liền đánh tới tường xuyên tử khủng lô một cái chân bên trên. Tường xuyên tử khổng lồ cái chân này trực tiếp bị Tần Mặc cho chặt đứt, này tường xuyên tử khổng chân hay là thật nhiều, cho nên Tần Mặc chặt đứt hắn này chân, căn bản là đối với hắn không tạo được ảnh hưởng gì. Tường xuyến tử khủng lô phát ra hét thảm một tiếng sau đó thì trốn đến một bên khác. Tần Mặc nhìn một chút cái này Tường Xuyên Tử Khổng Lồ. Mặc dù nói cái này Tường Xuyên Tử Khổng Lồ một chân đã bị Tần Mặc cho chặt đứt, nhưng là của hắn sát sắt cũng không có bị đánh nát. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, Tần Mặc cũng không có nói nhiều, lại hướng lên trước mặt Tường Xuyên Tử Khổng Lồ lao đến. Nay Tường xuyến Tử Khổng Lồ trong mắt mang theo cảnh giác nét mặt cùng Tần Mặc giao thủ trong khoảng thời gian này, hắn đã ý thức được Tần Mặc thực lực sát thực không dung khinh thường. Nhưng lại nghĩ đến đây có nhiều người như vậy, hắn thì cho là mình nhất định phải thật tốt liệu một phen. Lỡ như thật có thể đem Tần Mặc chết, vậy những người này toàn bộ đều là hắn trong bụng đồ ăn. Lam Hạ Tường Xuyên Tử Khổng Lồ thì vội vàng hắn hai cái cẹp. Hướng phía tần Mặc Thất tinh kiếm kẹp quá khứ, Tần Mặc Thất tinh kiếm rơi xuống hắn kẹp phía trên, sau đó thì dùng sức hướng phía phía dưới để ép. Cái này tường xuyến tử khổng lồ thì là hư lạnh một tiếng, hắn vung vậy cái đuôi của hắn, hướng phía Tần Mặc đánh tới. Tần Mặc hít mắt, không ngờ rằng này tường xuyên tử khổng lồ thân thể vẫn còn là rất bén nhẹ. Tương kích trường không. to lớn diều hâu xuất hiện ở Tần Mặc trước mặt, Tần Mặc đem này diều hâu cho ném ra ngoài, này diều hâu nhanh chóng đánh tới trên người tường xuyên tử khủng lồ. Tường tử khủng lồ đống chốc nằm trên đất, cùng lúc đó, phía sau lưng của hắn cũng lộ ra ngoài. Tần Mặc đuổi cầm chặt lấy cơ hội này, đi tới tường xuyên tử khủng lỗ phía sau lưng bên cạnh, tiếp lấy Tần Mặc liền đâm bên trong phía sau lưng của hắn, phía sau lưng của hắn thượng ngay lập tức xuất hiện một lỗ máu. Huyết dịch theo máu của hắn lỗ thùng bên trong chảy ra, kém chút tung tóe đến trên người Tần Mặc cũng may Tần Mặc tránh tương đối nhanh. Người thấy cái này mùi máu tươi, sắc mặt của mọi người cũng hơi khó coi. Mùi vị kia vậy quá khó người đi. Bản tử có chút ghét bỏ nắm cái mũi của mình. Chương 438, lại tanh vừa thôi, chương 438, lại tanh vừa thôi. Cái khác mấy người vậy gật đầu một cái. Đúng vậy a, lại tanh vừa thôi. Ngô Thiên Chân lông mày vậy nhíu thật chặt. Hiện tại Tường Xuyên Tử Khổng lồ khoảng cách Ngô Thiên Chân là tương đối gần, hắn bỗng chốc hướng phía Ngô Thiên Chân lao đến. Ngô Thiên Chân mở to hai mắt nhìn, hắn vội vàng hướng phía bên cạnh lẩn một chút, này mới không có bị cái đó Tường Xuyên Tử Khổng lồ cho công kích đến. Thế nhưng Tường Xuyên Tử Khổng lồ lại không nghĩ dễ dàng như vậy buông tha Ngô Thiên Chân, hắn lại xoay người nhìn chăm chú Ngô Thiên Chân Tần Mặc, nhìn thấy Ngô Thiên Chân gặp nguy hiểm, thì vội vàng giống giận nói: "Đi cho đi!" Băng kết thuật, thoảng một cái trực tiếp chặn Khổng Lô, Tường Xuyên Tử Khổng Lô đánh tới này, Bang tinh phía trên sau đó thì nằm trên đất, hắn lại quay đầu nhìn Tần đều do Tần Mặc Bằng không hiện tại hắn đã đem Ngô Thiên chân cho ăn vào trong bụng. Tần Mặc gặp được này Tường Xuyên Tử Khổng Lô ánh mắt thì hiếm mắt, thế nhưng Tần Mặc cũng không muốn lại cùng hắn lãng phí thời gian. Mãnh hổ trùng kích. Hổ đi theo Tần Mặc cùng nhau hướng phía Tường Xuyên Tử Khổng Lô vào tới, hai người bọn họ tại Hữu Giáp Công đem này Tường Xuyên Tử Khổng Lô cho vây đến ở giữa, đỡ phải này Tường Xuyên Tử Khổng Lô lại đi công kích những người khác. Về phần phía bên phải một bên khác thì là một mặt tường mít. Hiện tại Tường xuyến Tử Khổng Lô đã bị bọn hắn cho bao bọc quanh, không có cách nào trốn nơi này. Tường Tử Khổng Lô có chút phẫn nộ, hắn hướng tới, vậy không sợ. Tần Mặc dùng thất tinh kiếm hướng phía tường xuyên tử khổng lồ bộ tới, tường xuyên tử khổng lồ cùng Tần Mặc va chạm lần này, trong không khí liền chuyển đến đinh một tiếng. Thứ này sắc còn thật rất cứng rắn. Chẳng qua bây giờ hắn sợ sợ không phải là đối thủ của Tần Mặc, vì phía sau lưng của hắn phía trên xác đã xuất hiện một cái lô máu, kỳ thực lực phòng ngự của nó dường như là trứng gà đồng dạng. Mặc kệ chúng ta ra sao dùng sức bóp trứng gà, trứng gà là rất khó bể nát, nhưng nếu là kia kê ít 1F413, trên vỏ trứng xuất hiện một cái lỗ nhỏ, muốn đem này trứng gà cho vỡ vụn, hay là thật đơn giản. Lô cùng mọi người giải thích một chút, bọn hắn cũng đáp một tiếng. Lô Tam gia thì là đi tới Ngô Thiên Chân bên cạnh, đem cánh tay khoác lên Ngô Thiên Chân trên bờ vai. Nhìn tới trong khoảng thời gian này ngươi bị Tần Mặc bảo vệ rất tốt a. Ngô Thiên Chân lườm một cái, nhưng mà hắn cũng không có nói với Ngô Tam gia nhiều như vậy, phản mà là tiếp tục quay đầu nhìn chăm chú cách đó không xa Trần Mặc. Cũng không biết Tần Mặc có thể hay không kiên trì được. Nhưng lại nghĩ lại, tất nhiên vừa mới bắt đầu Tần Mặc đối phó cái này thường xuyên tử khổng lồ cũng đơn giản như vậy, kia chắc hẳn hiện tại hẳn là cũng không có gì độ khó đi. Chúng ta mấy cái xác định chẳng qua đi giúp một chút sao. Trần Thứ gia nhìn một chút Ngô Tam gia, Ngô Tam gia thì là khoác khoáy tay. Người cũng không phải không hiểu rõ tần mặc huynh đệ thực lực hắn mạnh như vậy nghĩ muốn đối phó vật này không có gì khó khăn Trần tự ra trầm mặt một hồi thì gật đầu một cái vậy được đi lúc này Tần mặt đã đem này tường xuyến tử khổng lồ cho dồn đến một cái góc chỗ cái này tường xyến tử khổng lồ vẫn nghĩ đối phá nhưng là bất kể hắn cố gắng thế nào cũng không có cách nào lao ra Tường xuyến tử khổng lồ trong mắt mang theo gắn hận nét mặt Tần mặt thật đúng là một khó người đối phó Tần mặt cũng nhìn được tường xuyến tử khổng lồ bộ dá này nhưng hắn càng như vậy thì càng chứng minh hắn lập tức liền không phải là đối thủ của mình nghĩ như vậy tậ mặt thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở bên cạnh con kia trên người mánh hổ Cái này Mãnh Hổ hiện tại chính không ngừng đối kháng tường xuyên tử khổng lồ, mặc dù nói này mánh Hổ trên người lực lượng cũng bị triệt tiêu hơn phân nửa, nhưng tường xuyến tử khổng lồ đã có điểm lực bất tầm tâm. Chỉ muốn tiếp tục như vậy xuống dưới, kia qua không được bao lâu, này tường xuyên tử khổng lồ liền sẽ bị giết chết. Cái này tường xuyên tử khổng lồ dường như cũng biết, hắn hiện tại đã không kiên trì được thời gian dài bao lâu, hắn cũng không muốn lại làm khốn thú chi đấu, cho nên hắn thì bỗng chốc hướng phía Trần mặt con cọp này đụng tới. Hổ bị đụng trúng lần này trên người lực lượng thì trở nên hư vô một chút. Trần Mặc hơi kinh ngạc, hắn không ngờ rằng này tường xuyến tử khổng lồ hay là thật lợi hại. Tường Xuyên Tử khổng lồ lại quay đầu nhìn Tần Mặc trong mắt mang theo đắc ý nét mặt, sau đó hắn thì hướng phía một bên khác sông đột tới, mà hắn mục đích địa chính là mới vừa rồi cái huyệt động kia. Tần Mặc hiểu rõ này Tường Xuyên Tử khổng lồ nghĩ phải chạy đến trong huyệt động, thế nhưng Tần Mặc lại cảm thấy hắn có khả năng sẽ đem cái khác những tia tường xuyến tử cho đưa đến nơi này đến, đã như vậy vậy liền tuyệt đối không thể nhường hắn rời khỏi. Tần Mặc muột lộn ngược ra sau liền đi tới cái huyệt động này bên cạnh, Tường Xuyên Tử khổng lồ kịp thời rẽ dừng xe, hắn vội vàng hướng phía phía sau một khoảng cách, nhìn Tần mạc. Tiểu tử này làm sao lại như thế đáng ghét đâu? Tần Mặc cũng nhìn được tường xuyên tử khổng lồ ánh mắt, Tần Mặc cười lạnh một tiếng, cầm thất tinh kiếm chỉ vào tường xuyên tử khổng lồ. Muốn từ nơi này rời khỏi, kia là chuyện không thể nào. Nói xong Tần Mặc thì hướng phía tường xuyên tử khổng lồ lao đến, tường xuyến tử khổng lồ trong lòng lộ bộ một tiếng, nhưng mà hắn vậy không có cách, cũng chỉ có thể dùng toàn lực của hắn đến đối kháng Tần Mặc. Tường xuyến tử khổng lồ dùng cái đuôi của hắn hướng phía Tần Mặc đánh tới, cái đuôi của hắn phía trên hay là mang theo một ít sát sắc Mặc, một kiếm này chặt tới cái đuôi của hắn bên trên, cái đuôi của hắn thì phát ra to lớn tiếng kim loại. Tần Mạc lại nhìn một chút này tường xuyên tử khổng lồ cái đuôi. Không ngờ rằng này tường xuyên tử khổng lồ cái đuôi cũng không có bị thương. Đã như vậy, vậy liền theo miệng vết thương của người ra tay đi. Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở này tường xuyên tử khổng lồ trên vết thương, cười lạnh một tiếng sau đó, Tần Mặc thì giống giận nói: "Kiếm Vũ bát phương." Có mấy thanh kiếm theo trung quanh nơi này bừng lên, trực tiếp vây ở này tường xuyên tử khổng lỗ chung quanh, tường xuyên tử khổng lồ trong lòng lộ bộ một tiếng, bởi vì này chút ít kiếm phương hướng đúng là hắn vết thương phương hướng. Như thật bị này mấy cái kiếm cho vết thương, kia miệng vết thương của hắn thì sẽ trở nên càng lúc càng lớn, đến lúc đó nhất định sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Hiện tại hắn cũng bởi vì tổn thất nhiều huyết dịch như thế, dẫn đến hành động của mình nhận lấy ảnh hưởng, nếu lại tổn thất càng nhiều, kia chẳng phải chết chắc rồi sao. Nghĩ như vậy hắn thì nhìn chòng trọc vào Tần Mặc, Tần Mặc gặp được ánh mắt của hắn cũng có chút bất đắc dĩ lúc đầu, nhưng mà Tần Mặc lại cũng không có lại nói nhiều như vậy. Đi theo tường xuyến tử khổng lồ kéo ra một khoảng cách sau đó, Tần Mặc liền để những tia kiếm hướng phía tường xuyên tử khổng lồ đâm tới. Tường xuyên tử khổng lồ không có cách, chỉ có thể hướng phía phía trước di động một khoảng cách đến lần tránh những thứ này kiếm làm hại. Thế nhưng những thứ này kiếm dường như là như mọc ra mắt không ngừng đuổi theo hắn đi qua không bao lâu, những thứ này kiếm thì đâm tới hắn cái đó trên vết thương. Tường xuyên tử khủng lô lần nữa phát ra hét thảm một tiếng, hắn quay đầu trợn mắt nhìn Tần Mặc cũng là bởi vì Tần Mặc, hắn mới lại biến thành bộ dáng này.